chương năm mươi tám lồng gà bên trong s â m lấn giống loài cựu chiếm thức xảo năm mươi tám lồng gà bên trong s â m lấn giống loài cựu chiếm thức xảo rán g i á c quan phi thường phát triển đang cảm thụ đến trên mặt đất chuyển tới động tĩnh phía sau nó rất nhanh mở mắt đại mãng x à nâng lên đầu đánh giá đầu này đại gia hỏa nói thật ra nếu như đánh nhau đối mặt đại đoàn tử nó là không có bất kỳ phần thắng thế nhưng đánh không lại nó còn có thể chạy sao gào khóc người tốt trưởng có thể làm một hồi cà vạt của ta sao đại mãng xả đại mãng xả dừng lại một bên đang nghỉ ngơi g a hàn nghe được hai gia hỏa này giao lưu v đại n hắn nhịn không g đoàn ư c quất một g ư i tử r ngao Nói ngươi làm, làm là c ngao ư ơ i làm t cả là ngao, ngao, ngao chủ nhân ngươi lễ phép sao ta đại đoàn tử nhưng là đứng đan gấu nơi nào giống như một đậu bị dối hả đại đoàn tử buồn bực đĩu i bị gấu miệng chạy đi tìm nhu nhu cùng tiểu đoàn tử chơi liếc nhìn thời gian mười một giờ rưỡi nghỉ ngơi nửa giờ cũng nên bắt đầu cơm trưa rửa tay phía sau giang hàn mở tủ lạnh ra liếc nhìn trong nhà nguyên liệu nấu ăn hai ngày trước trên đường phố đi chợ thời điểm mua không ít thịt Gió heo móng heo thịt ba chỉ gì gì đó cái gì cần có đều có buổi trưa ăn g ò chân quá phiền thoái thịt ba chỉ cũng có chút tăng án giang hàn liếc mắt tầng thứ hai thịt một túi mới mẻ hoàng n ư u thịt nghĩ lấy lâu như vậy không thịt bò rồi giang hàn quyết định buổi trưa liền làm thịt bò a đem thịt bò lấy ra cho tuyết tan rửa sạch phía sau cắt thành hộp tráng nhìn lấy cái này đỏ rực hoàng n h u thịt giang hàn nhịn không được nuốt ngụm nước miếng hoàng n h u thịt mắc là mắc tiền một tí nhưng vị m ù i vị so với bình thường thịt bò đều ngon rửa sạch phía sau bước đầu tiên nước lạnh vào n ồ i thêm điểm rượu gia vị hành g ừ n g t ỏ i thủy trước cho n ó tắm nước nóng nước nóng sau đó kiếm sau khi ra ngoài gác qua một bên bày đặt giang hàn dự định làm là thịt kho tẩu p h à là thịt kho tẩu đương nhiên là không thể thiếu xào nước màu xào nước màu giang hàn đã coi như là khinh xa t h ủ n ộ cho thịt bò tốt nhất nước màu phía sau giang hàn đem dưới thân hương liệu bỏ vào trong nồi nóng thịt kho tàu thịt bò chú trọng phải thì phải mùi vị đủ đủ thịt ăn khe cắn liền nát vụn đáng tiếc trong nhà thiếu cái nồi áp suất nếu không đem chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn bỏ vào nồi áp suất phía sau trên cơ bản 20 phút liền làm tốt lắm nhiệt hào thủy để vào hương liệu ngã vào thịt bò che lên c h e yên lặng quan sát biến hóa là tốt rồi không bao lâu cô lỗ cô lỗ trong phòng bếp thịt bò mùi thơm cũng đã p h i ê lên hàng ngày đem mấy cái con sâu thèm ăn ngăn cản ở ngoài cửa đại đoàn、tử. đại mãng xả cũng không ầm ĩ không náo cứ như vậy ngồi ở cửa cùng đợi t ù y ý nước bọt chạy xuôi trên mặt đất có đôi khi người hương vị cũng là một sự hưởng thụ đặc biệt là đói bụng rồi thời điểm chỉ bất quá đại mãng xả kỳ thực không đói bụng bởi vì nó hai ngày trước mới chỉ có ăn qua g i á n năng lực tiêu hóa rất chậm thông thường ăn cơm một lần hồi lâu cũng sẽ không ăn gì nữa nhưng mùi này thật sự là quá thơm nó thèm ăn thử lưu thử lưu liếm miệm thanh âm vào giờ khắc này bên thai không dứt dây vọ chờ đợi thời gian cứ như vậy trôi qua hơn phần nửa giờ đồng hồ trong nồi nước canh đã bị thu không sai bị ệ lắm thịt bò hoàn toàn hấp thu nước canh n g i vị đồng thời thịt đã bị nấu sơ qua mềm nát vụn nằm trong loại trạng thái này thịt kho tàu thịt bò trên cơ bản là có thể ra lò ngoại trừ thịt bò giang hàn đương nhiên sẽ không thiếu xứng độ ăn vạn năng khoai tây nhất định tăng thêm bên trên nhìn lấy cái này một nồi đỏ rực màu vàng kim khoai tây khảm nạm ở trong đó mỹ vị nhi giang hàn cảm thấy chỉ là cái này một chén canh nước hắn đều có khả năng bên trên ba chén lớn ba ba có hay không có thể ăn cơm n u n u hấp ta hấp tấp chạy tới g ư ơ n g mắt nhìn chằm chằm trong nồi thịt kho tàu thịt bò n h ì n không được bắt đầu nuốt nước miếng ân ân dọn cơm cầm chén đ ụ a a tốt đem ăn ngã vào trong chậu thật đơn giản một phần bữa chưa liền làm tốt lắm trang bị đầy đủ thịt kho tàu thịt bỏ chậu cất đặt dưới ánh mặt trời dạng ngơi rực rỡ a a a giữa trưa ta nhìn đều một mạch nuốt nước miếng một quả đói thương cảm ta còn đang làm thêm giờ đâu vì sao giang hàn nấu ăn luôn là đơn giản như vậy làm sao khi ra ngoài dáng vẹ lại vẫn cứ như vậy thèm người a một nhà bên trong thiếu một nam nhân giang hàn chính là ta trong giấc mộng ở nhà nam nhân t a đừng nói nữa ta đã đói bắt đầu gặm quyển sách màn ảnh dưới nhu nhu ăn được kêu là một cái vui mừng nàng cầm c h i ế c b ú a nhẹ nhàng hướng về phía thịt bò đ â m một cái bao hàm nước liền từ thịt bò bên trong sông ra mỗi một khối đều là như vậy trạng thái khó có thể tưởng tượng cái này chính giữa mùi vị đến cùng được có bao nhiêu hương ba ba thịt bò hảo hảo lần a nhu nhu quay h à m g phòng khen ngợi không ngừng ăn ngon liền ăn nhiều một chút phối hợp điểm cơm ăn a ăn nhiều cơm mới có thể giải cao tốt cô gái nhỏ một n g ụ m thịt bò một miếng cơm làm nước canh cùng nhau ăn bất diệp nhạc hồ vừa chiêu cơm nước song giang hàn đơn giản liền ở trong sân ngủ nhu nhu nằm úp sấp ở trên người hắn vùi ở trong lòng ngủ rất say lạc lạc lạc thanh thúy gà g a y tiếng ở cả viện bên trong văng lên cái này l ư ợ c xuyên thấu được kêu là một cái mạnh mẽ trực tiếp đem con đang trong giấc ngộng giang hàn cho đánh thức hơn nữa thanh âm này làm sao nghe là nhà mình kê bị khi dễ vọng lại cái loại này giang hàn nhẹ nhàng đem nhu nhu đem thả đến trên ghế rửa chính mình theo thanh âm tìm tới trong chốc lát hắn đã tìm được thanh âm ngọn nguồn ổ gà bên trong tự nhiên xuất hiện hai chi xâm lấn giống loài hai cái này đã ra hỏa hình thể so với lồng gà c â lớn hơn một vòng trên người là màu xám cho lông vũ c á không đến một phút đồng hồ trần bình liền hồi đáp tin tức đây là trên núi gà rừng tên khoa học gọi gà lôi thuộc về quốc gia nhị cấp bảo hộ động vật a cái này giang hàn hết trôi nói rồi nhà mình cái này là phong thủy bảo địa gì sao làm sao những thứ này động vật hoang dã đều tới trong nhà chạy tới giang hàn vốn muốn đem bọn họ dọa cho đi dù sao đồ chơi này hắn không dám tùy ý di chuyển nếu như làm bị thương người ta động vật bảo hộ pháp tìm hiểu một chút chỉ là hắn dậm chân sau đó hai con gà lôi căn bản không có có phản ứng chút nào ngược lại nó chứng kiến đến gần giang hàn hai cái đại cánh t r i ệ t khai đem lồng gà bên trong gà mẹ nhóm hộ tống ở sau lưng lạc lạc lạc muốn động ta h ậ cùng cũng không có cửa giang hàn hắn trong nháy mắt có loại cảm giác ra đầu tê dại không phải người tờ m ở giờ là giang o ạ i không có các ngươi đồng loại giống cái gà rừng rồi sao ngươi hai gà rừng tới nhà ta tìm hậu cung giang hàn có loại chính mình tân tân khổ khổ nuôi rau cải trắng bị người chiếm tiện nghi cảm giác quá bất hợp lý nếu không phải là động vật bảo hộ pháp ở trước mặt bày hắn đều nghĩ trực tiếp mài đao xoèn x o è n hướng gà rừng trần binh lúc này gọi điện thoại qua đây uy giang hàn cái này hai gà rừng ngươi đem bọn họ đánh đuổi thì tốt rồi không có chuyện gì giang hàn cười khổ một tiếng ta cũng muốn à nhưng hai gia hỏa này dường như đem ta nhà gà mái trở thành nó phối ngẫu đ i sự thực chính là như vậy lặp ngoa tảo giang hàn nhìn chằm chằm hai cái này gà rừng khỏe miệng điên cuồng không ngừng chỉ thấy lồng gà bên trong công gà lôi trực tiếp nào vào nhà hắn gà mái trên người làm cái gì liền không cần giải thích mẫu gà lôi ăn nhà hắn kê phía sau c ư n h i ê n trực tiếp hướng bảy xong ổ gà đi tới sau đó ở giang hàn dưới ánh mắt nhẹ nhàng ngồi xuống cái này tờ mờ giờ cựu chiếm thức xào a làm sao vậy làm sao vậy giang hàn nhìn chằm chằm xong việc công gà lôi hỏi cái kia ta hỏi một chút nuôi trong nhà kê có thể cùng gà lôi lai giống sao gì trần b ì n h bước chân dừng lại sau lưng lô tuấn hảo bịch một cái đục tới đi bộ không nhìn đường a mấy tên này ngươi là nói cái kia công gà lôi cho nhà ngươi gà mái lai giống rồi hạ ngay vừa mới rồi trần binh trầm mặc một hồi nói ra trên lý thuyết mà nói là có thể lai giống thành công thế nhưng ấp r a gà con sát xuất rất thấp mặc dù ấp r a tới cũng không sống nổi lâu lắm à dạng này phải không g i a n g hàn sâu kín t ờ dài vốn chỉ m u ố n bị gà rừng chiếm tiện nghi liền chiếm tiện nghi a nếu n như gà rừng cho gà nhà lai giống nên có thể ấp ra không cùng một dạng con gà con tới khẩu vị khẳng định cũng cùng bình thường kê có phân biệt chỉ là trần bình một câu nói trực tiếp đem g i a n g hàn mộng đẹp cho phá vỡ rõ ràng cái gì đó còn có một vấn đề ngươi nói cái kêu mẫu gà lôi chạy đi nhà của ta gà ổ gà bên trong ấp trứng chương năm mươi chín một loại thần kỳ giống loài côn bằng bồ câu ao cá thả cá năm mươi chín một loại thần kỳ giống loài côn bằng bồ câu ao cá thả cá không bao lâu trần b ì n h đã lai xe hướng phía giang hàn ra hấp tấp đã đi tới ta xem một chút cái này hai gì ngoạn ý cứ nhiên chơi cưu chiếm thức xảo một màn như thế hắn xuống xe hướng lồng gà đi vào trong tới nhạ liền hai đứa c h u n g nó giang hàn chỉ chỉ lồng gà bên trong hai cái dương dương tự đ ắ c hoàn toàn là đem chỗ này trở thành nó nhả hai con gà lôi hắn cảm thấy mình đã nhìn xuống xung động không có trực tiếp đối với bọn nó động thủ bằng không hạ trang liền cùng cái k i a chỉ đại công cây giống nhau ăn một miếng thịt uống một h ớ t canh trần binh nhìn c h ầ m c h ầ m hai g i a hòa này trực tiếp động vật này thế giới có chút thái quá thật tốt gà rừng không đi bên ngoài tìm phối ngẫu chính mình xây tổ ấ p t r ứ n g dưỡng dục hậu đại ngược lại thì đến nhân g i a nhân loại cây trong viện đoạt việc làm chẳng lẽ là chung quanh đây gà lôi số lượng thật là ít ỏi rồi sao không nên a lúc trước tuần lâm thời điểm gà rừng còn tới chỗ có thể thấy được đâu hơn nữa cái này hai con gà rừng tự nhiên một chút tính cảnh giác đều không có căn bản không đem nhân loại để vào mắt liền cái này làm yêu tính tỉnh, đặt tại giã ngoại sớm đã bị hồ ly lan gì gì đó cấp cấp ư ớt có thể sống đến bây giờ thật đúng là một kỳ tích sách lại còn coi nơi đây là nhà các ngươi nữa à trần bình liếc mắt đi vào cái viện định đem hai gia hỏa này cho đánh đ u ổ i chỉ là hắn thử chạy hai lần hai con gà lôi căn bản không coi nó là chuyện lạc lạc lạc b ù n g ca khúc khải hoàn đây là địa bàn của ta thật vất vả tìm được một cái hoàn mỹ nơi cư trú đương nhiên là muốn nương nhờ cái này không đi a ở chỗ này có ăn có uống cũng không có có thể vì uy hiếp nguy hiểm của mình chủ yếu nhất là có thể hưởng thụ được tam cung lục viện đế hoàng hạnh phúc h i ê n huệ gà lôi hoàng hậu cho nó ấp hậu đại tấm tắc liền nói như thế trên thế giới này nơi nào còn có so với cái này bên trong càng thêm hạnh phúc điệu như sao không sai nó nằm yên vậy làm sao cả giang hàn hỏi bốn trăm sáu mươi ba chân binh ho nhẹ một tiếng hắn cũng có chút hơi khó gà dừng loại vật này a chân quý là chân quý cũng không chút nào nguy hiểm hắn có thể cầm lồng sắt đem cái này hay bắt lại đổi về đến giã ngoại nhưng là a có một vấn đề đó chính là đã tới giang hàn nhà động vật h o a dã chưa từng có thành công đưa đi qua cái kia hai con đại gấu trúc không nói mượn cái k i a điều đại mãng xà mà nói nhân gia liền trực tiếp nương nhờ trong nhà không đi hắn lo lắng cái này hai con gà rừng có thể hay không cũng xuất hiện tình huống như vậy trần bình liếc mắt tiền viện bên trong cái k i a điều đại mãng xà hàng này đang phơi thái dương y ê u thai du thai ngủ đâu k h á i k h á i giang hàn trần bình nhìn về phía giang hàn trong ánh mắt lúc sau đã làm ra quyết định muốn không ngươi để hai đứa c h u n g nó ở nơi này a à? à giang hàn ngây n g ẩ n cả người đối với trần bình quyết định biểu thị hết sức không nói hắn là thích động vật nhưng không phải là cái gì động vật đều hắn phát nhãn t ư ợ n g như gà rừng loại này xấu xí lại không thể sờ chủ yếu nhất là yêu c ư u chiếm thức xào một lời không hợp liền đem nhà mình gà mẹ chiếm làm của mình ra hỏa hắn rất vừa ý không có khả năng thả nó hai ở nơi này ta còn không bằng bắt bọn nó đánh đuổi được rồi t r â n binh cười cười nói ra hắc đánh đuổi bọn họ rất đơn giản nhưng ngươi người này tình huống ngươi cũng không phải là không biết ta chỉ sợ bắt bọn nó đuổi đi không có quá hai giờ lại đã trở về cái này có thể làm sao muốn không ta bắt bọn nó làm thị tan được rồi đương a cái này vui đùa có thể không mở ra được kỳ thực lưu bọn họ ở nhà ngươi cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt ta ngươi nghĩ nó còn có thể giúp ngươi ớp gà con đâu giang hàn biếu môi ta có gà mẹ phải dùng tới bọn họ nó còn có thể đưa cho ngươi gà m á i lai giống đâu xứng cái đơ ngươi cũng nói căn bản sống không được trần b ì n h do dự một hồi bất đắc dĩ nói ra vậy được ta kêu ngô tuấn hảo mang cho ta ra h ò a tới đem cái này hai bắt đuổi về giã ngoại đi giang hàn gật đầu cái này còn tạm được c ụ c lâm nghiệp nhân tới vội vội vàng vàng đi cũng thẳng thắn chính là đang bắt hai con gà rừng thời điểm động tính gây có chút lớn lạc lạc, lạc. vung vung lạc lạc lạc đây là nhà ta ta chốt đều không đi lạc lạc lạc các g á i tiếp không nên rời bỏ ta a đưa đi hai g i a hỏa này trong nhà lần nữa khôi phục bình tĩnh trong khoảng thời gian này mệt cũng vui sướng lấy hệ thống rút thưởng số lần đều q u ê n rút tính tổng cộng đến bây giờ dĩ nhiên có chừng nắng quất thừa dịp hiện tại không có việc gì giang hàn cảm thấy là thời điểm nên âu khí một lần nói không chừng có thể giống như một hồi trước giống nhau lại ra một cái ép cấp bảo dương đâu chuyện cũ kể cậu tới tải mậu lai phúc nhà hắn tới gà rừng chứng minh vận thế vẫn là thật không tệ ken chúc mừng ký chủ thu được tinh cấp tài nấu ăn kỹ năng này, nấu n cơm kỹ năng đều tới đây là dự định để cho mình ở đầu bếp đạo lý bên trên một đi không trở lại keng chúc mừng ký chủ thu được đặc cấp cự phong quả nho hạt giống mười keng chúc mừng ký chủ thu được đặc cấp hoa non mười keng chúc mừng ký chủ thu được côn bằng bồ câu ba đôi giang hàn ba k ô n bằng bồ câu là đồ chơi gì giang hàn s ừ n g sốt một chút không khỏi nhổ nước bọn b ù câu liền bồ câu tại sao còn muốn phía trước nhiều hơn côn bằng hai chữ chẳng lẽ nói cái này bồ câu hình thể rất lớn dù sao hãng n g xác thực nhớ kỹ côn bằng là một loại có lưỡng chủng hình thái thần thú biến thành côn thời điểm là hình cá biến thành bằng thời điểm là chim hình thái chỉ là bồ câu chính là bồ câu thêm lên côn bằng hai chữ to là có thể thượng tiên nhập thủy rồi hạ hệ thống ngươi cũng bắt đầu không phải tránh kinh cương nhiên chơi chuyện thần thoại xưa bộ kia giang hàn mở ra thường cho lập tức kiểm tra nổi lên côn bằng bồ câu côn bằng bồ câu ăn tạm thích ăn có non côn trùng hình thể năm kg theo thức ăn thu hút có thể tiến thêm một bước tăng trưởng mẫu bồ câu hàng năm có thể sinh hạ tháng năm năm một không trái trứng tỷ số sống sót trăm phần trăm giang hàn nhìn lấy điều này nói rõ không khỏi chắt lưới nặng 10 cân bồ câu khá lắm đó chính là trước mặt hai ngày vào bụng mình đại công kê không sai biệt lắm đối với lần này hắn biểu thị hoài nghi dù sao tầm thường bồ câu căng hết cỡ liền ngũ cân trung m ộ cân bồ câu xác định không phải phát phúc hơn nữa bọn họ còn có thể phi có thể xuống nước bắt cá muốn thừa trọng m ộ ư ơ i cân thân thể đôi cánh này được bao lớn a giang hàn tắt đi hệ thống mở ra điện thoại di động l ậ t xem một cái trên internet tư liệu khoan h ã y nói năm mươi cân bồ câu kỳ thực cũng không phải là không có chỉ có thể nói là hắn cô lậu quả văn bất quá giang hàn quan tâm cũng không phải là cái này lớn như vậy bồ câu có thể bán hơn nữa nhận hàng giá cả còn không thấp dựa theo hiện tại giá thị trường mà nói những thứ này đại hình chim bồ câu nói đại khái một trăm một cân mấu chốt là nó còn có thể mọc lại một chỉ chỉ bán đến hơn một khối Tấm tắc, phát tải phát tải. đây thật là hiếm có làm giàu tiểu rượu chiêu a côn bằng bù câu xuất hiện có thể nói là vì hắn chuẩn bị chế tạo nông trường chuẩn bị một món lễ lớn nha hôm sau này có thể nằm ở bù câu trên người kiếm tiền thời gian giang hàn ngẫm lại đã cảm thấy vui vẻ trải qua hai thiên dương quang thanh tẩy tu bổ ao cá đã làm xuyên thấu qua hơn hai trăm bằng phẳng ao cá không sai biệt lắm muốn hướng bên trong rót năm trăm mở nước linh tuyển may mắn nước linh tuyển lấy mãi không hết dùng mãi không cạn giang hàn l o ả n xoảng đi vào trong thiên thủy rót đầy thủy giang hàn nhìn lấy trong suất t ấ u lượng hồ nước thật là thỏa mãn con cá tiểu da đã chủ bị tốt hiện tại liền muốn đi mua cá mầm còn nuôi cái gì giống ngư đó là đương nhiên là hỗn hợp nuôi nấm tương đối khá cá chép là sinh hoạt ở lớp nước thượng tầng ngư trùng chủ yếu lấy thu lấy trong nước phủ du thực vật làm thức ăn vốn có rất tốt điều tiết thủy thể trong suốt độ tác dụng cá chép á t không thể thiếu hồ nước nuôi cá chép là tương đối thường gặp trật u chạch cá chép là ta quốc phân bố tương đối rộng hiện lên ngư trùng nó một dạng sinh hoạt tại đáy nước có thể ăn nhị liêu có rất nhiều tự thân tốc độ sinh trưởng cũng tương đối nhanh cũng rất thích hợp bộ nuôi nuôi trồng quản lý đơn giản ngoại trừ cá chép cùng cá chép bên ngoài giang hàn còn dự định nuôi một ít cá chích ở bên trong sau đó sẽ pha một ít cái khác giống ngư là được giang hàn cũng không biết ở nước linh tuyền dưới tác dụng b ầ y cá sẽ bị thay đổi thành cái d ạ n gì g nếu có thể thay đổi ra một ít không đâm ngư các loại chẳng phải đẹp thay nhu nhu thích cá ngư thế nhưng sợ bị xương cá tạp hầu lùng nếu là có không đâm ngư nặng có thể yên tâm to gan hưởng thụ mỹ vị ức hiếp mua về cá bột sẽ bị thay đổi thành cái d ạ n gì g giang hàn chỉ cần yên lặng chờ đợi l i ề n được mỗi mở có thể nuôi thành r a ngư hai cái hai trăm mở có thể nuôi bốn trăm linh vĩ d ngư ao cá có thể nuôi cá trích ba mươi năm cá chép ba mươi cá chấm có ba mươi cái khác giống cá bột năm dựa theo cái tỷ lệ này nuôi dưỡng giang hàn hồ cá có hơn hai trăm l bình hắn tổng cộng mua có bốn trăm năm mươi đôi cá mầm t r ư ớ c toàn bộ vậy thì có bán cá mầm người liên lạc giang hàn cho bán cá mầm gọi điện thoại đem cá bột đặt hàng tốt sáng sớm hôm sau bán cá mầm lý t h ắ n g n a m kéo một đại xe cá bột đến giang hàn ra giáp rắc hắn đem cá bột túi mở ra đem tất cả cá bột ngã vào trong ao những cá này mầm rất nhỏ trải qua sáng sớm g i à n vặt bọn họ trạng thái không bằng phía trước nhưng là khi bọn họ bị ngã vào trong nước lúc bọn họ cô cô cô uống nước linh tuyển tinh lực cùng trạng thái khôi phục không ít uống ngon uống ngon nước linh tuyển uống ngon thật. giang hàn nhìn lấy đám này con cá ở trong hồ vui sướng du động trên mặt hắn treo đầy nụ cười con cá a con cá mau mau lớn lên a sau khi lớn lên các ngươi là có thể giúp ta kiếm tiền ăn không thể quên cá bột bây giờ còn nhỏ giang hàn cho chúng nó ngã số ít thức ăn r a súc ở trong đó hiện tại trong hồ chỉ có nước linh tuyển giang hàn còn đi vào trong ném một ít cỏ dại cùng b è o tấm cái này dạng có lợi cho ao cá môi trường sinh thái nước linh tuyển tự thân mang theo yếu đớt vệ sinh công năng giang hàn nuôi hết cái này hai cha ngư sau đó hắn một lần nữa đổi thủy một lần nữa nuôi cá cũng được ao cá dù sao không phải là vòng sinh thái đ ợ i đến chất lượng nước đ ổ i bại nước bùn trồng chất quá đã lâu liền tất chi bằng một lần nữa thanh lý một lần cái này dạng con cá tài năng mới có thể ở bên trong còn sống đại đoàn tử ghé vào bên bờ nhìn lấy trong hồ vui sướng du hành con cá nó không ngừng tạp ba cái miệng nhỏ nhắn những cá này nhi lúc nào mới có thể lớn lên a bản đoàn siêu m u ố n ăn chương sáu mươi hàng tre t r ú c chuồn b ổ câu côn bằng b ổ câu chạy rồi sáu mươi hàng tre t r ú c chuồn b ổ câu côn bằng b ổ câu chạy rồi về đến nhà giang hàn n h ớ tới ngày hôm qua rút được côn bằng bồ câu nặng mươi cân hình thể cùng một heo con tựa như m u ố nếu không thả ra xem một chút như h một t ra xem nào. Bất q á tại trước đây, phải cho c đây, ô như bằng bồ lồng chim câu c làm i mới m bồ câu đ ợ c câu chiều về nghỉ lại, phản ứng mẹ bén, tính cảnh giác khá cao, nhớ mạnh mẽ. Chủ yếu thực thực vật tính thức ăn, bao quát mới lá xanh, trái cây cùng hạt giống. câu có Bồ buổi bén, bao Bồ biết yếu quát ngày động, nghỉ phản ứng tính nhớ mạnh tính ăn, xanh, giống. đường hoạt khá hạt lại, trí vật trái mới về lá mẹ mẽ. giao dư thục i Nếu như dưỡng t nói không chừng còn có thể thỉnh thoảng hướng dùng bồ câu đưa tin đâu lần có bức cách được rồi hơn nữa b ổ câu kỳ thực rất tốt u ô i bình thường chỉ cần đưa chúng nó lồng chim b ổ câu mở ra bọn họ đi ra ngoài phi hành ngao du một vòng chính mình sẽ ngoan ngoan về nhà phía sau núi gậy trúc nhiều như vậy giang hàn định dùng trúc miệt làm lồng chim b ổ câu dùng đầu gỗ làm giàn giáo lại giàn giáo bên trên lại ngăn đặt hàng miếng trúc lồng chim b ổ câu phương pháp l u y ệ n chế chính là đơn giản như vậy nói làm liền làm giang hàn cầm khảm đao cùng cưa đến hậu sơn tìm tài liệu hàn chân trước mới vừa b ư ớ c xuất việt tử chân sau đại đoàn tiểu đoàn liền cùng sau lưng mình một bộ quỷ quỷ tùy tùy dáng vẻ hai đứa chúng nó chính là hai nện đường cầu hiện tại mặc kệ giang hàn đi nơi nào bọn họ đều sẽ theo cùng nhau đi giang hàn mang theo bọn họ cùng nữ nhi cùng nhau đi phía sau núi chế tác lồng chim bổ câu gậy trúc muốn chọn hơi c h ú t tráng kiện một chút tốt nhất là vàng c â y vàng c â y hai ba năm trở lên gậy trúc giang hàn rất nhanh thì chọn đến rồi mấy cây thích hợp gậy trúc ngoại trừ gậy trúc hắn còn nhìn chúng một căn ké xuống đất đầu gỗ căn này đầu gỗ hơi nước không nhiều lắm dùng để làm lồng chim bổ câu giàn giáo vừa lúc đang ở giang hàn tìm đầu gỗ thời điểm nhu nhu cùng t i ể u đoàn tử đang không ngừng lay lá trúc xếp hai người bọn họ ở bên trong phát hiện thứ tốt n u n u nhìn lấy lá trúc trong đống đồ vật kinh hô ba ba làm cho hắn nhanh chóng qua đây. ba ba ngươi mau tới đây xem đây là vật gì a dáng dấp thật xinh đẹp nấm trúc là ký sinh ở khô trúc cán bộ phần gốc một loại ẩn hoa là o i nấm hình dạng hơi lại tựa như hình lưới làm bạch xà r a nó có màu xanh đen nấm mũ tuyết bạch sắc viên trụ trạng nấm trôi màu hồng đạn hình nấm nâng ở nấm trôi đỉnh cao có một vây cẩn thận trắng tinh hình lưới quần từ đầu nấm xuống phía dưới phô khai được một số người xưng là tuyết quần tiên tử sơn chân chi hoa chân khuẩn chi hoa nấm trung hoàng hậu cái này gọi là nấm trúc ăn ngon làm a n u n u chúng ta nhiều trích một điểm trở về đi tốt mảnh này trong rừng trúc trong ngày không ít n n g trúc mang che những thứ này sơn gian mỹ thực cũng không kịp trích lúc này liền tiện nghi giang hàn đại đoàn tử nghe chủ nhân nói cũng tinh thần tỉnh táo ăn ngon đối với ăn hàng mà nói là không có có bất kỳ chống cự gì lực nó hô néo cái mông học theo đi trích n n g trúc đặt ở trên chóp m ũ i người một cái ừ m ù i vị cũng không tệ l ắ m a ăn vậy cũng rất đẹp mới đúng bè một khối đặt ở trong miệng còn kẹt khẽ cắn khoan hay nói ngọt ngào ngọt ngào vị thoải mái giòn mỹ vị a buồn hùng cho chúng ta chửa chút đừng một khẩu khí toàn bộ ăn xong rồi gào khóc đã biết đã biết g i ô dài chủ nhân đại đoàn tử bẹp lấy miệng cũng không quay đầu lại kêu lên một tiếng lưu là bích lưu chỉ bất quá trước tiên cần phải đem b u ồ n hùng cái bụng lấp đầy lại nói mùa xuân thực sự là vạn vật sinh trường thời kỳ ở trong rừng trúc tìm một vòng giang hàn trong gùi đều đựng không í t bất quá giang hàn có thể không có quên mục đích tới nơi này cầm lấy xài đao chọn lựa mấy cây tính chất tốt gậy trúc chém nước đặt ở trên vai liền đi về nhà về đến nhà giang hàn trước tiên đem nâm trúc cho trong tủ lạnh ướp lạnh lấy trình độ lớn nhất bảo lưu nó tiến độ dầm gì? Dầm gì? dầm gì dầm gì dầm gì nghe được giang hàn động tĩnh phía sau mấy cái nhị sư huynh lại bắt đầu kêu lên giang hàn liếc nhìn thời gian mới chỉ có buổi sáng chín điểm nữa lúc bảy giờ mới chỉ có uy qua đây nào có heo một ngày cho ăn như thế thường xuyên mấy người các ngươi heo con tử liền thèm ta nước linh tuyển a như thế nào chế tắc chuẩn bù câu đâu kỳ thực giang hàn thật đúng là không có cái này bột lên men tay nghề bất quá người nhà luôn làm u ố n đi ra lần đầu tiên thử dạy học video trên internet lục soát một chút một cái chuẩn chỉ cần tay không u n g n ố c thì có thể làm được trong biên chế chế phía trước giang hàn phải đem biên hàng che chúc nhanh chúc làm tốt chém gậy trúc không khó khó khăn là thế nào chế tạo ra một cái có thể biên trúc nhanh chúc giang hàn tự cho là chính mình học tập thiên phú vẫn là có thể chuẩn bị cho tốt một cái tinh tế nhanh trúc ước chừng tốn nửa giờ có lần đầu tiên vậy kế tiếp khả năng liền lung dung nhiều giang hàn lúc lắp một cái cái cổ bắt đầu bắt tay mở làm làm việc thời gian luôn là qua nhanh như vậy thời gian bỏ ra thành quả vẫn phải có tuy nói làm được đồ đạc tương đối một dạng nhưng có đôi lời nói thật hay có thể bắt được con chuột miêu chính là tốt miêu có thể chứa ở riêng mình chồn bộ câu đó cũng là tốt chuồn bộ câu bề ngoài gì gì đó cũng không trọng yếu ý tứ chính là một cái thực dụng hắn tuyệt đối không phải đang kiếm c ớ tuyệt không liếc nhìn thời gian nên đến nuôi heo cho gà ăn ép thời gian múc một thùng thức ăn cho heo cùng heo thức ăn r a súc hai dính vào lễ uy như vậy thì không cần mỗi ngày làm thức ăn cho heo còn có thể đem đám này nhị sư huynh cho cho ăn no còn gà dễ nói một bả kê liền làm xong dĩ nhiên nước uống hay là dính vào điểm nước linh tuyển dù sao thứ này liền cùng nào đó quảng cáo lời kịch giống nhau nó tốt ta cũng tốt Kê cho ăn tốt đợi đến ă m thời điểm ăn cũng càng hơn một điểm dưới trứng cũng có thể càng lớn ăn ngon hơn đơn giản làm bữa trưa ăn uống no đủ giang hàn mở ra hệ thống ở màn ảnh bên ngoài đem côn bằng bồ câu lấy ra chính như hệ thống cho m i ê u tả cái này tam đôi bồ câu không phải lớn một cách bình thường trên thể hình đều đổi u được với đã vào bụng đại công kê màu lông bạch hoa hoa thập phần nhanh chóng còn như t ỷ khí nói ngược lại là ôn thuận một đôi đậu đậu nhãn đánh giá lưu giang hàn không chạy cũng không nhảy cũng không có trực tiếp dương cánh phi cái này tính khí giang hàn rất yêu thích chờ các loại dưỡng thục có lẽ có thể thuần hóa một cái liền cùng trên tv những thứ kia người tài ba nhẹ tay nhẹ vừa n h ấ t bồ câu liền thập phần thức thời bay đến trên tay của hắn nhiều xoài a chỉ bất quá nghĩ vậy giang hẳn có một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề cái này bồ câu mới ra tới thì có mười cân cái tia tiếp tục nuôi tiếp tuyệt đối vượt lên trước hơn mười cân một chỉ hơn mười cân đại gia hỏa đạp phải trên tay mình khá lắm hình ảnh này không dám nghĩ lắc đầu mẫu đẹp tan biến hắn một tia ý thức đem tam đôi bồ câu cho nhét vào chuồng bồ câu bên trong bây giờ nói trước dưỡng t h ụ rồi hay nói chờ các loại qua một thời gian ngắn thử một chút xem đ á m người kia có hay không lương tâm hiểu được bay trở về dĩ nhiên thả bay thời điểm giang hàn được trói một sợi dây ở trên chân không có lương tâm nói cũng có thể làm bảo đảm đại đoàn tử cùng đại mãn g xà nhìn trước mắt mới giống loài vội vã bỏ tới náo nhiệt còn là m u ố n gót bất kể là nhân hay là động vật có lẽ là cái này hai đại gia h o a động t ĩ n h quá lớn để người ta côn bằng b ổ câu dọa cho không nhẹ chung cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. bù câu bên trong một trận gà bay chó sửa bạch sắt lông vũ ở trong không khí phi múa khoan hay nói q á i đẹp mắt giang hàn chú ý lực cũng không ở trên mặt này mà là cái k i a chim bồ câu cánh chiếc cánh này dưng ơ ra có chừng dài hơn một thước thật lớn thật tốt nhìn chủ yếu nhất là tốt thèm người a giang hàn trong đầu đã tại liên tưởng cái này cánh là nên làm nước sốt đây này vẫn là thức ăn r á n như đã nói qua hắn thật đúng là chưa từng ăn qua nghiêm chỉnh bồ câu cánh đâu trước khi trọng sinh làm công ăn qua một lần nướng chim bồ câu thịt nướng qua phía sau vốn là biết ngâm nước thêm lên chim bồ câu vốn là tiểu đến miệng cánh ngoại trừ rắm cùng đầu khớp xương căn bản không ăn được cánh thịt nhìn trước mắt cái này bồ câu giang hàn nhịn không được nuốt ngụm nước miếng lần này côn bằng bồ câu đến tốt lắm tới rượu a tốt lắm vây xem xong liền đi sang một bên chớ đem bọn họ sợ đi lên rồi đại m ạ n g xả cùng đại đoàn tử ngang ngang đầu không thú vị đi vì phòng ngừa bọn họ nhảy nhót quá lợi hại đem cửa ra cho bật mở giang hàn dùng quay đầu đặt ở cửa ra bên trên giải quyết đây hết thể sau đó lúc này mới an tâm ngủ t r ư a buổi chiều giang hàn ôm lấy nhu nhu tỉnh ngủ nhất giác đang chuẩn bị xuất môn liếc mắt nhìn mới bỏ vào chim bồ câu thời điểm tới gần chôn bồ câu hắn liền phát hiện chính mình buổi sáng tân tân khổ khổ làm chôn bồ câu không biết bị cái gì đồ vật cho xe ra một mạng lớn trên mặt đất một mảnh hỗn độn dường như trải qua thế chiến tựa như trên đất có bị bắt r u ệ rất gấp thật dài một cái nhìn qua là bị cái gì dắt kéo một đường tựa như giang hàn thầm têu không ổn chẳng lẽ vậy là cái gì xâm lấn giống loài sẽ ra hắn chuồng b ù câu sau đó đem b ù câu ăn không đúng rồi chuồng b ù câu tuy là đặt ở hậu viện nhưng không đến mức điểm ấy động tính đều không nghe hơn nữa trong nhà có thể không ngừng hai người bọn họ a còn có đại đoàn tử bọn họ còn không có nghĩ xong giang hàn đem cái ý nghĩ này nát vụn ở tại trong vụn khiến chúng nó mấy cái giữ nhà trong nhà bị trộm xong phòng chừng đều không biết không được ga muốn trong nhà an toàn ngoại trừ bảo hộ biện pháp phải làm đủ ở ngoài những thứ khác cũng phải phải nghĩ một chút biện pháp muốn không nuôi con chó ai chứng kiến người xét đều cái này dạng trong nhà có chuyện gì cũng có thể biết chuyện gì xảy ra giang hàn gật đầu tạm thời đem cái ý nghĩ này ở lấy chờ các loại qua một thời gian ngắn tìm người trong thôn hỏi một câu có hay không thích hợp chó đất còn giống cậu h ắ n tạm thời không đắn đo đại hoàng gì gì đó không thâm sao cần phải vì muốn tốt cho xem mua một cái hơn một nghìn khối giống cậu làm cái gì có chút giống cậu chứng kiến người còn sẽ không gọi đâu giang hàn lắc đầu quan sát chim bù câu vấn đề chút nào không ngoài suy đoán sáu con côn bằng bù câu tất cả đều trốn c h ú n g bù câu bị hủy n á t nhừ hàng tiếp chỗ có bị xé nước vết tích giang hàn đang suy nghĩ có hay không khả năng trong nhà không có xông vào động vật hoang dã mà là cái này mấy con đại bù câu dợ cho quỷ dù sao hình thể đặt ở chỗ ấy bọn họ mỏ tuyệt đối sắc bén rất đột nhiên giang hàn trong đầu nổi lên sáu con đại mập bù câu đồng tâm hiệp lực vượt ngục hình ảnh có loại d ợ khóc rợ cười hắn bù câu cánh còn không có nếm được mùi vị đâu liền hóa thành tây bắt gió theo gió phiếu tán thật là đáng tiếc giang hàn thở dài cầm trổi lên đem cái này một mảnh hỗn độn cho thu thập tinh tế vậy mà hắn mới chỉ có thu thập xong trong chốc lát trên bầu trời kinh hiện ra mấy cái c ự đại anh tử tốc độ kia đang hướng phía nhà hắn đi xuống bay tới nguy rồi không sẽ là diều hâu à. giang hàn đồng tử co r ú t nhanh vội vã móc ra cái chổi hướng kê viện bên kia chạy đi ở trong thôn lao hưng bắt gà nhà ăn có thể không có chút nào hiếm thấy không ít thôn dân vì phòng ngừa lao hưng bắt gà nhà ăn thông thường đều sẽ cho c â viện làm một cái chờ nhà cái này dạng diều hâu túi người muốn bắt thời điểm gà nhà cũng có thể hướng trong lán chạy nhưng giang hàn cái này còn không có làm đâu chương sáu mươi một các quần dụ dỗ bảo hộ động vật về nhà thật hình sáu mươi một các quần dụ dỗ bảo hộ động vật về nhà thật hình nhìn lên bầu trời chung từng bước bay tới hát ảnh giang hàn vội vã móc ra cái chổi đuổi theo nhưng mà chờ các loại cái này mấy đạo hát ảnh phi gần phía sau hắn nhất thời liền ngây n g ẩ n cả người khá lắm nguyên lai、like、đây không phải là diều hâu mà là cái k i a mấy con trốn chạy ra ngoài côn bằng bồ câu đặc biệt là này một đôi đúng đại cánh giang hàn khắc sâu ấ tượng bồ câu lẩn quần đáp xuống cô cô cô vẫn là nơi lây tốt bên ngoài tìm không được ăn bồ câu đàn t h u c á n h đứng ở chồn u g bồ câu bên cô cô cô bọn họ cô cô cô xông giang hàn không ngừng kêu to hình như là đói bụng giang hàn vừa mới chuẩn bị đi chuẩn bị cho chúng ăn kết quả nhìn thoáng qua trước mắt các quần phát hiện trong đó lẫn vào hai con khách không ngợi mà đến hai đứa chúng nó là theo chân các quần một khối bay trở về cái này hai con chim dáng dấp cùng bồ câu rất giống đầu đến trên cổ bộ phận ca phen â u vũ duyên nhỏ bé dính hắc nhãn đuôi có một tinh nguyện hình bạch mạ đ ã dạ hài trung ương bạch sắc dưới cổ bộ phận bên trên lưng vai vị bên trên tre vũ cùng vĩ bạch sắc dưới lưng thắt lưng cùng cánh bên trên c h e vũ màu xám cho nhạt cánh tiên duyên đuôi cùng sơ cấp phi vũ bạch sắc cùng nuôi trong nhà bồ câu không cùng một dạng phân biệt chính là cái này hai con chim miệng là màu đỏ giang hàn lấy điện thoại di động ra cho chúng nó hai nhịp cái chiếu ở trên internet lục soát một chút mới phát hiện nguyên lai、like、cái này hai hàng là quốc gia ống nghe điện thoại bảo hộ động vật hồng miệng âu bọn họ hiện tại vốn nên di chuyển đi phương bắc kết quả hai đứa chúng nó không biết vì sao lẫn vào bồ câu trong đám theo bồ câu phi trở về trong nhà chẳng lẽ cái này hai hàng nhà mình bồ câu phải trở về hay hoặc giả là là cái này hai con chim bổ câu nhãn thần không tốt đem nhà mình bổ câu trở thành là cùng loại giang hàn có chút mông quay vòng nó không rõ ràng cái này hai con hồng miệng âu muốn làm gì nhu nhu cũng nhìn ra đến rồi cắp q u ầ n chung khách không ngợi mà đến nàng nhìn trước mắt xinh đẹp người chim hỏi ba ba ba ba cái này hai con chim dường như cùng ta nhóm nhà không giống với giang hàn phát hiện nữ nhi nhãn thần còn rất khá nha đúng vậy cái này hai con chim gọi hồng miệng âu hai đứa chúng nó dường như là đường sở dĩ theo nhà của chúng ta bổ câu một khối về nhà hai con hồng miệng âu đứng ở bảy chim trung không ngừng đánh giá tiểu viện bọn họ đối mặt hoàn cảnh lạ lẫm còn có chút sợ hãi trong đó một chỉ hồng miệng âu không ngừng dùng đầu cọ lấy bên cạnh bù câu bọn họ trung đụng được hại rất tốt khán giả đều không nghĩ đến giang hàn nhà thế mà lại tới rồi hai động vật hoang dã hình thật hình những thứ này động vật hoang dã còn toàn bộ đều là mình tìm tới cửa một ta đi lại tới hai động vật hoang dã hồng miệng âu cùng thông thường bù câu dung mạo thật là giống bọn họ chắc là nhận sai đồng đội hoàn toàn chính xác thật giống bọn họ hiện tại vốn là ở di chuyển trên đường kết quả cùng đại bộ đội đi rời ra khi nhìn đến các quần phía sau liền theo bọn họ một khối bay trở về sơ chế ạ mẹ bắt bọn nó đem thả đi không thể tuy t i ệ n thả phải tìm được hồng miệng âu đại bộ đội di chuyển điểm mới được không phải vậy hai gia hỏa này cũng sẽ bị triệt để quăng đi hai đứa chúng nó có một loại huynh đệ song hành cảm giác ha ha ha nhìn lấy còn thật đáng thương người xem suy đoán cùng giang hàn ý tưởng nhất trí hồng miệng âu chủ yếu vì chim di chú bộ phận là chim di chú mùa xuân rời đến đông bắc sinh sôi nảy n ở thời gian là ngày ba tháng b ố mùa thu với ngày chín tháng m ộ ư ơ i ly khai sinh sôi nảy n ở đi về phía nam di chuyển giang hàn căn cứ trên internet tin tức đại khái suy đoán cái này hai con hồng miệng âu chắc là thoát khỏi chim di chú đàn phi sai rồi đội ngũ theo b ầ y chim một khối bay đến bù câu trong đám hắn đi tới cái này hai hàng bên cạnh chuẩn bị đưa chúng nó hai để cho chạy cái này hai hàng nghĩ tại chính mình ra sản bù câu cái kia tự nhiên là không có khả năng đối mặt muốn lạc đường chim di trú trực tiếp đem bọn họ đánh đuổi thả bay liền được lạc lạc lạc tới tới giang hàn vươn tay xông cái này hai hồng miệng âu hoắn hai tiếng một chỉ hồng miệng âu trận tròn mắt quan sát hai cái giang hàn phía sau nghĩ đạp nước cánh hướng giang hàn bay tới nhưng là nó thế nào cũng không phải là bất động trong đó một chỉ hồng miệng âu lung la lung lay rơi vào giang hàn trên cánh tay giang hàn lúc này mới nhận thấy được cái này hai con chim di chú hình như là bị thương rồi thảo nào bọn họ sẽ cùng không lên đại bộ đội nguyên lai、like、là ngã bệnh giang hàn đưa tay đem cái này hai con chim nhi vồ xuống hai đứa chúng nó đối mặt giang hàn rất nghe lời để yên khéo léo n ú t ở trong tay của nó nhu nhu cái này hai con chim nhi bị thương rồi chúng ta cho chúng nó xử lý một chút vết thương à? Tốt. giang hàn dự định trước kiểm tra một chút hai đứa chúng nó vết thương trên người t ỉ n h như cái gì hắn mặc dù không là thú ý k thế nhưng nếu như là quẹt làm bị thương các loại hắn cũng có thể đơn giản xử lý một chút giang hàn đem cái này hai con chim nhi đặt ở trên bàn hai đứa chúng nó đứng trên bàn lúc đặc biệt đ ư thuận không có đạp nước cánh cứ như vậy ngoan ngoan đứng ở một bên giang hàn cho hồng miệng âu kiểm tra một chút trên người có một con hồng miệng âu bụng có một đường thật dài vết thương chắc là đang phi hành trong quá trình bị sắc bén c ả n h cây quẹt làm bị thương một cái khác hồng miệng âu cánh ư ờ n g như gãy xương giang hàn chỉ có thể cho phần bụng bị thương hồng miệng âu xử lý vết thương xương chim gãy rồi xử lý như thế nào hắn sẽ không sẽ không cũng không quan hệ động vật cứu trợ đứng ở giữa có thú y t thú y biết giang hàn lấy điện thoại cầm tay ra chuẩy cho thú y tiểu vạn gọi điện thoại kết quả phát hiện hắn cũng không có tồn điện thoại của hắn hắn chỉ có thể trước cho hộ lâm viên trần bình liên hệ làm cho hắn liên hệ thú y y trần bình đang nghe giang hàn ra tới hai con hồng miệng âu phía sau hắn lập tức ở bên đầu điện thoại kia phát sinh nhọn tiếng nổ vang a k n g ư ơ i nói cái gì nhà ngươi lại tới rồi bảo hộ động vật giang hàn tỉnh táo trả lời đối với hai con chim theo nhà của ta cắp quần trở về trần bình nghe nói thật là khiếp sợ hắn nhớ không đến giang hàn nhà thế mà lại tới rồi hai con bảo hộ động vật đại gấu trúc mãng xả hiện tại lại tới hai con chim được bảo vệ giang hàn ra có thể thật là náo nhiệt chấn kinh thì chấn kinh trần bình đang nghe hồng miệng âu bị thương hắn vội vã lôi kéo đang đánh ngủ gật tiểu vạn lái xe đi trước giang hàn ra tiểu vạn cũng có chút ngoài ý muốn giang hàn làm sao lại gặp gỡ bị thương động vật hoang dã rồi h ả thừa dịp trần bình còn chưa tới giang hàn xuất ra điện phục chuẩn bị cho phần bụng bị thương hồng miệng âu khử trùng tiểu đoàn tử ngồi trên ghế khéo léo nhìn trên bàn hồng miệng âu nó đậu đậu nhãn không n g ừ n g chớp thỉnh thoảng còn dùng hùng trưởng đi lay hồng miệng âu ngao cùng ta chơi cùng ta chơi giang hàn sờ một cái tiểu đoàn tử gấu chút đầu khiến nó đàng hoàn một chút tiểu khờ, khờ ngươi chờ một chờ một lát nó mới có thể cùng ngươi một khối chơi nhu nhu cũng ở một bên mãi thanh mãi khí nhắc nhở tiểu đoàn tử tiểu đoàn tử ngoan ngoan chờ đ ấ y à ba ba cho bạn mới xử lý vết thương chờ các loại vết thương tốt lắm nó tài năng mới có thể cùng chúng ta chơi tiểu đoàn tử hưng phấn thu hồi móng ướt v ẻ mặt khéo léo ngồi trên đế yên lặng nhìn lấy hồng miệng âu giang hàn đem bị thương hồng miệng âu trộm trong tay hắn dùng tay nhẹ nhàng đưa nó chung quanh vết thương lông vũ lây mở đừng sợ ta cho ngươi xử lý một chút vết thương mà thôi không đau hồng miệng âu nghe hiểu giang hàn lời nói nó cũng không có sợ hãi tiểu gia hỏa mở to mắt to. không ngừng quan sát giang hàn trong miệng phát sinh lẩm bẩm thanh â m t h ầ m thì giang hàn xuất ra đ i ệ n phục nhẹ nhàng đem đ i ệ n phục dịch ngã vào hồng miệng âu bị thương phần bụng chỗ làm đ i ệ n phục dịch tích ở trên vết thương lúc hồng miệng âu đau đến run dày thân thể nó đạp nước hiểu rõ hai cái cánh bản năng muốn chạy trốn nhu nhu chứng kiến hồng miệng âu như thế đau nàng ở một bên mày nữ lại chặt m ạ i thanh m ạ i khi nói rằng ba ba có phải hay không chim nhỏ vết thương có điểm đau n h ấ t cả đúng rồi chim nhỏ vết thương bị thương rồi sở dĩ khử độc thời điểm có điểm đau nhứt ra đây cho nó vụ vụ vụ liền không đau lớn nhu nhu q u ẹ t cái miệng nhỏ nhắn không ngừng xông hồng miệng âu hơi thở hô hô hô nó một bên hơi thở một bên làm cho hồng miệng âu đừng sợ vù vù chim nhỏ không sợ đau nhu nhu cho ngươi vù vù vù vù liền hết đau nhân loại ấu tể chi kỷ thoải mái thật hữu dụng hồng miệng âu đang run r à y hai cái thân thể phía sau sẽ không lại thật đằng hoa hoa hoa nhu nhu thật là thần tiên nhân loại con non rất nghe lời a đồng ý một cái nàng thực sự thật là đáng yêu cứu mạng ta muốn là có thể có đáng yêu như vậy một nữ nhi thì tốt rồi n u n u tốt tấm lòng nàng trả lại cho người chim vù vù vết thương nó sau khi lớn lên nhất định là một tấm lòng tiểu gia hỏa một chủ truyền bá giáo thật tốt bất quá giống như nhu nhu ngoan như vậy nữ nhi vẫn là rất hiếm thấy khán giả đều bị nhu nhu cho chữa khỏi nó thật là thần tiên con non tiểu đoàn tử chứng kiến tiểu chủ nhân cho hồng miệng âu vù vù vết thương nó có chút không cao hứng sau đó vươn móng bước không ngừng l â y nhu nhu n g a o ta cũng muốn, ta cũng muốn. Nhu, nhu không biết tiểu đoàn tử muốn làm gì nàng vẹ mặt mộng bức nhìn lấy tiểu đoàn tử giang hàn nghe hiệu tiểu đoàn tử lời nói hắn nhớ n u n u giải thích nhu, nhu. tiểu đoàn tử cũng muốn để cho ngươi cho nó v ù vù năm năm nhu nhu giờ mới hiểu được tiểu đoàn tử ý tứ nàng giống như một tiểu nhân tinh giống nhau một bên giả ý dăn dạy tiểu đoàn tử một bên cho nó v ù vù ai u tiểu đoàn tử ngươi lại không t h ụ t h ư ơ n g tại sao phải v ù vù vết thương a ai được chưa được chưa ta đây liền cho ngươi v ù vù một chút đi nhu, nhu nhẹ nhàng hướng tiểu đoàn tử không ngừng v ù vù nàng thậm chí còn cầm cuốn đ ô n g g ò n hoặc ba ba dáng vẻ làm bộ cho tiểu đoàn tử xử lý vết thương tiểu đoàn tử ta là n u n u thầy thuốc bây giờ đang ở cho ngươi xử lý vết thương ngươi nếu như đau mà nói nói cho ta biết ta ta sẽ nhẹ nhàng tiểu đoàn tử hết sức phối hợp ngao một tiếng giang hàn nhìn lấy hai gia hỏa này hóa thân trở thành thầy thuốc cùng bệnh nhân ở trò chơi gia đình cười đến không được hai người bọn họ làm sao có thể đáng yêu như vậy có hai cái con n o n cùng giang hàn rất nhanh thì đem phần bụng bị thương hồng miệng l âu vết thương xử lý tốt d u n g điện phục khử trùng phía sau lại vải lên một ít tiêu viêm thuốc bột cái này dạng miệng vết thương của nó rất nhanh thì có thể khôi phục lúc này trần bình mang theo tiểu vạn chạy tới giang hàn ra đại đoàn tử đều biết bọn hắn hai đối mặt bọn hắn hai đến nó mang giới mỹ mắt nhìn bọn họ một chút phía sau nó cứ tiếp tục nằm ú chân binh cùng tiểu vạn thận trọng từ đại đoàn tử bên người đi qua đi tới giang hàn bên cạnh chương sáu lúng túng đại tiểu đoàn tử 62, lúng túng đại tiểu đoàn tử giang hàn hướng hai người bọn họ nói rằng vừa rồi ta nhìn một chút cái này hai hồng miệng âu có một con phần bụng bị quẹt làm bị thương một chỉ hình như là gãy xương hắn vừa nói vừa chỉ hình thể giác đại hồng miệng âu cái này chỉ hồng miệng âu phần bụng thụ thương ta đã cho chúng nó khử trùng xử lý hiện tại cũng chỉ còn lại có cái này chỉ còn không có xử lý hành ta đây nhìn cái này chỉ còn không có xử lý hành ta đây nhìn cái này chỉ còn không c xử lý hành ta đây nhìn hai n m ngồi xuống, đứa chúng nó không khỏi cũng quá song tiêu chuẩn chút đã đối mặt loại tình huống này giang hàn chỉ có thể đưa tay đem gậy xương hồng miệng âu bóp vào trong ngực tiểu vạn nhân cơ hội cầm phách tre cùng vải xô đem hồng miệng âu bị thương cánh cố định trụ được sự giúp đỡ của giang hàn tiểu vạn rất nhanh thì cho gậy xương hồng miệng âu xử lý tốt vết thương xử lý tốt vết thương phía sau giang hàn chỉ vào cái này hai hàng nói với trần bình trần đội trưởng cái này hai hàng làm sao làm các ngươi cho mang về thôi đến lúc đó dưỡng hảo mười sáu trực tiếp thả bay liền được trần bình suy nghĩ một chút phía sau trả lời cái này dạ cũng được vậy ngươi uy chút đồ ăn cho chúng nó à ta một từ lúc biết đi bắt bọn nó mang về nói lên đút đồ ăn giang hàn đột nhiên nghĩ tới chính mình còn không có cho bồ câu uy ăn hắn vội vã từ trong nhà múc một chén gạo đi ra chuẩn bị đút cho bồ câu cùng hồng miệng âu giang hàn trả lại cho hồng miệng âu đánh đệm i thủy đối mặt thức ăn k h ắ t rất lâu hồng miệng âu dùng m ỏ n mỏ không ngừng mổ lấy hạt gạo an ăn, ăn bọn họ uống hai ngụm nước linh tuyển nước này hảo hảo uống a hai cái tiểu g i a hỏa lẩm bẩm uống không ít đem nước linh tuyển uống vào cái bụng phía sau hai đứa chúng nó、no、phát hiện vết thương trên người dường như không có đau đớn như vậy hồng miệng âu ăn no giang hàn múc chút hạt gạo rót cho bồ câu hai người bọn họ cảm thấy cái này bồ câu dường như cùng thông thường bồ câu không quá giống nhau ă một cái một cái, cái siêu cấp mập chân binh tò hỏi giang ca người cái này bồ câu là cái gì giống đó a tốt mập a tiểu vạn cũng ở một bên phụ họa đúng vậy ta dường như cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này giống bồ câu trên thị trường dường như không có, có loại này bồ câu đối mặt hai người vấn đề giang hàn căng thẳng trong lòng hắn không tự chủ dùng chân chỉ k é o kiệt hệ thống xuất phẩm bồ câu đương nhiên không giống nhau hơn nữa trên thị trường mua cũng mua không được thật là làm sao hướng hai người bọn họ giải thích đâu giang hàn nhìn lấy những thứ này mập bồ câu làm bộ vẻ mặt không biết chuyện trả lời ta bồ câu là vô tình gặp được một cái đại gia bán hắn nói cho ta hắn nuôi m ậ mạp sở dĩ lại lớn như vậy còn như giống ta không biết rõ lắm phải là trên thị trường thông thường b ù câu nói xong lời này giang hàn trong lòng đều có chút ư cái này cờ mờ nờ mười cân b ù câu hoàn toàn chính xác ăn được cố gắng mập mấu chốt nhất là trên thị trường cũng không có như vậy b ù câu nếu như bọn họ nếu như đi kiểm tra sợ rằng không khỏi t r a trần b ì n h cùng tiểu vạn nghe nói cùng liếc mắt nhìn nhau một cái tiểu vạn đều thán phục cụ ông nuôi dưỡng năng lực tư n h i ê n có thể đem b ù câu nuôi như thế mập thái quá giang hàn thấy hai người không có hoài nghi hắn vội vã ở một phụ họa đây cũng là cái gì mập mạp hình giống bồ câu a không phải vậy làm sao có khả năng không lâu được lớn như vậy tiểu vạn nhìn lấy những thứ này cự vô phách bồ câu hắn nghĩ sâu xa một cái cảm thấy có chút không hợp lý nhưng là vừa dường như có điểm hợp lý tiểu vạn lại một khuôn mặt khốn h o ặ c nói những chim bồ câu này có thể ăn có thể uống bộ dạng như thế mập dường như cũng thật hợp để ý giang ca ngươi về sau nếu như bán bồ câu nhớ kỹ nói cho ta một tiếng ta cao thấp được mua một chỉ trở về nếm thử đúng đúng đúng ta cũng muốn mua một chỉ trở về nếm thử hai người đối với chim bồ câu nổi vị không hiểu hướng về hai người bọn họ nhìn lấy cự vô p h á c bồ câu điên quần liếm lá khỏe miệm như thế mập bồ câu ăn nên có bao nhiêu hưởng thụ a bồ câu chân so với đ u ổ i gà còn màu mỡ cái này gặp đứng lên không khó chết hai người nhịn không được tạp ba tạp ba cái miệng nhỏ nhắn giang hàn phát hiện cái này hai hàng còn rất b i ế t ă n c ư n h i ê n cũng bắt đầu đánh nhà mình chim bồ câu chủ ý bất quá cái này cũng bình thường bồ câu dáng dấp như thế màu mỡ ai có thể không phải tâm động hướng về phía bồ câu tạp ba đến mấy lần miệng phía sau t r â n binh cùng tiểu vạn mang theo hồng miệng âu ly mở lúc rời đi hồng miệng âu vẹ mặt không vui làm hắc làm hắc vì sao muốn dẫn ta ly khai ta muốn ở nơi này cùng bồ cầu trụ cùng nhau hàng ngày tuần tra hồ nước đánh x o n g dưỡng sau đó giang hàn liếc mắt hôm nay khí trời dương quang phổ chiếu thanh minh tiết qua đi khí trời thực sự là một ngày s o một ngày bắt đầu nóng dậy rồi còn chưa tới buổi trưa đâu phơi nắng ở trên thân người đã có trùng nóng h ổ i cảm giác nóng bỏng thời tiết như vậy thích hợp nhất g i ặ t quần áo t ắ m chăn gì gì đó còn không qua giang hàn một cái đại lao ra nhóm ý phục không phải rất nhiều nhu nhu đích thực ý phục đã sớm tập được sạch sẽ về nhà làm bữa trưa tốn nửa giờ làm xong đi ra trên người đều đã có điểm đổ mồ hôi giang hàn có thể không dám tùy tiện cởi quần áo chủ yếu là thời tiết như vậy vừa nóng vừa lạnh trong h chất không tốt, dễ dàng nhất bị cảm. Đuốt người, đuốt ăn hàng nhóm.、Giang、hàn thai hai hưởng thụ ể cảm. lúc tốt, Đốt đốt t dàng người, ăn Giang này năm xuống, dễ du vào bị buổi mới yêu ư trường a Mùa tắm thời vật thời t nắng. xuân vạn sinh kỳ, kỳ. là r đồng ruộng theo mỗi một ngày sinh trưởng đồ ăn diệp tử đã nảy nở xanh biếp thủy nộn xanh biếp thỉnh thoảng có bay tán loạn hồ điệp bay qua giống như là hút mật thiếu nữ mang cùng với chính mình hồn nhiên ngây thơ múa may theo gió cánh nhìn lấy đất trồng rau bên trong đồ ăn diệp tử giang hàn biết tối đa tiếp qua một tuần là có thể ăn lại non lại xanh đồ ăn lá cây đồng thời hấp thu nước linh tuyền đồ ăn diệp tử chẳng những mọc hài lòng mùi vị cùng tiên độ đều không phải bình thường đất trồng rau bên trong đi ra có thể so sánh nghĩ lấy phía sau có không ăn hết đồ ăn d ị p t ử giang hàn đống nhiên có loại hạnh phúc phiền n o đây chính là làm ruộng vui sướng a có ăn hay không cho hết lại nói chủ yếu là có thể thỏa mãn trong lòng cảm giác thỏa mãn là đủ rồi liếc mắt một bên bà con ăn hàng tiểu đoàn tử ăn uống no đủ ngủ lại t ỉ n h ngủ khí trời sáng sủa hùng hùng tâm tình cũng vui sướng đống nhiên một chỉ bạch sắc hồ điệp rơi vào chóp m u i của nó bên trên tiểu đoàn tử chỉ cảm thấy trên chóp m u i ngứa một chút vươn móng gấu nhẹ nhàng gỗ hồ b nhưng mà giữa lúc tiểu đoàn tử cho rằng không có đồ đạc bấy dối nó giấc ngủ chưa thời điểm cái này chán ghét ra h ỏ a lại rơi xuống ngao ghê t ẩ m hồ điệp xem chiêu tiểu đoàn tử đơn giản không ngủ nó cảm thấy ngày hôm nay phải thật tốt giáo hấn một chút một cái cái vật nhỏ này phốc thử phốc phốc tiểu đoàn tử mại tiểu chân ngắn ngẩng đầu lên đi bắt hồ điệp cái này chỉ hồ điệp cũng không biết có phải hay không là có ý định đi đùa nó tám trăm tám m à bay bên trên bay xuống ở tiểu đoàn tử gần bắt được nó một khắc kia lại trong nháy mắt lên cao tới tới lui lui tuần hoàn nhiều lần tức giận tiểu đoàn tử gào khóc trực h ế u ngao ghê tẩm xú hồ điệp ngươi c h ờ ta ngao đừng cho ta bắt được cho ta bắt được có ngươi quả ngon để ăn giang hàn ở một bên nhìn thầm vui cái này khờ khờ gấu nhân ra chính là t r e o chọc ngươi chơi đâu ngươi còn tức giận đây không phải là tránh người ta đạo sao đại đoàn tử lười biếng ngáp một cái xem cùng với chính mình đứa nhỏ n g ố c cư nhiên bị một chỉ hồ điệp c h ọ c tức nó biểu thị không nói ta liền nói viễn cổ thời kỳ chúng ta nhưng là được xưng là thực thiết thú tồn tại mấy nghìn năm phía sau ngày hôm nay ngươi cái này chỉ gấu cư nhiên bị một cái hồ điệp khi dễ đây nếu là chuyền gia gấu trúc giới không phải cười đến rụng răng a đại đoàn tử đứng lên run lên dạy thân thể ngao tiểu tướng đốc để cho ta tới giúp ngươi đại đoàn tử ngáp một cái gấu trong mắt nhìn chằm chằm cái kia trợn cao t r ợ n thấp hồ điệp nó chân sau quét một vòng bùn đạp nước đạp nước trong huyện một chỉ trọng đại trăm cân xe tăng đột nhiên chạy chạy giống như một chỉ khoác bộ lông màu đèn xe tăng bật hết h ỏ a lực hướng con k i a hồ điệp chạy đi nó vừa chạy một bên mang theo một lọt bụi lại gần đuổi theo con bướm thời điểm tiểu chân ngắn dùng sức đạp một cái tốt rất tốt tư thế rất hoàn mỹ thân hình động tác rất tiêu chuẩn t kế, là... kế tiếp liền ra phát hiện như thế một cái hình ảnh một chỉ hồ điệp hai con đại gấu trúc một lớn một nhỏ gấu trúc đối lời người ta tiểu bất điểm hùng hùng hổ hổ không ngừng nhìn phát sóng trực tiếp giữa khán giả mồ bụng cười to ha ha ha ha ha, ha, ha. ngươi hai thật đúng là một gấu mới chỉ có vốn cho là đại đoàn tử có thể cho hải tử lấy lại danh dự kết quả là cái này ha ha ha đuổi không kịp ta còn không thể mắng chết ngươi sao ngươi hai cái thiên có thể coi như là của ta sung sướng nguồn suối được rồi được rồi các ngươi như thế nào đi n ữ a m ắ n g đối với nó có ảnh hưởng sao giang hàn dỗi người khí trời thật tốt quá hắn đều l i ê n t i ế p ngủ không bằng lái xe đi ra ngoài chơi một chút ta hắn liếc mắt hai da hỏa trên người bẩn thiệu đặc biệt là lông màu trắng bộ phận đã từ nguyên lai b ạ c sắc biến thành chủ yếu màu s á n sắc bẩn thiệu n g h i ễ nhiên chính là một chỉ lôi thôi gấu thừa dịp khí trời tốt giang hàn quyết định giúp chúng nó tắm một cái cho chúng nó tắm phải chú ý một vấn đề bởi vì gấu trúc trên người bản thân có một tầng dầu trơn có thể tránh cho ký sinh trùng q u á y dày sở dĩ giang hàn cũng không tính cho chúng nó dùng quá nhiều xà phòng thơm sữa tắm đơn giản nước trong rửa liền có thể nhu nhu chúng ta mang đại đoàn tử bọn họ đi tắm có được hay không à? tốt cho đoàn tử tắm là nhu nhu đã sớm chuyện muốn làm tiểu đoàn tử trên người bẩn t h i u nàng mỗi lần theo chân nó chơi đùa trên tay sờ soạn một lớp bụi nếu như có thể rửa có thể thơm n g o n ạ o sao định chú ý phía sau giang hàn đi chuẩn bị ngay ra hỏa dù sao cũng là động vật l ô n g dài cho chúng nó tẩy trừ là một cái đại công trình giang hàn đã làm xong đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài có trời mới biết bọn họ hôm nay thiền trong đất cút có thể có nhiều tạm trong nhà tắm nói không thực tế tốt nhất là có thể mang đi nước chảy địa phương một bên tắm một bên sông khi nghe muốn đi tắm đại mãng xả cũng hứng thú nó thẹ ư ơ i rắn hít h à ta cũng muốn đi tuy nói trên người nó không có lông nhưng ngẫu nhiên tắm một cái cũng có thể làm cho thân rắn sạch sẽ một ít liền không cần lo lắng bị côn chúng cắn giang hàn do dự một chút đáp ứng toàn g i a đều đi ra ngoài lưu cái gia hỏa này ở nhà cũng không an toàn khiến nó giữ nhà căn bản không hiện thực không bằng cùng chính mình đi ra ngoài đi thu thập một đống đồ đạc giang hàn dẫn theo sách tay đi ra trong bao trang bị là khăn mặt bàn trải vốn định lấy chút động vật chuyên dụng sữa tắm kia m à nhưng trong nhà không có điều kiện này liên chú trọng nước trong cọ r ử a ác lợi lát nữa mang theo mấy tên đi bên dòng suối nhỏ tám thích xem gấu m ẹ o đại gia có thể không nên bỏ qua giang hàn thông báo một câu liên dẫn hai đoạn tử một xà đi ra sân mở cửa xe đại đoàn tử xe nhẹ quen đường bỏ lên ta cũng là làm qua xe gấu trúc vượt lên đầu dã ngoại gấu trúc mười năm lên xe giang hàn đạp chân ga dầm dầm hướng trong thôn suối nhỏ lái đi đi ngang qua cục lâm nghiệp thời điểm đúng lúc gặp trần bình mấy người giang ca đây là muốn đi nơi nào h nô tuấn hào hướng giang hàn vây vây tay lớn tiếng hô chỉ chỉ ghế sau xe đại đoàn tử giang hàn hồi đáp mang hai cái này gấu trúc đi tắm trên người bọn họ quá bẩn rồi ô hát yêu cho chúng nó tắm a đây chính là cái đại công trình a đúng rồi giang hàn cho chúng nó lúc dựa tận lực thiếu thảm một điểm sữa tám nghe được giang hàn cấp cho gấu t r ú c tắm kiến thức r ộ n g trần bình nhắc nhở một câu ân ta biết sở dĩ ta dự định mượn bàn trải cho chúng nó soát cả một cái thì tốt rồi yên tâm đi sẽ không thương tổn đến trên người bọn họ tầm kia màng bảo hộ ta tuy là cái gì không biết nhưng bài tập dù sao cũng phải muốn làm mới được trần bình gật đầu hành mau đi đi cho cái g i a hỏa này tẩy xong ta phòng chừng đều chạm vào tối ân trở về trò chuyện giang hàn đứng tiếng một lần nữa chạy trả lời trên đường tiểu đoàn tử một hồi ta cho ngươi tắm tắm a n u n u ôm lấy tiểu đoàn tử méo méo nó、no、thịt hồ hồ khuôn mặt nói rằng tiểu đoàn tử trong mắt có chút mê man từ sinh ra đến bây giờ nó dường như cho tới bây giờ chưa rửa q u ả tắm tắm là cái gì có thể ăn không đại đoàn tử ngược lại là khinh xa thục lộ ở dã ngoại n thời điểm nó không ít đi tắm nhớ mang máng trong nước ngư sư phó thủ pháp rất tốt nó tắm tắm đều nhanh đang ngủ giang hàn địa phương muốn đi là một cái sơn gian suối nhỏ từ trên h ư ớ n g xuống cuối cùng hội tụ ở nam nhiễm trong sông giang hàn mở ra hàng phép hình thức làm cho xem phát sóng trực tiếp khán giả tận tình thưởng thức trong thôn phong cảnh b u ổ chiều ánh nắng mang theo sơ qua đắp xanh t h ẳ n trên bầu trời vạn r ặ n không mây xa xa là vòng quanh ngọn núi đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đem thế hệ này vây lại màn ảnh dần dần lên cao phía sau từng cục bị nhảy qua chia xong ruộng bậc thang tại hình ảnh chúng có thể thấy rõ ràng ánh mặt trời vàng trói chiếu xạ ở mạ bên trên ngẫu nhiên bay qua tiểu chuẩn chuẩn cùng người chim xanh g ì vạn thủy thiên sơn hết t hệ đều là như vậy sinh cơ bừng bừng những thứ này cảnh sắc là ở cao lầu mọc như rừng thành bên trong không thấy được một lần này là ta hướng tới nông thôn cảnh sắc ga không nói cái khác chờ ta tồn đủ rồi tiền ta cũng muốn về với ông bà sinh sống một ở loại địa phương này dưỡng lão thực sự không muốn thật thích hợp hoa thêm vài phút đồng hồ đi tới mục đích đem xe rất tốt phía sau giang hàn mang theo mấy cái đại gia hỏa chậm rãi đi tới đi tới quen thuộc giã ngoại đại đoàn tử cùng t i ể u đoàn tử đều hết sức hưng phấn hai vị này ngươi truy ta đuổi ở bờ ruộng bên trên chơi đùa đánh náo lợn lên bờ ruộng vốn là dùng bùn xếp thành hai gia hỏa này khóc lóc gom sòm đùa dỡn trên người đã hoàn toàn nhìn không ra một điểm sạch sẽ địa phương trên người duy nhất ngàn bộ lông đều bị bùn đất đem bao quả ở ngược lại kế tiếp liền bốn tám hai gia hỏa chơi tận hứng đơn giản tiểu bông ra chơi hai gấu chiến trường khi thì ảnh hưởng đến n u n u trên người đây cũng là thành tựu nãi ba cần thiết chương trình học dù sao tiểu hài tử mê cái tiêu quản trên người tạm không phải bẩn chơi vui vẻ đó mới là bọn họ duy nhất tôn trị so sánh với náo đằng nhu nhu cùng đại đoàn tử bọn họ đại mãn g xả dĩ nhiên ngoài ý muốn an tĩnh ngoài ý muốn lưu thuận bất quá giang hàn có thể không phải tin tưởng nó thành thật như thế cái g i a hỏa này đàng hoàng nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì nó không thích đụng tới thủy bảo trì trên người thiên táo đây mới là đường t ê loài rắn c ầ n nhất đi tới bên dòng suối nhỏ giang hàn sâu hô hút một khẩu khí trực giác được tâm tình thư sướng nhẹ nhàng khoan khoái không ngớt nếu như có thể tới điểm gió nhẹ thổi một cái thì tốt hơn dù sao cái này chưa thái dương chiếu lên trên người s ắ c thực là có chút mà khó chịu đại đoàn tử chứng kiến suối nước phía sau hai mắt trong nháy mắt nổi lên quang không có chút nào do dự nó hóa thân làm bom nổ dưới nước trực tiếp đâm vào trong nước suối phát thông thân thể to lớn rơi vào trong nước phía sau nhấc lên trận trận b ằ n nước cảm thụ được trong t r è o thư thích thủy đại đoàn tử thoải mái hít mắt lại ba thích thật sự gọi một cái ba thích nó đã đối với cả người bùn nóng bức thái dương nhịn rất lâu rồi xem như đi tới trong nước tiểu đoàn tử học theo cũng muốn theo một đầu kim tới chỉ tiếc nó vừa muốn n g ả y đâu chỉ cảm giác mình bị cái gì đ ồ vật cho đề trụ a là chủ nhân tay ngao chủ nhân ngươi làm gì tôi bản gấu cũng muốn tắm g i a n g hàn trắng nó lấy ư mắt ngươi đến cạn một chút địa phương đi tắm nhu nhu ngươi hai đến phía trên kia đi thôi không phải vậy nó nhảy vào đi chủ yếu nhất là cái này thằng nhãi con còn nhỏ theo chân nó mụ cái này dạng trực tiếp nhảy đi vào biết không biết bơi trước không nói dù sao cũng biết sặc là được ba ba ta cũng có thể tắm sao tiểu cô nương nhìn lấy g i a n g hàn một bức đ ầ y cói lòng ánh mắt mong đợi theo dõi hắn ánh mắt này hồn nhiên ngây thơ mang theo vài phần đồng thú cùng khả ái hắn cái này làm cha chứng kiến q u ê nữ cái này dạng có thể không tâm động cấp cấp cho tắm một cái tắm đi thôi bất quá xuống nước nói trước tiên đem giày sang đan cho mặc vào t ố t nhu nhu ngoan ngoãn t ở i chiếc giày nhỏ lộ ra tuyết trắng mềm mại c h â n nhỏ giang hàn cho tiểu cô nương mặc vào giày sang đan đi thôi phải cẩn thận t ạ n g đã a ta biết rồi ba ba nhu nhu vui sướng lên tiếng mang theo tiểu đoàn tử hướng cạn địa phương đi tới xác thực đã định chưa an toàn thai họa ngầm phía sau giang hàn lúc này mới yên tâm lại ngày hôm nay không có gió nhiệt độ còn thập phần thích hợp ngẫu nhiên tắm một chút lời nói vẫn là có thể cũng không cần lo lắng cô gái nhỏ biết cảm bạo gáo khóc chủ nhân ngươi xem giang hàn quay đầu liếc mắt hướng chính mình trao đổi đại đoàn tử chỉ thấy nó phiêu phủ ở trong nước bộ lông bên trên cư nhiên hấp dẫn tới không ít tiểu ngư bọn họ dồn dập hướng phía đại đoàn tử trên người nhích lại gần ngạc nhiên điều này nói rõ trên người của ngươi thật sự là bẩn quá phận ngư nhìn đều muốn ở ngươi cái này tìm ăn gào khóc những cá này thèm ta thân thể bọn họ thấp hèn những lời này giang hàn biểu thị hắn cư nhiên không cách nào phản bác từ trình độ nào đó mà nói đúng là cố gắng hạ tiện tại chuyện đầu nhìn về phía cách hắn không xa nhu nhu cùng tiểu đoàn tử lo lắng ngược lại là không cần quá lo lắng nhu nhu đã dẫm vào trong nước đạp nước đạp nước bắt đầu học bơi cầu bọc thức là cho con b ù sinh vật bơi tư thế chuyển lưu rộng nhất đích cái này không nhu nhu trong chốc lát liền học xong tiểu đoàn tử thiên phú cũng không tệ thứ chi tiểu chân ngắn không ngừng h o a động sau lưng cái đuôi ngắn cùng cánh quạt tựa như b ả y động lên rồi rất nhanh thì bắt đầu đi theo nhu nhu cái này hai là không cần lo lắng vậy liền bắt đầu kế tiếp nhiệm vụ a giang hàn xuất ra công cụ làm cho đại đoàn tử đem nửa con thân thể lộ ra đại đoàn tử tự nhiên ngoan ngoan nghe theo sự chú ý của nó cũng không muốn ở trên mặt này mà là nhìn chằm chằm trên người mình toát không ngừng tiệm n ư khoan h ã y nói con cá này tuy là thèm thân thể của mình nhưng toát thời điểm còn thật thoải mái hết sức giải khai ngứa giang hàn đ ả o cặp mắt trắng d i ã đem bàn trải cho ước nhẹp sau đó ở nó trên lưng nhẹ nhàng trà đứng lên đại đoàn tử hít mắt dưới chân hưởng thụ ngư sư phó xoa bóp trên người hưởng thụ chủ nhân xoa nắn cuộc sống này nhất định chính là gấu sinh định phong a gào khóc thoải mái thật thoải mái a bản gấu cũng có thể qua cuộc sống như thế thực sự là hưởng thụ a đại mãn g xả toàn bộ hành trình nhìn chăm chú vào đại đoàn tử nó tâm sinh nước ao nó cũng muốn bị thật tốt xoa nắn xoa nắn giang hàn chuyên tâm cho cái này đại gia hỏa cho soát lấy phía sau lưng bám vào ở đại đoàn tử trên người bùn rất thoải mái là có thể soát sạch sẽ gian nhưng mà trên người nó năm xưa cũ cấu cũng không ít có chút dơ bẩn không dùng sức căn bản trà sát không sạch sẽ trên người thường thường còn có mấy cái cuốn ở trên lông tóc thương hai ủy t r â n cỏ thực sự là không rõ không biết cái gia hỏa này trong lông tóc c ư nhiên ẩ n giấu nhiều đồ như vậy chương sáu mươi b ố một gặp mặt thải hồng ăn chắc thải hồng sáu mươi b ố gặp mặt thải hồng ăn chắc thải hồng đại hắc hùng đứng lên đại đoàn tử hít mắt thưởng thụ thư, thư phục, phục. bộ lông của nó tại trong nước nhộn nạo lên không ít tiểu ngư t ử dồn dập hướng nó trên người tới gần tranh tiên muốn ăn được một ngụ mỹ vị dơ bẩn ngư sư phó nhẹ tay đại ma chủ nhân dùng sức xoan án thoải mái khiến nó có chút b u ồ ngủ n đơn giản nhắm mắt lại khò khò ngủ say đi giang hàn biểu thị cả một cái không nói cái ra hòa này trà sắt tắm rửa trà sắt tắm rửa đều có thể ngủ còn có cái gì trường hợp là nó ngủ không được hít hà ta cũng muốn trà sắt tắm rửa đại mãng xà nhìn lấy ước ao nhẹ nhàng hoạt động thân thể vạch một cái leo xuống suối nhỏ chơi thật khá động tĩnh không có tiếng văng nào nếu như nói rơi xuống nước cũng có thể cho điểm điểm nói đại đoàn tử mãn phân thập phần có thể cầm ba p h ầ n động tác rất ưu tú bọn nước đẻ loạn thất bát a o đại mãn g xả cái kia năm phần nước vào tư thế quá kém bọn nước đẻ phi thường thân mỹ thoải mái khiến nó có chút buồn ngủ đơn giản nhắm mắt lại khò khò ngủ say đi giang hàn biểu thị cả một cái không nói cái g i a hòa này trà sắt tắm rửa trà sắt tắm rửa đều có thể ngủ còn có cái gì trường hợp là nó ngủ không được hít hà ta cũng muốn trà sắt tắm rửa đại mãn xả nhìn lấy ước ao nhẹ nhàng hoạt động thân thể vậy một cái leo xuống suối nhỏ chơi thật khá đ ộ n tĩnh không có tiếng văn nào nếu như nói rơi xuống nước cũng có thể cho điểm điểm nói đại đoàn tử mãn phân thập phần có thể cầm ba p h ầ n động tác rất ưu tú bọn nước đẻ loạn thất bát a o đại mãn xả cái tia năm phần nước vào tư thế quá kém bọn nước đẻ phi thường h o à n mỹ ta bên này không rảnh bên dòng suối nhỏ trên có đống cỏ ngươi thật sự là không thoải mái nói liền đi cọ một tăng a không có biện pháp cho đại đoàn tử trà sát tắm rửa vốn chính là một cái đại công trình sau khi tắm xong vậy còn có thời gian cho đại mãn x ả trà sát tắm rửa a hơn nữa hắn nhớ kỹ khi, khi còn bé xem qua một cái phim hoạt hình Cá chép nhỏ mạo hiểm nhớ, thần thần, mạo ba ba ba ba, ở tiểu r o n g đó t cô nương trên đỉnh đầu thật đúng là xuất hiện một cái nho nhỏ thải hồng hai cái tiểu i a hỏa nhìn chằm chằm thất thải thải hồng hai mắt chừng chiều sáng ngơ ngác nguyễn manh khả ái gào khóc giới cái là cái gì đông tịch có thể ăn không tiểu đoàn tử nhìn lấy thải hồng nhịn không được tạp ba tạp ba miệng cái này đủ mọi màu sắc đồ đạc nó lần đầu tiên thấy đâu không hai mươi nó hấp ta hấp tấp bơi tới bên bờ muốn đi bắt thải hồng hai cái chân đứng dùng sức nhảy nhót chỉ là không đợi nó nhảy nhót bao lâu đây thải hồng liền biến mất không thấy ngao thải hồng không có ghê tởm bản gấu cũng còn không có nếm được mùi vị đâu tiểu đoàn tử cảm giác trên người ở ngất tách tách lông rán tại trên người tuyệt không thoải mái kết quả là nó bản năng lắc lắc trên người thủy ngao nó kinh ngạc phát hiện mới vừa biến mất thải hồng tiểu n h ê bên n hiện cạnh mình. xuất t i ở gia hỏa giống như ra tân đại lục. Nhu nhu cũng giống Hồng, ngươi Hồng, cũng cũng gia đại Thải tiểu Thải lợi hại ta cũng muốn, ta cũng muốn. Tiểu tốt muốn muốn. như tân Nhu Nhu như đoàn thế. xảy ra ta ta hỏa tử lục. làm À, sẽ ở trong tay đang cầm thủy sau đó hướng thiên thượng dùng sức vung tư n h i ê n không có nhu nhu thở phì phò d ầ m chân nàng không đúng tha tiểu đoàn tử có thể làm được nàng cũng là có thể kết quả là bên bờ xuất hiện như thế một cái hình ảnh một người một gấu đem dòng suối nhỏ thủy vung khắp nơi đều có tiểu đoàn tử cảm giác trên người thủy không có phát thông một tiếng nhảy vào trong nước sau đó lại đứng lên tiếp lấy vung vây thân thể nhu nhu hai tay không ngờ như thế hướng thiên thượng bỏ rơi hai vị này vì chứng kiến thải hồng chơi bất diệt nhạc hồ giang hàn cười lắc đầu tiếp tục mới chỉ có đại đoàn tử trà sát tắm rửa cái da hỏa này hình thể quá lớn đã định chất lượng công việc rất lớn húng chi như thế này còn phải cho tiểu đoàn tử cho trà sát tắm một lần tới ngồi vào bên bờ bên trên gào khóc ta còn không có hưởng thụ xong đâu đại đoàn tử nâng lên gấu đầu lưu luyến đem trôn ở dưới nước đại bộ phận thân thể hút đặt mông ngồi ở bên bờ bên trên trên người thủy theo bộ lông chạy đến trên mặt đất giáp giáp lại nhìn một cái đại đoàn tử vào giờ phút này thân hình được rồi xác định trong ngày thường xem nó cùng một to con tựa như thân thể trên thực chất là thực tâm đại đoàn tử bản năng lắc lắc trên người thủy đầy trời bằng nước trong nháy mắt bốn phía tung bay giang hàn một cái không lưu ý trên mặt trên người trên quần không một may mắn tránh khỏi đại đoàn tử dường như ý tứ đến chính mình mới vừa đã gây h o ạ nó hàn tiếu nhìn lấy giang hàn ý đồ manh hôn qua cửa thành thật lên n ô đưa lưng về phía ta giang hàn hướng trên mặt một vệt ứ c giận trắng mặt nhìn nó lên mắt bất quá hắn ngược lại là không có trách tội ý tứ dù sao bỏ rơi dính trên người thủy đây là rất nhiều lông dài bản năng của động vật phản ứng đại đoàn tử biết mình phạm sai lầm biểu hiện dị thường nhu thuận nó sau khi ngồi xuống thẳng tắp phía sau lưng tư thế ngồi được kêu là một cái đ ô n trang còn kém phía trước lại bày một cái bàn tay nắm đặt ở mặt trên phục vụ đệ tử tốt đại biểu t í tách trong suốt bọn nước theo bộ lông của nó không ngừng đi xuống hạng giang hàn cũng không lời nói nhảm cầm lấy bàn trải dùng sức cho nó xoắt lấy đại đoàn tử chuyển qua đầu tò mò đánh giá chủ nhân trong tay ra hỏa đừng nói đồ chơi này nhìn lấy nho nhỏ cái như thế x o á t trên người thật thoải mái tốt kích thích giang hàn một bên x o á t một bên cho đại đoàn tử trên người xà nước nước đen nhánh theo lông tơ nhỏ d i ọ t xuống xâm nhiễm bộ lông màu trắng sau đó chạy đến trong suối rõ ràng thấy đáy suối nhỏ mắt trần có thể thấy có thể chứng kiến bị nước dơ xâm nhiễm tư thế theo nước chạy không ngừng cọ rửa những thứ này nước dơ rất nhanh thì nhạt thành hư vô dĩ nhiên cái này ở giữa vui vẻ nhất không ai bằng là tiểu trong suối tiểu ngư đại đoàn tử trên người ô u ế rất nhiều nhưng những thứ này ô u ế ở giữa rất nhiều đều là bọn họ có thể ăn chỉ chốc lát sau lại có một lớp ngư theo đại đoàn tử nước giới hạ địa phương tụ tập qua đây từng cái hám i ệ n g cướp đoạt ô h ế bên trong da chết côn trùng chờ các loại đại đoàn tử hít mắt vẻ mặt hưởng thụ hai cái chân nha tử cũng không phải thành thật trong suối tới thật là nhiều tiểu ngư nó nghĩ đưa chân xuống phía dưới dù sao ngư sư phó tay nghề còn là rất không tệ nó còn muốn hưởng thụ một hồi đâu chỉ tiếp chân của nó quá ngắn căn bản với không tới nó lại không dám lộn xộn đợi lát n g ư chủ nhân mất hứng không cho nó trả sắt tắm rửa vậy nó chẳng phải là thua thiệt một đại sóng gào khóc ngư sư phó ngư lợi lát nữa chờ các loại chủ nhân trà sát tốt lắm ta liền cho các ngươi phục vụ ngươi còn là quản tốt chính n g ư ơ i a giang hàn đưa tay đập nó một cái t á c một trận mạnh mẽ trà sát trên tay hắn cư nhiên dính đầy không ít vết bẩn nếu không phải là sợ thương tổn tới người này hắn đều nghĩ trực tiếp dùng sữa tắm mở tắm rồi t ố t trở mặt xoa một hồi giang hàn v ỗ vô nó đầu ý bảo nó đổi một mặt đại đoàn tử đầu tiên là nghi ngờ một hồi nhất thời nửa khắc không muốn minh bạch cái gì gọi là trở mặt chương sáu mươi thứ hai đại hắc hùng đứng lên gào khóc lộn nào mặt ngươi hướng về phía ta đại đoàn tử làm theo nó di chuyển cái mông to hướng giang hàn quay lại gấu ngoài miệng h à n hàm vui sướng cũng không biết ở vui cái gì giơ hai tay lên ôm đầu giang hàn nói cái gì đại đoàn tử thì làm cái đó một người một gấu chung sức hợp tác xem như rửa sạch ước chừng tốn hơn một giờ xem như đem cái da hỏa này cho trả sát sạch sẽ mệt giang hàn tay đều tê dại thảo nào trong vườn thú động vật hộ lý sư c h ứ c n g h i ệ p tiền lương cao như vậy đó cũng không phải không có đạo lý hoa lập lạp một trậu nước trực tiếp tạt vào đại đoàn tử trên người nước dơ theo bộ lông toàn bộ chạy xuống xuống tới Tuy đi đi dường như toàn bộ gấu đều bỗng nhiên đổi mới hoàn toàn bộ lông màu đen dị thường đen thủy chiều sáng quên nó hàm hàm rắn vẻ gấu đầu cũng là biến đến thanh tú không ít bộ lông màu trắng bộ phận trước đây trước s á m trắng biến thành tuyết bạch sắc dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống có loại bị nạm vàng cảnh tượng đây mới là một chỉ gấu trúc nên có dáng vẻ nha giang hàn thỏa mãn gật đầu vì có thể quá nhiều xem vài lần cái g i a hỏa này hình tượng sạch sẽ hắn quyết định nhất định phải khiến chúng nó thích sạch sẽ một ít tự xem thoải mái nó trên người mình cũng nhẹ nhàng k h o a n khoái như vậy kế tiếp liền đến phiên tiểu đoàn tử so sánh với đại đoàn tử tiểu đoàn tử vẫn là rất tóc tắm nó chỉ có nửa cái nu n u lớn như vậy trong chốc lát liền sông rửa sạch gào khóc nguyên lai、like、đây chính là tám tiểu đoàn tử gấu đầu đối với lần này lại có hiểu hoàn toàn mới làm xong hai cái đoàn tử giang hàn từ trong bao cầm rồi một tấm khăn mặt cho nhu nhu xoa xoa khuôn mặt c ù n g tóc còn như y phục chờ một chút lưu ý qua trên xe đổi k hít hà cọ rửa cọ rửa xoát x o t ta yêu cọ rửa xoát giang hàn liếc mắt vẫn còn ở trong nước suối trong c ọ dùng sức bẩn thần xấu xả lắc đầu ngu x u â n x à người tắm xong chưa ta không chuẩn bị đi đại mãng xà ngẩng lên xà đầu nhìn một chút, chủ nhân, lại nhìn một chút bên người cò dại cứ như vậy trở về đi về sau liền không hưởng thụ được bẩn thần vui vẻ Nó q u y ế trong định, đưa một ít t cỏ ở về.、Như、vậy vui Như đáng sướng thì tùy thời có thể tùy chỗ thỏa tùy tùy một t cái có xấu r khoảng thời gian này giang hàn thỉnh thoảng đều sẽ cho nó đưa đi nước linh tuyển thế nhưng đại hắc hùng t h ư ơ n g thế khôi phục vẫn hơi chậm giang hàn thừa dịp ngày hôm nay không có chuyện gì định tới cái hai mươi liên rút xem hắn có thể hay không q u ấ t sông có lợi cho làm cho đại hắc hùng khôi phục nhanh chóng d i t thủy đại hắc hùng làm mình cứu trợ trở về giang hàn hy vọng chứng kiến nó khôi phục đồng thời tự do tự tại chạy nhanh ở đại trồng tự nhiên giang hàn ôm lấy tiểu đoàn tử hưởng thụ nằm ở trên vế mây bắt đầu rút thưởng hệ thống trực tiếp tới hai mươi liên rút Tốt ký c h ủ Chúc m ừ n g ký c hội ủ chủ thu được thần kỳ thực đơn. Chúc mừng ký chủ thu thổ Chúc nhưỡng được đơn. được đặc cấp thổ nhưỡng một Chúc mừng kỳ ký m t t ú Chúc chủ thu được chất lượng tốt phân bón một Chúc mừng ký chủ thu được cường thân kiện thể dược thủy một chai. Cường thân kiện thể thuốc. Giang hàn rút chúng chai thuốc thu phân thu thân thể thủy thân thể hàn thủy phía sau, trong ánh mắt hiện túi. rút trúng mừng một mừng một mắt lượng bón kiện kiện Giang này trong lên ký ký tốt sau, vã ẻ hứng phấn. Hán hội v kiểm tra một hồi cường thân kiện thể thuốc công hiệu Nguyên like, cường thân kiện thể thuốc có thể nhanh chóng thân mạnh, cùng nước linh thuốc hiệu quả lai, lực, làm khôi có phục cho được thể uống, vật cũng có thể thể đạt khí khỏe đại h á c hùng hiện tại đang ở giải phẫu thời kỳ dưỡng bệnh nếu như nó uống một chút cường thân kiện thể thuốc nói không chừng thể chất của nó có thể biến đến tốt hơn đến lúc đó nó là có thể khôi phục nhanh chóng cái này hai mươi quất bên trong chỉ có cường thân kiện thể dược thủy đối với đại h á c hùng khôi phục có thể dùng giang hàn vội vã kết thúc rút thưởng từ hệ thống bên trong đem cường thân kiện thể dược thủy lấy ra đi thăm đại h á c hùng mang theo đại đoàn tiểu đoàn cùng nữ nhi giang hàn lái xe rất nhanh thì đến động vật cứu chở đứng n u n u ở lúc ra cửa trả lại cho đại hát hùng dẫn theo kẹo nàng muốn cho thụ thương đau đớn đại hắc hùng ăn nhiều một chút kẹo cái này dạng miệng vết thương của nó là có thể khôi phục nhanh chóng giang hàn đã là cục lâm nghiệp khách quen hắn thứ nhất chân bình cứ vui vẻ a đưa hắn mời đi vào tiểu vạn nói với giang hàn lấy đại hắc hùng tình huống đại hắc hùng vết thương khôi phục tốt vô cùng cũng không biết lưng chỗ gậy có thể khôi phục hay không thụ thương nghiêm trọng như vậy muốn mau sớm khôi phục là một cái dài dằng dặc mà chật vật quá trình giang hàn sau khi nghe xong nghĩ lấy nếu như mình cho đại hắc hùng dùng cường thân kiện thế thuốc biết không phải sẽ khác nhau nó nguyên bản lên giá nửa năm mới có thể khôi phục uống thuốc phía sau nói không chừng hai ba tháng là có thể khôi phục có lẽ hệ thống xuất phẩm thuốc thật sự có kỳ tích ân ta nếu có d a n h d ỗ i lời nói biết thường xuyên đến thăm nó nhu nhu cũng rất yêu thích đại hắc hùng nàng cũng nghĩ tới đại hắc hùng vết thương giang h à n một bên trả lời vừa đi theo trần bình vào cục lâm nghiệp b ù n g trong đại hắc hùng chính là ở chỗ này khôi phục thương thế nó chi sau như chiếc sụi lơn ằ m trên mặt đất đầu túi trên mặt đất phủ phục đi tới n u n u chứng kiến đại hắc hùng phía sau cao hứng cầm kẹo hướng nó chạy tới đại hắc hùng ta tới nhìn người lạp người có nhớ ta hay không a đại đoàn tử cùng tiểu đoàn tử cũng mãi bước tiến đùng đùng theo nhu nhu phía sau hướng đại hắc hùng chạy tới mấy cái tiểu gia hỏa cầm kẹo hướng đại hắc hùng chạy tới bọn họ ngồi s ồ n đại hắc hùng bên người cho nó chia sẻ lấy kẹo đại hắc hùng vết thương người đau nhức núc đích ăn kẹo quả ăn liền không đau nhức lạp nhu nhu lột hai khoả kẹo để dưới đất đại hắc hùng dùng đầu lưới nhẹ nhàng một quyển liền đem kẹo nuốt đi vào ăn được ngọt nào g kẹo đại hắc hùng không tự chủ h i p lại nhãn vụ vụ rất ngọt nào cảm ơn ngươi nhu nhu lại lột khoả kẹo không ngóc cái đôi tiểu hắc hùng cùng tiểu đoàn tử ở một bên không ngừng đùa giỡn hai cái tiểu ra hỏa dương cái miệng nhỏ nhắn cắn nhau lấy đối phương nhẹ nhàng x ẽ rách đối phương bộ lông nhu nhu thật sự rất tốt ấm lòng à, nhân loại con non đại gấu t r ú c đại hắc hùng chơi chung cảm giác tốt ấm áp một s á c thực cố gắng ấm áp bức tranh này thật ấm áp có nhu nhu quan tâm đại hắc hùng khẳng định rất nhanh thì có thể khôi phục mấy cái đại nam nhân đứng ở một bên chứng kiến nhu nhu mang theo mấy cái tiểu động vật chơi như thế vui vẻ trên mặt bọn họ treo đầy rượt cười giang hàn cầm cường thân kiện thể dược thủy hướng đại hắc hắc hùng đi tới dùng bình nhỏ trang bị thoạt nhìn lên vô sắc vô vị liền cùng nước thông thường giống nhau giang hàn đem cái chai đưa tới đại hắc hùng trước mặt hắn l ạ lưới không ngừng liếm láp đại hắc hùng biết giang hàn mỗi lần mang đến cho mình thủy đều uống ngon đặc biệt đối với thân thể của chính mình rất có có ích sở dĩ nó mỗi lần đều đem nước uống được c h ố n g trơn hệ thống xuất phẩm cường thân kiện thể dược thủy hiệu quả tốt đại hắc hùng mới vừa uống vào đi nó cũng cảm giác được thân thể ấm áp hồ, hồ rất là thoải mái đặc biệt là, là gây mất xương sống lưng chỗ dường như có một loại lực lượng ở lẫn nhau lôi kéo bị liên tiếp một dạng thân thể thật sự là vô cùng k h ô nóng đại hắc hùng còn muốn thử một chút mình có thể hay không đứng lên nó dùng tay trước gắt gao trong đất sau đó phía sau trưởng cũng l i ề u mạng dùng sức tứ chi của nó xanh t ạ i trên mặt đất ở nếm thử đứng lên tiểu vạn chứng kiến đại hắc hùng cử động phía sau khiếp sợ gì thường đại hắc hùng đây là muốn làm gì chẳng lẽ là muốn thử đứng lên chương sáu mươi lăm một đại gấu trúc kỹ sư sáu mươi lăm đại gấu trúc kỹ sư chưa thỏa mãn dục vọng tiểu vạn vội vã ngạc nhiên cho mọi người nói các ngươi mau nhìn đại hắc hùng nó dường như muốn nếm thử lấy đứng lên giang hàn cùng trần bình nghe được tiểu vạn thanh em phía sau vội vã hướng trên đất đại hắc hùng nh đại h á c hùng tay trước không ngừng dùng sức phía sau trưởng cũng chống đỡ ở trên mặt đất nó muốn dùng tứ chi đem thân thể chống lên tới muốn nếm thử đứng lên bất quá t ứ chi của nó có ở đây không cố gắng run g d ậ y nó thụ thương nghiêm trọng như vậy muốn đứng lên cũng không dễ dàng nó thoạt nhìn lên hết sức t h ố n g khổ trần bình ta nhớ được phía trước đại h á c hùng phía sau trưởng cũng không có khí lực gì làm sao hiện tại đột nhiên muốn đứng lên rồi hả giang h n biết đại h á c hùng khôi phục nhanh như vậy chắc là cường thân kiện thể nước thuốc tác dụng phía trước nó hoàn hư yếu tê liệt trên mặt đất phía sau nó rồi dùng sức muốn nếm thử đứng lên chỉ có, hệ thống mới, chỉ có như tiểu h h ế có quả. g vạn đối với đại hát hùng gần nhất khôi phục coi như không tệ chỉ bất quá tốc độ khôi phục của nó vẫn có chút vượt lên trước dự liệu của ta mấy người vừa ôn vừa đem ánh mắt rơi vào đại h á c hùng trên người đại h á c hùng chống tư chi nó run dày chân rằng liệu mạng muốn nếm thử đứng lên nhưng là cảm giác đau đớn trong nháy mắt chuyển đầy toàn thân nó đau đến thấp giọng điên cuồng hét lên đại hát hùng rất là cao ngạo nó không cam lòng mình không thể hành tàu chạy nhanh nó nhịn đau vẫn còn ở nếm thử đứng lên giang hàn mấy người nhìn lấy đại hát hùng nỗ lực động tác bọn họ cũng không dám thở mạnh rất sợ ảnh hưởng nó nhu nhu đứng ở một bên khích lệ đại hát hùng đại hát hùng nỗ lực lên nỗ lực lên người nhất định được đại hát hùng chịu đến nhu nhu cổ vũ phía sau nó g ắ n g g ư ợ n g tứ chi đột nhiên dùng sức đứng lên hoa đại hát hùng tự nhiên đứng lên thật thần kỳ phía trước không nói nói đại hát hùng rất khó khỏi hẳn sao làm sao nhanh như vậy là có thể đứng lên chẳng lẽ là y học kỳ tích à đại h á c hùng bị giang hàn cùng hộ lâm viên chiếu cố rất tốt ngày hôm nay n u nhu lại cho nó mua kẹo đại gia hỏa chắc là bị mọi người cổ vũ thật là đ ồ n g thật là đ ồ n g nó có thể đứng lên tới là có thể chứng minh lưng của nó chỗ khôi phục rất tốt nó phía sau trưởng thần kinh các loại đã bắt đầu khôi phục đại h á c hùng chân một mực tại run dậy vừa rồi đứng lên một khắc kia hẳn rất đau nhức đại h á c hùng có thể đứng lên tới trước màn ảnh khán giả hết sức cao hứng nó có thể đứng lên tới là có thể chứng minh nó về sau sẽ không lại tê liệt giang hàn mấy người chứng kiến này cũng xem hôn mê khá lắm n ó đứng lên đứng, đứng dậy a tiểu vạn t ú y khoe miệ giật một cái há miệng không biết nên nói cái gì hào hào hào đều đứng lên đúng không người đây không phải là đánh mặt ta sao tiểu vạn thú y biểu thị nội tâm rất bị thương giờ khóc giờ cười trần bình rủi rủi con mắt có chút không thể tin được sở dĩ đây coi như là bình phục tiểu vạn ho nhẹ một tiếng không tính là nó có thể đứng đứng lên liền chứng minh nó lương sử song rách bộ phận đã bắt đầu chậm rãi khép lại nhưng phía sau muốn chạy n h y nói còn phải cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục nói xong lời này tiểu vạn cảm thấy có chút không ổn đại hát hùng khép lại năng lực rất mạnh một phần bạn nó vết thương khôi phục rất nhanh mấy ngày nữa là có thể chạy có thể nhảy đâu hắn dừng lại một chút nói ra bất quá còn phải quan sát quan sát loại tình huống này xác thực tương đối ít thấy vẫn là ổn thỏa một chút tốt ân chúng ta đương nhiên không v ổ i bất quá đầu này đại hắc hùng gấp gáp đại hắc hùng c ắ n răng ổn định thân thể của mình nó tỉ mỉ cảm thụ một cái cuộc sống ở trên cảm giác đau đớn đã từng bước bắt đầu yếu bớt lại tăng thêm nó tự thân năng lực khôi phục đứng lên phía sau lòng tự tin của nó rất rõ ràng tăng cường hắn nhìn lấy nó dáng vẻ nhau nhau muốn thử mở miệng khích lệ một câu gờ du ô gờ du ô thử xem đại h á c hùng trầm thấp kêu lên một tiếng xem như là trở về giang hàn nó thoáng chuyển giật mình chân trước trên người cũng không có gì đau cảm giác chỉ bất quá chân sau bởi vì thời gian dài không n ú c ních có chút cơ bắp vô lực không lấy sức nổi tới đại h á c hùng nỗ lực lên người nhất định được gào khóc mụ mụ là giỏi nhất nỗ lực lên có lẽ là có hai cái tiểu khả ái c ủ a vũ đại h á c hùng quyết định nhất định phải một lần nữa đứng lên đồng thời khôi phục một chỉ h á c hùng nên có tô nghiêm hống nó giống lớn một tiếng cho mình động viên một chút sau đó khống chế lui lại nhẹ nhàng nâng đứng lên tuy là vẫn là rất miễn cưỡng nhưng so sánh với một không thể động đậy được tình huống tốt không muốn quá nhiều tiểu vạn quả thực đều xem lên người loại tình huống này nhất định chính là hắn làm nghề y qua nhiều năm như vậy kỳ tích đã tựa như nhân loại đ ỗ n g nhiên bị nào đó kích thích biến thành người sống đời sống thực vật nhưng ở thân nhân cổ vũ g i ớ i một lần nữa tỉnh lại giống nhau thần kỳ đại tự nhiên sinh mệnh chính là như vậy ngoan cường xem ra ta đối với động vật hiểu rõ còn chưa đủ a tiểu vạn thú ý thở dài cười lắc đầu có thể khôi phục là tốt rồi nếu như mảnh rừng núi này trung thiếu hát hùng c h u i thực vật sẽ nhờ đó hỗi loạn không có bọn họ những kẻ săn mồi này ở trong núi lợn rừng thỏ rừng biết phiếm l ạ m khả năng liền xử lý không tốt giang hà nghĩ n g thầm cái này không phải đại hắc hùng bị kích thích cả là thân thể cường kiện nước thuốc tác dụng bất quá đại hắc hùng vừa rồi đã cho đám người cực đại tự tin nó khẳng định có thể khôi phục khỏe mạnh đại hắc hùng đứng lên phía sau hùng trưởng không ngừng run run, run không có đứng một lúc nó đùng một cái lại té xuống đất nó tuy là khôi phục thần tốc nhưng là vẫn đứng không được thời gian quá dài nó đùng một cái té trên mặt đất trên mặt có chút để bài n u n u vội vã ngồi trồm hồng xuống an ủi đại hắc hùng đại hắc hùng người đã rất tuyệt lạp chờ lần sau là có thể đứng lên lâu một chút nhà của chúng ta đại h á c hùng siêu cấp đ ồ n g ngươi không muốn nộp trì à? đại h á c hùng nghe được nhu nhu cổ vũ nga o một tiếng tỏ vẻ đáp lại ngao biết rồi cảm ơn tiểu nhân loại t r â n binh chứng kiến nhu nhu như thế h i ể u chuyện hắn nhịn không được hỏi giang hàn giang ca ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút đi ngươi là dạy thế nào nữ nhi à? nhu nhu nghe lời lại h i ể u chuyện nói giống như một tiểu đại nhân giống nhau ta muốn là có nữ nhi ta cũng muốn như thế bồi dưỡng nàng tiểu vạn cũng là con gái nô hắn thậm chí còn hiện tại đã nghị ở ven đường tìm một la bà cho mình sinh con gái đúng đúng, đúng giang ca nhu nhu thật sự là thật là đáng yêu ngươi là làm sao bồi dưỡng à chuyển thụ chuyển thụ kinh nghiệm thôi giang hàn nhìn lấy hai người đối với mình cho đã mắt hâm mộ dáng vẻ hắn giang tay ra nhìn như lơ đãng nhưng là lại cố ý khoe còn nói nhu nhu à, không cần làm sao bồi dưỡng nàng tiên h sinh thông minh từ nhỏ đến lớn chính là ta tiểu áo đông nghe xong giang hàn lời nói trần bình cùng tiểu vạn biểu thị giang ca ngươi nếu như lại khoe khoang hai người bọn họ không muốn làm bọn b u ô n người hai người bọn họ hận không thể đi chọn một cái màu hồng bao tải đem n u n u bộ đi vào giang hàn trên mặt treo đầy làm cho trần bình cùng tiểu vạn thập phần hâm mộ đủ、cười. hai người bọn họ quyết định về sau nhất định phải sinh con g á i mình cũng phải làm lứa nhi nô giang hàn một bên khoe khoang vừa cùng trần bình đi xem phía trước cứu trợ hai con hồng miệng âu cái này hai con hồng miệng âu thương thế khôi phục rất tốt trần bình dự định liền hai ngày này đưa chúng nó thả về đại tự nhiên giang hàn mới tới gần nơi này hai tiểu g i a hỏa hai đứa chúng nó liền đập cánh rơi trên đầu vai của hắn t h ứ bay lượn tư thế đến xem hai con hồng miệng âu thương thế khôi phục đích sắc rất tốt giang hàn đưa tay sờ dưới cái này hai tiểu ra hỏa bộ lông nhu t sờ rất là thoải mái hồng miệng âu tuyệt không sợ hai giang hàn hai đứa chúng nó ngược lại t h ò đầu ra dùng đầu không ngừng cọ sát nó hai đứa chúng nó dùng mỏ không ngừng cọ sát g i a n g h à n đầu đây là loài chim biểu đạt thích một loại phương thức cọ sát ngược lại là thật thoải mái liền là có chút nữa chừng mấy ngày không thấy cái này hai con chim nhi khán giả thật là thường nghiệm bây giờ thấy cái này hai con chim khôi phục tốt như vậy thực sự là mừng vui gấp b ộ i và hồng miệng âu cũng khôi phục không sai đâu một thiên tiếp nhị liên tam tất cả đều là tin tức tốt thật là đáng yêu hai con chim nhi bọn họ còn không ngừng cọ ra h à n cổ trần binh cùng tiểu vạn chứng kiến hồng miệng âu như thế vô cùng thân thiết giang hàn bọn họ ở một bên không hiểu có chút lòng chua sót cái này hai hàng bình thường đối mặt mình tại sao cao như vậy l ê n h đâu hai đứa chúng nó nhưng cho tới bây giờ không có như thế hôn qua chính mình chương sáu mươi năm hai chưa thỏa mãn dục vọng chân binh cùng tiểu vạn ngày hôm nay khắc sâu hiểu cái gì gọi là đố kỵ hai người bọn họ đối với giang hàn thì có sâu đậm lòng ghế thị ô ô hai người bọn họ cũng muốn có được động vật thích tiểu đoàn tử chứng kiến hai con chim nhi cùng chủ nhân thiếp dán tại một khối nó có chút ăn dấm chua vươn tay trước không ngừng lay giang hàn ống quần ngao muốn ôm muốn ôm giang hàn không nghĩ tới cái này tiểu g i a hỏa lại còn ghen tỵ lại có lẽ là tiểu đoàn tử muốn chính mình đem ôm cùng hồng miệng âu một k h ơ i chơi giang hàn ôm một cái bụng của nó đem ôm lên tới ôm vào trong ngực mới đem ôm hồng miệng âu liền không vui nó bay lượn đứng lên vươn mỏ nhẹ nhàng ở tiểu đoàn tử trên đầu nhẹ mổ một cái mổ được tiểu đoàn tử gào khóc ngao ồ ồ ồ đau nhức tiểu đoàn tử ở giang hàn trong lòng không ngừng huy vũ tư chi muốn đem hồng miệng âu lay xuống tới hai con hồng miệng âu có chút bịt n g hai đứa chúng nó thay phiên đối với tiểu đoàn tử tiến hành vật lý công kích hai tiểu ra hỏa một t r ư ớ c một sau nhìn lấy có cơ hội thích hợp đều không ngừng mổ tiểu đoàn tử c á i m ông tiểu đoàn tử tức giận nó hướng về phía hai con chim nhi một trận huy vũ hùng t r ư ở n g chỉ tiếc nó cái kia vụng về thân thể làm sao có khả năng bắt được bén n g mẹ người chim tiểu đoàn tử bị hồng miệng âu chọc cho gào khóc ngao không cho phép mổ bản đoàn nó một bên gào khóc vừa đem thân thể nút ở giang hàn trong lòng hồng miệng âu cảm thấy mổ tiểu đoàn tử có chút buồn chán bọn họ lại đem ánh mắt rơi xuống đại đoàn tử trên người hai hồng miệng âu một chiếc một sau mổ lấy đại đoàn tử sau lưng đại đoàn tử bị mổ phía sau c ư nhiên h í p mắt lại biểu hiện thập phần sảng khoái giang hàn cái da hỏa này hữu thụ ngược với hướng đại đoàn tử bị chim mổ phía sau không chỉ có không tức giận ngược lại v ư ơ n hùng trường hướng thiên thượng phất phất tay ý bảo người chim tiếp tục mổ chính mình ngao lại tới lại tới hồng miệng âu cũng phi thường nghe lời bọn họ vỗ v ộ i cánh rồi hướng chuẩn đại đoàn tử của một trận mạnh mẽ mổ đại đoàn tử sủi lơ ngồi dưới đất thưởng thụ hồng miệng âu mổ chính mình mổ đến thoải mái lúc nó thậm chí còn nằm nghiêng xuống tới làm cho hồng m i ệ n âu cho mình mổ hai cái nách Chân、Bình、cùng binh vạn chứng kiến tiểu đại đoàn tử thích dí nằm trên mặt đất, tùy vặt chút tử hồng chính mình, hai họ chơi nhiên dí có cư nằm miệng giàn người bọn họ có chút mông quay vòng. Đồ chơi gì? Đại đoàn Đồ Đại ý gì? Âu quay không buồn nộ, có h tính không ẳ n đoàn g lẽ là đổi tính sao? Đại đoàn tử sao? c tức giận ngược lại đang hưởng thụ hồng miệng âu mổ nó ngươi xem n ó như vậy liền cùng vào hội sở giống nhau ai ai ai giang ca vẫn còn ở phát sóng trực tiếp nói chú ý một chút tiểu vạn vội vã c â m miệng Gì hội sở hắn nói là đứng đắn hội sở giang hàn hướng tiểu vạn ném một cái ánh mắt ý vị thông trường đi qua tiểu từ này xem ra là hội sở khách quen a tiểu vạn cự tuyệt cùng giang hàn đối diện loại tình huống này hắn còn là trốn đi tương đối khá xem ra về sau nói chuyện nhiều chú ý chút khai khái đại đoàn tử vui sướng nằm trên mặt đất hai con hồng miệng âu đứng ở trên người của nó không ngừng mổ di chuyển người của nó nó thỉnh thoảng xoay người ý bảo hồng miệng âu cho mình mổ mổ phần eo n ằ m một chút nó phát sinh sảng khoái tiếng k ê ngao chính là chỗ này chính là chỗ này thật thoải mái a giang hàn xem như là xem hiệu đại đoàn tử thao tác đại đoàn tử còn rất hưởng thụ hắn đây là làm cho hồng m i ệ âu cho hắn củ led đại gia hỏa mới chợt hiểu ra đại đoàn tử hại thật biết hưởng thụ đại đoàn tử trên người chất béo nhiều như vậy hồng miệng âu mổ nó khẳng định không đau ngược lại còn rất thoải mái một ha ha ha ha cười chết đại đoàn tử c ư nhiên tìm hai con chim kỹ sư t h ầ n hắn mụ chim kỹ sư thật coi nơi này là hội sở a đại đoàn tử cố gắng ôn thuận nó bình thường sẽ không đơn giản thương tổn khác tiểu động vật tương h đối đối với nó chỉ biết cam kết chim công phu chim chóc miệng tương đối ngỡ ở đại đoàn tử trên người mổ mổ một cái coi như mài răng nhất cử l ư c t i ệ n trần binh cùng tiểu vạn đối với đại đoàn tử quăng tới ánh mắt tán thưởng hàng này như thế biết lợi dụng chim lực tài nguyên. thích hợp đi làm lãnh đạo đang ở mấy người cảm thắng đại gấu trúc biết hưởng thụ thời điểm chỉ thấy cục lâm nghiệp bên cạnh trong rừng c â y chuyến đến một trận thanh âm huyền áo giang hàn bọn họ t h a m dò nhìn sang phát hiện là một đám người chim từ trong rừng c â y bay cao đứng lên bọn họ đập cánh nối thành một mảnh hướng bầu trời bay đi t r â n bình nhãn thần rất tiêm n ó một cái liền nhìn ra đây là một đám hồng miệng âu đó là một đám hồng miệng âu bọn họ ở nơi này nghỉ suốt một ngày hiện tại muốn tiếp lấy xuất phát đại đoàn tử tiểu đoàn tử cùng nhu nhu cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ngẩng đầu nhìn lên một đám hồng miệng âu như một mảnh r ầ m rạp chẳng trị điểm đen giống nhau hướng xa xa bay đi nhu nhu đều bị cảnh tượng trước mắt kiếp h sợ đến nàng tò mò hỏi ba ba ba ba những thứ này người chim muốn bay đi nơi nào nhỉ giang hàn đem nữ nhi b ế lên giải thích với nàng lấy cái này gọi là di chuyển người chim sẽ tìm tìm thích hợp bản thân chỗ sống ở lại bọn họ có thể bay đến địa phương rất xa một chút đi ở lại à bọn họ là ở tìm nhà mới hoa nguyên bản vẫn còn ở cho đại đoàn tử cù lét hồng m i ệ âu đang cảm thụ đến đồng bạn động tĩnh phía sau bọn họ ngẩng đầu hướng thiên thượng nhìn lại đang xác định là t à quần ở di chuyển phía sau bọn họ đ phát sinh cô cô cô tiếng k ê ở trên bầu trời bay lượn đàn chim đang nghe thanh â m phía sau cũng không dừng cô cô cô gọi loài chim một mật mã nghiệm chứng thành công hai con hồng miệng âu vỗ v ộ i cánh từ đại đoàn từ đầu vai chỗ một cái bay đến thiên thượng bọn họ một bên bay lượn một bên bay đầu nhìn lấy trên mặt đất tựa hồ có hơi lưu luyến không rời giang hàn hướng hai con chim nhi phất phất tay đi thôi các ngươi cũng nên trở về t ộ c quần hồng miệng âu cô cô cô đáp lại giang hàn thầm thì gặp lại trần bình mấy người bọn họ cũng đưa tay ra hướng hồng miệng âu cáo biệt gặp lại lên đường bình an hồng miệng âu hướng đại gia cáo biệt phía sau vỗ vợ cánh bay lượn đến rồi tộc quần trung bậy chim càng bay càng xa thằng đến điểm đen nhỏ hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của mọi người trần binh nhìn lấy hồng miệng âu bay đi còn có chút không bỏ cái này hai tiểu ra hòa đi còn có chút l u y ế n tiếp giang hàn nhìn lấy ngồi dưới đất vẻ mặt chưa thỏa mãn g ụ c vọng bộ dạng hắn không nhịn được cười một tiếng ha ha ha nếu bàn về không bỏ còn phải là đại đoàn tử nhất l u y ế n tiếp đại đoàn tử co q u ắ p ngồi dưới đất hàm hàm ngựa đầu nhìn lên bầu trời nó có chút không hiểu vì sao cái kêu hai con chim nhi đi nhanh như vậy chính mình còn không có hưởng thụ đủ đây khán giả ở đại đoàn tử trên mặt thấy được muốn tìm biểu tình bất mãn t hưởng thụ được phân nửa kỹ sư đi cái này dù ai không khó chịu a đại đoàn tử chim kỹ sư đi cái này đi đâu cho nó làm hai a c i chết t hưởng thụ được phân nửa kỹ sư bay đi đại đoàn tử cái này vẻ mặt muốn tìm biểu tình bất mãn thực sự là khôi hại một chủ truyền bá đi cho nó gãi một cái a làm cho đại đoàn tử cho người thêm điểm tiền một các người làm sao càng nói càng hơn rồi hả chương sáu mươi sáu một cho gà rừng xử lý tăng lễ sáu mươi sáu cho gà rừng xử lý tăng lễ trộm ngư tặc hải đông thanh tới cô cô cô cô cô cô cô, cô, cô. từ trong nhà nhiều tam đôi côn bằng bồ câu phía sau dường như náo nhiệt rất nhiều cũng không biết cái này bồ câu có phải hay không thiên sinh nói nhiều mỗi ngày sáng sớm mà bắt đầu cô cô cô gọi tuy là thanh â m rất chấm thấp đệ xài bèn không lớn cũng không có đại c ô n g kê khủng bố như vậy lực xuyên tấu nhưng ở thanh â m cô cô cô nghe được giang hàn chỉ cảm thấy đầu góc ông ông cấm miệng lại cô cô cô có tin ta hay không đem các ngươi cho két giang hàn đẩy ra cửa sổ hùng hùng hổ hổ nói một câu một giây kế tiếp bồ câu không gọi nữa hiệu quả vẫn là rất rõ ràng nhưng giang hàn cảm thấy tiếp tục làm cho đám người kia mang theo chỗ này không chừng mỗi sáng sớm cũng phải thầm thì gọi cái này bù câu còn không có đẻ chứng đâu hắn cũng không bỏ được làm thì t h n tiền còn chưa tới vị hết thảy đều phải làm bảo bối cấp dưỡng lấy nếu không thể thả ở ngoài phòng đơn giản bắt bọn nó đặt tại chuồng lợn bên kia ngược lại heo này thẳng n h ã i con mỗi ngày cũng là thí thoại nhiều một heo một b ù câu hai người lẫn nhau thương tổn cái ý nghĩ này cũng rất m a i s ở bị bù câu đánh thức giang hàn đơn giản cũng không ngủ thật sớm bỏ dậy rửa mặt một trận sau đó hàng ngày cho nhà con sâu thèm ăn nhóm cho ăn khi đi tới lồng gà thời điểm hắn vốn định nhìn gà mẹ ấp chứng như thế nào Còn không có không đi đ vào â uy liền t h ấ hai hắt thân ảnh cho. cái màu xăm giang hàn khỏe m i ệ ngươi giật g cái. Lại một lắm. các Khá là n hay. Trách tích, thật sự điện e m hắn lồng gà ý lại vào thôi. Giang Hàn gà cho thôi. tức giận chừng mắt tức Trần chừng nhìn hai gà lôi, lập tức cho Trần Bình lôi, Giang giận gọi i lập đ thoại Ui, g a này g h n ngươi điện n thoại à cũng quá sớm đi ta còn không có ra ổ chăn đâu chớ ngủ cái kia hai con gà dừng lại chạy trở lại làm gì giang hàn bất đắc dĩ hỏi đối diện ngữ khí rõ ràng cho thấy d ừ n g một chút lại đã trở về hắc ta đã nói rồi nghe ngươi ở ngữ khí còn rất vui vẻ trần bình n g á p một cái cười nói sao có thể à ta cái này không phải ở thay ngươi nghĩ biện pháp nhà cho nên biện pháp của ngươi là cái gì ai đường trưởng lão ngươi đã thu nó r ồ i khiến nó cho ngươi ấp trứng làm công miễn phí thật ta ta đã nói với ngươi à, gần nhất ta sàm kê thịt giang hàn tức giận nói s a m kê thịt ta mua cho ngươi chỉ cần ngươi đừng đụng cái kia hai gà rừng liền được vậy cũng chưa chắc giang hàn liếc mắt nói ra coi như ta không ăn cái kia mãng xả nhìn nói không chừng cũng sẽ bắt bọn nó nuốt trần bình gật đầu cái kia cũng không có cái gì chỉ cần không phải ngươi ăn đại mãng xà bắt bọn nó bắt đó là bọn họ đáng đ ờ i vậy nếu như ta làm cho đại mãng xà bắt bọn nó cắn chết ta ngăn lại nó sau đó ta cho hai con gà rừng xử lý tăng lễ ngươi cảm thấy có chuyện sao trần bình ba cho hai gà rừng xử lý tăng lễ đồ chơi gì chờ các loại nghe răng hàn g ngữ khí trần bình bừng tỉnh đại ngộ lập tức khoẹ miệng giật một cái nói ra ngươi nói việc tăng lễ sẽ không phải là để người ta đem linh như à. cơ chí trần bình đều kinh ngạc thần tờ mờ giờ xử lý tăng lễ nhà n g ư ơ i việc tăng lễ là thế nào làm a n g ư ơ i đó là muốn xử lý tăng lễ sao người đó là thẻm nhân ra gà rừng thân thể n g ư ơ i thấp h ẻ n trần bính do dự một lúc lâu lúc này mới nói ra cái gì đó cái này hai gà rừng liền phóng ngươi chỗ ấy nó ăn bao nhiêu ta chi trả cho ngươi đồng thời đem tình huống báo cáo cho thượng cấp như vậy có được không hắn không có trả lời chỉ là yên lặng cúp điện thoại nhìn lấy trong nhà cái này động vật nhân tố làm sao càng ngày càng cảm giác không được bình thường đâu quá hình đi giang hàn dập chân hấp dẫn hai con gà rừng chú ý lực hai gà rừng liếp giang hàn liếp mắt có mắt không chỏng ngồi xuống lạc lặt lạc, lạc. đây là bản gà địa bàn mau tránh ra các ngươi nghĩ ở chỗ này ta cũng chẳng muốn quản bất quá có thể ngàn vạn lần chớ đem ta t r ứ n g làm hư bằng không ta cho các ngươi hai vợ chồng âm dương tư ơ n g cách lạc lạc lạc hai gà rừng nhìn nhau trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ thật là đáng sợ hai trần thú lại muốn chia rẽ hai chúng ta phu thê hai gà rừng lẫn nhau cả gà lẫn nhau đầu hít mắt ân ái có thửa thật giống như tại cấp giang hàn vung thức ăn cho chó t a tờ m giở cứ nhiên bị hai cái này xuống gà rừng cho vung thức ăn cho chó giang hàn hung ba ba thông báo một câu sau đó chẳng muốn đi quản chúng đó hình ảnh này trong nháy mắt liền đem khán giả làm vui vẻ ha ha ha ha giang ca đ ừ n g nóng giận chúng ta độc thân cậu nhân sĩ v i n h viễn đ ủng hộ ngươi cái này hai con gà rừng cũng quá chó c ư u chiếm thức xào liền tính còn v u n g thức ăn cho chó người đến ta cầu đầu chẳng đâu bắt bọn nó chém mất lạc lạc lạc quá độc gắt ta chiếm địa bàn của ngươi còn thanh tú ngươi gương mặt tân ái độc thân cậu phá phòng ai sinh hoạt không dễ giang hàn thở dài lắc đầu giang hàn tiếng hô nữ nhi cùng với hai cái đoàn tử nhu nhu đi thôi chúng ta đi làm mồi cho cá lúc lắc lạc t u t ta muốn làm mồi cho cá lúc lắc làm mồi cho cá cũng coi như là tiểu cô nương thông thường là tú nhìn lấy tiểu ngư nhi phốc phốc phốc phốc ăn nàng ném ngư thức ăn r a súc đã giải áp lại lại cảm giác thành cựu giang hàn xốc lên một đời ngư thức ăn r a súc n u n u theo ở phía sau trực tiếp hướng hồ nước đi tới đi tới bên hồ nước trên mặt nước gió hêm sóng lặng bên bờ cỏ lao theo theo gió nhẹ nhàng chập trờn chu vi một mảnh qua tốt bên cạnh ao hoa cỏ sung xuê ngũ thải ba lan cảnh tượng làm người ta say sưa đỏ vàng xanh tử trắng các loại màu sắc đan vào một chỗ giống như một bức rực g ỡ màu sắc hòa quyền mặt nước sóng gợn lan tan phản chiếu lấy hoa nhi ảnh tử giống như trong kính một bức họa gió nhẹ nhẹ phẩy mùi hoa bụi phía hấp dẫn long mật cùng hồ điệp xuyên toa trong đó phiên phiên khởi vũ bên bờ trên cỏ cỏ xanh như nhân cùng các loại hoa cỏ tôn nhau lên thành thú giang hàn đem ngư thức ăn r a x ú c bông làm cho nhu nhu đại đoàn t ử bọn họ tận tình giải chơi mình thì phải đi trong sân có cắt điểm cỏ dại hắn nuôi ngư đều là ăn tạp tính ngoại trừ cho chúng nó ăn thức ăn g a súc ở ngoài cỏ dại lá non cũng phải ăn bài bên trên ý tứ chính là một cái dinh dưỡng cân đối hắn cắt cỏ tốc độ rất nhanh chỉ chốc lát sau liền đem một đem cỏ dại ôm thành một đống tùy ý hướng trong hồ ném đi không bao lâu trên mặt nước liền nhảy lên không ít cá bột từng cái che lấn đem khả khẩu cỏ non ngư thức ăn r a súc cho bỏ vào bụng bên trong vỗ vũ cả người cỏ diệt tử giang hàn trở lại n u nhu bên người cái này mấy cái tiểu ra hỏa từ ban sơ làm ngồi cho cá mầm biến thành chơi đùa đánh náo lọt lên giang hàn vừa qua tới đã nhìn thấy đại đoàn tử vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn mình mặt gấu bên trên một b ứ c sinh không thể yêu nó trừng mắt nhìn nhìn chằm chằm giang hàn tựa như lại nói cứu mạng cứu mạng chủ nhân nhanh mau cứu ta nhanh quản lý nhà ngươi tiểu thí hải a giang hàn nhìn lấy nó mặt to khay nhỏ cùng với trên đầu mang đồ đạc nhất thời liền vui vẻ đại đoàn tử trên mặt cắm lên không ít hoa hoa thảo thảo trên đầu mang vòng hoa ở lỗ thai của nó bên trên còn vòng lên hai đoá mang chi đoá hoa tiểu đoàn tử cũng không có may mắn tránh khỏi với khó một lớn một nhỏ đoàn tử nghiễm nhiên thành trong thôn nhất tỉnh hoa cô nương chương sáu mươi sáu hai trộm ngư tặc hải đông thanh tới ha ha ha ha ta tờ mở giờ cũng bị cờ ư chết tuy là cái này trang phục có chút, thổ, nhưng không rõ có chút thật đẹp n u n u đeo cái này lên vòng hoa hai người các ngươi liền không còn là mẹ con quan hệ từ nay về sau chính là đi ở thôn giới thời trang bên trong tịnh lệ nhất thời đại hoa tìm hội đại đoàn tử một bức sinh không thể yêu dáng vẻ thực sự là cởi ư chết ta cái này khả á i t h ô n cô ai nhìn đều sẽ nhịn không được hô một tiếng hoa cô nương a một thật là đáng yêu lo lắng làm cái gì x t i n x ó t t a làm bình bảo thật tốt ta đại đoàn tử ngao ngao ngao nhìn lấy chủ nhân chẳng những không có giúp hắn ngược lại là vui trộm đại đoàn tử biểu thị thập phần không nói ta đường đường quốc bảo không muốn mặt n g i à cứ nhiên bị một nhân loại tiểu thí hài biến thành loại cánh tình này thật mất thể diện n u n u chứng kiến giang hàn qua đây vội vã tranh công cười nói ba ba ngươi xem đây là ta cho đại đoàn tử tiểu đoàn tử bọn họ hóa trang thật đẹp à. thật đẹp nhu nhu về sau trưởng thành nhất định là một trang điểm cao thủ giang hàn xoa xoa nữ nhi bẩn thiệu gò má một bên tán dương gào khóc ta đẹp mắt nhất tiểu đoàn tử nhảy nhót lấy ý đồ làm cho chủ nhân chú ý tới mình ngươi cũng rất đẹp mắt ngươi đáng yêu nhất giang hàn không chút lưu tình bóp bóp tiểu ra hòa đầu xuất sắc như vậy hình ảnh không phải chụp được tới rất đáng tiếc cá lấy điện thoại cầm tay ra giang hàn một trận răng g ắ c giang g i p phách chờ các loại tiểu đoàn tử sau khi lớn lên xem chính mình đen tối lịch sử xem nó có thể hay không xấu hổ đâu chiêm chiếp giữa lúc bọn họ sung sướng thời điểm một tiếng chim hót từ thiên hạ chuyển tới giang hàn dừng một chút đ ỗ n g nhiên có loại dự cảm bất t ư ở n g đánh đánh đại đoàn tử cùng tiểu đoàn tử cũng là chú ý tới không thích hợp Ú mê đánh đầu sau một khắc ngao đại đoàn tử giống lớn một tiếng thiên thượng mấy thứ này là chán ghét ra hỏa bởi ánh nắng trực tiếp dựa theo giang hàn nhất thời nửa khắc đều thấy không rõ trên bầu trời bay rốt cuộc là thứ gì hắn chỉ biết là người này ảnh từ rất lớn dựng triển vừa dài vừa rộng mà hàng vũ màn ảnh dưới cũng rất nhanh lộ ra hình ảnh một đây là cái gì thật lớn a ngoại tạo cái này cao thấp đều có thể theo kịp giang ca nhà b ổ câu đi hình như là bạch sắc có chút nhìn quen m ắ t ta song song chẳng lẽ là diều hâu nhanh bảo vệ tốt nhu nhu cùng tiểu đoàn tử ta khi còn bé liền nghe nói quá có diều hâu đem tiểu hài tử tha đi chuyện nhi chân thực tí dụ đại đoàn tử cảnh giác đứng lên hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm thiên thượng cự đại người chim nó trong ngày thường tuy là hàm hàm nhưng gặp phải nguy hiểm có thể sẽ không chút nào lừa gạt giang hàn làm cho n u n u đứng ở sau lưng mình đại đoàn tử cũng đem tiểu đoàn tử nhét vào trong lòng theo đạo hắc ảnh kia càng ngày càng gần giang hàn cũng khó mà thấy do nó rốt cuộc là cái gì loại chim hắn chỉ biết là cái da hỏa này phi rất nhanh tốc độ này tốc độ sợ rằng có thể cao tới đến hơn một trăm linh hai mươi tốc độ nhanh chóng bóng đen này hướng phía trong ao đắp xuống lần nữa bay lên mắt trần có thể thấy ở nó trên móng nước móc câu lấy một con cá mẩm ngoa tạo cá của tam hầm chứng kiến hình ảnh này giang hàn đều trợn tròn mắt đây đều là đồ chơi gì trong nháy mắt đem hắn cá bột cho móc câu đi bất quá liền tại nó bay lên trong nháy mắt kia giang hàn thấy được hình tượng của nó hình thể rất lớn hầu như có nhà hắn côn bằng b ổ câu không sai biệt lắm móng vuốt sắc bén dị thường đơn giản là có thể xuyên thứ cá bột thân thể Bên ngoài là bạch sắc mang theo l ẻ tẻ hát sắc lâm tấm đại gia ngươi ngươi chờ ta giang hàn hùng hùng hổ h ổ đem hàng thiên thiết bị lấy xuống từ cao tốc ca mê ra bên trong bắt đến ra hỏa phát cho trần bình uy trần bình ngươi cho ta xem đây là cái gì ngoạn ý không phải bảo hộ động vật nói ta muốn m é m chim trần bình h í mắt nhìn chằm chằm một lúc lâu nhất thời vỗ hót một cái ôi ta đi đây là hải đông thanh a đồ chơi gì tên khoa học m n u chuẩn tục x ư ơ n g không trung bá chủ quốc gia nhất cấp bảo hộ động vật giang hàn người khác tê dại rồi đây là thọc bảo hộ động vật hoa rồi sao làm sao những thứ này động vật hoang dã mỗi một người đều thích ở trước mặt mình lắc lư a hắn đời trước là thừa kế hấp động vật hoang dã thể chất rồi sao giang hàn một trận không nói ý của ngươi là ta ngay cả đụng cũng không đụng nó đúng không trần binh cười cười nói ra trên lý thuyết mà nói nó có thể bị ngươi sở nói có thể đụng nhưng ngươi muốn đánh lời của nó ta thay cảnh sát cầu tình phòng chừng ngươi cũng được ngồi sồn mấy năm giang hàn、Hán、khỏe miệng giật một cái tức giận nói nhưng là Ta ta đó là mới, cái h không ỉ có, c mua lâu bột Bình Trân g ã đầu Đồ được, rầu. buồn một trừng phạt trọng cái. cũng chơi coi hiện nhiên Hắn không này g là i a n g hỏa à này làm nàn n bên trong cá bột. Đuổi cũng không Ngươi bạn lần chớ trều chọc nó ra trều ao sao ta qua gia cá cá Cái có chớ chọc Cái bột. bây thể giờ? Đuổi đi. đợi đây, h này săn thú tốc độ có thể so với viên đạn từ trên trời bay xuống đụng ngươi một cái có thể trực tiếp đem n g ư ơ i và nát cái bảo vệ tốt n u n u cùng tiểu đoàn tử cái da hỏa này tham ăn rất chỉ cần thấy được so với nó nhỏ đều sẽ đi bắt lấy tới ăn hành hành hành ta biết rồi hai chờ bốn các ngươi nhanh tới lấy a ân ta đến ngay cúp điện thoại giang hàn nhìn lấy còn ở trên trời quanh quần đại gia hỏa có chút dở khóc dở cười không phải người lớn như vậy ác điều không đi bắt thỏ rừng bắt tiểu linh dương cư nhiên hạ nhân loại địa phương tới an vụng tiểu ngư hải đông thanh mặt cũng không cần đúng không đang nghĩ ngợi đâu trên bầu trời quanh quần đại gia hỏa một n g ụ m nuốt trừng cá bột mỹ tư tư lại muốn lại bắt mấy cái đối với cao ngạo nó mà nói kỳ thực ngư nó giống như là không có hứng thú gì nó thích ăn nhất là thịt đỏ nhưng không phải biết rõ làm sao được nó có một ngày ở trên trời quanh quần thời điểm liền phát hiện như thế một cái hồ nước nơi này ngư đối với nó có loại lực hút vô hình hương vị ngọt ngào ngâm miệng ăn một cái còn muốn lại tới một cái đánh đánh trên bầu trời lại có động tĩnh giang hàn hít mắt v ư ợ n b ự c không thôi chỉ thấy nay đạo tấn manh thân ảnh lại một lần nữa từ không trung bay nhanh xuống tới không dứt đúng không giang hàn muốn đi ngăn cản cản một cái chỉ là trần bình đã thông báo không cho phép t r e o c h ọ c nó vì an toàn giang hàn không thể làm gì khác hơn là v ư ợ n b ự c nhìn lấy đầu này đ ạ i g i a hỏa vọt tới mặt tao bên trên tả hữu chân ung dung một mốc câu hai cái ngư trong nháy mắt bị nó câu đi một cái không đủ còn bắt hai cái chống đỡ không chết được người đâu giang hàn tức giận đảo cặp mắt trắng d ã thiên không bá chủ tiết tháo đâu đạo đức đâu nguyên lai là hải đông t h a n h a cái kia không sao a n hàng hải đông t h a n h thần kinh chất x o a đ i ể u ha ha ha sợ trệ hạ mẹ đừng nóng giận cho ngươi soát soát lễ vật coi như là bù đắp mua cho n g ư ờ i cá bột một ha ha ha giang ca cũng có phá phòng một thời điểm a cười chết ta chương sáu mươi bảy một cậu cùng hải đông thanh không được đi vào sáu mươi bảy cậu cùng hải đông thanh không được đi vào bắt sống trộm n ư tặc một cái hai cái, ba cái. cá bột mắt trần có thể thấy bị đầu này hải đông thanh câu đi sau đó một ngụm n u ố t vào tuy là cá bột không mắc nhưng cái này cũng đều là linh tuyển thủy chuyên muôn n u ô i uống hắn nước linh tuyển lớn lên ngư lúc lắc đó cũng đều là quý trọng nguyên liệu nấu ăn mình cũng còn kịp nếm liền cho đầu này hải đông t h a n h một khẩu khí vừa hơn mười điều gào khóc tiểu đoàn tử bị đại đoàn tử nhét vào trong lòng nhìn lên trên trời cái kia ghê t ẩ m chim to quằn mặt lại gào khóc kêu to s u chim to đây là bản gấu nuôi ngư ngư tư n h i ê n ăn vụng ghê t ẩ m quá ghê tởm giang ca muốn không cho hồ nước kéo một internet trên lầu ngươi sợ là suy nghĩ nhiều hải đông thanh cái này móng nuốt liền ngư đều có thể trực tiếp xuyên thứ một tấm lưới rách có thể định có cái gì dùng đây chính là trong tin đồn phi thiên ta ca ha ha thông thường võng không được vậy nếu không liền kéo một tấm lưới sắt cái này dạng vốn cũng không sợ bị kéo rách một lưới sắt không thực tế a hồ nước lớn như vậy không chịu nổi lực làm sao bây giờ giang hàn nhữ mày có chút không nói kỳ thực hắn mới vừa liền suy nghĩ kéo một võng làm sao rồi nhưng cái này hồ nước quá lớn muốn biến thành một chương hải đông thanh đô chui không lọt tới lưới sắt cái kia được có bao nhiêu dày đặc mới được hiện tại cũng chỉ có thể chờ các loại cục lâm nghiệp nhân qua đây cùng nhau nghĩ một chút biện pháp nhìn lên trên trời đầu kia ăn không đủ no ra gia hỏa giang hàn ngồi xuống không bao lâu trần bình lái xe mang theo ngô tuấn hảo lý dương chạy tới ba người vừa xuống xe liền lấy vội vàng hoảng sợ chạy tới hồ nước sau đó cùng kêu lên tiếng nhìn chằm chằm trên bầu trời đầu kia đại r a hỏa ôi trao d i ụ c đầu này hải đông thanh thật là lớn a đúng vậy nhìn lấy tình huống phải có hai tuổi xem ra chung quanh đây thức ăn không sai cái này rực triển đều nhanh theo kịp kim điêu giang hàn ba lạp lạp cho các ngươi qua đây là hỗ trợ giải quyết không phải để thưởng thức c h i to trần b ì n h mấy người bừng tỉnh hoàn hồn nhìn về phía giang hàn cười cười xấu hổ giang hàn nhu nhu bọn họ không có chuyện gì à. cá của ta có việc trần b ì n h mấy người nhìn một chút trong hồ nổi lên ngư lúc lắc hoắc mấy ngày tìm không thấy thì đã trưởng lớn hơn một vòng mười sáu giang hàn tên này thực cho ăn thật là không sai thảo nào liền hải đông thanh đều m u ố n tới nếm thử một chút xem tình huống của tên này chẳng những là đem ngươi cái này hồ nước cho rằng là t h i ệ t đứng điểm nhưng lại đem mảnh này phân chia vì mình đi săn khu vực vậy ta đây ngư không phải cho nó ăn xong rồi mới chỉ có cam tâm tình nguyện cái kia ngược lại không đến nỗi t r ầ n bình suy nghĩ một chút nói ra chúng ta được nghĩ biện pháp khiến nó minh bạch mảnh đất này nhi không phải nó khu vực săn thú mới được sở dĩ các ngươi nghĩ đến biện pháp sao ba người lắc đầu giang hàn đào cặp mắt trắng d ã hại biện pháp luôn sẽ có chúng ta nhiều người như vậy ở nơi này ba cái xú thợ dậy đỉnh cái ra cắt lượng đúng không ta cũng không tin đấu không lại một chỉ h ả i đồng thanh giang ca yên tâm chúng ta nhất định sẽ cho ngươi giải quyết tốt đẹp đúng đúng đúng nếu như giang ca có thể cho chúng ta làm một trận mỹ vị c ô m chưa vậy thì không thể tốt hơn nữa giang hàn không nở như thế chờ ở đây ta đây sống còn không có làm x o n g đã nghĩ thảo ăn cái gì quy củ cũng không có cửa các ngươi nói biện pháp có phải hay không nói để cho ta ở chỗ này lập một cái bài trên đó viết cầu cùng hải đông thanh cấm chỉ đi vào trần bình sờ lỗ mũi một cái sao có thể a đùa thôi ta có cái biện pháp lý dương bỗng nhiên mở miệng nói muốn không chúng ta mua chút bánh pháo pháo đốt gì gì đó đem h ù dọa đi như thế nào đây giang hàn vừa nghe gật đầu chỉ là sợ nhất thời sợ không được một đời a chính mình cũng không thể hai mươi b ố h ở chỗ này a một phần vạn cái gia hỏa này rất già hoạt hơn nửa đêm mới đến trộm n g ăn đây chẳng phải là bệnh thiếu máu không được hải đông thanh loại này đại hình loại chim hệ so sánh nó lớn con báo còn không sợ còn sợ ngươi điểm ấy bành t h á o hơn nữa tốc độ nó quá nhanh mỗi lần đập xuống tới ngươi căn bản không kịp nổ tung liền bay đi trần bình trực tiếp liền cự tuyệt biện pháp này giang hàn liếc mắt nhu nhu cùng tiểu đoàn tử đ ỗ n g nhiên có cái thập phần tà ác ý tưởng an ta cá bột đây chính là phải trả giá thật lớn thẳng thắn đem nó cho bắt lại làm cho nhu nhu cùng tiểu đoàn tử hào hào giáo hơn một chút khiến nó minh bạch cái gì gọi là xã hội đánh đập tàn nhẫn trần bình chỉ cần không phải ta đánh nó các động vật đánh nó không có cái gọi là a t r â n b ì n h gật đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía giang hàn hắn chẳng lẽ lại nghĩ tới điều gì kỳ kỳ quái quái biện pháp a người muốn nói cái gì không có gì giang hàn nết miệng cười cười nói ra ta muốn làm một cái bẫy chờ các loại hải đông thanh tự đưa tới cửa tuy là cái ra hỏa này rất r à o h o ạ t hành tung bất định nhưng chỉ cần cá bột vẫn còn ở nó chắc chắn sẽ không b u n g tha muốn ăn cá của ta ta đây hay dùng cá bột làm một trận mỹ vị c á nướng đem hấp dẫn qua đây đến lúc đó hừ hừ trần binh mấy người kinh ngạc sửng sốt một chút giang hàn ngươi đừng sang b ệ n a đây chính là nhất cấp bảo hộ động vật làm sao biết chứ ta nhưng là rất ônu người ba song song giang ca hát hóa trạng thái sở dĩ làm ấy dập tới làm chi đem bắt được sau đó thì sao giang ca trong lòng đang tính toán lấy cái gì xấu một chút từ đâu ha ha ha t ố t chờ mong kế cho gà dừng xử lý tăng lễ sau đó giang ca có thể nghĩ ra cái quỷ gì điểm quan trọng g i ộ t đâu kính x i n h lợi giang hẳn hoặc là không làm hiện tại mà bắt đầu dù sao tạ i như vậy khiến nó ăn đi chờ một chút làm cho triệt để ăn no qua được tốt một đoạn thời gian mới có thể đến chỗ này tới vỗ hắn kế hoạch chẳng phải là phao thang kết quả là giang hàn đi tới bên hồ nước nắm một cái thức ăn r a xúc hấp dẫn cá bột sau đó tiện tay một chảo ba cái lớn chừng ngón cái cá bột bị hắn bắt đi lên dùng bật lửa nhen lửa cỏ khô dự bị ở một bên bắt chim kỳ thực rất đơn giản chỉ cần bắt bọn nó hai cái chân cho bắt được vậy bắt được bọn họ m ệ n h môn bất quá lấy một dạng bắt chim phương pháp đều là đi qua dùng thức ăn tới rụ rỗ sau đó xuất phát cơ quan nhưng đối phó với hải đông thanh loại này đại hình loại chim biện pháp như thế căn bản không thể thực hiện được thân là thiên không ba chủ bọn họ so với bình thường loài chim g i o hoạt thông minh bắt con mồi thời điểm căn bản là tương tự chỉ cần dùng móng vuốt sắc bén một móc câu chụp được con mồi liền lập tức bay đi trên cơ bản cùng diều hâu vồ gà con phương thức không sai bịt lắm sở dĩ giang hàn nghĩ lấy ở nó vươn móng vuốt bắt cá trong nháy mắt làm một cái liên hoàn dây thừng chỉ cần nó đụng tới củng dây thừng là có thể lập tức đem nó chân c u ố n lấy không tránh thoát giang hàn ngươi là muốn đem nó cầm lấy làm cho đại đoàn tử bọn họ đánh một trận a đúng vậy ta lại không đụng được vậy chỉ có thể mở một con đường khác cho nó một bài h ọ ca chương sáu mươi bảy hai bắt sống trộm ngư tặc khá lắm biện pháp này đúng là có điểm mở một con đường khác bọn họ c ư nhiên căn bản không nghĩ tới phương diện này ha ha ha nguyên lai、like、là cái này dạng a học được học được giang ca thật là nhân tài cũng đây chính là cái gọi là dùng ma pháp đánh bại ma pháp đúng không n g ư ơ i ăn ta ngư ta tìm đại gấu trúc đánh n g ư ơ i quốc bảo cùng ngươi nhất cấp bảo hộ động vật so sánh v ớ i ai trọng yếu một ít không cần nói nhiều a giang hàn tìm trần bình bọn họ muốn một sợi dây bắt đầu bố trí bẫy dập một đầu đeo vào bên hồ nước một căn cây sơn trà trên cây khô một căn lại là hắn thiết kế liên hoàn g i y thừng trần bình nhìn ở trong mắt cũng không có đi ngăn cản trước tiên đầu này hải đông thanh s á c thực nên dạy dỗ một chút sao có thể hạ lên người tới bắt ra cá bờ c ă n bị hư hỏng ngươi thiên không bá chủ hình tượng a thứ nhì hắn cũng đã nói chỉ nếu không phải là nhân loại xúc phạm tới động vật hoang dã đều dễ nói còn như giang hàn xui khiến đại đoàn tử đánh hải đông thanh hắn đ ây s á c thực không có ý kiến làm xong bấy dập giang hàn mà bắt đầu c á n ư ớ n g ngay trước cá bột nhóm mặt đem vẩy cá cho q u é t hết sau đó dùng gậy gỗ xuyến bên trên đặt ở bên lửa bên trên nướng đại đoàn tử cùng tiểu đoàn tử ở một bên nhìn chằm nho nhỏ cả nướng trong mắt bố kỳ quang bên cạnh trần bình ba người cũng là nhìn một mạch nuốt nước miếng giang hàn làm cơm ai nhìn không phải thèm ăn a không biết vì sao hắn làm cơm luôn là có loại đặc biệt ma lực thần kỳ trong tay hắn đi ra nguyên liệu nấu ăn mùi thơm ngon miệng ngư mới vừa phóng tới trên lửa nướng cũng đã phiêu tán ra mùi thơm mê người rất nhanh ở nhiệt độ thiêu l ấ dưới thịt cá đã bắt đầu mạo hiểm dầu rót giang hàn sau đó trên mặt đất hoang dã giao t h ơ m hành bóp nát vải lên đi mùi này sen lẫn mùi thịt bị triệt để kích phát ra tí tách một giọt nước bọt từ hai con đoàn tử bên k h ỏ miệm bên trên chảy xuống hai cái con sâu thèm ăn nhỏ nước rãi hai mắt t r ừ c â u câu nhìn chằm chằm cá nướng sáng lấp lánh h ẳ n không thể hiện tại lập tức t i ể u muốn đem cá nướng cho một miếng ớt quá thơm quá thơm lý dương cùng nô tuấn hào không dừng được nuốt nước miếng giang ca làm cơm chính là một chữ tuyệt nói bọn họ đã chừng mấy ngày không có nếm được giang hàn làm cơm n h ớ hắn một bên cho cá nướng trở mặt một bên n g m n g đầu nhìn về phía bầu trời rất tốt đầu này hải đông thanh vẫn còn ở xem ra hẳn là còn không có ăn no hơn nữa từ trần bình bọn họ sau khi xuất hiện khả năng ý thức được có nguy hiểm đầu này giảo hoạt hải đông thanh liền không nữa đi xuống bắt cá mà làm một c h ỉ ở trên trời lẩn quẩn xem như n ư ớ n g xong nhìn lấy đã cháy vàng cả nướng giang hàn đem cá nướng cho cầm lên sau đó bắt đầu hướng dây thừng bên trên u ô n g một cái đơn giản lại bền chắc b ấ y dập liền làm tốt lắm chỉ cần đầu này hải đông thanh dám hạ tới điều này dây thừng là có thể đem nó vững vàng bao lại nhu nhu hai cái con sâu thèm ăn chúng ta đi vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu hải đông thanh kế tiếp chính là chờ đợi con ngồi tới cửa giang hàn dập tắt minh họa thứ nhất là vì phòng ngừa gió tội để người ta trong đất cho nhen lửa rồi thứ hai là động vật hoang dã thiên sinh sợ hãi minh h ỏ a vì có thể để cho nó thuận lợi và o bẫy minh h ỏ a nhất định dập tắt đoàn người về tới trên xe bắt đầu làm ôm cây lợi chim cắt tiểu đoàn tử mặc dù không biết muốn làm gì sự chú ý của nó còn cá nướng bên trên đâu chỉ là chủ nhân gọi nó theo nó hay ngoan ngoan theo nó d ẫ m ở xe chỗ ngồi n h ó n chân lên chân trước chống ở trên cửa sổ xe lộ ra đen thủi lùi chân m ề m thịt lông xoa xoa đầu nhỏ nó giao rác theo quan sát bên ngoài có thể được không lý dương ngẩng đầu nhìn không có động tính gì thiên thượng có chút hoài nghi hắn nhớ lấy nếu như hải đông thanh không đến như vậy c á nướng nên có thể phân cho chính mình nếm thử a không phải miệng hắn thèm a chủ yếu là cái này theo gió phiêu tán tới được c á nướng thật sự là quá thơm nóng miệng hắn thủy đều nuốt không ít đừng nóng vội các người đều thèm một mạch nuốt nước miếng hải đông thanh n g ử i được mùi vị tuyệt đối cũng tới vừa dứt lời bình tĩnh trên bầu trời đột nhiên có động tĩnh ở hàng phách hình t ứ c dưới khán giả trước hết thấy được hải đông thanh hướng đi thứ nhất tới quả nhiên là một con sâu thèm ăn ngự được mùi vị phía sau liền không kịp chờ lại xuống có hay không khả năng nó xuống tới bắt là cá bột mà không phải cá nướng đâu không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ta muốn là hải đông thanh nửa phút liền hướng phía cá n ư ớ n g tới nhìn lấy thực sự không muốn quá thơm cái da hỏa này gan lớn rất chứng kiến răng ca bọn họ không phải hai trăm tám mươi ở tại nhất định sẽ xuống t h a n h t ự u rong rồi bầu trời bá chủ hải đông thanh loại này đại hình l o ạ i chim có thể được người ở giã ngoại thấy số lần ít lại càng ít đang nướng cá mê hoặc dưới hải đông thanh huy động cánh thuận thế nhào xuống tới như vậy mấy cái bốc hơi lấy mê người mùi thơm càng nướng đó chính là nhất lấy trí mạng mỹ vị ngư vẫn là cái kia cá mùi vị nhưng lại có chút không giống với thật sự là hương lệnh cầm không được động tâm do sớm đếm được cái này mỹ vị hải đông thanh lao xuống tốc độ rất nhanh rất nhanh mặc dù là cao tốc ca mê ra quay trục dưới cũng xuất hiện sơ qua mơ hồ đã đủ thấy rõ người này tốc độ khủng bố đến mức nào tại sắp cách mặt đất có hơn mười m thời điểm hải đông thanh d ừ n g cánh thuận thế bắt đầu giảm tốc độ mà trong nháy mắt này trên xe giang hàn mọi người mới chân chính thấy rõ người này toàn cảnh cự đ ạ i thân hình màu xám trắng lâm vũ ở trên người mới có lấy lẹ tẻ hát sắc lầm tấm nhìn lấy gia đình này họ lại muốn đi cấp chính mình tà nướng tiểu đoàn tử cùng đại đoàn tử hai ăn hàng nhất thời đã không vui gào khóc ta c á nướng g â y tẩm x ú ra hỏa đừng đụng ta c á nướng gào khóc x ú đ i ể u có loại xuống tới một mình đấu người nào thắng ai ăn c á nướng giang hàn một gấu cho một cái tát khiến chúng nó thành thật đợi lúc này cũng không thể nguyên do bởi vì cái này đem hải đông thanh bị hủ chạy bị bị đòn hai con đoàn tử ố ố hai tiếng một bức ủy khuất ba ba dáng vẻ làm người thương yêu yêu hải đông thanh vút qua xuống đang đến gần sau đó cánh triển khai vươn móng nuốt liền muốn đi móc câu ở cả nướng mỹ vị cả nướng bản cầm tới nhưng mà giữa lúc nó chuẩn bị câu đi cá nướng trong nháy mắt bị thể hiện thiết kế xong dây thừng trực tiếp đã bị kích phát dây thừng trong nháy mắt khóa một cái chặt theo móng của nó lập tức đàn hồi hải đông thanh ba dường như ý thức được không ổn hải đông thanh tiêm kêu một tiếng mở ra dài hơn một thức cánh ra sức hướng thiên thượng thoát đi nó cất cánh khí lực thập phần khủng bố trực tiếp là đem điều này sợi dây căng thẳng căn này to bằng bắp đ u ổ i cây sơn t r à cư nhiên gắng gượng bị nó cho kéo lắc lư vài cái một trào ở bắt được trời đất ơi khoảng cách gần như vậy xem nguyên lai、like、đầu này hải đông thanh lớn như vậy a một ta đều lo lắng điều này thường tình không chỉ có còn chịu được sự hành hạ của nó thật là đẹp trai hảo hảo hảo xem a đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy hải đông thanh đâu đi mắt thấy trộm ngư tặc hải đông thanh bị bắt lấy giang hàn vội vã mở cửa xe hướng phía bên hồ nước chạy đi hắn lo lắng đầu này đ ạ i g i a hỏa quá rào hoạt rồi nếu như cùng côn bằng bồ câu giống nhau dùng sắc bén mỏ đem sợi dây cắn đứt vậy coi như thất bại trong căn thớp chân bị vật kỳ quái cho c u ố n quýt lấy hải đông thanh liều mạng tăng trưởng nó nghĩ vô cánh mau rời đi nơi đây nhưng mà vô luận nó làm sao kéo cái này cùng khó dây dưa đồ đạc vẫn là không thể động đậy gào khóc nhìn lấy cái này không cách nào trốn chạy trộm n m ư tặc đại đoàn tử cùng tiểu đoàn tử vội vã đi theo hướng về phía nó kêu lên giống như muốn cho nó tới một hạ mã huy tựa như hải đông thanh chú ý tới cấp tốc chạy tới nhân loại cùng hai cái đoàn tử ánh mắt lợi hại trung hiện lên một vệ cảnh giác lại vội vã huy động cánh lập tức hướng lên trời bên trên bay đi mặc dù là có dây thường bộ nó cũng liều mạng lên trên phi một viên cây sơn trà bị nó kéo lung la lung lay quả tỉ bà lá cây đều rơi lấy đất ngoan ngoãn khí lực này may mắn nó không có hàm răng sắc bén nếu như bị nó đồng d ặ g dưới chỉ định trọng thương chân đội cái này hải đông thanh hình thể so sánh với chúng ta trước đây thấy cùng lắm muốn nhiều lắm điều này nói rõ chúng ta nơi này môi trường sinh thái tốt mấy người nhìn trước mắt hải đông thanh tán thán không ngớt chỉ có giang hàn đ ả o cặp mắt trắng d ã lời nói nhảm nó mỗi ngày ăn ta dùng nước linh tuyền cho ăn cá bột có thể không béo lên sao hải đông thanh ngoại hồi lâu thật sự là dằn vặt mệt mỏi lúc này mới thu hồi cánh đang hoàng rơi xuống mặt đất đối mặt với nhóm người này xa lạ hai chân thú cùng gấu trúc ánh mắt của nó lóe ra một vệ phong mang nhọn mỏ há thật to thu thu nó chẳng những không sợ lớn tiếng gào thét cảnh cáo tên trước mắt chỉ cần bọn họ dám tới gần nó hải đông thanh tuyệt đối không phải mỏ dưới lưu tình khờ gấu trở về giang hàn một tay lấy hai con đoàn tử cho gọi lại không cho bọn họ hành động thiếu suy nghĩ dù sao đây chính là mấy vị hung hãn đặc điều mặc dù lợi trào bị quân lấy nó to lớn kia mỏ cũng là phi thường sắp bén liên thọ rừng linh dương da thịt đều có thể xé rách nếu như ở đại đoàn tử trên mặt mổ như vậy một cái tuyệt đối sẽ ra c h ó c tìm h bong hắn cũng không hy vọng bởi vì vô cùng lỗ mãng ngược lại là sẽ ra không tất yếu ngoài ý muốn giang hàn hải đông thanh là bắt được ngươi định làm gì trần bình quay đầu nhìn về phía giang hàn tò mò hỏi trước chờ nó bình tĩnh trở lại giang hàn không vội lúc này bị bắt hải đông thanh vẫn còn căng thẳng phản ứng giai đoạn chờ nó hòa hóa lại đến lúc đó lại tiến hành bước kế tiếp đồn vội lên có chút làm cho giang hàn ngoài ý muốn là đầu này hải đông thanh là thật thật đẹp bạch sán sán lông vũ khoắt trên người ngôi sao lầm tấm hết sức đẹp trai mà có hình chính là cái này hai cánh cùng nhà mình côn bằng bổ câu so với nhỏ một chút tiểu liên tiểu n a n g ngược lại lại không ă n được giang hàn nhìn lấy đầu này đại gia hỏa liền dứt khoát ngồi xuống biện pháp của hắn rất đơn giản hoặc là liền cùng đầu này hải đông thanh đàm phán đàm phán cho hắn thanh minh nơi đây không phải nó khu vực săn thú là hắn giang hàn địa bàn những cá này m ầ m cũng là hắn giang hàn không cho phép lại tới làm tiệc đứng tới ăn nếu như đàm phán không thành công vậy chúng ta liền tới cường rắn thân ta là một nhân loại không dám động tới ngươi không dám đánh ngươi thế nhưng hắn có t ả hữu hộ pháp a bên trái một cái đại đoàn tử bên phải một cái tiểu đoàn t ự ở giữa một đứa con gái nhu nhu không phục đánh một trận là được đánh còn là không chịu phục không quan hệ vậy chúng ta liền đánh một trận nữa giang hàn g cảm thấy chính mình cũng không phải cái gì hát sáp hội đầu lĩnh thế nhưng a có một số việc vẫn phải là muốn chỉnh quy củ mới được hải đông thanh cảnh giác đánh giá đám người kia nhìn lấy bọn họ liền đứng ở trước mặt mình căn bản đã không có bất cứ động tĩnh gì tư thế nó không nhịn được、Chim、chiếp xuống hai trận thú người có gan bắt ta có loại đem ta bùng ra、Chim、chiếp muốn chém giết muốn róc thịt tùy tiện cả ta hải đông thanh nếu như túi đầu một cái t gơ gơ sở dĩ đem ngươi bắt lại đâu ngày hôm nay liền muốn cùng nói cho rõ ràng chỉ chỉ hải đông thanh sau lưng hồ nước giang hàn tiếp tục nói ra cái này hồ nước còn có bên trong cá bột là tan hôi nơi này là địa bàn của ta bên trong ngư ngươi về sau không thể lại bắt tới ăn hiểu chưa nghe hiểu ta liền đem ngươi đem thả mặt khác con cá này là bồi thường bắt ngươi bị kinh sợ tôn thất tại động vật thân hỏa lực trước mặt hải đông thanh là có thể nghe hiểu được giang hàn cho nó nói đây cũng là giang hàn chủ động tóm nó tới tìm nó đàm phán nguyên nhân vốn tưởng rằng đầu này đại gia hỏa gặp lần này sẽ nhờ đó tạm nhân n h ư ợ n g vì lợi ích t o à n cục nhưng mà giang hàn đánh giá thấp hải đông thanh nạo g khí hải đông thanh nhìn c h ầ m c h ầ m giang hàn bén nhẹ đậu đầu nhãn trực câu câu nhìn hắn c h ầ m chằm chiếp nhân loại ngu xuẩn muốn dùng cái này tới áp chế ta cũng không có cửa、Chim、chiếp nơi này là ta phát hiện chính là ta địa bàn nó hô hai tiếng thừa dịp giang hàn không có chú ý đẩy miệng đem trong tay hắn cá nướng cho đợt lại sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới một ngụm n u ố t t r ọ n giang hàn ba ôi ngoạ tào giang hàn nhìn lấy đầu này lại ra hỏa khoe miệng có chút co lại cái này tờ mờ giờ không phải tên trộm đây là cầm trung thổ phỉ a ta không chỉ ăn nhà ngươi cá bột ta còn muốn đoạt trong tay ngươi ăn chính là cái này sao k i ê n cường trần bình ba người chứng kiến cái này vẻ mặt nghi hoặc giang ca cái ra hỏa này tình huống gì không nhìn ra được sao ý của nó là cá bột ta chiều ăn trong tay của ngươi cả nướng ta cũng muốn đoạt chính là cái này sao ngang tặng lời này vừa ra mấy người cùng với phát sóng trực tiếp giữa khán giả đều không kèm được một ngông ngông ngông ngông, ngông, ngông. ngã phật hải ca kiên cường a ngươi cái này tư thế có thể so với hình cảnh c h i hổ tào đ ạ t hoa cứng rắn cơm miễn c ơ m ăn hải ca ngưng yêu tới cùng thuốc l à a ha, ha ha ha ha khá lắm đầu này hải đông thanh tính khí có thể lợi hại a giang ca ta cảm thấy theo chân nó giảng đạo lý là vô dụng muốn không ngươi trực tiếp đấu v à a ha ha ha tiếu tiếu cười cho các ngươi cục lâm nhập tới một điểm vội vàng đều không thể g ú t còn đặt nhìn có chút hạ hê hắn làm sao lại gặp phải như thế một đám gia hỏa giang hàn bị ngôi liếc mắt đầu này hải đông thanh hành ngươi kiên cường đúng không đợi lát nữa ta để ngươi xem một chút cái gì gọi là xã hội đánh đập tàn nhẫn chiêm chiếp v u n g chiêm chiếp có loại một mình đ ấ u thiểu ma cả đông hải đông thanh trong miệng hùng hùng hổ hổ nó hung ba ba n h ì n c h ầ m c h ầ m giang hàn trong lòng đã bắt đầu tính toán chờ các loại thoát đi nơi đây phía sau nó mấy ngày nữa nhất định phải hung hăng ăn trực một bữa đưa cái này xu nhân loại cá bột tất cả đều ăn s ạ c quang n u n u Đầu này hải Đông này Thanh nó Hải chương ử i chúng ta, còn ăn của chúng ăn n g ta, ta c sáu mươi tám hai nhu nhu chưa ngươi nhìn cái gì tiểu cô nương nắm bắt năm đ ấ m trắng nhỏ nhắn chu cái miệng nhỏ nhắn h ô n g ba ba đi t r ừ n g hải đông thanh nhu nhu khả ái bề ngoài thêm lên manh manh động tác trực tiếp là chọn chúng mọi người manh điểm hải đông thanh liếc mắt nhu nhu đình chỉ kêu to bất quá nó có thể không có chút nào sợ c h a i c h a i điểm nhân loại con non ở bọn họ hải đông thanh nhất tộc bên trong có ra hỏa còn nắm đâu căn bản không tạo được uy hiếp ngươi nhìn cái gì c h i ế m chiếp nhìn ngươi làm sao dạng ngươi lại nhìn thử xem c h i ế m chiếp thử xem liền thử xem một lớn một nhỏ lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương r à n g con lẫn nhau lấy nhìn giang hẳn đều có chút rợ khóc rợ cười khá lắm ngươi hai đối thoại vì sao nhìn qua đáng yêu như vậy ai nu n u chừng mắt nó hải đồng thanh chừng mắt nu n u hai người cứ như vậy nhìn chằm chằm không công kỳ thực từ trình độ nào đó mà nói chừng mắt đúng đối với cái này chủng nạo khí đại gia hỏa mà nói đang nhìn nhau phân đoạn bên trên tuyệt đối không thể thua nếu như chừng đều chừng thua cái kia trên k h í thế cũng đã thua phân nửa những thứ này đại gia hỏa sẽ cảm thấy ngươi rất yếu nó rất dũng l i ê n đối nhìn cũng không dám theo chân nó đối diện gia hỏa có tư cách gì theo chân nó bình khởi bình t o ạ n giang hàn nhìn nó vẫn là không có chịu thua ý tứ hào hào hào đó chính là không có nói chuyện không thể đ à m luận vậy đánh giang hàn liếc mắt trở về trường hải đông thanh đại tiểu đoàn tử hắn hai tay vung lên đại đoàn tử tiểu đoàn tử bên trên đánh cho ta nó một trận chú ý đừng bị thương gào khóc thu được chủ nhân gào khóc đại đoàn tử dù sao cũng là ở dã ngoại sinh tuần qua nó đối với hải đông thanh loại chim này vô cùng hiểu rõ trực tiếp một cái móng luất bắt lại hải đông thanh cổ không cho nó mỏ thương tổn đến mình và tiểu đoàn tử sau đó ngồi xuống vừa dây vừa nặng thân thể đem hải đông thanh dùng phía sau lưng nhẹ nhàng đẹ nặng không cho phép khiến nó vỗ cánh nhu n u hai tay chống n ạ n h m ạ i thanh m ạ i khí giáo hấn nghe cho kỹ chim to chim nơi này là ta cùng cha ta ba hồ nước những thứ kia là ta nuôi ngư lúc lắc ngươi về sau không cho phép lại ăn bọn họ ngày hôm nay ba ba đem ngươi bắt chính là muốn cùng ngươi hữu hảo nói rõ chuyện này ngươi nghe rõ chưa hải đông thanh ba thần thờ mở giờ hữu hảo ngươi hai phụ thân nữ nhi sai bảo hai con đại gấu trúc đi đánh người ta đây chính là ngươi nói hữu hảo hải đông thanh trong mắt bốc lửa nó chưa từng thấy qua như vậy mặt dày nhân loại vô s ỉ nhéo muốn không miệng bị bắt xem ta không phải mổ chết các ngươi giang hàn xem nó vẫn là một bức nạo khí tự nhiên tư thế tiếp tục làm cho tiểu đoàn tử lái ra đoàn tử dầm dầm quyền đại đoàn tử lại là đưa hắn cho ổ lấy không thể động đậy qua một lúc lâu hải đông thanh chơi đùa không còn khí lực tiểu đoàn tử cũng đánh mệt mỏi tựa ở hải đông thanh trên người nghỉ ngơi đại đoàn tử ngược lại là vẻ mặt dương dương tự đắc chủ yếu là nó không s ố n h i ề u chính là đơn thuần đệ lại miệng ngăn chặn đối phương là tốt rồi lấy hình thể của nó loại chuyện như vậy nhiều thủy lạc ha, ha, ha. ngày hôm nay thật đúng là cười chết ta giang ca ngươi thật đúng là một nhân tài cái này hải đông thanh cũng là một cố chấp đầu khớp xương quá sung sướng một đây chính là xã hội hiểm ác đáng sợ ha ha ha khổ cực tiểu đoàn tử đều đánh mệt mỏi giang ca ta cho ngươi nhánh cái chiêu ngươi có thể một bên đánh nó một bên nướng mấy con c á ăn như vậy thì có thể từ về tinh thần cùng trên thân thể song trọng hành hạ ngọ t à o trên lầu ngươi ngươi ma quý a biện pháp này thái tuyệt khoan hay nói như thế một tới, tới lui lui đều cho giang hàn cả mệt mỏi hiện tại đã gần tới chưa cũng nên lúc ăn cơm giang hàn liếc mắt hải đông thanh nói ra ngươi nếu như chịu thua đâu ta để cho ngươi đi nếu là không đâu ngươi liền tiếp tục ở nơi này đợi ngược lại ta hôm nay d ỗ i danh nhi đại đoàn tử tiểu đoàn tử nhu nhu đem bùn g ra khiến nó chính mình kêu to gào khóc đại đoàn tử lên tiếng nó ý bảo tiểu đoàn tử cùng nhu nhu đi trước mở đợi các nàng đi xa chính mình còn một cái chạy đi c h i ế m chiếp c h i ế m chiếp c h i ế m chiếp hải đông thanh bị sau khi lật ra hùng hùng hổ hổ không ngừng cái gì loài chim thô tục đều mắng một lần giang hàn không có phản ứng nó xin nhờ lý d ư n g bọn họ trở về đem ra hỏa mang đến chính mình đâu lại là ở trong hồ sờ soảng hơn m ộ ư ơ i con cá mầm đi ra Vừa trưa hôm nay hắn muốn ở nơi này đầu hải đông thanh trước mặt vừa một trận tốt nửa giờ sau bên hồ nước nhấc lên một người nương cái giang hàn nhu nhu cùng trần bình mấy người vây c h u n g chỗ trên vĩ nướng để thơm ngát cá nướng thịt cá ở lửa nóng than t u ổ i bên trên mạo hiểm thơm ngát chất béo nhìn lấy thịt cá không sai bị lắm giang hàn vải lên một vệ tất bột trong n g m y mắt một cỗ thơm nước m ù i vị ở hồ nước trong trong ngoài ngoài tràn ngập ra ngày hôm nay trần bình bọn họ ba ngon n i ệ m phúc tuy là không có giút một tay nhưng góp náo nhiệt còn có thể ăn một bữa mỹ vị cá n ư ớ n g tử cuộc sống mỹ hảo không sai biệt lắm nói chính là cái này a một bên hải đông thanh ngửi thơm nước cá nướng trong mắt c a ra hỏa thiên s á t nhân loại hắn làm sao có thể như thế cầu ai chính mình đặt vậy ăn t h ơ m nào g ngạt đem khóa tại cái này nhìn lấy bọn họ ăn chiêm chiếp chiêm chiếp lại là một trận hùng hùng h ổ h ổ hải đông thanh thật sự là mệt mỏi nó nhìn lấy đám này lê tởm nhân loại trong mắt hiện lên kỳ quang mà thôi mà thôi lưu được thanh sơn có ở đây không buồn không có cửi đốt chỉ cần chờ bản cầm có thể thuận lợi là thoát về sau có biện pháp trả thù đáng giận này nhân loại chiếm chiếp hải đông thanh lớn tiếng kêu lên một tiếng phiến động đại cánh giang hàn một ngụm đem cá nướng tử cho cắn liếc mắt cây sơn trà bên cạnh hải đông thanh trên mặt vui vẻ yêu xem bộ dáng như vậy là nghĩ thông a hắn cầm lấy một con cá nướng tử đi về phía hải đông thanh thế nào có thể hảo hảo nói chuyện một chút chiếm chiếp ngươi nói ta nghe ngươi giang hàn biết miệng cười cười muốn chính là cái này thái độ con người của ta đâu là rất giảng đạo lý ngày hôm nay bắt ngươi đó cũng là không có chuyện gì ngược lại ngươi nhớ kỹ về sau không cho phép bắt ta cá bột ngươi thực sự muốn ăn ta có thể cho ngươi làm t h như điều này c á nướng hải đông thanh chấp chấp đầu đậu nhãn một ngụm đưa hắn trong tay cá nướng nuốt trọn vật giang hàn xem nó trung thực cũng không tiếp tục cả nó vung ra sợi dây hải đông thanh đạp nước một cái đột ngột từ mặt đất mọc lên dùng sức huy động vài cái cánh phía sau n g á y mắt đã bay đến cao m ư ờ i m ấ y mét. nó hung hăng nhìn chằm chằm giang h à n vài lần phía sau đón do phiêu hướng viết vương Trưng từ dạy dỗ đầu k i a hải đông thanh phía sau ao cá xem như an ổn vượt qua bình t ĩ n h thời gian trong khoảng thời gian này trong nhà đất trồng rau bên trong đồ ăn mầm nở hoa rồi cà chua hoa dưa chuột hoa một đoá đoá nở rộ tiểu hoa tiểu xảo mà tinh xảo n ở hoa kết quả qua một đoạn thời gian nữa là có thể hưởng dụng trái cây đất trồng rau bên trong ông mật nhóm bận rộn bay múa thu thập lấy những đoá hoa này trung thơm ngon mịt mịt ông mật trên người phảng phất có một tầm kim sắc vầng sáng ông ông tác hưởng bọn họ cần cù bù s i ê n năng bận rộn đem mịt mịt thu tập được trong tổ ong giang hàn nhìn lấy đất trồng rau bên trong đồ ăn dáng dấp xanh biếc hắn đặc biệt cao hứng những thứ này ăn sáng không phải món chính so với trên thị trường đồ ăn tốt hơn mấy lần những thức ăn này còn không có trùng bao lâu liền nở hoa rồi trong thôn cùng là lượt trồng những món ăn kia vẫn còn ở chui từ dưới đất lên trường mầm giang hàn đồ ăn cũng bắt đầu nở hoa rồi cái này tốc độ sinh trưởng cặp cặp mạnh mẽ lại bón b ó n phân là hắn có thể hưởng dụng thức ăn ngon vừa đem phân chọn được trong đất bầu trời đã đi xuống nổi lên lông mao mưa xuân mưa phùn như tơ phiêu phiêu nhiều giống như vô số cây dây nhỏ từ không trung rũ xuống nhẹ nhàng mà vớt đại điện đồng ruộng bên trong lúa mạch non nhi ở mưa xuân thẩm thấu vào càng thêm xanh biên biết rau cải b i ể n hoa ở mưa xuân dưới sự thử thách biến đến càng thêm kiểu diễm kim hoàng đoá hoa ở trong mưa r á n g dấp h i ể u điệu t ả n ra mùi thơm thoang thoảng giang hàn tăng thêm tốc độ tới phân suối nhỏ ở mưa xuân đi cùng dốc rách chạy xuôi phát sinh thanh âm dễ nghe mưa xuân rơi vào trong nước suối kích khởi một lăn tăn rung động cùng cái bóng đan vào thành một bức mỹ lệ hòa quyển trong mưa người chim vui sướng ở đầu cành để gọi phản phất tại vì mùa xuân, đến hát vang một khúc. xuân ý đang đủng không chỉ là giang hàn ở đồng ruộng trong đất làm việc Các thôn dân khoác mang đấu lạc ở đ i ề n lý đào trồng rau từng cái trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc máy bay không người lái từ từ xoay quanh trên bầu trời khán giả nhìn lấy trận này mỹ lệ nông thôn cảnh xuân phản phất tại thưởng thức bức tranh một dạng một h o a hương xạ dẹp cảnh thật đẹp hóa hoàn toàn chính xác siêu cấp đẹp tiên vũ nông lùng trúc lâm thúy lục ò n có đồng ruộng trong đất lao động nông thôn một màn này liền cùng bức tranh giống nhau một ta còn nhớ kỹ ta khi còn bé vừa đến trời mưa liền yêu lui trong t r a n ngủ ba mẹ đi bên ngoài làm việc đồng áng từ ba ở nhà du du xem tv cái này sáu trăm sáu mươi ba sao xinh đẹp hình ảnh đều có thể xịn xo xuống tới làm bình bảo. đất trồng rau bên trong cỏ dại không ít giang hàn cần trước n ổ cỏ lại bón phân đem một căn một căn cường tráng cỏ dại bứt lên tới giang hàn cảm giác rất là giải áp trồng rau cũng không ung dung làm cỏ bón phân quản lý mỗi một bước cũng phải tiêu tốn rất nhiều tâm tư khán giả theo sở trệ ạ mẹ phạm vi nhìn lúc này mới phát hiện nguyên lai、like、trồng rau cũng có nhiều như vậy học vấn đại gấu trúc rất yêu thích trời mưa xuống giọt mưa vừa rất dưới đại đoàn tử liền mãi nhanh nhẹn bước tiến chạy đến trong rừng trúc đi ăn măng tre nước mưa như tơ như lũ hạ xuống chiếu vào đại đoàn tử hắc bạch trên người đại đoàn tử rút vào rừng trúc giống như một nghịch ngậm tiểu hải tử ở trong mưa vui sướng chạy nhanh hiu hiu trong rừng trúc không ngừng chuyển đến thanh âm h u y ê n áo nó không ngừng ở trong rừng trúc cuộn đại đoàn tử thỉnh thoảng vung lên móng nuốt nhẹ nhàng đập lấy giọt mưa khiến cho đầu đầy đều là bằng nước ở trong rừng trúc lăn hai vòng phía sau đại đoàn tử đ ó i bụng nó nhẹ leo lên gậy trúc nhai nuốt nộn nộn lá trúc đại đoàn tử leo đến gậy trúc trên ngọn đem gậy trúc ép tới c ọ kẹt rung động chuyển năm mươi độ h ố lượng gậy trúc lúc nào cũng có thể gãy thế nhưng đại đoàn tử tuyệt không sợ hãi nó ngồi ở gậy trúc trên ngọn một bên hưởng thụ mỹ thực một bên vươn hùng từ trong rừng trúc đánh lén đi ngang qua giấc mưa nước mưa từ trên lá trúc chạy xuống đại đoàn tử có chút nghịch ngợm nó từ rừng trúc núi nhọn bên trên rơi xuống đại đoàn tử rơi xuống phía sau lại đưa ra hùng trưởng leo lên leo đến gậy trúc đỉnh cao phía sau nó lại hưu một cái đi xuống phảng phất tại chơi cầu trượt ha ha ha đại đoàn tử c ư nhiên ở tự ngu tự nhạc chơi cầu trượt một nó leo đến gậy trúc trên ngọn lại lui xuống tới nhìn lấy còn rất thú vị một các người đoán căn này gậy trúc đại khái lúc nào sẽ đoạn hưu hưu chơi vài cái phía sau giang hàn nghe được phanh một tiếng hắn hải lòng ngẩm đầu nhìn cách đó không xa đại đo k n g x Quả nhiên, chặt gậy trúc đại ứ t trên mặt đất. nó quăng này đ Cái gia hỏa đoàn ố i với cái vậy lớn mình một hình từng nhận Nó như thân thể chưa thức. thể có c a lớn trên trượn, không ngừng ở trúc trúc gậy gậy chơi cầu có thể Đại mã. đ o tử bịch một cái từ trên g ậ y trúc ngã trên mặt đất nó m ô n g quay vòng hai giây phía sau thẳng thắn từ nơi nào ngã sấp xuống liền từ nơi nào nằm xuống nó trực tiếp nằm ở vũng bùn bên trong bắt đầu lan lộn đại đoàn tử vung lên đại lượng hùng trưởng đùng đùng đùng vô vũng bùn vũng nước bùn toàn bộ bắn tung tóe đứng lên vậy đại gấu chúc một thân đều là đại đoàn tử chơi được vui mừng nó ở vũng nước lộn nào đem mập mạp thân thể c o lại thành một đoàn giống như một cầu giống nhau ở vũng bùn bên trong lăn qua lăn lại giang hàn vẫn còn ở bọn phân không d à n h phản ứng đại đoàn tử hắn hiện tại cũng không biết đại đoàn tử trên người bao đầy bùn khán giả chứng kiến đại đoàn tử ở vũng bùn bên trong vui chơi lăn lộn dáng vẻ bọn họ mừng điên rồi một ai không phải đại đoàn tử dường như mới chỉ có tắm rửa qua ha ha ha s ợ trẻ ã mẹ chứng kiến nó tạm thành cái này dạng sợ là sẽ phải bị t ứ c chết một đại đoàn tử có thể hay không bị đánh ạ cũng sẽ không sơ chế ã mẹ cũng sẽ không đánh quốc bảo đó dù sao cũng là ngồi tù mọi công thú không chỉ là đại đoàn tử chơi được vui mừng tiểu đoàn tử chứng kiến mụ mụ ở vũng bùn bên trong lan lộn nó vui vẻ mãi bước tiến chạy đến mụ mụ bên cạnh thử lưu một cái liền nhạy toát lên vũng bùn bên trong nó học dáng vẻ của mẹ vung lên hùng trường đùng đùng đùng đ ố t trong hố bùn nguyên bản hắc bạch sạch sẽ thân thể lập tức cút đầy bùn não tiểu đoàn tử t u é t miệng cả cười cạc nó thậm chí còn ở vũng bùn bên trong không ngừng quần c u ộ n thân thể đại đoàn tiểu đoàn trên đầu trên người tất cả đều là bùn não hiện tại liền cùng hai bùn gấu giống nhau n u n u mắt sắc một cái liền thấy ở trong rừng chúc nịch ngậm ph hai đứa chúng nó ở vũng bùn bên trong chơi giang hàn theo nữ nhi thanh âm nhìn qua ngăn cách lấy thật xa hắn liền thấy đại đoàn tiểu đoàn ở trong rừng trúc điên cuồng l a n lộn khá lắm chính mình c h u y ể n thân võ thuật cái này hai liền đem trên người khiến cho như thế tạng hiện tại càng mưa càng lớn giang hàn chuẩn bị đem hai đứa chúng nó mang về không phải vậy một hồi m ắ t mưa bị cảm hắn dọc theo bờ ruộng đi tới rừng trúc bên ngoài hắn mới vừa đi đi qua trong rừng trúc liền xông tới một cái cả người là bùn tiểu gia hỏa tiểu đoàn tử thấy mãi ba tới nó hiu hiu từ vũng bùn bên trong chạy đến lung la lung lay chạy đến mãi ba bên cạnh nó vươn đầy tr chương n sáu mươi chín hai đại gấu trúc vừa lẩu trên người làm dơ cũng không quan hệ cùng lắm thì dùng nước trôi xông liền được chỉ cần hài tử vui vẻ là tốt rồi thành tựu n g m mươi ba giang hàn luyện thành một thân kiên trì đại đoàn tử cũng là một khờ khờ gấu nó nhìn lấy giang hàn tới bước ra vui sướng b ư ớ c tiến chiều chủ người đã chạy tới cái da hỏa này trên người bùn không ít nó vừa chạy một bên vung vây thân thể điệu đại đoàn tử trên người bùn theo nó vung ấy văng từ phía giang hàn không tự tránh trên người của hắn trực tiếp bị quăng đầy bùn điểm quan trọng dọn đại đoàn tử nó gấu còn chưa tới giang hàn trước mặt bùn đã dùng hết hắn một thân giang hàn lấy tay xoa xoa cả người là bùn khuôn mặt vẻ mặt bất đắc dĩ ngạch nhà mình gấu nịch g h n g ợ m làm sao bây giờ chỉ có thể s ù n g gái thôi n u n u cũng không có may mắn tránh khỏi với khó nàng vừa rồi đứng ở ba ba bên cạnh t i n h xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy bùn não đại đoàn tử hiện tại vô cùng hưng phấn nó chạy đến gian g h à n trước mặt v ư ơ n hùng trường không ngừng l â y nó muốn mời hắn cùng chính mình một khối chơi anh anh anh một khối chơi nhu nhu lấy tay sờ sờ đại đoàn tử nàng muốn cùng đại đoàn tiểu đoàn một khối chơi ba ba ta có thể cùng đại đoàn tiểu đoàn một khối chơi sao có thể đi chơi đi đối mặt nữ nhi thỉnh cầu giang hàn trực tiếp gật đầu đồng ý hắn đối với nữ nhi không có có nhiều như vậy yêu cầu chỉ cần nàng vui vẻ liền được hiện tại mặc dù tại trời mưa thế nhưng n u n u cũng thích đạm vững giang hàn sẽ không bởi vì sợ dơ y phục liền ngăn cản nữ nhi vui chơi chơi n u n u khi lấy được ba ba sau khi cho phép thập phần vui vẻ nàng lôi kéo theo tiểu đoàn từ một khối đạp phải vũng bùn bên trong tùy ý đạp vũng bùn trên mặt mang tiểu tử hoa vẻ mặt vui vẻ giang hàn thậm chí còn tiến lên lôi kéo nữ nhi tay một khối cùng nàng đạp vũng bùn đại đoàn tiểu đoàn ở một bên tùy ý l a n lộn tiểu vũ lạ tả đánh vào trên lá trúc giang hàn mang theo nữ nhi cùng hai con đại gấu trúc đạp vũng bùn tùy ý chơi khán giả thấy như vậy một màn đột nhiên có loại được chữa cảm giác người lai、like, vui sướng cư nhiên đơn giản như vậy. đặt một cái nho nhỏ vũng bùn có thể có được thỏa mãn nhìn lấy sở trệ ạ mẹ mang theo nữ nhi đạp vũng bùn ta đột nhiên rõ ràng bạch nhu nhu vì sao như thế sáng sủa một chủ truyền bá thật sự là một người cha tốt hắn cư nhiên sẽ chủ động mang theo nữ nhi đạp vũng bùn thật hạnh phúc ca có đôi khi nguyên lai vui sướng chính là đuổi theo vũng bùn có thể lấy được không phải ta đột nhiên minh bạch sở trệ ạ mẹ tại sao muốn về với ông bà một ta cũng là mang theo hải tử về với ông bà tốt an nhàn ạ ở vũng bùn bên trong chơi sau khi giang hàn mang theo nữ nhi cùng đại đoàn tiểu đoàn về nhà hắn cùng nhu nhu trên người cũng cả người bùn bất quá hắn không chê phiền phức sau khi về nhà hắn liền mang theo nữ nhi đi tắm cho nhu nhu sau khi rửa sạch sẽ lại đem lấy vòi nước cho đại đoàn tiểu đoàn r ử a trên người hiện tại xuân ý đang đủng nhiệt độ không khí chậm rãi tăng lên đại đoàn tiểu đoàn không cần tắm nước nóng đều được bọn họ dùng nước lạnh hừng hực trên người sau đó hoa lạp lạp vùng nước trên người là có thể bị quăng dưới hơn phân nửa giang hàn lại dùng khăn mặt cho chúng nó hai bay sượn hai gấu trên người rất nhanh thì có khả năng xuyên tấu qua trải qua một trận tẩy trừ đại đoàn tiểu đoàn hắc bạch trên ý phục bùn bẩn đã toàn bộ bị đau đại gấu trúc dung nhan chị cũng từng bước khôi phục khán giả nhìn một chút cái này đối với gấu trúc mẹ con trải qua sở trệ a mẹ xử lý sau đó bọn họ thoạt nhìn lên rực rỡ hẳn lên sạch sẽ đặc biệt khả ái gấu trúc mụ mụ lông chân sang sáng còn giống mặc vào nhất kiện trắng đen sen kẽ áo đông dày đầu đỉnh một cặp lông đen n u n g lốt hai miêu một dạng trên mặt hảm lên một đôi đen kịp như ngọc thạch đen á n h mắt còn có hai cái nặng nề vành mắt đen giống như đeo lên một bộ kính dâm đại đoàn tử hàm hàm răng dấp phi thường được người ta yêu thích tiểu đoàn tử thì manh nhiều nó tròn vo thịt hồ hồ lông sờ mề giang hàn mỗi lần cho chúng nó hai tắm cũng phải không được tắm rửa xong hắn ôm lấy n u n u cùng tiểu đoàn tử nằm ở trên ghế mây nhàn nhã thưởng thức mưa xuân đại đoàn tử thì ghé vào giang hàn bên cạnh dùng hùng trưởng lót lấy đầu buồn ngủ đốt kích không bao lâu trong tiểu viện liền vang lên nó vang vọng v â n tiêu tiếng ấy xuân càng mưa càng lớn d i ọ n mưa hạ đến mái hiên chỗ tích tích đáp đáp từ dưới mái hiên hạ xuống mỗi trời mưa giang hàn cũng không nhịn được muốn ăn điểm nhiệt hồ hồ đồ đạc muốn không buổi tối nấu cái lầu vừa vặn giang hàn là hành động phái có ý tưởng phía sau hắn méo một cái nữ nhi thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn ôn nhu hỏi lấy nàng nhu nhu tối nay chúng ta ăn lẩu có thể chứ nhu nhu giống như một t i ể u chim gõ kiến giống nhau dùng sức gật đầu tốt nhất tốt nhất chúng ta ăn lẩu ta muốn ăn cả chua vị hành cái kêu ba ba đi làm cơm ngươi đi xem biết phim hoạt hình a ân ân cho nhu nhu cất xong phim hoạt hình phía sau giang hàn bắt đầu đi làm cơm lẩu là tối trọng yếu chính là lẩu tận đ á y đoán trong nhà có rất nhiều đồ gia vị hắn dự định chính mình xào một cái tương ớt đáy nổi cùng một cái cả chua đáy nổi bắt đầu nồi lớp dầu ở du trung gia nhập vào các loại hương liệu bùm bùm ở nhiệt độ dưới tác dụng thương liệu hương vị bị tạc đi ra dầu hòa lẫn hương liệu mùi vị sau đó sẽ gia nhập vào lửa đỏ quả ớt quả ớt vị c a y hạt tiêu tiêu tê dại vị thương liệu hương vị các loại mùi vị quanh quần d u n g hợp vào một chỗ làm người ta muốn ngừng mà không được x à o kỹ tương ớt đáy nổi phía sau giang hàn lại lấy ra mấy cái cà chua xào cà chua đáy nổi lần này c à là chợ bán thức ăn mua không có bắt đầu cát cà chua vị cũng không nặng ăn vị khó coi giang hàn dự định tối nay trước đem liền ngao cái canh cà chua c h ờ các loại phía sau chính mình cà chua thành t h hắn có thể ăn chính mình trồng cà chua hắn loại cà chua tất nhiên so với trên thị trường cà chua ăn ngon mấy lần nấu xong canh tận đáy giang hàn xuất ra một khối thịt nạc đặt ở đồ ăn trên nền hắn dùng đao loảng xoảng loảng xoảng đem thịt n ạ c băm sau đó sẽ thịt nát trung gia nhập vào r a u thơm tinh bột dùng c h i ế c đũa khoai chia r a u thơm viên thuốc liền giải quyết còn như những thứ khác đồ ăn khoai tây mà nhỏ non thịt bò cải trắng giang hàn mỗi một dạng đồ ăn đều chuẩn bị chút đem đồ ăn mang lên bàn trong nồi chậm rãi sôi trào giang hàn gấp một mảnh thịt bò biến sắc giang hàn đem thịt bò x ú c lên chấm dưới trong bát đồ gia vị để vào trong miệng hô thật mềm thịt bò nhu nhu cũng hưởng thụ mỹ thực c à chua đáy nổi lẩu chua chua ngọt ngọt đang phụ họa khẩu vị của nàng giang hàn cùng nhu nhu ngồi ở trong phòng khách n g h e ngoài phòng tiếng mưa rơi ăn lẩu phá lệ hưởng thụ đại đoàn tiểu đoàn ngày hôm nay cũng ăn vào lẩu hai người bọn họ lại một lần nữa gấu x i n h k i ngạc h n ta rồi cái đi nhân loại mỗi một ngày làm sao ăn tốt như vậy hả lại là đổi mới hoàn toàn mỹ thực chương b m ớ i sinh ra liền phi xin xin ê chạy con gà con 70, m ớ i sinh ra liền phi xin xin ê chạy con gà con thời gian vội vã trôi qua một hồi mưa xuân một hồi ấm áp không phải quá thời gian mấy ngày đất trồng rau bên trong đồ ăn mầm mà bắt đầu kết quả hơn nữa đang lấy tốc độ cực nhanh nhanh c h ó n g lớn lên lựa đỏ cà chua xanh biết dưa chuột to lớn cây cải c ủ giang hàn mỗi ngày đều sẽ tới trong đất đi bộ một vòng hận không thể dùng nhãn thần thúc dụng bọn họ mau mau thành thục trái cây tuy là còn không có cho giang hàn kinh h ỉ thế nhưng hôm nay sáng sớm giang hàn đang ngủ phảng phất nghe được c â thằng nhóc kêu to c kê â thằng nhóc gọi chẳng lẽ là mình ấp con gà con lột xác rồi hả không đúng là gà r ừ n g thay mình ấp con gà con giang hàn nghe được thanh â m phía sau một cái bắn ra từ trên giường đứng lên nhu n u nghe ba b à nói con gà con khả năng ấp ra kê t h ẳ n g nhóc phía sau nàng vội vã theo ba b à cùng nhau đi lồng gà đại đoàn tiểu đoàn cũng không ngoại lệ hai vị này mãi b ư ớ c tiến đang đang đăng theo giang hàn một đường chạy chậm hai người hai gấu một đường hấp tấp đi tới lồng gà giang hàn đến lồng gà phía sau quả nhiên thấy được kinh hỷ là tiểu kê thằng n ó c bọn họ đang cố gắng phá xác mà ra trong đó đã có hai con con gà con đem vỏ trứng mổ phá đây ầ u c là nhu nhu g b ê lần đầu tiên thấy con gà con phá xác mà ra nàng nhìn thấy lông mềm như nhung ấm áp hồ hồ con gà con nỗ lực mổ di chuyển cây xác nàng cảm giác sinh mệnh rất thần kỳ giang hàn cùng nhu nhu ngồi chồm hồm dưới đất cũng không dám thở mạnh nhìn chằm chằm trên đất trứng gà đại đoàn tử cùng tiểu đoàn tử cũng là hai hiếu kỳ gấu hai đứa chúng nó cũng góp hai cái đầu qua đây g ắ t gao nhìn chằm chằm trứng gà giang hàn trực tiếp đem gà rừng cho ném ra ngoài nó cái này mẹ kế ngăn cản cùng với chính mình xem con gà còn p h á sát gà rừng lạc lạc lạc kêu vài tiếng phía sau liền đi ăn cái gì nhân loại kế tiếp chỉ một mình ngươi mang thẳng nhãi con a khán giả chứng kiến hai người hai gấu giúp đầu nhìn chằm chằm ổ gà nhìn hình ảnh cười đến không được một ha ha ha, ha ánh mắt của mọi người toàn bộ đều chợ to cười chết vẻ mặt hiếu kỳ hai khuôn mặt hiếu kỳ ba bốn khuôn mặt hiếu kỳ một gà rừng không cho ta xem sợ trệ ạ mẹ ngươi cho chúng ta cũng nhìn thôi ta cũng muốn xem con gà con phá xác ra hình ảnh giang hàn lúc này mới nhớ tới khán giả không thấy được vì vậy tay hắn cầm màn ảnh quay chụp con gà con phá xác ra hình ảnh ở ngươi xem trong tầm mắt từng viên một nho nhỏ trứng gà lẳng lặng nằm ở ổ gà bên trên trên vỏ trứng hiện đầy tinh mịn với dạ sau đó một cái nhỏ bé âm thanh lại một lần nữa vang lên đông đông đông khán giả có thể rõ ràng nghe được trứng gà bên trong truyền đến một trận đông, đông đông tiếng vang cái này tiếng vang thập phần mạnh mẽ cái này là sinh mạng l ự lượng đông đông, đông thanh em vang lên phía sau giang hàn có thể chứng kiến vỏ trứng mặt ngoài có một chỗ vết dạng con gà con thành công đem vỏ trứng mổ phá ở vết dạng chung một cái cái miệng nho nhỏ dùng dàng vân lên ra sẽ rách vỏ trứng nỗ lực thoát đi nho nhỏ này lao lung con gà con một bên mổ di chuyển vỏ trứng một bên l i ề u mạng núp ních thân thể chỉ chốc lát đầu của nó thành công theo t r ứ n g sắt c h u n g phá sát mà ra một chị ướp nhẹp con gà con đầu hàm chứa ngượng ngùng cùng vui sướng từng bước hiện lộ ra nhu nhu rất là kính hỉ nàng yên lặng ở một bên cho con gà con nỗ lực lên cây bà bảo nỗ lực lên nỗ lực lên lập tức phải thành công rồi tiểu đoàn tử nhìn trước mắt khả ái con gà con cũng gấp được gào khóc n g a o mau ra đây cùng chúng ta một khối chơi ở mọi người cổ vũ dưới vỏ trứng dưới con gà con mao nhung nhung thân thể kích động ngoài ngoài nó dụng hết toàn lực không ngừng cắn ngay cái kia yếu đớt vỏ trứng vết dạng cấp tốc mở rộng vỏ trứng thoát khỏi con gà con thân thể phiêu nhiên như lạc chứng kiến con gà con thành công phá xác mà ra giang h à n thật là vui vẻ chỉ bất quá cái này kê thằng nhóc không hề giống thông thường kê thằng nhóc giống nhau nhà hắn kê thằng nhóc so với thông thường kê thằng nhóc lớn hơn gấp hai ba lần giang hẳn biết đây là g a súc thay đổi nước thuốc tác dụng nếu như không phải d ư thủy nhà hắn kê thằng nhóc không có khả năng lớn như vậy một o a con gà con thành công phá sát mà ra thật kích động một ít kê thằng nhóc thật là dũng cảm a cái này chính là sinh mạng lực lượng nhìn một cái lấy ta đều khẩn trương chết rồi con gà con nhìn lấy tốt nỗ lực một chủ truyền bá nhà kê thằng nhóc có phải là hơi nhiều phải không a hình như là so với thông thường kê thằng nhóc lớn gấp mấy lần đây là cái gì giống kê a đi kê chính là như vậy giống không giống với sở dĩ tự nhiên không thể cùng thông thường kê h ệ sò、so、sạch với giang hàn đối mặt người xem nghi vẫn trực tiếp tuyển trạch không nhìn bùm hội nhà mình biến chúng kê chính mình muốn giải thích thế nào đơn giản trực tiếp không giải thích tốt hơn về sau nếu là có người hoài nghi liền nói cái này kê thẳng nhóc là gà rừng cùng gà nhà kết hợp sinh ra có chút biển hiến dị cũng bình thường đã có ba con con gà con thành công phá xác mà ra bọn họ đem đầu ngừng lên ánh mắt không ngừng chuyển động đánh giá trước mắt nhân loại kỳ quái cùng đại gấu trúc mới vừa sinh ra con gà còn trên người ớt nhẹp trên người của bọn nó lộ ra một tia thật mỏng kim hoàng sắc lóe ra ánh sáng yếu ớt mấy con con gà con đứng lên nhỏ bé song xí bắt đầu r u n động bọn họ ngầm đầu không ngừng lạc lạc lạc trực hiếu tiểu đoàn tử nhìn lấy khả ái con gà con nó nhịn không được v ư ơ n hùng trường đi ngao cùng ta chơi giang hàn nhẹ nhàng vỗ một cái tiểu đoàn từ đầu điểm nhẹ phách con gà con quá nhỏ chờ thêm vài ngày bọn họ tài năng mới có thể đi được ổn nói xong lời này giang hàn liền hối hận hắn nhìn trước mắt hai cái quả đấm lớn con gà con những thứ này con gà con có thể không có chút nào tiểu hơn nữa tuyệt không nhu nhược còn lại còn không có lột xác con gà con cũng lần lượt phá s ắ c mà ra chỉ còn lại có một chỉ con gà con tại cái kia rằng con đ ử a n g à y cũng còn không có bể s ắ c giang hàn vốn là muốn đi giúp nó vươn tay một khắc kia hắn lại rụt trở về Con gà con p h á xác là bọn họ đối mặt thế giới để một cái cửa ải khó khăn chỉ có dựa vào chính mình thành công đột phá cái cửa ải khó khăn này về sau tài năng mới có thể khỏe mạnh trưởng thành giang hàn thợ p h ụ thích giả sinh tồn p h á p tắc hắn tin tưởng nhà mình kê thằng nhóc như thế cường tráng nhất định có thể thành công phá xác mà ra cuối cùng một c h ỉ con gà con ở trong vỏ trứng không ngừng mổ di chuyển mổ lấy mổ lấy chân của nó đạp một cái một chỉ chân nhỏ từ vỏ trứng bên trong đưa ra ngoài giang hàn đều kinh ngạc đồ chơi gì cái này kê thằng nhóc chẳng lẽ là một võ học kỳ tài trên chân có công lực chỉ chút lát con gà con c gà từ sau hai â n r đ mươi hai mới sinh ra liền phi xin ê xin ê chạy con gà con đầu lại đeo vào trên vỏ trứng nó đỉnh lấy vỏ trứng gà đứng lên trên mặt đất không ngừng đi lại nhu nhu chứng kiến cuối cùng một c h ỉ con gà con đầu vẫn còn ở trên đầu cười đến không được ha ha ha ba ba mau nhìn cái này chỉ con gà con tựa như leo mũ giáp giống nhau thật là đáng yêu à. ha ha cái này chỉ con gà con mở một con đường khác thân thể cư nhiên trước đi ra giang hàn cũng không nhịn được cười cái này chỉ con gà con còn đỉnh lấy vỏ trứng không ngừng đi lại thế giới có điểm hôn ám nó đi bộ mơ mơ màng màng con gà con cả một cái mắt mù đi tới đi tới liền ngã tại ra trên mặt đất ha ha ha ha, cái này chỉ con gà con vỏ trứng gà lôi kéo thế nào ở trên đầu nó nó phá xác là chân trước đi ra vỏ trứng ở nó trên đầu giống như là đeo đầu thôi một cái này chỉ con gà con có phải hay không thai vị bất chính à, cho nên mới phải phá xác không phải thuận lợi con gà con vì sao chỉ có thế giới của ta làm ở tối đâu nhìn một cái tìm không thấy thực sự nhìn không thấy con gà con đều là cùng một nhóm ra đời vì sao ta là người mù giang hàn liền vội vàng đem cái này chỉ ngốc con gà con bế lên hắn vươn tay nhẹ nhàng đưa nó vỏ trứng gà phá vỡ vỏ trứng gà vừa vỡ mở con gà con trong nháy mắt cảm giác thế giới sáng s ủ a cuối cùng một c h ỉ con gà con cũng thành công phá xác mà ra nó mại con gà con chân thử lưu một cái chạy đến đại đội ngũ chung tám cái to lớn xinh đẹp con gà con thành công phá xác mà ra bọn họ dưới ánh mặt trời lay động thân thể ướt nhẹp thân thể rất nhanh thì khô được ngày hôm nay khí trời rất tốt ánh nắng xuyên thấu qua lưa thưa tầng mây nhu hỏa mà ấm áp chiếu vào lồng gà bên trong lồng gà bằng gỗ trên hàng rào bỏ ra một đạo đường sọc một dạng khiến người ta cảm thấy phảng phất đưa thân vào một cái đồng thoại một dạng thế giới ánh mặt trời chiếu sáng toàn bộ lồng gà đem thật nhỏ b ù i cùng cây lông vũ làm nổi bật được chiếu lấp lánh gió nhẹ thổi qua lá cây nhẹ nhàng lay động hình thành ban b á c quang ảnh giống như một tấm kim sắc lông vũ dệt thành mà thành mới vừa sinh ra con gà con nhóm ở mềm mại dưới ánh mặt trời hoạt động bọn họ hưng phấn mà mổ trên mặt đất gạo không ngừng phát sinh lạc lạc lạc tiếng tê ơ giang hàn nhìn lấy những thứ này bước đi như bay con gà con bình thường đều sẽ tương đối suy yếu có chút thậm chí ngay cả đường đều đi không vững thế nhưng giang h à n những thứ này con gà con liền cùng không có việc gì cây giống nhau ở lồng gà bên trong chạy tới chạy lui không ngừng vui chơi quả nhiên thể chất tốt cây chính là không giống v ớ i giang h à n lại đi cây trong máng bỏ thêm một ít nước linh tuyển cùng hạt gạo con gà con nhóm tổ chức thành đoàn thể đi ăn gạo hạt uống nước linh tuyển ban đầu mua về con gà con đã qua dung nhan t r ị thời đỉnh cao bọn họ bắt đầu thuế lông dài lông hiện tại xấu được một nhóm mới sinh ra con gà con mặc dù so sánh lại khá lớn thế nhưng dung nhan t r ị vẫn phải có bọn họ nhìn lấy mới lập lụe đẹp đặc biệt mới vừa sinh ra con gà con đều có gà rừng lớn bằng một phần tư Nó cái này mẹ kế như trước mẫu tính quá độ bắt đầu dẫn con gà con nhóm chung quanh kiếm ăn con gà con sinh ra làm cho giang hàn trong lòng mỹ t ư tư tâm t ì n h tốt phải ăn ngon cái này sáng sớm không phải làm chút thơm ngát mỹ thực tới viết lớp bao tử giang hàn đi trong phòng tìm tòi một vòng có bột mì không bằng làm bắt gân đạo mỹ sợi vừa vặn bột mì thêm thủy nào nắm chia bước này rất k h e n chốt dù sao cũng một cái thủy nhiều thêm mặt mặt nhiều thêm thủy thế nhưng giang hàn không có khả năng cái này dạng hắn đem bột mì xoa nắn thành một cái bột n h o kế tiếp chỉ cần đem bột n h o kéo thành nhỏ dải mỹ sợi liền được mỹ sợi mỹ sợi kế tiếp giang hàn đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt tại viên cầu bên trên dùng ngón tay lực lượng đem bột nhau kéo dài hai cái tay nhẹ nhàng lôi kéo bột nháo thành điều hắn nhiều lần đem bột nháo nơi tay trong lòng bàn tay kéo ruôi mỗi một lần kéo động đều chuẩn sắc không có lầm ngón tay của hắn linh hoạt mà mất cảm đi qua vi r i ợ u độ mạnh yếu nắm giữ bột n h a o biến hóa khiến cho biến đến càng ngày càng dài trước mặt đoàn dài ngắn cùng rộng hẹp đ ạ t được hắn lý tưởng trạng thái giang hàn cấp tốc đem đặt lên bàn lúc này mỹ sợi đã biến đến dài mảnh mà đầy có giãn t ả n m á t ra một cô mê người mặc hương khán giả chứng kiến giang hàn tinh xảo mỹ sợi thủ pháp lúc đám người không khỏi hoài nghi s ở chệ ạ mẹ mỹ sợi kỹ thuật tốt như vậy chẳng lẽ là ở đáy biển kiếm học bổ túc xem s ở chệ ạ mẹ mỹ sợi liền cùng nhìn hắn khiêu vũ giống nhau s ở chệ ạ mẹ không phải thị người miền nam sao hắn làm bốn thực tay nghề cũng như vậy tinh xảo a a a ta thích g n nhất gân đạo mỹ sợi nhìn lấy sợ mẹ mì sợi sợ một chủ truyền bá khẳng định dưới đáy biển kiếm học bộ túc không phải vậy không có khả năng lôi ra như thế hoàn mỹ mặt khán giả chỉ là xem giang hàn mì sợi tay nghề cũng biết giang hàn làm mì sợi mùi vị tất nhiên sẽ không kém lúc này trong nồi thủy cũng mở hắn đem kéo tốt mì sợi nhẹ nhàng bỏ vào một cái nước nóng trong nồi mì sợi đang lăn lộn lấy trong nước sôi cấp tốc nấu chín một lát sau hắn dùng cái môi nhẹ nhàng kích thích trong nồi can đoan mì sợi nấu chín đều đều nấu xong mì sợi cấp tốc kiếm ra để vào chuẩn bị xong trong chén giang hàn dùng sẻn gỗ nhẹ nhàng trộn di chuyển làm cho mì sợi đều đều trùm lên thêm thức ăn. Sau đó, hắn vải lên một chút hành thái m ì sợi hương vị ở hành thái g i a chỉ dưới nâng cao một bước giang hàn trả lại cho đại đoàn tiểu đoàn riêng phần mình chuẩn bị một chậu hai người hai gấu ngồi ở trong sân hưởng dụng mỹ vị điểm tâm giang hàn gắp một đũa mặt để vào trong miệng chỉ là một ngụm hắn liền cảm nhận được vắt mì nhắn nhủi cùng có giãn trên vắt mì bao đầy thêm thức ăn nồng nặc thêm thức ăn ở hành thái tô điểm dưới giang hàn mỗi một lần thưởng thức đều là một lần tuyệt hảo vị giác hưởng thụ đại đoàn tiểu đoàn ở một bên trương đại h ù miệng bẹp bẹp v n mỹ sợi hai đứa chúng nó ăn ăn ăn ăn ánh m b ụ n g đói kêu vang khán giả chứng kiến hai người hai gấu ăn được như thế vui mừng bọn họ điên cuồng lấy mình sợ trệ á mẹ mỗi ngày ăn tốt như vậy cái này phát sóng trực tiếp còn có thể nhìn tiếp sau đến từ người xem ai đ o á n thêm một nghìn tám mươi sáu mấy c h ư n g bảy mươi mốt vượt qua gấu sinh g i a nan n nhất một kiếp bảy mươi mốt vượt qua gấu sinh g i a nan n nhất một kiếp ăn xong điểm tâm giang hàn mang theo nhu nhu cùng đại đoàn tiểu đoàn đi xem đại hắc hùng hắn có d a n h d ố i đều sẽ đi quan tâm gấu thẳng ngãi con đại hắc hùng khôi phục càng ngày càng tốt từ nó có thể đứng lên tới phía sau nó bắt đầu chậm rãi học được một lần nữa đi bộ cái này không nó đã có thể đi từ từ bên trên một băng ngắn toàn bộ cục lâm nghiệp nhân chứng kiến đại hắc hùng khôi phục nhanh như vậy đều đặc biệt vui vẻ bọn họ không nghĩ tới thương thế nghiêm trọng như vậy đại hắc hùng ở chiếu cố của bọn họ dưới cứ nhiên có thể một lần nữa đứng lên đại hắc hùng khỏe mạnh làm cho cục lâm nghiệp đám người cảm nhận được cứu trợ động vật hoang dã cảm giác thành kiểu. giang hàn mỗi lần tới vấn an đại hắc hùng đều sẽ mượn cơ hội cho nó uy nước linh tuyển ở nước linh tuyển dưới tác dụng cái này đại gia hỏa thân thể khôi phục càng ngày càng tốt ngày hôm nay hắn còn không có vào nhà đâu đại hắc hùng liền gửi được giang hàn khí tức giang hàn chân trước vừa mới nhảy qua phòng ở trong góc đại hắc hùng soạt một cái đứng lên mãi bước tiến sông nó đông đông đông chạy tới nó chạy mặc dù không nhanh thế nhưng từng bước từng bước chạy đặc biệt ổn định chứng kiến đại hắc hùng biết chạy rồi trần bình nhịn không được ở một bên cảm thán một câu ta đi đại hắc hùng khôi phục nhanh như vậy sao Cư nhiên sẽ chạy rồi tiểu vạn cũng thật là kinh ngạc ngày hôm qua không phải chỉ đi một hồi sao làm sao ngày hôm nay sẽ chạy rồi trần bình liếc mắt một cái giang hàn hắn lập tức liền đã hiểu đại hắc hùng chứng kiến giang hàn nó có chút kích động bất kể như thế nào nó đều được đã chạy tới thấy nó lúc này mỗi ngày chiếu cố đại hắc hùng tiểu vạn hữu chút lòng chua sót khá lắm đại hắc hùng đối với mình làm sao cho tới bây giờ không có nhiệt tình như vậy quá b ó t hâm mộ và ghen ghét giang hàn chứng kiến đại hắc hùng kiên định bước tiến hướng chính mình đã chạy tới hắn cảm động đến rơi nước mắt cái này đại gia hỏa làm sao chỉnh như thế cảm động vừa chết ra giang hàn cũng bước nhanh hướng đại hắc hùng chạy chậm đi qua đại hắc hùng chứng kiến giang hàn phía sau vươn hùng trưởng lay ở chân của hắn sau đó dùng đầu không ngừng cọ giang hàn đại gia hỏa một bên làm lũng một bên sông giang hàn gào khóc ngao nhớ ngươi giang hàn đưa tay sờ một cái đại hắc hùng đầu ở cục lâm nghiệp chiếu cố d ư ớ i đại hắc hùng lên cân không ít phía trước trên người tất cả đều là sườn sắp xếp hiện tại vớt thịt hồ hồ xúc cảm coi như không tệ một đại hắc hùng chạy đông đông đông khôi phục không sai vừa nhìn thấy đại hắc hùng chiều chủ truyền bá chạy tới ta thật là cảm động qua một đoạn thời gian nữa đại hắc hùng có phải hay không là có thể trở về núi rừng hy vọng nó mang theo gấu thẳng nhãi con trở về đại tự nhiên qua cuộc sống tự do tự tại giang hàn vớt lấy đại hắc hùng sau đó đem cho hắc hùng mẹ con mang tới đồ đạc đem ra khờ gấu tới ta mang cho ngươi chút đồ ăn giang hàn đem vừa rồi từ trong nhà bỏ túi mì sợi đem ra đây là nhu nhu đề nghị ba ba làm mì sợi mỹ vị như vậy nàng cũng muốn làm cho đại hắc hùng nếm thử đại hắc hùng n gửi được mì sợi hương vị phía sau điên c u ồ n g nuốt nước miếng nó vương cự đại gấu miệng nhẹ nhàng một quyển liền đem mì sợi cuốn vào trong miệng bẹp bẹp. mì sợi t h ơ m quá a đây là tiểu hắc hùng lần đầu tiên hưởng dụng như vậy nhân gian mỹ thực nó vừa ăn một bên phát sinh ô nước n ở nuốt thanh âm ô ô tốt đúng lúc vừa thì b ă n hôn tạp tương hương vị hương vị chung còn hơi quanh quẩn một ít bụi giấm mì sợi hương vị trong nháy mắt phiêu đãng vào、hắc、hùng cùng người trong lỗ hắn á t h g nhớ g c ăn hắn nhớ ăn hắn rất muốn ăn giang hàn trực tiếp một cái quay đầu né tránh ra ánh mắt hai người hắn lung túng trả lời hắc hắc ra đem các ngươi quên chân bình cùng tiểu vạn nghe xong trong lòng mắt lạnh hai người bọn họ nhìn lấy đang ở điên cuồng ăn cơm đại hắc hùng nghĩ lấy muốn không chính mình đi cướp đại hắc hùng mỹ sợi vừa vặn coi như hết bị thương đại hắc hùng cũng là gấu chính mình sợ giàn đoạt không thắng còn ngữ nói lấy đại hắc hùng cái này phong quyển vân tàn tốc độ hai người bọn họ hiện tại nhào tới đoạt mỹ sợi phòng chừng cũng đoạt không lên t r â n bình cùng n ô tuấn hảo vẻ mặt t u toán ngày mười a qua được còn không bằng hai con gấu ăn xong mỹ sợi kế tiếp thì sẽ đến đại hắc hùng phẫu thuật tháo rỡ thép tấm tiểu vạn nhìn lấy đại hắc hùng khôi phục tốt như vậy cũng không có lo lắng như vậy lần giải phẫu này đại hắc hùng khôi phục rất tốt hy vọng hủy đi thép tấm phía sau cũng có thể khôi phục tốt như vậy nhất định sẽ hôm nay là đại h á c hùng triệt để nên đón tân sinh thời gian nó đến thời gian nên tháo rỡ thép tấm chỉ có đem thép tấm tháo ra sau đó xem nó phía sau khôi phục tình huống như thế nào tài năng mới có thể xác định nó phía sau có thể hay không khôi phục bình thường trước mắt mà nói đại h á c hùng lương t r ư ở n g phòng rất khá nếu như đem thép tấm tháo ra nó cũng có thể dáng rất tốt như vậy vậy chứng minh nó có thể hoàn toàn khôi phục giang hàn nắm nhu nhu tiểu thủ ôn nhu hỏi lấy nhu nhu đại h á c hùng chờ một chút tiện tay thuật n u n u ngươi c ò muốn hay không đi khích lệ một chút nó à n u n u nghe được đại hát hùng lại muốn làm giải phẫu nàng tinh thần chân mày hơi như bắt đầu n à n g v ẻ mặt lo lắng nhìn lấy đại hắc hùng ôn nhu thoải mái đại hắc hùng một hồi không cần phải sợ a thú y thúc thúc sẽ cho người t r ị tốt bệnh đại hắc hùng nghe hiểu giang hàn lời nói nó dùng đầu cọ cọ nhu nhu nhẹ dọn đáp lại ngao ta biết rồi hắc hùng con non đã nhận ra không thích hợp nó đi tới mụ mụ trong lòng hướng về phía đại hắc hùng một trận làm lũng khích lệ nó tại làm giải phẫu phía trước giang hàn cho đại hắc hùng lại đ ú t số ít nước linh tuyển có nước linh tuyển ra trì đại hắc hùng nhất định sẽ giải phẫu thành công làm tốt toàn bộ chuẩn bị cho đại hắc hùng đánh thuốc tê mấy người lại hợp lực đưa nó đưa vào phòng giải phẫu tiểu hắc hùng ở cửa phòng giải phẫu ngoan ngoan q u ỳ dạp trên mặt đất ánh mắt cũng không mang nháy một cái chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m phòng giải phẫu giang hàn trần bình mấy người cũng ở bên ngoài phòng giải phẫu chờ đợi đại hắc hùng nỗ lực lên loa nhất định phải bình an x u ấ t thủ thuật thất từ cứu trợ đại hắc hùng bắt đầu vẫn quan tâm s ở trệ a mẹ hiện tại đại hắc hùng tháo rỡ thép tấm chỉ hy vọng nó có thể bình an chắc chắn bình an đại hắc hùng sinh mệnh lực như thế ngoan cường nhất định sẽ bình an suốt thủ thuật thất đại hắc hùng nỗ lực lên nỗ lực lên nhìn ta đều khẩn trương lần đầu tiên như thế quan tâm một chỉ động vật hoang dã đang chờ đợi trong lúc giang hàn cùng trần bình tán đại h á c hùng thân thể nếu như khôi phục nó có thể trở lại g i ã ngoại sao t r â n bình thở dài trả lời không xác định muốn xem đại h á c hùng thân thể khôi phục như thế nào h á c hùng ở g i ã ngoại sinh tồn cần đi săn nếu như đại h á c hùng thân thể khôi phục không tốt vậy nó coi như là trở lại g i ã ngoại phòng chừng cũng rất khó sống sót cục lâm nghiệp bên này ý tưởng là nếu như đại h á c hùng mất đi đi săn kỹ năng liền đem nó đưa đi vườn b á c h thú ở trong vườn thú cũng có người có thể chiếu cố nó giang hàn biết đây cũng là căn cứ đại hát hùng tình huống thực tế chế định ra tới phương án đang khi nói chuyện cục lâm n i ệ p cục trưởng đỗ thanh cũng tới chân bình vội vàng hướng lãnh đạo vân an đây là giang hàn lần đầu tiên thấy cục lâm nghiệp cục trưởng hắn d á n g dấp thật cao g ầ y teo xem ra chính là một cái thiện tâm nhân trần bình hướng đỗ cục trưởng giới thiệu giang hàn đỗ cục đây chính là giang hàn là hắn ra tới hai con đại gấu trúc đại h á c hùng cũng là hàn cứu trợ đỗ thanh liền vội vươn tay ra cùng giang hàn n ắ m tay giang hàn ta nhưng là ngưỡng mộ đã lâu đại danh của ngươi phía trước ta có việc đi tây tạng học tập hiện tại trở lại một cái ta phải hào h ả o cùng ngươi nhận thức một chút giang hàn cũng cười cười trả lời đỗ cục trưởng không dám nhận không dám nhận đỗ thanh rất yêu thích giang hàn thanh niên nhân này hắn phía trước ra ngoài học tập thời điểm chật nghe thủ hạ nhân nói tên như thôn có người tuổi trẻ bị hai con đại gấu trúc ỉ lại vào hắn thỉnh thoảng còn mở ra giang hàn phát sóng trực tiếp gian quan sát khi nhìn đến giang hàn đem hai con đại gấu trúc chiếu cố tốt như vậy hắn đặc biệt vui mừng thanh niên nhân này thực sự là hấp dẫn động vật hoang dã thể chất mấu chốt nhất là hắn còn đặc biệt thích động vật hoang dã chỉ một điểm này đỗ thanh thậm chí này mầm muốn đem giang hàn chiêu nhập dưới trướng ý tưởng làm cho hắn làm hộ lâm viên như thế nào đây giang hàn nếu như không có thời gian trở thành chính thức hộ lâm viên làm người ngoài biên chế hộ lâm viên cũng không tệ đỗ thanh không có đơn giản nói chuyện này hắn được thăm dò một cái giang hàn ý tưởng mới được ngoại trừ thích giang hàn bên ngoài hắn cũng rất yêu thích đại gấu trúc hắn nhìn lấy bên ngoài phòng giải phẫu đại đoàn tử tiểu đoàn tử hai mắt tỏa ánh sáng đại đoàn tiểu đoàn đỗ thanh v ẽ mặt hương p h ấ n hương c h u n g nó hai đi tới đại đoàn tiểu đoàn đang cùng tiểu hắc hùng một khối quỳ dạp trên mặt đất lẳng lặng nhìn chằm chằm phòng giải phẫu bọn họ ba cái không b a như phục chế rán một dạp quỳ dạp trên mặt đất dùng tay trước lót lấy đầu p h ụ phục quỳ dạp trên mặt đất đỗ thanh nhìn lấy khả ái đại gấu trúc cùng tiểu hắ Chỉ trải i đại ế gấu chúc chút nào không nghề mặt ự c chuyển cùng cười cục cũng không triệt, đại gấu chúc chính là không cho tiếp Trần một trộm. trưởng triệt, mặt t đi Giang ngươi đại ngươi đem đầu mũi qua. gấu Hàn Bình không không yên này. bên lặng Úa, là là r ở qua hơn một giờ nỗ lực cửa phòng giải phẫu rốt cuộc bị lần nữa lấy ra nhu nhu chứng kiến cửa phòng giải phẫu sau khi mở ra nàng vội vã hưng phấn chạy tới tiểu vạn thúc thúc đại hát hùng thế nào nhỉ tiểu vạn chứng kiến ngoài phòng một đám người quan tâm vội vàng biểu tình hắn liền vội và nói đại hát hùng giải phẫu rất thành công thép tấm được thành công gỡ xuống hiện tại nó chỉ cần chậm dai chờ đợi thân thể khôi phục là được giang hàn nghe được tin tức này thở phào n h ẹ nhõm xem ra đại h á c hùng vượt qua nó gấu sinh gian nan nhất một tiếp vừa nghe đến tin tức ta cứ như khóc ta cũng là từ hôm nay trở đi đại h á c hùng là có thể khôi phục bình thường một khắp trốn mừng vui may mắn bọn họ đem đại h á c hùng chiếu cố tốt như vậy khá một chút vui vẻ a chương bảy mươi hai một đêm tối người xâm lăng bảy mươi hai đêm tối người xâm lăng bởi vì vết thương khâu lại còn cần thời gian nhất định khôi phục giang hàn không có tiếp tục đi quay dối nó trong khoảng thời gian này để nó hảo hảo khôi phục chờ các loại vết thương triệt để khỏi rồi lại đi xem nó cũng không trễ ban đêm nông thôn bóng đêm đen như mực bóng đêm mông l u n g che lại phần lớn tinh thần ánh trăng cũng xấu hổ nước vào lân cận thanh minh nước mưa cũng dần dần nhiều hơn giang hàn ra ở vào trong thôn biên giới tây nam trên bầu trời ô vân chính tốt đưa hắn ra che giấu một mảnh đ ẹ n k ị t d i ư ơ n g mắt nhìn lên cái tia đen thùi lùi tầng mây ở giữa ngẫu nhiên hiện lên mấy đạo làm sắt hồ q u a n điện vốn buồn, buồn tiếng sấm xuyên tấu h không khí vang vọng cả p h i ế đại đ i ệ không bao lâu nước mưa cũng đã tích tích đáp, đáp đánh vào trên mái hiên trên lá cây từ tí tách tí tách phía dưới rất nhanh bắt đầu b i ể n lớn v ù v ù mưa xuân mang theo xuân phòng v ù v ù diễn tấu trên lá cây phát sinh nào ảo tắp thanh âm giang hàn nằm ở trên giường một tay bóp lấy tiểu đoàn tử một tay ôm lấy nhu nhu n g h e bên thai chuyển đến tí tách giọt mưa tiếng có một phen đặc biệt phong vị l i ê n tại giang hàn ôm lấy nữ nhi cùng tiểu đoàn tử dần dần, dần tiến nhập mộng đẹp thời điểm một chỉ hắc ảnh thừa dịp bóng đêm hưu xuất hiện ở trong nhà trên mái hiên nó loe u q u a n g ánh mắt chực câu câu nhìn chăm chú vào cái kia từng cái ướt át có gỗ ăn ngon rốt cuộc tìm được ăn ngon hắc ảnh đạp nước một cái dùng nhọn lợi trào câu lấy c đại c tích tích lịch lịch mãng đêm xả bén nghẹt nó r ư khíu n g h rác trên lệch đến rồi xa lạ mùi vị nó thoáng ngẩng đầu lên tìm kiếm mùi vị khác thường khởi nguồn ở ngoài cửa đại mãng xả di chuyển thân thể cấp tốc chui ra cửa chính nhìn bên ngoài tích tích lịch lịch mưa nó có điểm không tình nguyện đi ra ngoài nó mới chỉ có không muốn trên người bị đánh ẩ mức t mươi sáu ngầm đầu đại mãng xả ở trên mái hiên tìm kiếm bóng người xa lạ x a đôi mắt bên trong có tương tự với nhiệt thành tượng nghi hiệu quả chỉ cần không phải động vật máu lạnh ở trong mắt nó liền hiện ra chính là một cái tản r a nhiệt khí hồng sắc đồ đạc đi qua trong mắt giống y trang đại mãng xả xác định chẳng qua là một chỉ số điệu cái kia không sao một chỉ số điệu có thể nhảy ra cái gì lan tới đại mãng xả hạ to miệng ngáp một cái cấp tốc bỏ lại đến rồi trong phòng đi ngủ bóng đen này tự nhiên cũng chú ý tới đại mãng xà xuất hiện có thể xác định chính là con rắn này phát hiện nó nó không dám hành động thiếu suy nghĩ phải biết rằng cái này dáng đại xà có chút không chú ý một ngụm l à c ó thể đem nó n u ố t người biết thời thế vì tuân điệu nó biết rõ đ â u không lại cái này điều đại mãng xà đơn giản tránh ở dưới mái hiên ngồi hồi lâu phát hiện đại mãng xà triệt để không có động tính sau đó nó nhanh chóng bay lên rồi tốt lắm từ giờ trở đi không còn có người có thể quay dối nó hưởng thụ thức ăn ngon chụp vào cọc gỗ trước cảm thụ một cái đang xác định tốt lắm mỹ vị, vị trí phía sau nó cấp tốc bắt đầu hành động đốn đốn đông nhiên đốn đốn đông nhiên n h ọ n mỏ ở cũ nát cái cọc gỗ hung hăng mổ đứng lên hết sức có nhịp điệu nghe thật giống như có người ở khua chiên gõ c h ố n g t ự ợ n h ư như vậy có gỗ đối với bọn họ chim gõ kiến mà nói căn bản không nói chơi cứng hơn nữa nó cũng mổ quá dù sao bọn họ nhưng là động vật giới cũng nhân xưng vô tình máy đóng cọc chim hình thể không lớn dáng dấp cũng tiểu xào linh l u n g nhưng có cái miệng này ở liền không buồn tìm không được ăn lạc lạc lạc c â về dưới mới vừa sủng hành hết tam cung lục viện công gà lôi đông nhiên nghe được kỳ quái độc tính nó nghĩ ngờ kêu lên một tiếng sau đó cấp tốc tỉnh ngủ bên người các gái thiếp lạc lạc lạc không thích hợp có người xâm lăng mau tránh đến đằng sau ta lạc lạc lạc một đám gà mẹ vội v ã hướng phía nó chạy tới dồn dập vây quanh ở công gà lôi phía sau ở nơi này đàn gà mái xem ra đầu này công gà lôi có thể nói là bọn họ kê trung bá chủ kê trung chi n ă n g thần tránh sau lưng nó có thể nói là cảm giác an toàn tràn đầy rốt cuộc không cần lo lắng thiên thượng diều hâu tới bắt bọn họ công gà lôi làm ra phản ứng m ẫ gà lôi cũng nhanh chóng đem mới chỉ có phá sắc không có mấy ngày con gà còn vùi ở dưới thân dương cánh bắt bọn nó dồn dập che giấu đứng lên một bên chuồng bồ câu bên trong côn bằng bồ câu đều là không có có phản ứng chút nào theo chúng bọn họ tuy là ôn thuận nhưng cũng không có chút nào kính sợ không phục thì làm sinh tử coi nhẹ đây là thân là sở hữu v i ê n cổ g e n danh bồ câu nên có tính tình dám đến khiêu chiến bọn họ vậy thì tới đi cái này chỉ tiểu chim gõ kiến căn bản không nghĩ tới sự xuất hiện của mình đem trong nhà động vật các thành viên đều kinh động một lần b ấ t quá hiện tại cái tình huống này kinh động không kinh động đã không sao chỉ cần không có uy hiếp được an toàn của nó vấn đề bây giờ là nó hưởng thụ thức ăn ngon sung sướng thời gian đốn đỗng nhiên đốn đốn đông nhiên chim gõ kiến mổ a mổ thời gian không phụ có lòng chim xem như vậy từ trong cọp gỗ đem một cái côn trùng cho bắt rồi đi ra chứng kiến điều này côn trùng thời điểm chim gõ kiến ánh mắt đều sáng khá lắm thật lớn tốt hợp bạch bạch bàn bàn tối nay rốt cuộc có thể làm một trận no rồi nó ăn tươi nuốt sống tựa như đem điều này đại phì trùng nuốt vào trong bụng hài lòng híp mắt một cái thực sự là thiên thượng thực phẩm thế gian tuyệt không ai chim gõ kiến nuốt xong một cái côn trùng lại bắt đầu ở trên c ọ gỗ tìm kiếm côn trùng vị trí kéo kẹt kéo kẹt có gỗ ở chỗ sâu trong một cái không sợ chết con sâu thèm ăn không chút nào ý thức được nó đã bị để mắt tới rồi vẫn còn ở găm ăn đầu gỗ đâu liền quyết định là ngươi đốn đốn đông nhiên chim gõ kiến hướng đại phi trùng phát động rồi tiến công không bao lâu lại là một cái màu mỡ khả khẩu đại trùng từ tiến nhập bụng của nó bé ngạy n thính giác nói cho nó biết không chỉ là điều này có gỗ những thứ khác cái cọc gỗ cũng không thiếu côn trùng nó cũng không dám tưởng tượng cái này cần là bao nhiêu một trận côn trùng thị kiến yêu yêu từ hôm nay trở đi nơi này là thuộc về nó chim gõ kiến địa bàn danh viết chim gõ kiến quảng trường ngày thứ hai chân trời mới thổ bạch lộc giang hàn ngáp liền bà khởi liễu sàng sở dĩ tỉnh sớm như vậy chủ yếu cũng là ngày hôm qua ngủ được sớm mười giờ như ngủ một đêm vô ngộng một cước ngủ thẳng tự như tỉnh cái này giấc ngủ chất lượng thực sự là tuyệt hảo mặc quần áo tử tế giang hàn xuống giường trước cửa vẫn là nằm một điều đại mang xả cũng may là bị giang hàn nói qua phía sau đầu này đại gia hỏa rời vị trí không đến mức làm cho giang hàn vừa ra khỏi cửa liền đập nó đẩy cửa ra mưa xuân qua đi ánh nắng vừa lúc toàn bộ thôn trăng đều tràn ngập bạch sắc vũ khí nhìn qua có loại tiên khí phiêu miểu đưa thân vào thiên cung cảm giác dựa theo lệ cũ rửa mặt đánh răng nuôi heo thực cho nhị sư h ư n h nhóm cho kê bồ câu m ỗ i cái vải lên một bà kê giang hàn vốn cho là cái này bồ câu liền cùng kê giống nhau tùy tiện ăn một chút kê liền no rồi nhưng hắn còn đánh giá thấp gọi là côn bằng hai cái danh tự này cái này mấy con côn bằng bồ câu đã không phải cực hạn với ăn kê như cái gì thức ăn cho heo ngày hôm qua chưa ăn xong mì sợi chỉ cần có ăn đều một tia ý thức bỏ vào bụng bên trong một trận xuống tới có chừng n u n u ăn cơm số lượng nhìn lấy bọn họ cấp tốc làm xong trong máng kê giang hàn thở dài dựa theo như thế cái phương pháp ăn sợ rằng phía trước mới chỉ có mua một ư ơ i túi kê căn bản không đủ ăn a may bây giờ là đều mùa xuân nếu như đều mùa đông nói chính là tài nguyên thiếu thốn thời điểm muốn đến c h ấ n trên đi vào mua sắm những đồ chơi này giá cả kia tuyệt đối sẽ bay lên vài lần xem ra kế hoạch chế tạo nông trường ý tưởng phải muốn từng bước khai triển hành động ăn sáng xong giang hàn mở ra phát sóng trực tiếp gian hàng ngày bắt đầu phát sóng trực tiếp hiện tại phát sóng trực tiếp giữa nhân khí cùng khán giả đều thật không tệ chương bảy mươi hai hai đêm tối người xâm lăng tới trước mà nói công ty cho hàn ký kss cấp phát sóng trực tiếp hợp đồng bọn họ phụ thân nữ nhi hai sinh hoạt nói c h ú t tiền lương này trên căn bản là đủ dùng nhưng nếu như thêm lên trong nhà đám này ăn hàng lời nói liền không thể mau mau nhạc nhạc hưởng thụ phải muốn lại n g o à i định mức tăng thêm một điểm thu nhập mới được giang hàn dối người ngồi ở trên ghế dựa làm sơ nghỉ ngơi khi hà ta tối hôm qua phát hiện một cái người xâm lăng đại mãng x à không biết lúc nào bỏ tới ngất đầu lên hướng giang hàn kêu lên một tiếng giang hàn liếc n ó liếc mắt hỏi cái gì người xâm lăng khi hà một con chim một con chim cái gì chim giang hàn buồn bực một cái cũng không có không quá để ý dù sao cũng là trong thôn khác không nhiều lắm động vật hoang dã tối đa như cái gì chim sẻ tiến tử gì gì đó tùy ý có thể thấy được ngẫu nhiên hai cái bay đến trong việc tới cũng chỉ do bình thường nhấp miếng lao thiên bộ phận nước trà giang hàn mởng đầu nhìn về phía bầu trời ngoa tạo một tiếng quốc t ú y thoát ra giang hàn hai mắt đều nhìn thẳng đồ chơi gì nhà hắn làm sao thành này tấm quỷ bộ dáng trên mái hiên dùng cọc gỗ mộng và chốt câu cấu mà thành trên gỗ khanh khanh va va nhìn qua thiên sang bất khổng dường như trải qua thế chiến giang hàn cái này khiến không kèm được liên vội vàng đứng lên bưng tới thang i ả i leo lên cẩn thận quan sát một hồi trên mảnh gỗ khanh khanh hoa hoa cái động khẩu có tràn đầy cạn chẳng lẽ là cái gì côn trùng làm hướng bên trong nhìn lại tiếp lấy ánh nắng đầu gỗ trung tâm đã có chút bắt đầu hư thối hiện lên hắc loại trình độ này đầu gỗ dễ dàng nhất trêu chọc yêu g ặ m ăn đầu gỗ côn trùng đặc biệt là loại này dư thừa khí trời mưa một chút bị ăn cơm liền dễ dàng mốc neo h không được các tại như vậy ở xuống đi khẳng định rất nguy hiểm giang hàn nâng t á n có chút nhức đầu chuyện này làm sao mỗi một ngày tiếp lấy tới a tính rồi dù sao cũng là rất nhiều năm nhà cũ cũng nên sửa chữa trùng tu hắn dự định ngày mai vào trong núi tìm một chút đầu gỗ đem trong nhà những thứ này lương đều đổi còn lúc này như thế này còn muốn đi làm mồi cho cá đâu đơn giản thu thập một chút giang hàn dẫn theo một đời ngư thức ăn r a súc mang theo nhu nhu cùng tiểu đoàn tử bọn họ làm mồi cho cá đi hôm nay không nhìn thấy hải đông thanh là một tốt tin tức tốt xem ra ở giang hàn hữu hảo d ạ n g đạo lý phía dưới hải đông thanh biết lạc đường biết quay lại bỏ qua mảnh này t ự đứng hoa lập đạm ngư thức ăn g a súc sau đó tung ra một cái cá bột rồn dập từ trong nước xông ra khẩn cấp hé miệm đi vào trong liều mã hút giải quyết rồi toàn bộ chính như chỉ nghĩ nghĩ tới hắn ở bên hồ nước thật sự lập một cái bài bài trên đó viết cậu cùng hải đông thanh cấm chỉ đi vào mặt trên còn có hải đông thanh b ứ c họa đây là nhu nhu tự mình nói mặc dù có chút nhi thần không giống nhưng đi qua đi là được hải đông thanh nhìn thấy phỏng chừng biết t ứ c đ i ê n một ngày xuống tới cũng không có chuyện gì là buổi tối ăn xong cơm tối giang hàn mở ra đầu bình dự định cùng nữ nhi xem điện ảnh trên đường nhu nhu muốn đi nhà vệ sinh giang hàn tạm ngừng điện ảnh chờ hắn trở lại ba ba đột nhiên n u n u hô một tiếng sau đó thật nhanh đạp dép lê chạy rồi trở về Á á á, ba ba ba ba cứu mạng giang hàn nhất thời căng thẳng trong lòng vội va ôm lấy nữ nhi ba ba ở chỗ này làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì nhu nhu viền mắt hồng hồng đem đầu nhỏ trôn ở trong ngực của hắn nhỏ giọng thì thầm ba ba bên ngoài có quỷ giang hàn ba quỷ đồ chơi gì đối với quỷ loại vật này không tin thì không giang hàn là một vô thần luật giả đương nhiên sẽ không tin tưởng loại này siêu tự nhiên loại ý hắn vô vô tiểu ra hỏa sau lưng ôn nu an ủi không có chuyện gì trên thế giới này không có quỷ a ngươi cùng tiểu đoàn tử ở nơi này đợi ba ba đi ra ngoài nhìn một chút ta tốt không bảy mươi ba nhu nhu ngoan ngoan gật đầu từ trên người giang hàn bỏ xuống tới thấy nữ nhi không có chuyện gì phía sau giang hàn đi ra ngoài mới đi tới cửa liền nghe được một trận động tĩnh đốn đốn đông nhiên đốn đốn đông nhiên giống như là tiểu thạch đầu đánh đầu gỗ thanh â m không ngừng ghé vào lỗ hai hắn quanh quẩn loại nhịp điệu này nghe quả thật có chút nhi quỷ dị theo tiếng kêu nhìn lại ngầm đầu một cái giang hàn liền thấy trên mái hiên có bay lấy một chỉ bóng người màu đen giang hàn đột nhiên hồi tưởng lại ban ngày đại mãng xà cho nó nói đêm qua thấy được người xâm lăng hắn còn không có coi là chuyện đáng kể đâu cái da hỏa này c ư nhiên lại xuất hiện giang hàn híp mắt một cái mở điện thoại di động lên đèn tin chiếu theo một con chim nó mỏ rất dài rất sắc bén nhìn qua giống như một căn gai nhọn giang hàn thấy được nàng chim gõ kiến cũng nhìn thấy hắn hai người nhìn nhau bốn mắt nhìn nhau sau đó dừng lại đầu này chim gõ kiến trong miệng còn ngậm một cái bạch hoa hoa đại phì trùng khá lắm lớn như vậy như thế mập giang hàn đều có chút hôn mê nhà hắn trong đầu gỗ tư n h i ê n ẩn dấu lớn như vậy một cái côn trùng thảo nào ban ngày nhìn thời điểm một tâm hư hại có chút nghiêm trọng nói cách khác mới vừa nhu nhu nói quỷ chính là cái này chỉ chim gõ kiến a giang hàn đạo cặp mắt trang d ã hắn im lặng nói ra người cái này đêm hôn khuyết khát chạy tới mổ nhà ta đầu gỗ chính là vì tìm ăn chim gõ kiến đứng ở dưới mái hiên mỹ tư tư đem côn trùng cho ăn nuốt vào phía sau còn hữu tư hữu vị tạp ba đập miệng chiếp chiếp côn trùng ăn ngon lời nói nhảm ta muốn là ăn được t h ị bò ta cũng hiểu được ăn ngon nhưng bây giờ trọng điểm là cái này sao không phải là ngươi vô duyên vô cớ mổ nhà ta đ ở gỗ làm phá hư sao ánh mắt quen hắc cám phía sau giang hàn đóng cửa đẹp tin đ ừ n g mổ lại như thế mổ xuống phía dưới nhà của ta đều muốn cho người phá hủy lời này không phải đang nói đùa dựa theo trong khoảng thời gian này ưu ám mưa rơi liên miên khí trời vốn là tràn ngập nguy cơ của gỗ bây giờ còn cũng bị chim gõ kiến cho mổ tất cả đều là đều lỗ không chừng có một ngày liền sập xuống chiếc c h i ế p ta chỉ là đang tìm ăn không có làm chuyện xấu chim gõ kiến bị khuất nó đói bụng rồi tìm thật nhiều ngày mới tìm được chỗ này không có việc gì thanh đ i ệ chẳng qua là nghĩ điện đầy bụng nó có lỗi sao rõ ràng nói chuyện gì xấu cũng không làm làm sao đoan đủ nó chim chiếp chim gõ kiến quả thực ủy khuất chết rồi làm gì ủy khuất ba ba giang hẳn có chút không nói ngươi làm ra cái này dáng vẻ ủy khuất là làm cái gì ai đánh ngươi ai chửi rồi hả tốt l ắ m à mới vừa đến bây giờ ngươi cũng ăn không ít không cho phép lại ăn bụng của ngươi nói ta có thể cho người cây ăn hắn nhớ kỹ chim gõ kiến loại chim này nhi là ăn cảm tính c â y gì gì đó cũng có thể ăn no ngược lại hiện tại nói cái gì đều không cho khiến nó sẽ ở nhà của mình trên mái hiên mộ trùng hắn cũng không muốn không thấy được ngày mai thái dương Trưng một, chim gõ kiến phá nhà bảy mươi ba chim gõ kiến phá nhà phòng ở sụp chim gõ kiến bị giang hàn mắng một trận nó vô vội cánh bay đi giang hàn nhìn lấy nó rời đi thân ảnh tạm thời yên lòng cái ra hỏa này cũng sẽ không lại tiếp tục mổ phòng của mình lương giang hàn n g n g đầu nhìn nóc nhà rách nát phòng lương không được a hắn phải dành thời gian đem cái này mấy cây phòng lương cho thay đổi mới được nếu như không đổi phòng ở rất có thể sụp đổ thật sự là có chút nguy hiểm không bằng sáng sớm ngày mai liền vào núi xem xem có thể hay không tìm được thích hợp đồ gỗ nghĩ lấy giang hàn ôm nữ nhi ngủ thật say sáng sớm hôm sau giang hàn từ trên giường đứng lên lại bắt đầu hàng ngày cho gà ăn uy bổ câu làm mồi cho cá đốt hết gia súc giang hàn mang theo nữ nhi cùng đại đoàn tiểu đoàn ở trong sân ăn đ i ể m tâm ăn ăn hắn lại nghe được trong phòng truyền đến đông đông đông thanh âm đông đông đông thanh âm này nhịp điệu đều đều, đều tiếng vang thanh thúy nha lại là chim g ó kiến giang hàn không nghĩ tới cái này chỉ chim g ó kiến cư nhiên ngông cùng như vậy lại tới mổ phòng của mình lương cái gia h ỏ a này cần phải đem mình ra phá hủy giang hàn cầm chiếc đũa liền định vọt vào phòng thu thập cái này chỉ số điệu hắn còn không có vào nhà l i ê n thấy phòng trong có hai con chim gõ kiến thành đôi từ trong nhà bay ra bọn họ một bên phi một bên c h i m c h i ế p gọi c h i m chiếp con cọp ăn ngon con cọp ăn ngon giang hàn chứng kiến cái này chỉ chim gõ kiến lại dẫn theo một chỉ trở về hắn tức g i ậ n đến nghiến răng chính người tới đây ăn c h ù n g liền tính lại cho dẫn theo một chỉ trở về cái này không sẽ ra tốc phòng của mình lương bị hư hao sao giang hàn hận không thể đem cái này hai con xú điệu cào xuống hung hăng đánh một trận hắn đang ở nổi nóng lúc giang hàn đột nhiên nghe được phòng trong truyền đến già sát một tiếng nghe được t h a nhâm này giang hàn có cái dự cảm bất tưởng không xong sẽ không là phòng úc của mình muốn sụp a hắn vội vã chạy c h ậ m ra ngoài nhu nhu cùng đại đoàn tiểu đoàn có chút mông quay vòng chủ nhân cấp hưng hống đây là làm gì vậy giang hàn mới chạy đến trong viện liền theo sát phía sau nghe được một tiếng ẩm vang nổ một tiếng ẩm vang nổ về sau ngay sau đó lại chuyển tới r ắ t rác mấy lớn tiếng giang hàn ngầm đầu nhìn một cái quả nhiên là phòng ở sụp vì vậy hắn vội vã ôm lấy nữ nhi ra bên ngoài chạy đại đoàn tử cũng theo sát phía sau đi theo chủ nhân bên người chạy tới ngoài phòng đại mãng xả chỗ chuồng lợn bên này ngủ phòng ở tháp cùng chủ phòng một bên kia chuồng lợn bên này rất an toàn đại mãng xà nghe được một tiếng ẩm vang nổ phía sau nó rụt một cái cổ gián tử tiếp tục ngủ khán giả đều mưng vòng chuyện gì xảy ra làm sao có khổng l ộ như vậy đáng sợ tiếng vang a thanh âm lớn như vậy hình như là phòng ở sụp thanh âm một cái hồi sự a chẳng lẽ tất nhiên r u n g thật là doa người tiếng vang ẩm ẩm về sau còn bốc lên rất nhiều bụi chắc là phòng ở sụp một không sẽ đi phòng này mặc dù có chút cụ nát thế nhưng cũng không trở thành sập a thật là nguy hiểm đây chính là nguy phòng ai sợ chệ a mẹ mau đi xem một chút đến cùng chuyện gì nghe thanh âm to lớn khán giả một mảnh lo lắng giang hàn đem ca mê ra d ơ lên khán giả lúc này mới thấy rõ nguyên lai、like、thật là phòng ở sụp giang hàn chứng kiến sụp đổ phòng ở trong lòng hơi b u ồ n thiền phòng ở sập được nhanh như vậy đều do cái này hai con chim g ó kiến cái này hai hung thủ sau màn vẫn còn ở bên ngoài viện đầu cành bên trên không ngừng chiêm c h i ế p gọi chiêm c h i ế p đại phi trùng t ố t vừa giang hàn n g n g đầu hướng về phía cái này hai con chim gó kiến chính là một trận giờ tờ s in sợp mười m ắ g một trận phía sau khán giả giờ mới hiểu được sơ chệ hạ mẹ nhà phòng ở vì sao biết sụp khá lắm nguyên lai、like、là chim gó kiến đem phòng lương cho mù hỏng sở dĩ phòng ở mới chỉ có、sụ. một ta vẫn là lần đầu tiên thấy chim gõ kiến đem phòng ở cho làm nát vụn cười chết sợ trẻ ạ mẹ ngươi đổi một góc độ nghĩ ngươi nguyên lai、like、phòng ở bản thân thì có vấn đề chim gõ kiến chẳng qua là tăng thêm tốc độ giúp ngươi bài t r a an toàn thai hoàng ẩm b ằ n g gỗ phòng ở có trùng rất bình thường thế nhưng chim gõ kiến lại vô cùng khủng bố bọn họ sẽ đối với đầu gỗ vẫn lẩm bẩm vẫn lầm bầm. hơn nữa chim gõ kiến rất xấu bọn họ thậm chí sẽ đem đầu gỗ cố ý lẩm bẩm nát vụn chính là vì hấp dẫn chứng trùng cái này dạng bọn họ là tốt rồi ăn trùng trước đây không phải nói chim gõ kiến là côn trùng có ích sao làm sao hiện tại phong bình thay đổi chim gõ kiến có phải hay không côn trùng có ích thật sự có đợi thương thảo giang hàn hướng về phía chim gõ kiến một trận giờ đ ờ ép phía sau hắn bình tĩnh lại hiện tại phòng ở sụp liền sụp hã chỉ cần tìm được thích hợp đầu gỗ đem phòng lương chỗ đầu gỗ một lần nữa thay đổi liền được giang hàn tỉ mỉ ở bên ngoài kiểm tra một hồi nhà tình huống là phòng khách bên trái đến chủ phòng phía sau cái kia sụp xuống nguyên bản phòng ốc liền lâu năm thiếu tu sửa rất nhiều đầu gỗ đã mục nát bất ham hiện tại thừa trọng lương bị đâm hủy phòng ở yếu đất địa phương liền theo sụp không ít giang hàn hiện tại bình tĩnh lại hắn một bên kiểm tra vừa hướng khán giả nói tình huống hiện tại ta nhìn một chút phòng ốc sụp đổ địa phương là thừa trọng lương đến chủ phòng bộ phận kia phòng khách và phòng ngủ bên này không có chuyện gì chính là cái này hai ngày làm cơm có thể sẽ không tiện lắm bất quá còn tốt nhân cùng gấu trúc không có việc gì trong nhà cũng không có cái gì quá quý trọng đồ dùng trong nhà các loại sở dĩ tạo thành tổn thất cũng không lớn phòng này niên hạn lâu lắm trên xà nhà đầu gỗ bị ăn mòn hết thừa cơ hội này sụp xuống xuống, xuống tới cũng tốt vô cùng vừa rồi ta có chút x ú n g động m n g cái này hai con chim g ó kiến bất quá hai người các ngươi nếu như lại dám tới nhà của ta mổ đ ầ gỗ ngươi xem ta có hay không thu thập ngươi nhóm giang hàn thừa nhận mình vừa rồi trùng đ ộ n g chút bất quá hắn còn là hung tận đối với chim gõ kiến phóng xuất ngoan thoại khiến chúng nó cách ra xa một chút giang hàn có thể không phải cảm thấy chim gõ kiến là loài chim có ích chim gõ kiến tuy là có thể ăn cây bên trong cô n trùng thế nhưng bọn họ đối với cây thương tồn lại càng lớn bọn họ mỏ đặc biệt sắc bén cằn nhăn lẩm bẩm sẽ đem vật liệu gỗ trực tiếp lẩm bẩm xuyên cho đến đầu gỗ hoàn toàn bị hủy hoại chim gõ kiến rất trục bọn họ nếu như nhận định giang hàn ra có cô trùng bọn họ thậm chí sẽ đem tốt đầu gỗ mổ nát vụn chính là vì tìm cô trùng giang hàn có thể không thể không thể chị hắn phóng xuất côn bằng bồ câu làm cho các quần đi đánh chim g ó kiến p h o n g ốc của mình nếu như bị chim gó kiến cho để mắt tới vậy bọn nó sớm muộn sẽ đem tất cả đầu gỗ cho mùa hư bồ câu nhóm lên cho ta đánh cái k i a hai con s ú điệu bồ câu cửa vừa mở ra côn bằng bồ câu bọn họ hưu một cái bay ra lồng chim bồ câu mở ra đại cánh hướng chim gó kiến bay qua cô cô cô tự do tự do cái này hai con chim gó kiến thấy hung á c các quần hướng chính mình bay tới bọn họ vỗ vội cánh hiu hiu gọi nhanh chóng đào tàu hiu hiu nơi này có chim to về sau cũng không tới nữa chim gó kiến phi lúc đi từ khán giả chung、no、ha ha ha ha, không l nghĩ Bọn tới bọn họ sáng sớm cư nhiên chứng kiến một tháp phóng sẵn bọn họ biết sở chế a mẹ phòng ở nhiều năm rồi nhưng không nghĩ đến lại là bị chim gó kiến làm tháp đại đoàn tiểu đoàn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía chủ phòng t r ư ơ n g bảy mươi ba hai phòng ở sụp ô ô, chủ phòng sụp về sau mỹ vị từ đâu tới đây nhỉ ba ba chúng ta có phải hay không không có chỗ ở à nha nhu nu nhìn lấy sụp phòng ở chân mày đều nhữ thành một đoàn cái này tiểu gia hỏa đang lo lắng phía sau có còn hay không chỗ ở giang hàn ôm lấy nữ nhi ôn nu nói với nàng thăng nhóc đ ốc đương nhiên là có chỗ ở lạp ba ba là siêu nhân biết tu phòng ở chờ một lát chúng ta liền vào núi đi tìm đầu gỗ tìm được đầu gỗ ta là có thể đem phòng ở cho sửa xong cái này dạng chúng ta thì có chỗ ở lạp giang hàn sùng lịch an ủi n ữ nhi nhu nhu nhìn lấy ba ba nhữ chặt chân mày một cái liền ra ra nàng tin tưởng ba ba ba ba chính là toàn thế giới lợi hại nhất siêu nhân hiện tại phòng ở sụp giang hàn cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết hắn nhớ nghĩ cùng khán giả nói phương pháp giải quyết phòng này như là đã sụp ta đây liền thừa cơ hội này đem tân trang một chút đi đây là tinh khiết thật mục chế tạo phòng ở chỉ cần đem hủ bại đầu gỗ cho thay đổi liền được lần này ta muốn đối với toàn bộ phòng ở toàn phương diện kiểm tra muốn nhìn những địa phương nào có chuyện nhanh chóng bài tra an toàn thai hoàng ẩm về sau ở cũng an tâm ta dự định một hồi liền vào núi đi tìm đầu gỗ giang hàn có ý tưởng đem phòng ở cho đầy ngã trúng kiến nhưng là đây là tinh khiết thật m ộ t chế tạo phòng ở ở t r u n g quanh mười dặm tám thôn đều trên cơ bản đã không có hơn nữa chỗ này phòng ở thừa tái giang hàn cùng người nhà không ít hồi ức hắn cũng luyến tiếc nói chỗ này phòng ở bị đầy sở dĩ giang hàn liền muốn nhìn mình có thể hay không đem chỗ này phòng ở cho cứu vớt trở về nếu như thực sự là không được nói giang hàn có thể một lần nữa xin một mảnh đất để xây dựng phòng ốc hiện tại nền nhà xin điều kiện còn không có như thế nghiêm ngặt giang hàn cũng muốn kiếm được tiền về sau ở nơi này chỗ nhà bên cạnh lại xây dựng một cái nhà tiểu dương lầu các loại khán giả còn có chút ngạc nhiên giang hàn biết tân trang phòng đốt sao giang hàn cấp tốc đem còn lại điểm tâm l â y và bụng lên núi tìm kiếm đầu gỗ phải đem công cụ mang đủ cưa búa dịu sợi dây giống nhau không kém ở trên núi phía trước giang hàn trả lại cho nhu nhu mặc vào một thân áo dài q u ầ n dài bây giờ thiên khí dần dần biến o ã n trên núi có con mồi nhu nhu da rẻ mềm mại dễ dàng bị côn trùng nhỏ cắn phải xuyên áo dài q u ầ n dài mới được nhưng lại muốn phun nước hoa giang hàn nghĩ lấy nếu như phía sau có thể từ hệ thống bên trong quất một ít phòng trùng hoa cọ đi ra hắn có thể dùng những thứ kê hoa cọ cho n u n u làm khu mua hương、bao. cái này dạng tiểu g i a hỏa là có thể tránh cho tao nộ con mỗi đ a c thủ sau khi thu thập xong giang hàn lái xe mang theo nữ nhi cùng đại đoàn tiểu đoàn vào núi thôn xóm chung quanh sơn lâm rất nhiều thôn dân đều sẽ đi vào trong tìm xài coi như là có tốt đ ầ u gỗ cũng đều sớm bị người nhặt nếu muốn tìm được tốt đ ầ u gỗ phải hướng thâm sơn trôi đi giang hàn lái xe xoay quanh ở cong trên sơn đạo máy bay không người lái thật cao xoay quanh ở tại không trùng cho khán giả mang đến một hồi mặt trời mọc thịt yến vừa rồi ngọn núi còn vũ khí bao phủ theo thời gian chậm rãi trôi qua sơn giang ư ơ n g mù dậy đặc từng bước tán đi hương thôn cảnh sắc cũng từng bước hiện ra ở khán giả trước mắt buổi sáng sơ xuân thái dương thăng lên ở xa xôi đường chân trời họ dị dồn tựa như một cái mới tỉnh ngủ tiểu hải tử vặn eo bẹ cổ từng điểm từng điểm hiện lộ ra nó ấm áp giang hàn lúc này vừa lúc lái xe đến đỉnh núi thấy xa xa thái dương thò đầu ra hắn thẳng thắn đem xe dừng lại mang theo nữ nhi cùng đại đoàn tiểu đoàn xuống xe thưởng thức mặt trời mọc mới lên tia nắng mặt trời rất nhu hỏa tuyệt không trói mắt theo nó chậm rãi đi lên trên tia sáng càng ngày càng sáng thái dương hoàn toàn nhảy ra bầu trời mặt phẳng phát sinh tia sáng trói mắt toàn bộ bầu tr xóm gợn la tan giống như là rắc lên một bả toái kim tử tràn g diện phi thường đồ sộ khán giả chứng kiến thái dương chậm rãi thăng lên một khắp kia đều rất hưng phấn bọn họ cảm nhận được đã lâu chiều khí phồn thịnh t h ư ở n g thức hết mặt trời mọc giang hàn mang theo nhu nhu cùng đại đoàn tiểu đoàn vào núi hắn dừng xe ở xi、si、m a n g cuối đường vào núi đường là một cái đường nhỏ chỉ có thể bộ hành đi vào mới xuống xe đại đoàn tử liền không nhịn được mãi b ư ớ c tiến ở trong núi rừng chạy như liên đứng lên nó một bên vui chơi chạy một bên lớn tiếng kêu to hống ra đã về rồi đại đoàn tử gần nhất cũng không có ở trong rừng cây vui chơi bây giờ tới nó đặc biệt cao hứng bước ra bắt đ u ổ i tất cả cồn phong tốc độ của nó t ậ t nhanh trong một m á y mắt nó chạy mất tung ảnh đại đoàn tử cùng phong kinh động trên cây người chim giao g i a o một cái trên cây bảy chim đẳng không bay lên giang hàn mang theo nhu nhu cùng t i ể u đoàn tử một bước một cước gấn hướng trong núi sâu đi tới nơi đây tất cả đều là khu bảo hộ thiên nhiên bình thường ngoại trừ vào núi tìm xài thôn dân bên ngoài có rất ít người sẽ đến đi tới thâm sơn chỗ phía sau các loại tráng kiện xanh biếp cây liên tiếp xuất hiện mới vừa vào tới giang hàn còn chứng kiến sóc đầu cảnh có mấy con sóc nhảy đổ cảnh đây là n u n u lần đầu tiên tới thâm sơn n à n g n g ầ g đầu nhỏ vẻ mặt tò mò những thứ này cường trắng cây ba ba đây là cây gì nha thật là tốt đẹp lớn a đây là hồng đậu x a m cây này đã có hơn một trăm tuổi nhu nhu nghe được đại thụ có hơn một trăm tuổi phía sau cái miệng nhỏ nhắn lập tức biến thành một cái không hình và nguyên lai、like、nó là thụ da gia da gia. a giang hàn nghe nhu nhu gọi thụ da da khoe miệng của hắn không tự chủ dơ lên nhu nhu thực sự là quá biết điều mỗi lần nói đều có thể va chạm vào chính mình manh điểm đúng vậy trong này rất nhiều cây đều là thụ da da tuổi của bọn nó cấp rất lớn có chút thậm chí không chỉ một trăm tuổi chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt bọn họ ân ơ n giang hàn tại nói chuyện phiếm thời điểm biết thỉnh thoảng hướng nữ nhi đề cập bảo hộ đại tự nhiên nhu nhu mặc dù nhỏ thế nhưng nàng cũng rất thông minh đem ba ba nói toàn bộ đều nhớ kỹ trong lòng giang hàn nhìn trước mắt đại thụ che trời hắn không quên nhắc nhở phát s o n g trực tiếp gian trước mặt khán giả nơi này sơn mạch tương đương với rừng r ấ m nguyên thủy phía trước cũng không thiếu thôn dân đến đây chặt cây thủ mục những năm gần đây mọi người sinh thái ý thức tăng cường không ít ở cưỡng chế yêu cầu phía dưới sẽ rất ít có thôn dân tới ngọn núi tùy ý chặt cây thủ mục đại gia về sau cũng không cần lại trong rừng dậm tùy ý chặt cây thủ mục đây chính là hành động trái、luật. giống như cái này khoả trên trăm năm hồng đậu sam chính là bảo hộ thụ m ụ c là tuyệt đối không thể chặt cây bên trong vùng rừng rầm này có rất nhiều đều là chân quý thụ m ụ c thụ linh đều ở đây hơn mấy chục năm hoặc là trên trăm năm những thứ này đối với chúng ta mà nói mới là chân quý nhất tài nguyên ta muốn tìm vật liệu gỗ lời nói đều chỉ có thể tìm khô héo thụ m ụ c hoặc là mục nát vật liệu gỗ tuyệt không thể chặt cây ngàn năm cổ thụ khán giả yên lặng ở màn ảnh trước mặt thu hồi cưa quý giá như vậy tự nhiên tài nguyên đại gia hỏa cũng phải hào hảo bảo hộ giang hàn dự định ở trong thâm lâm tìm một vòng xem xem có thể hay không tìm được lôi kết mục hoặc là thối giữa vật liệu g trong màn ảnh giang hàn đang mang theo nữ nhi cùng đại gấu chúc hành tàu ở núi non trùng nhật trung hai người một gấu t h à n g diện rất là đồng thoại bước chậm trong rừng rậm càng giống như là đại hình giả tạo đồng thoại mảnh nhỏ một dạng chung quanh bọn họ còn có bay lên người chim xanh un tươi tốt đại thụ thêm lên sinh cơ bừng bừng rừng cây hình ảnh cực kỳ xinh đẹp giang hàn tìm một vòng đều không có tìm được thích hợp vật liệu gỗ hắn còn đang suy nghĩ chẳng lẽ chính mình ngày hôm nay v ậ n khí không tốt hắn cũng không có n h ụ c trí tìm tốt vật liệu gỗ cần thử vật khí hắn tin tưởng chính mình là ô khí chi vương ấu giang hàn lại tiếp tục hướng trong núi rừng một đường tìm xuyên qua cái này một mảnh rừng cây hắn đột nhiên thấy được ở trong núi đi lại tinh linh giang hàn vội vã vô vô đại đoàn tử nhắc nhở nó động tính điểm nhỏ động tính điểm nhỏ chớ dọa bọn họ đại đoàn tử nhẹ g i ọ n g ngao một tiếng rụt một cái gấu đầu không còn dám phát ra âm thanh hai người hai gấu chứng kiến sơn gian tinh linh phía sau núp ở trong bụi cỏ thận trọng thò đầu ra nhìn lấy bọn họ khán giả theo g i a n g h à n ánh mắt nhìn về phía trước một đám mê người mai hoa lộc ở yên tĩnh trên cỏ tự do tự tại ăn cỏ những thứ này mai hoa lộc đẹp đặc biệt cao g ầ y thân thể đoàn trang mà thon dài màu lông như trong nắng mai béo mập đám mây mềm mại mà nhăn bóng y ê u nhã sừng chuyển phân nhánh hình dáng kiên cố mà hoa mỹ mỗi một con mai hoa lộc đều giống như xâm lâm nữ thần khi nhìn đến mai hoa lộc đầu tiên mắt, nhu, nhu liền không nhịn được kinh hô đàn hiệu th trên cỏ cỏ xanh là mai hoa lộc nhóm y ê u nhất bọn họ ngồi s ổ n người xuống dùng nhỏ dài đầu lưới k h ẽ liếm lấy xanh nhạt thảo diệp mai hoa lộc không ngừng nhai lấy cái miệng nhỏ nhắn thông rong tự tại ăn cỏ xanh ánh nắng xuyên thấu qua lâm diệp khe hở chiếu vào mai hoa lộc trên người chúng tăng thêm một tầng thần bí v ầ n g sáng dưới ánh mặt trời mai hoa lộc ra lông long lánh ánh sáng dịu dịu giống như một bức rực dỡ màu sắc h ò a tác bọn họ nhàn nhã xuyên toa trong bãi cỏ gian ưu nhã mại bất tiến bãi cỏ nhẹ nhàng mà còn phẳng phất tại hướng đàn hiệu trào một toa thật là đẹp mai hoa lộc đ hoa n g d ạ i mai hoa lộc nhìn lấy tốt to lớn tuy là chịu thế nhưng một thân cơ bắp một các ngươi xem trong góc con k i a mai hoa lộc dường như có cái gì không đúng hoàn toàn chính xác có cái gì không đúng các ngươi xem nó cái mông địa phương khá lắm con k i a mai hoa lộc dường như ở sinh thẳng mãi con đúng đúng đúng hình như là ở sinh mai con giang h à n cũng nhìn thấy trong góc mai hoa lộc bụng của nó không ngừng có rúm chắc là ở cung tám trăm năm mươi lui mai con đầu ở chỗ n g ô n g đít như ẩn như hiện giang h à n đều trận tròn mắt cái này chỉ mai hoa lộc làm gì vậy nó làm sao vừa ăn cỏ một bên sinh t h ằ n g n h ã i con a mai hoa lộc chẳng lẽ không phải nằm ở một cái địa phương an tĩnh từ từ sinh tiểu h à i t ừ sao nhà ai mai hoa lộc là đứng s i n h ra nhu nhu chứng kiến mai hoa lộc cái mông bên trên không thích hợp nàng t o mò hỏi ba ba ba ba con kia mai hoa lộc là ở kéo xú xú sao giang hàn nhỏ giọng trả lời không phải a con kia mai hoa lộc ở sinh tiểu b ả o bảo à vậy nó vì sao không phải nằm đâu cái này dạng sinh ra bảo bảo không sẽ bị n ã trên mặt đất sao giang hàn biểu thị vấn đề này hỏi đến hết s ứ tốt hắn cũng không biết cái này chỉ mai hoa lộc vì sao sẽ đứng lấy sinh mai con hắn chỉ có thể mang theo nữ nhi cùng khán giả cùng nhau xem mai hoa lộc sinh mai con một ta vẫn là lần đầu tiên thấy mai hoa lộc đứng sinh lộc thằng mai con ta đều vội muốn chết nó lại còn ở thong dong tự tại an cỏ ha ha ha ha, cái này đến bà nàng đến cùng biết không biết mình ở sinh tiểu hài t ử a một khả năng là lần đầu tiên sinh mai con có chút mới lạ không có việc gì mặc kệ áp dụng biện pháp gì có thể sinh hạ mai con lộc chính là tốt m ụ mụ giang hàn lẳng lặng nhìn mai hoa lộc sinh thắng đóc lộc mụ mụ vẫn ở chỗ cũ di nhiên tự đã hưởng thụ thanh, thanh cỏ xanh đối mặt sinh con nó không có nửa phần hoảng loạn vụ của nó không ngừng cung lui cũng không lâu lắm mai con đầu đi ra treo ở lộc mụ mụ trên nông lộc mụ mụ cũng không hoảng sợ nó lại tiếp tục đổi một góc độ bắt đầu đ n cỏ nó không ngừng hoạt động thân thể vừa đi mai con nửa người trên lộ ra không biết có phải hay không là bởi vì đứng mai hoa lộc sản xuất tốc độ đặc biệt nhanh chỉ chốc lát mai con hơn nửa người từ trong m ô n g đít lọt đi ra gần đến giờ một bước cuối cùng lúc lộc mụ mụ đột nhiên trở nên có chút nôn nóng nó không ngừng q u a y đầu nhìn về phía mình c á i mông trên mặt viết đầy vội vàng sao động vì để cho mai con thành công sinh ra được nó không ngừng lay động thân thể muốn nhanh hơn mai con sinh sản bất quá hiệu quả nhưng có chút bất tận nhân ý cái này chỉ mai hoa lộc gần đến giờ một bước cuối cùng dường như khó sinh không biết có phải hay không là mai con cái mông q u á lớn vẫn là mai hoa lộc mụ mụ sinh sản tư thế không đúng mai con cuối cùng đứng im không ra được giang hàn cũng cảm nhận được mai hoa lộc nôn nóng hắn nhỏ giọng hướng khán giả lẩm bẩm lộc thằng ngãi con dường như đứng im không ra được chắc là có điểm khó sinh nếu như lộc thằng ngãi con thời gian dài không ra được lộc mụ mụ cùng thằng ngãi con đều sẽ vô cùng nguy hiểm mà lúc này chỉ cần có người nhẹ nhàng kéo một cái lộc thằng ngãi con mai hoa lộc là có thể thuận lợi đưa nó sinh h ạ giang hàn chứng kiến khó sinh mai hoa lộc không dám lên trước hỗ trợ hiện tại mai hoa lộc sinh sản đến rồi phân nửa chính mình tùy tiện xuất hiện nói không chừng biết kinh hách đến nó một ngày lộc mụ mụ bị kinh hách hậu quả cũng là thiết tưởng không chịu nổi giang hàn cũng chỉ có thể trước quan sát quan sát nhìn mai hoa lộc mụ mụ có thể không thể tự chính mình sinh sản xong lộc t h ằ n g ngãi con nửa người dưới vẫn tạp ra không được lộc má ơi cũng đặc biệt hoảng loạn c ù n g g ấ p nó không ngừng g ố néo người đạp chân thập phần vội vàng sao động khán giả nhìn lấy nó sinh sản không xuống đặc biệt sốt ruột một cái cả mai hoa lộc dường như khó sinh nó trước nửa chặng đường đều rất thuận lợi nửa chặng sau làm sao lại đột nhiên cả đ ầ u thằng ngãi con cái mông lớn quá rồi đó thực sự là t h á i quá lại có cái mông quá lớn sinh không ra được một chủ c h u y ê n bá n g ư ờ i muốn không đi giúp đỡ nó a đôi với loại tình huống này chỉ cần nhẹ nhàng sẽ ra mai con là có thể thuận lợi sản xuất giang h à n cùng nữ nhi ở trong góc ngồi nhìn hồi lâu hai người bọn họ chân đều có chút tê dại rồi bất quá hai người hai gấu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nhu nhu nhìn lấy mai con bảo bảo vẫn không có sinh ra được nàng lôi kéo ba ba tay nhỏ giọng nói ba ba. muốn không chúng ta đi giúp một tay lộc mụ mụ à làm cho tiểu vạn thúc thúc tới cấp lộc mụ mụ đỡ đẻ hiện tại làm cho tiểu vạn thúc thúc tới đã quá muộn n u n u ngươi ngoan ngoãn cùng đại đoàn tiểu đoàn đợi ở chỗ này ta đi tiến lên nhìn lộc mụ mụ có cần hay không hỗ trợ Tốt, tiểu thằng thật Quyết tay vật ba ba bà bảo. Giang ra ra là lọc lấy lọc mụ mụ vẫn sinh không ra lọc là lọc hàn siêu sinh sinh sự ngươi phải giúp mái giúp nhân, nhìn vẫn không con. Hắn thật sự là không định Hắn động chờ được. có mụ mụ Hắn có động vật thân thiện kỹ năng, lọc mụ mụ mụ mụ. hắn k h á động đàn hiệu liền phi thường cảnh giác hướng hắn nhìn qua đặc biệt là đang ở sán x u ấ t lộc mụn mụn nó vẻ mặt khẩn trương và sợ hãi giang hàn sợ làm sợ bọn họ chỉ có thể đứng vững c ấ ớ bộ đi từ từ hắn vừa đi đàn hiệu vừa nhìn chằm chằm nó hắn nhỏ giọng hướng đàn hiệu nói đừng sợ đừng sợ ta là tới giúp các ngươi đàn hiệu tuy là nghe hiểu giang hàn lời nói thế nhưng bọn họ vẫn là cảnh giác lui về phía sau lui động vật hoang dã tính cảnh giác rất mạnh bọn họ không có khả năng dễ dàng như vậy tin tưởng người khác giang hàn chậm rãi về phía trước dịch bước vừa đi một bên đem vật cầm trong tay có đưa cho cách mình gần nhất một chỉ cái này chỉ lộc có chút h à m hàm nó chứng kiến giang hàn trong tay có thức ăn lập tức bung đề phòng nhai nuốt miệng h ư ớ n g hắn đi tới giang hàn cũng liền vội vàng cầm trong tay thức ăn nhét vào khờ lộc trong miệng bẹp bẹp cái này chỉ khờ lộc đã quên giang hàn là khách không ngợi mà đến hắn đứng ở giang hàn trước mặt bẹp miệng thưởng thụ m ỹ thực giang hàn nhân cơ hội đi tới cái này chỉ khờ lộc trước mặt đưa tay sở một cái nó khờ khờ lộc không sợ giang hàn ngược lại dùng đầu dùng sức cọ giang hàn tay người này đã hoàn toàn tín nhiệm trước mắt hai chân thú giang hàn vớt lấy mai hoa lộc mai hoa lộc sờ nhiệt hồ hồ xúc cảm cực tốt bên cạnh đàn hiệu chứng kiến đồng bạn có ăn bọn họ cũng bông xuống đối với giang hàn lòng phòng bị mấy con lộc khoan thai chậm rãi hướng giang hàn đã đi tới vây nó bọn họ đưa cái miệng nhỏ nhắn muốn thảo ăn giang hàn đều không nghĩ đến chính mình cái này sao nhanh đã bị một đám mai hoa lộc bao vây đám người kia thực sự là khờ khờ lộc dễ dàng như vậy tin tưởng nhân loại về sau sợ rằng gặp nhiều thua t h i ệ t giang hàn dự định một hồi trước khi đi cho những thứ này lộc một lộc một cái tát khiến chúng nó về sau thấy hai chân thú đều chạy xa, xa. sợ chệ á mẹ thật là lớn tự nhiên tri từ a nhanh như vậy liền thu được đàn hiệu tín nhiệm một ha, ha, ha. có hay không khả năng là đám này lộc quá khở chắc là bọn họ cảm thấy sở chế a mẹ không có sức uy hiếp gì cho nên mới dễ dàng như vậy liền tín nhiệm hắn một vợ là hâm mộ sở chế a mẹ một ngày cư nhiên bắt đầu vớt hoang dại mai hoa lộc giang hàn nhân cơ hội dùng sức lột vớt khở khở lộc chọc cho khán giả không gì sánh được cơ cao vớt lấy vớt lấy giang hàn đi tới đang ở sản xuất lộc mụ mụ trước mặt hắn dùng tay vớt lấy lộc mụ mụ đầu không ngừng c h â n ăn nó đừng sợ ta là tới giúp cho ngươi lộc mụ mụ cảm nhận được giang hàn thiện ý nó dùng đầu cọ cọ giang hàn tay phát sinh ô ô tiếng làm lũng ô ô ta tin tưởng ng giang hàn nghe mai hoa lộc tiếng kêu đều cười rồi ô ô thanh âm nghe tốt khôi hài nếu mai hoa lộc mụ mụ không sợ chính mình cái k i a giang hàn liền muốn bắt đầu động thủ giúp nó sản xuất hắn đứng ở mai hoa lộc bên cạnh một tay vớt mai hoa lộc sau lưng an ủi nó một tay nhẹ nhàng xé một cái treo lơ lửng ở giữa không trung lộc thằng mai con hắn vừa dùng lực lại phối hợp thêm mai hoa lộc mụ mụ chính mình sinh sản mai con thử lưu một cái từ c h â n g ô n g đít r ứ t xuống mai hoa lộc mụ mụ vội vã quay đầu lấy môi liếm láp lấy lộc bảo bảo trên người n h a thay bên cạnh mai hoa lộc cũng tất cả đều bu lại vây xem bọn họ từng cái biểu hiện hết sức ngạc nhiên. ai hắc người mới vừa không phải vẫn còn ở ăn cỏ sao làm sao lại đột nhiên sinh một chỉ mai con đi ra đâu một toa mai con rốt cuộc thành công sinh ra được lộc mụ mụ thật lạp động có chủ truyền bá hỗ trợ mượn điểm ngoại lực lộc bảo bảo là có thể được thành công sinh ra được bị lộc mụ mụ liếm lắp xong mai con thử đứng lên nó vừa mới sinh ra trên chân không có khí lực mai con chiến chiến nguy nguy từ dưới đất đứng lên tứ chi không ngừng run ở nếm thử mấy lần phía sau nó rốt cuộc đứng lên nó thò đầu ra ở mụ mụ trên người không ngừng nhảy tới nhảy lui thiểu ra hỏa g i đầu dùng chóc mũi ngửi một cái trên đất cỏ xanh nó dùng dương cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng một quyển liền ăn vào cuộc sống cái thứ nhất cỏ bẹp bẹp thương quá ai nhìn lấy thuận lợi rơi xuống đất còn có thể chính mình ăn cơm n a i con giang hàn thở phào nhẹ nhõm xem như đi ra giang hàn từ trong ly đến rồi một ít đang còn nóng nước linh t u y ể n đưa tới mai hoa lộc trước mặt khiến nó uống chút nước linh t u y ể n khôi phục khôi phục thể lực hiệu quả vẫn là rất rõ ràng đầu này mai hoa lộc rất nhanh thì khôi phục tinh thần bắt đầu đứng lên còn có t r ư ơ n g bảy mươi lăm đại đoàn tử vừa sinh tỏi tỏi dùng chai cỏ giang hàn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nó nói như vậy mai hoa lộc một thai sẽ xảy ra một ba cái nhìn lấy đầu này mai hoa lộc tư thế giang hàn nghĩ lầm nó còn muốn sinh đâu nhưng mà mai hoa lộc cũng không có tiếp tục cho giang hàn mang đến phiền p h ứ c sau một khắc ở trong cơ thể nó loại bỏ cống rốn phía sau tuyên bố sinh con kết thúc cuối cùng là chứng kiến kết thúc dấu trầm tròn mai hoa lộc chính mình thu thập xong cống rốn nhìn thật sâu liếc mắt giang hàn phía sau mang theo tiểu mai hoa lộc biến mất ở trong rừng rậm đây là động vật tự bảo vệ mình bản năng sinh tử sau đó thằng ngãi con thuộc về nguy hiểm nhất sau đó mặc dù là một đầu hồ ly cũng giảm đối với nó phát khởi thế công mặt khác bởi vì mới chỉ có sinh ra được bất kể là mai hoa lộc vẫn là tiểu mai hoa lộc trên người có chứa mùi máu tươi loại này mùi máu tươi đối với bọn họ mà nói là trí mạng rất dễ dàng liền t r e o chọc tới đại hình động vật tan thịt thừa dịp còn chưa bị phát hiện bọn họ có thể ở trong gen bản năng nói cho chúng nó nhất định phải cẩn thận tốt nhất nhìn lấy tiêu thất trong rừng giấm mai hoa lộc giang hàn lộ vẻ tức giận thu hồi nhãn thần mới vừa ở trong đầu hắn hiện ra một cái không rõ ý tưởng hắn nhớ nuôi đầu này mai hoa lộc chỉ bất quá một giây kế tiếp đã bị giang hàn hung hăng bóc tắt nôi mai hoa lộc đây chính là cấp quốc gia bảo hộ đ ộ n vật thật là hình a n một lần nữa bước trên tìm kiếm đầu gỗ lộ trình g i ã ngoại là đại đoàn tử sân nhà cái này đại gia hỏa thập phần được nước đi ở phía trước dự định phục vụ một hồi giang hàn hướng đạo một đường hướng trong láo lâm đi tới chu vi ưu tĩnh không tiếng động ngoại trừ ngẫu nhiên có thể nghe côn trùng tê vàng chim hót ở ngoài liền không còn có còn lại tung tích xuyên qua một mảnh rừng tây giang hàn ôm lấy nữ nhi đi ra bãi cỏ đây là một mảnh bị hỏa hoạn đốt đi ra bãi cỏ chu vi có đốt qua vết tích theo vạn vật sinh trường chỉ thấy đem mảnh này vết tích cho chè giấu ở bãi cỏ trung ương có mấy cây c h ặ n ngang đại thụ bị gãy giang hàn trong lòng vui vẻ thực sự là đắc lai toàn bất phí công phu làm sơ quan sát liếc mắt tỷ lệ còn rất mới và gỗ g không có mốc meo biến thành màu đen dấu hiệu chứng minh là mấy ngày nay mới chỉ có ngã xuống liếc mắt cái này mấy cây đếm vòng tuổi suy đoán một cái trên cơ bản đều ở đây năm mươi năm cao thấp cùng phẩm chất trình độ đều rất phù hợp giang hàn yêu cầu bất quá giang hàn xem không có lập tức liền đem đồ chơi này cho mang về nhà có quan hệ quy định nếu như ở trong rừng dập nhặt loại cây này làm nhất định phải trải qua ban ngành liên quan xét duyệt xét duyệt sau khi thông qua mới có thể thu hồi gia dụng và không giống nhau cho rằng là trái pháp luật xử lý giang hàn bấm trần bình điện thoại hướng hắn thông báo tình hình thực tế trần bình đối với chuyện này cũng rất đệ bụng tuy là n h ạ t thân cây không phải rất tốt nhưng dù sao cũng là bị qua giang hàn nhân tình lại tăng thêm cục trưởng đỗ rõ ràng đối với giang hàn cũng rất thưởng thức chỉ cần thông báo một tiếng liền có thể giải quyết chiếm được cục lâm nghiệp phê chuẩn phía sau giang hàn móc ra xài đao đem cái này mấy cây thân cây cho xử lý sạch sẽ sau đó xuất ra tùy thân mang sợi dây đem cái này mấy cây thân cây trói tốt trói tốt lắm đầu gỗ phía sau giang hàn nhìn lấy càng phát ra lửa nóng thái dương nhiệt độ cũng ở từ từ tăng lên loại tình huống này có thể không có chút nào thoải mái giang hàn là một không thích mùa xuân x u ấ t mùa h ơ i nhân dù sao lúc này nóng đợi lát nữa lại m u ố n lạnh vừa nóng vừa lạnh hết sức khó chịu nhặt được đầu gỗ cũng đều không nhẹ dù sao đều là thật mục hơn nữa gần nhất đều là ngày mưa mặc dù là ban ngày có thái dương ở rừng rậm loại địa phương này thái dương bởi vì nồng đậm lá cây bị che lại muốn có được một cái khô giáo đầu gỗ hiển nhiên là không có khả năng. bất quá đây đối với giang hàn mà nói cũng chỉ là tiện tay nâng lên tới mà thôi ta dù sao cũng là uống nước linh tuyển sinh hoặc người thể chất tuy là cản không nổi những thứ kia to con kẻ cơ bắp nhưng cũng là có thể gánh vật nặng ung dung đem đầu gỗ cho nâng lên tới phóng tới trên xe giang hàn lại đem đặt ở trong vũng nước chai c ỏ cho lấy trở về đây là hắn đi ngang qua dòng suối nhỏ thời điểm trong lúc vô tình phát hiện chai c ỏ nhưng là đồ tốt làm thành tỏi nhung chai cỏ thịt tuyệt đối vô cùng mỹ vị nhắc tới tỏi dung chai cỏ giang hàn sờ bụng một cái dường như có điểm đ ó bụng đặc biệt là làm sống phía sau cảm giác đói bụng liền đặc biệt cường liệt hắn lấy điện thoại cầm tay ra liếc nhìn thời gian khá lắm thì đã là buổi trưa mười hai điểm nữa đừng nói trở về làm bữa trưa không quay lại đi trà chiều cũng không đội kịp c h ắ c không được hai cái này hắc đoàn tử một đầu đâm vào rừng trúc phía sau liền không ra ngoài hóa ra là đói bụng chứ ăn một chút gì viết lấp bao từ đâu sáng sớm đi ra đến bây giờ đã ma ma thẳng thẳng hơn bốn giờ giang hàn lái xe hướng trong rừng trúc hô một tiếng đại đoàn tử tiểu đoàn tử đi hai người này có lẽ là thật lâu không có đi ra vừa ra tới liền chơi đi rồi hướng về phía trong rừng trúc có thể tình chạy đi kéo kẹt kéo kẹt gậy trúc m a n g tre này lúc này bất diệt nhạc hồ giang hàn đoán chừng tối về phía sau cũng không cần cho chúng nó đi ăn một lát sau hai cái tiểu con sâu thèm ăn xem như cam lòng cho từ trong rừng trúc đi ra tiểu đoàn tử trên miệng còn cốt két cắn gậy trúc đại đoàn tử lại là trong miệng cắn một căn đại đại m a n g tre đây là dự định đóng gói mang về ăn đâu mau lên xe lạ chúng ta muốn về nhà nhu nhu hướng hai cái con sâu thèm ăn vậy vây tay hô kêu một tiếng lên xe giang hàn khởi động xe đón ý nói h i ể mặt trời mới mọc trực tiếp hướng nhà phương hướng chạy tới n u n u đói bụng rồi không có ạ nhu, nhu xoa xoa bụng nhỏ suy tư một chút ba ba dường như n ó i bụng cái gì gọi là dường như giang hàn cười cười liếc mắt chỗ ngồi kế bên tài xế dưới cái k i a túi chai cỏ nói ra buổi trưa ba ba làm cho ngươi tỏi dung chai cỏ à, như thế nào đây lại nói tiếp tỏi dung chai cỏ ngồi xuống cũng đơn giản chính là cho chai cỏ mở sát thời điểm có chút phiền phức tốt là ba ba làm cái gì ta đều thích giang hàn gật đầu chuẩn bị đi đem đem giá hàng ở trên đầu gỗ rời xuống tới gào khóc đột nhiên giang hàn cảm thấy quần của mình bị lay một cái quay đầu lại thấy đại đoàn tử đang đinh cùng với chính mình làm gì gào khóc đại đoàn tử đứng lên vén lên cẳng tay méo một cái tựa hồ đang hướng giang hàn trình diễn khí lực của nó người nghĩ hỗ trợ ạ gào khóc đối với bất quá ta buổi chưa phải thêm bữa ăn muốn ăn chai cỏ mỹ vị t ô m cá tươi có ai biết không thích đâu ở g i ã ngoại thời điểm đại đoàn tử không ít đi trong suối b ắ t ăn đối với chai cỏ nó không thể quen thuộc hơn nữa chỉ là mỗi lần đều không biết mở như thế nào liền không giải quyết được gì hơn nữa chủ nhân làm gì đó đây tuyệt đối là rất đẹp mang tre ăn được nhiều hơn nữa có thể có hắn làm ăn ngon cái này phải khô khốc sống đến lúc đó tốt thảo ăn ngươi nghĩ hỗ trợ cũng được b ấ t quá ngươi gánh di chuyển sao ngược lại cũng không phải giang hàn khinh thường đại đoàn tử chủ yếu là cái này đầu gỗ l à ướt đại đoàn tử móng vớt lại không giống người linh hoạt bắt cũng không tốt bắt gào khóc đại đoàn tử v ô v ô bộ ngực mình một bức lời thề son sắt bộ dạng nhìn giang hàn có chút rợ khóc rợ cười được chưa được chưa nếu nó muốn trợ giúp giang hàn sẽ không tỏa nó tích cực hướng lên tâm đến lúc đó lúng túng cũng đừng trách hắn liền được vì vậy giang hàn đem một căn đầu gỗ cho rời xuống tới sau đó đưa cho đại đoàn tử giao cho ngươi đại đoàn tử lời thề son sắt n ạ o kiệu tiếp nhận đầu gỗ sau đó học giang hàn động tác đem đầu gỗ r ử a vào trên bờ vai c ư nhiên thực sự cho nó chém dậy rồi giang hàn đều xem ngay người như a như a đại đoàn tử xem ra cái này nhét vào trong miệng các loại thức ăn không có hồn phí xem như phát huy được tác dụng phát sóng trực tiếp thời gian khán giả đều ở đây thang phục duy chỉ có đại đoàn tử yên lặng gánh vác đầu gỗ trọng lượng nó thật ra thì vẫn là không kiếm nổi nếu không phải vì cái kia một miếng ăn liều dồi gấu m ệ n h mới chỉ có phải làm như vậy nó cảm thấy cái này bữa trưa nếu như chưa cho đủ chai cỏ ăn tuyệt đối phải lật mặt gấu đem đầu gỗ mang sân phía sau giang hàn là xem như ngồi xuống nghỉ ngơi một chút hồi lâu không có làm việc nặng hắn cảm giác mình h ồ n g còn có cơ đùi thịt cũng bắt đầu chua nghỉ ngơi một hồi giang hàn thở phào liếc nhìn sụp đổ chủ phòng hắn có chút không nói lại có chút may mắn may mắn là cũng may ngã là chủ phòng không có thương tổn đến người im lặng là đầu kia chim gõ kiến quá ghê tởm lắc đầu giang hàn thu hồi nhãn thần c h ủ p h ò n g sụp nhưng cái này không ngăn cản được một cái ăn hàng tâm không có ở dựng một cái không phải tốt lộ thiên chủ phòng cũng là chủ phòng nha thay đổi bộ quần áo g i a tay khuôn mặt liền chuẩn bị đem xây dựng trụ phòng tỏi dung lời nói liền giao cho nhu nhu cùng đại đoàn tử bọn họ làm vì tăng thêm tốc độ giang hàn cấp tốc đem mấy thứ lấy ra làm sơ tẩy trừ một lần sau đó nhiệt tốt làm cơm đem những thứ khác đồ ăn tẩy trừ một lần bắt đầu khiêu chai cỏ nước suối bên trong đi ra chai cỏ chính là không g i ố n g v ớ i từng cái đầu lớn hết sức chai cỏ thịt cũng có lớn chừng bằng cái hắn chỉ thích như vậy có thể ăn có thể nhai còn ăn với cơm tuyệt bên này đang xử lý chai cỏ n u n u bên kia chơi hưng phấn rồi ngẫng ngẫng đại đoàn tử ngươi là ngu ngốc sao sinh tỏi có thể không thể n nhu nhu nhìn lấy đại đoàn tử bị sinh tỏi tay nước mắt chảy r ò n g hắt lấy gấu miệng dùng sức ra bên ngoài b ậ t hơi gào khóc mụ mụ là một ngu ngốc tự biết bị mất mặt đại đoàn tử thức thời đi ra ngoài h a anh chê cười b ả n gấu b ả n gấu không phải với các ngươi chơi không bao lâu nhu nhu cũng đã đem đầy đủ tỏi lột tốt lắm g i a n g hàn khoái đao chạm gian mạ tốn thời gian một phút đem tỏi cắt thành mảnh vỡ bắt đầu nổi đốt dầu ngã vào tỏi m ạ liền hỏa hừng hực đem dầu nóng từ m ạ n phao chỉ chốc lát sau tại chủ phòng liền nổ tung tỏi hương vị t h ơ n quá đại đoàn tử cùng tiểu đoàn tử mũi khét người nhất thời liền tinh thần tỉnh táo đại mãng xà đã hướng phía cửa phòng bếp chạy đến chủ nhân đây là đang làm cái gì ăn ngon dường như nhanh lên một chút ăn được ga đem xử lý tốt để vào trong nồi hấp trực tiếp dùng hơi nước c h ứ n g chín chẳng những có thể bảo lưu chai có hương vị còn có thể làm cho thịt càng thêm nai dai dọn cơm mười phút sau một tiếng thiên lại c h i âm từ trong phòng bếp chuyển đến nhu nhu thập phần h i ể u chuyện chạy đi cầm chén đũa đại đoàn tử lại là chạy đi cầm đẩy ghế đi ra ăn cơm không phải tích cực đâu có chuyện từng cái nhanh chóng đem việc làm tốt sẽ chờ đợi giang hàn đem mỹ vị bữa trưa cho dâng lên mới mẻ tỏi dung chai cỏ nếm thử a nhìn lấy mấy cái này đã tại bên cạnh bàn ăn làm xong ra hỏa giang hàn cười nói t h ơ m quá a ba ba ta muốn ăn mười cái nhu nhu xoa bụng sôi lột rột nàng cảm giác mình có thể ăn nhiều như vậy đại đoàn tử gào khóc kêu to gào khóc mới mười cái nhu nhu chính là khiêm tối lạc ta có thể ăn một trăm cái nhanh ăn đi lạnh khả năng liền biến tinh sau giờ ngọ ánh nắng hai người hai gấu một xả sung sướng hưởng thụ di túc chân quý mỹ vị thời gian nhi chương bảy mươi sáu một giáo hấn bù câu bảy mươi sáu giao hấn b ù câu trộm ngư tặc hải đồng thanh lại tới rồi Ngủ một g i ấ c tỉnh giữa trưa ánh nắng vẫn là ánh nắng tươi sáng gió nhẹ t i ệ m khởi chỉ cần thoáng ngầm đầu là có thể thấy trên bầu trời trắng non vân đoa thổi qua ánh mặt trời v à n g chói chiếu khắp đại địa trải qua liên tục mấy ngày mưa xuân vô luận là đất trồng r a u bên trong đồ ăn mầm cũng tốt phía trước vừa xuống đất mấy viên cây ăn quả cũng tốt sớm liền nổi lên mầm mới xanh miết lá xanh làm bạn nước linh tuyển công hiệu cứ việc rất thấp nhưng thời gian dài như thế sau khi tới nước đi cái này mấy cây nhỏ hơn cây giống sớm mượn hội trưởng thành đại thụ che trời đây là giang hàn nguyện ý thấy l ạ c l ạ c lạc chích chích kỷ Kê trong viện mẫu gà lôi đem mình tự mình ấp ra con gà con nhóm mang ra khỏi ổ gà t h ư ở n g thụ cái này một mảnh ấm áp ánh nắng ấm áp một bên phơi nắng thái dương một bên trên đồng cỏ tìm kiếm côn trùng cùng lá non làm cho này b ở y gà thẳng n h ã i con mẹ kế mẫu gà lôi cảm thấy chính mình có trách nhiệm đi dẫn dắt đám này tiểu ra hỏa học được bọn họ kỹ năng Kê thẳng nhóc học trước bước đầu tiên đó chính là đào dùng móng nuốt đào trên đất bùn đất cái bụng khi đói bụng thật sự là không là có thể dùng phương pháp này để lót dạ đây là c â đám nam thanh niên c â sinh môn thứ nhất chương trình học mà công gà lôi đang dẫn theo nó tam cùng lục viện vui sướng đi lang thang bất quá nó có thể không có thư giản chút nào thân là ở g i ã ngoại thân kinh bách trên nó muốn thường xuyên tỉnh ngủ toàn bộ ẩn bên trong nguy hiểm nó là cây trong sân l ã o đại có không thể từ chối trách nhiệm cùng nghĩa vụ giang hàn nhìn lấy cái này hai đầu gà lôi thỏa mãn gật đầu xem ra cây không có phí công ăn nên kiếm sống hay là đang làm điểm này hắn rất xem trọng xem ở bọn họ như thế phụ trách giang hàn liền cố mà làm không phải đánh đuổi bọn họ nhớ tới ngày hôm nay thật sớm liền ra đi tìm đ ầ gỗ ngư còn chưa kị q u bắt một túi ngư thức ăn g a súc giang hàn trực tiếp hướng hổ cá đi vào trong đi c o n như sụp đổ phòng ở đốt ngư rồi hay nói dù sao tu phòng ở loại chuyện như vậy không phải một ngày hay hai ngày là có thể thành nhưng con cá này có thể đói không phải muốn đem bọn họ nuôi bạch bạch bàn bàn đến lúc đó đưa ra thị trường phải cho ăn chăm chỉ một ít đối với làm mồi cho cá đại đoàn tử cùng nhu nhu đã không thể chờ đợi mỗi ngày làm mồi cho cá lúc lắc đây là các nàng là thú chủ yếu là có thể tận mắt thấy ngư lúc lắc mỗi ngày lớn lên trong lòng cũng cảm giác thành tựu trần đấy chủ yếu nhất là các nàng thèm một hớp này thử cá nắng gắt xua tan đầy trời sương trắng sau cơn mưa không khí còn mang theo ướt át chót mũi khi thì thổi tới thực vật cùng bùn đất mùi thơm át tươi mát mà tự nhiên bởi tối hôm qua vừa mới mưa trong đồng ruộng rất là lầy lội đập lên dị thường mềm mại tiểu đoàn tử cùng đại đoàn đại tử hai cái tiểu ra hỏa ngược lại là cảm thấy không sao cả dù sao bọn họ đã tạ quen có chút n g o à i ý muốn là đại mang xà ngày hôm nay chưa có cùng tới có thể là không thích bên ngoài ở mức tách tách hoàn cảnh á trong chốc lát hai người hai gấu liền đi tới bên hồ nước trong h ầ ngư lúc lắc nhóm giường như cảm nhận được mỹ vị động tĩnh dồn dập lộ ra mặt nước tới hé miệm cùng đợi rang hàn bọn họ cho ăn giang hàn hàng ngày dò xét một phen hồ nước xung quanh phòng ngừa có ngoại ý muốn phát sinh hết thảy đều coi như bình thường cũng không biết vì sao hai ngày trước lập trên đó viết cầu cùng hải đông thanh không được đi vào bài bài bị lộng ngã mặt trên hóa thành hải đông thanh họa bị rốn cái đậu bẩn thiệu còn kèm thêm mấy cái vết chân đừng nói dựa theo loài chim chân ấn mà nói đ ặ p ở trên mặt này đầu này chim hình thể phòng t r ư ờ n g không nhỏ chẳng lẽ là hải đông thanh giang hàn dừng một chút sau đó rất nhanh thì lắc đầu cũng sẽ không cái da hỏa này bị hắn dạy dỗ một trận phòng chừng đều sợ mình làm sao có khả năng còn dám trở về đâu bất quá giang hàn cũng không có thả l ò n g đề phòng dù sao cái này từ trong thôn ngoài thôn tất cả đều là động vật hoang dã hải đông thanh chúng rồi nói không chừng diều hâu tới xem ra phải muốn nghĩ hoàn toàn phương pháp xử lý đem cái phiền toái này triệt để giải quyết rơi mới được muốn không liền đem trong nhà những thứ kêu b ổ câu cho thuần hóa dù sao cái này tam đôi côn bằng b ổ câu mỗi ngày liền chỉ biết ăn ăn uống u ố nhàn g n r ồ i không chuyện gì liền đến trên cây phi vừa bay tuy là bị giang hàn buộc chân phi không xa nhưng cuộc sống như thế thật sự là quá thanh nhàn giang hàn thực danh chế độ cao không được phải cho chúng nó ăn bài điểm nhiệm vụ Đến đến c cô, cô, cô. mấy con ư côn bằng bồ câu nghi ngờ nhìn chằm chằm giang hàn sau đó nhanh chóng nhảy ra lồng sắt mỗi ngày mở lồng tử chính là bọn họ thích nhất thời khắc đây là bọn họ thời gian hóng gió đặt nước một cái mấy con đại bồ câu dương cánh muốn tiến hành mỗi một ngày huấn luyện phi hành không thể không nói cánh đại liền là có ưu thế tùy tiện vô hai cái nặng mười cân mập m ạ p bồ câu đều có thể cấp tốc bay lên giang hàn nhìn lấy này một đôi đối với to lưng cánh trong miệng đang chạy nước bọn bay đi bay đi nhiều phi một điểm đem cánh thị t phi căng mịn một ít đến lúc đó gặm tới ăn cảm giác tuyệt đối thợ dai chỉ tiếc bởi vì trên chân bị trói nguyên nhân cái này mấy con đại bồ câu không thể được như nguyện bay cao vài thước sau đó sợi dây nhảy một cái trực tiếp liền đem bọn họ trò kéo lấy cô cô cô cô cô, cô. bồ câu nhóm không tình nguyện rơi xuống đất vẻ mặt t á n nhìn lấy giang hàn nhìn ngươi làm chuyện tốt chúng ta lớn như vậy một hai cánh cô ũ n g k h n tận tình g thể bay. cô cô cô. số nhân loại mau đưa chúng ta b u ô n g ra cô cô cô còn chúng ta tự do chi bổ câu mệnh cũng là mệnh giang hàn không chút hoang mang nắm một cái kê đi ra đi tới trong bọn họ gian muốn tự do bay lượn sao cô cô cô người cứ nói đi người cứ nói đi nếu là không có thể tận tình phi cái k i a đôi cánh này dài đến là bày cho đẹp mắt nha giang hàn cười cười cho chúng nó vãi một bà kê nó yêu cầu phía trước tưởng thưởng một chút thu mua b ổ câu tâm chứng kiến giang ca bộ biểu tình này ta cuối cùng cảm thấy hắn đang suy nghĩ chủ ý xấu gì một ha ha ha giang ca cười sinh tử khó liệu bù câu chớ ăn Kê có độc từ nhìn giang ca vô liêm sỉ ấu đả hải đông thanh sau đó ta đã không cách nào dùng bình thường ánh mắt đi xem đến hắn giang hàn một bên cho bù câu vung kê một bên nói ra muốn tự do bay lượn đâu các ngươi phải giúp ta làm một chuyện cô cô cô mấy con bù câu nguyên bản ăn kê ăn thật vui vẻ nghe được giang hàn vừa nói như vậy bọn họ nhất thời liền sửng sốt một chút sau đó bắt đầu đình chỉ bất động cái này đến phiên giang hàn m ộ ép à chuyện gì các ngươi ta muốn cầu đều còn không có nói chi các ngươi cứ nhiên cùng kêu lên tiếng dừng lại không ăn có muốn hay không thực tế như vậy giang hàn khoe miệng giật một cái tức giận nói ngươi có gan nhóm đem mới vừa ăn kê phun ra đến gây t ẩ m nuôi giữ viên thật ác độc cá không phải là ăn nhà người kê ăn vài miếng sao còn như cái này dạng cô cô cô chuyện gì mau nói bản bồ câu có thể hơi chút suy tính một chút trả lại cho nó kiêu ngạo lên giang hàn viễu môi nói ra các ngươi giúp ta đi chăm sóc hồ nước nếu có tên khác tới ăn v ụ n g cá của ta các ngươi liền ra tay giúp ta đánh hắn thành tựu trao đổi ta mỗi ngày mời các ngươi ăn châu chấu mỗi ngày còn có tự do bay lượn thời gian như thế nào đây thầm thì những điều kiện này nghe còn giống như rất không sai đó a mấy cái côn bằng bồ câu nhìn nhau rơi vào trầm tư bang hai chân thu trông coi hồ nước chẳng những có thể trả lại chúng nó tự do còn có thể lại mỹ vị châu châu ăn nhất định chính là cực hạn mê hoặc ai chạy qua ngắn ngủi do dự côn bằng bồ câu rất nhanh thì không t ì m được chương bảy mươi sáu hai t r ộ n ngư tặc hải đông thanh lại tới rồi cô cô cô tốt chúng ta đồng ý đồng ý là tốt rồi giang hàn gật đầu bất quá ở giả phía trước hắn được nhất định phải đem giao phó song sự t ì n h mặc dù nói khiến chúng nó đến trông coi hồ nước có thể giải quyết ngoại lai、like、tên trộm vốn lấy mấy cái này ăn hàng bổ câu mà nói có hay không khả năng sẽ xuất hiện biện thủ tình huống giang hàn g cảm thấy cũng không phải là không có khả năng này a dù sao con cá này mầm cũng không phải bình thường tốt ăn liền hải đông thanh đều càng nguyện buông tha ăn mỹ vị thịt đỏ quay đầu tới ăn mùi mười phần cá bột đã đủ nhìn ra được nước linh t u y ể n nuôi n â n g dưới ngư miêu mỹ vị trình độ còn có một chút đang bảo vệ thời điểm không thể xuất hiện ăn vụng trong hồ cá tình huống một khi bị ta phát hiện hoặc là ngư nhóm cũng đừng trở lại nữa ở dã ngoại chính mình tự sinh tự diện hoặc là liền về nhà bên trong tới đời ta cũng sẽ không cho các n g ư ờ i tự do thời gian cô cô cô thật là độc các ga côn bằng b ồ câu há ra nhọn m ỏ cái này nuôi dưỡng viên thực sự là càng xem càng hư u h á c đây là bọn họ lần đầu tiên thấy thiện lương nuôi dưỡng viên sao cứ như vậy lần này đâu ta cho các ngươi một cái cơ hội đi ra ngoài làm tốt thì có thường cho làm không tốt liền cùng ta mới vừa nói giống nhau hoặc là tự sinh tự d i ệ t hoặc là bị ta giam giữ mất đi tự do hiểu giang hàn cũng không để ý bọn họ đến cùng nghe không nghe lọc a y ngược lại sự tỉnh nói rõ ràng xảy ra vấn đề phải tìm chúng nó vì để ngừa một phần vạn giang hàn để trước hai con côn bằng bộ câu khiến chúng nó thích thứ một chút nếu như thuận lợi vậy cứ tiếp tục thả kế tiếp bốn con sợi dây mới vừa bông ra cái này hai con bồ câu liền không kịp chờ đợi d ư ơ n g cánh đạp nước hai cái nhanh chóng hướng bầu trời bên trên bay đi cánh khổng lồ giống như một đạo hát ảnh ngầm đầu nhìn lại thật giống như vừa nhấc không lớn không nhỏ tiểu hình máy bay cô cô cô tự do tự do cô cô cô bầu trời bạch vân đây mới là bồ câu nên hướng tới địa phương hai con bồ câu vui sướng kêu to lấy hoàn toàn là đem giang hàn mới vừa lợi nói quên hơn phân nửa giang hàn ngầm đầu liếc mắt cái này hai con r a hỏa liếc mắt không nói gì thêm chờ chúng nó điên xong hoặc là sẽ trở lại hoàn thành hắn giao phó nhiệm vụ hoặc là liền tự sinh tự d i ệ t hắn cũng may mắn chính mình chỉ để vào hai con nếu như cùng nhau thả ra ngoài đám người kia không phải điên thành bộ dáng gì nữa nhu nhu nhìn lên trên trời quanh quẩn hai con bồ c ầ u tâm sinh ngơ cao ba ba vì sao người không thể phi nhà ta cũng bay lên trời không nhìn à. giang hàn cười nói đứng ốc người nếu như biết bay nói như vậy hai tay thì trở thành cánh n g ư y i n g u y ệ n ý tay nắm biến thành cánh sao n u n u do dự một hồi rất nhanh lắc đầu không mớn còn là muốn tay khá một chút vì sao bởi vì tay có thể bắt đồ ăn cánh nói chỉ có thể phi không thể bắt đồ đạc giang hàn được rồi lý do này dường như cũng không phải là không có đạo lý a hắn lại có chủng vô lực phản bác ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi nhìn lấy còn trên bầu trời đạp nước cánh bồ câu giang hàn ngáp một cái lặp phi đủ chưa phi đủ rồi xuống ngay cô cô cô cô cô cô còn lại bốn con bồ câu bờ b ự c dựa vào cái gì hai người bọn họ có thể mở trói bọn họ cũng chỉ có thể bị trói ở đây là phân biệt đối đãi đối với bồ câu nhóm không công bình giang hàn không thấy bọn họ nhìn lên bầu trời t r u n g chậm rãi bay xuống hai con bồ câu cô cô cô bay cao hương thịnh cô cô cô đây chính là tự do cảm giác ở trên trời xoay quanh một vòng sau đó hai con bồ câu rõ ràng cho thấy hưng phấn không thôi sở dĩ các ngươi quyết định thật là không có có cô cô, cô. nuôi dưỡng viên mất hứng gấp rồi hắn gấp rồi bàn bồ câu vẫn là rất coi trọng chữ tín nếu đáp ứng rồi vậy đi thôi cô cô cô hồ nước ở nơi nào dẫn chúng ta đi theo ta đi giang hàn cũng không lời nói nhảm mang theo bọn họ liền hướng hồ cá đi vào trong đi không thể không nói có thể bay thật đúng là tiết kiệm thời gian giang hàn mỗi ngày năm phút đồng hồ lộ trình nhân ra vô hai cái cánh đã đến quá kim tâm cái này chính là các ngươi muốn xem thủ hồ nước về sau mỗi ngày thông khí thời gian các ngươi đến bên này tuần tra một chuyến hiểu hai con côn bằng b ổ câu quan sát trước mắt hồ nước lướt mắt hồ nước vẫn còn lớn người trong l ô mũi chuyển tới mùi vị nhi có cổ cảm giác đã từng quen biết chẳng lẽ nói cái này chọn một nước ao đều là bọn họ mỗi ngày uống cái kia nào ta bồ câu vậy trong này nuôi n ấ n đi ra ngư được mỹ vị đến mức nào a côn bằng bồ câu đ ộ n lòng thảo nào xuống nuôi dưỡng viên trước đó bàn giao không cho phép bọn họ đụng trong ao ngư chỉ có thể nhìn không thể ăn thực sự là thật là lòng dạ độc các đâu mà thôi mà thôi xem ở có châu chấu có thể ăn dưới tình huống ngư gì gì đó không ăn sẽ không ăn hai con bù câu bay đến cây sơn trà bên trên đang khâm nguy đứng cô cô cô liền cái này giao cho một trăm tám chúng ta a nhìn lấy bọn họ một bức lời thề son sắt bộ dạng giang hẳn có chút không yên lòng nếu như lúc này hải đông thanh tới rồi là có thể khỏe tốt khảo nghiệm một cái bọn họ bất quá ngẫm lại hay là chớ nó không hiện ra vậy vạn sự đại cát nhưng là có mấy lời nói ra ngoài khả năng liền không thu về được nhắc tào tháo tào tháo liền đến chim chích một tiếng to rõ ràng chim tiếng g á i trực tiếp là đem giang hàn cho gọi hôn mê hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chỉ thấy một chị bạch sắc ả n h tử đang ở trên đầu hắn dương cánh bay lượn ôi ngoại t à o giang hàn người đều tê dại rồi không phải để cho ngươi tới ngươi thật đúng là tới a ngươi làm sao lại như thế nghe lời đâu không đúng cái g i a hỏa này áp căn bản không hề nếu muốn triệt để bông tha mảnh này ao c a ý tư a mấy ngày hôm trước không có tới chẳng qua là đang quan sát tình huống chứng kiến nhân loại thả lòng cảnh giác nó liền ngưng nghiện và vào lắm mặc ta muốn ăn cá ha ha ha ha giang ca ngươi thật đúng là miệng quạ đen a cái này hải đông thanh nói đến là đến chính là cứng như vậy khí co được dán được a cái này không vừa lúc làm cho cái này hai con bù câu kiểm nghiệm kiểm nghiệm hiệu quả sao nếu như có thể nhìn ở sợ chệ ạ mẹ cũng không cần quan tâm nha ta cảm thấy à lấy chim bù câu hình thể chắc là có thể đậu thắng thế nhưng hải đông thanh dù sao cũng là thời gian dài ở dã ngoại sinh tồn so với bình thường chim đều muốn giả hoạt cùng thông minh khó mà nói tới tới, tới. đặt tiền cuộc đặt tiền cuộc trừ một bồ câu thắng trừ hai hải đông thanh thắng mua định rời tay b i giang hàn liếc mắt đạn mạc nhất thời liền hết trôi nói rồi ta đặt buồn bực đâu các ngươi nhìn có chút hạ hê liền tính còn bắt đầu chơi tiền đặt cược không làm người nha đây là c h ư n g bảy mươi bảy côn bằng bồ câu để ép hải đông thanh người g i ả bị đụng a đây là người g i ả bị đụng bảy mươi bảy côn bằng bồ câu vs hải đông thanh người g i ả bị đụng a đây là người g i ả bị đụng chiếm chiếp cô cô cô hải đông thanh kêu to cùng côn bằng bồ câu kêu to bên thai không dứ song p ư ơ n g đều chú ý tới sự tồn tại của đối phương cho các ngươi chăm sóc cao mục đích đúng là đem đầu này đại gia hỏa cho đánh bởi hiểu chưa cô cô cô hai con côn bằng bồ câu nhìn nhau ánh mắt lóe lên một vệ ngưng trọng quả nhiên a ăn một hớp này châu chấu có thể thật không dễ dàng đối với bọn họ bồ câu mà nói tương tự với hải đông thanh loại này đại hình loài chim cũng coi là thiên địch của chúng bọn họ bằng vào hình thể đại tốc độ nhanh móng nuốt lợi ưu thế một dạng loài chim căn bản đấu không lại nếu như thiếu khuyết thức ăn hải đông thanh sẽ đối với bọn nó loài chim khởi xướng tiến công coi chúng là thành thức ăn vất quá mặc dù là thiên địch nhưng đối mặt đầu này hải đông thanh hai con côn bằng b ổ câu vẫn là hết sức có lòng tin trước tiên ở hình thể phương diện bọn họ cùng hải đông thanh tương xứng còn nữa ở chim mấy phương diện bọn họ có hai cái một tá hai vẫn là hết sức dễ dàng ba ba chúng ta b ổ câu có thể hay không đánh không lại nhỉ nhu nhìn lên trên bầu trời đại gia hỏa chân mày to hơi một đám cũng có thể dù sao hệ thống xuất phẩm tất trúc tinh phẩm nha nếu như ngay cả một chỉ hải đông thanh đều không giải quyết được đó thật đúng là hưởng phí côn bằng hai cái danh từ này hai người đang khi nói chuyện trên bầu trời hải đông thanh ánh mắt thủy lệ nhìn lấy phía dưới hai đầu bồ câu chút nào không để vào mắt thậm chí có trùng c h ẳ n g đáng tìm giúp đỡ kết quả tìm đến mười sáu hai con bồ câu liền cái này tuy là cái này hai đầu đại gia hỏa không sai biệt lắm cùng chính mình cao thấp nhưng là cái này không vừa lúc đổi u kịp sao c â y bao lớn một chỉ bồ câu t h t khẳng định rất nhiều đi vừa lúc gần nhất ăn cá ăn nhiều còn có thể cải thiện cải thiện khẩu vị hiu một đạo tiếng xe gió sẹt qua bên hai cách xa mặt đất cao mấy chục mét hải đông thanh vẫn là đi xuống lao xuống phát ra một loạt tiếng xe gió hai con bồ câu khí định thần nhàn không chút nào đối với người này lao xuống cảm thấy khẩn trương bọn họ còn lẫn nhau cả cả ân ái thanh tú không ngừng nhưng mà giang hàn rất rõ ràng hai người này tuyệt đối không phải nhìn qua tốt như vậy n h i ệ t côn bằng b ù câu vs hải đông thanh hai người chiến đấu đã tại vô hình chung triển khai ngoa tạo đến rồi đến rồi b ù câu cẩn thận nha tốt tốc độ k h ủ n g khiếp cái này lao xuống tốc độ đều nhanh theo kịp đạn a giang ca cẩn thận một chút ta một phần vạn người này mục tiêu không phải b ù câu mà là ngươi và nhu nhu đâu ta đã từng xem qua chim tắt săn bắn vị hoàng video loại này loại chim ở tốc độ cao nhất dưới có thể tự mình đem con vịt cho bể đầu giang hàn ôm lấy nhu nhu thối lui đến cây sơn trà dưới không có mở miệng hiu toàn lực bắn vọt xuống hải đông thanh tại sắp đến mặt đất trong nháy mắt bắt đầu triển khai to lớn cánh bắt đầu giảm tốc độ một đôi mạnh mẽ mà có lực lợi trả hung hăng hướng hai con bồ câu trên người trộm tới nhưng mà cái này hai con côn bằng bồ câu cũng không phải là ngồi không nhìn lấy bay nhanh xuống hải đông thanh bọn họ vỗ cánh một cái cấp tốc phủ không hai cái bồ câu rõ ràng cho thấy tâm hữu linh tê nhất điền thông trực tiếp lướt qua hải đồng thanh phía trên tốt rất tốt cái này tốc độ phản ứng động tác né tránh mãn phân một trăm phân giang hàn có thể cho mãn phân vẫn chưa x o n g đâu sau một khắc hai con côn bằng bổ câu trên không trung mượn lực trong nháy mắt bốn con chân dùng sức đ ạ p một cái cái tia bắp đ u ổ i c ư ờ n g tráng là giang hàn đều t h è m ă n không dứt tồn tại nhưng bây giờ trực tiếp dấm nát hải đông thanh trên người luôn luôn cao ngạo hải đông thanh không kịp phản ứng lúc bị nó hai trên không trung trực tiếp đ a y bay liền giống như bị dưới nền đất tên lửa phòng không đánh trúng máy bay chiến đấu giống nhau thẳng tắp rớt xuống phớt một cái thẳng tắp ngã xuống bãi cỏ trung ngọa tào một câu quốc tuy ở giang hàn trong miệm thất ra khá l trước mắt sự tình một chỉ ngang tàng hải đông thanh đã bị cái này hai con bổ c â u cho chế phục nhu nhu cũng là kinh ngạc há to cái miệng nhỏ kinh ngạc không thôi ba ngoa tạo ta mới vừa bỏ lỡ cái gì hải đông thanh đâu ta lớn như vậy hải ca cứ như vậy bị dây một rồi h ả 666 66, chỉ có thể nói ta không học thức một câu 666 hành thiên hạ một b ổ câu b ổ câu cũng quá mạnh cái này thao tác quả thực không muốn quá mạnh nha một đáng thương hải đông thanh lúc này phòng chừng cũng còn không có phục hồi tinh thần lại a hiện tại tràng diện càng kích thích đồng thời ở trong phòng làm việc ông trả t hưởng thụ buổi chiều hát lúc rảnh rỗi thời gian đ ố rõ ràng kém chút không có một miệng nước trà phun ra ngoài bồ câu hành hung hải đông thanh cái này nói ra ai dám tin ở đ ố quải niệm nhận thức ở giữa bồ câu chính là bị thuần hóa loài chim bọn họ tính cách ôn thuận chỉ biết vui chơi giải trí dáng vẻ này giang hàn nhà những chim bồ câu này chẳng những từng cái lớn đến khủng khiếp còn có thể hành hung hải đông thanh cái này có phải hay không có chút vượt quá hắn nhận thức thường thức rồi hả thợ săn cùng con mồi trong lúc đó quan hệ hoàn toàn là bị điều chuyển nhà cô cô cô đầu này hải đông thanh chính là khiêm tốn lạp một cất liền dây cô cô, cô. phu thê đồng tâm kỳ lợi đ o ạ à kim hai con bồ câu cô cô cô kêu to lấy được kêu là một cái dương dương đắc ý thừa dịp nó ngã xuống hai con bồ câu trực tiếp bay đi muốn đánh bại một chỉ đối thủ vậy đánh tan lòng của nó đạp nước hai đôi đại cánh bay lên trời rơi vào hải đông thanh bên người hai cặp bồ câu nhãn từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm nằm dưới đất hải đông thanh đột nhiên bị bao vây hải đông thanh v ẻ mặt mộng bức đồng thời mang theo vài phần khẩn trương ba đồ chơi gì nó cứ nhiên bị hai con bồ câu đánh không đúng cái này bồ câu hình thể vì sao theo chân nó trong tưởng tượng không giống với cái này cũng quá lớn a đều có thể sánh vai nó bây giờ hình thể chờ các loại làm sao đều đem ta bao vây các ngươi làm gì ôi không cho phép qua đây chiêm chiếp cả đời hiếu thắng hải đông thanh đang đối mặt cái tình huống này cũng không khỏi không bị sợ ra tiếng hai con côn bằng bồ câu t ỏ mò đánh giá trước mắt yếu đối u hải đông thanh dị ngoạn ý a hải đông thanh liền cái này chính là cái này ngoạn ý đ ể ép chúng ta bồ câu nhất tộc hơn ngàn năm còn bị chúng ta tổ tiên trở thành tiên địch không thể nào không thể nào lao tổ tông sẽ không phải là đầu hóc nước vào a liền như thế một cái ngoạn ý bọn họ một chỉ bồ câu một mình đấu đều có thể đánh được hùng bồ câu phẩy phẩy cánh nâng lên một chân nạo kiệu uy hiếp một cái cô cô cô cái này móng nuốt cũng không chúng ta s ắ c nhọc nha chân còn không có chúng ta trưởng cô cô cô thẳng thắn đem chúng ta gọi là thiên không bá chủ à, đồ chơi này như thế đồ ăn cái gì bá chủ cây ba à. c h i ế m chiếp hải đông thanh chứng kiến hai con bồ câu đại lao động tác theo bản năng lui về phía sau rụt lại đừng đánh ta có chuyện hào hào nói bồ câu mới vừa không phải rất hung h à bị đánh một trận phía sau liền kinh sợ thành như vậy con nắm út sắp lấy không đứng dậy đâu người giả bị đụng a hai con côn bằng bồ câu không thú vị nhìn trước mắt chim to n h ì chỉ cảm thấy thật là không có ý tứ mới vừa cái kia tư thế và khí chất còn tưởng rằng có bao nhiêu h u n g manh đâu nguyên lai là ý thế hiếp người đâu bên này đám người đem hai ra hỏa b á lăng hành vi nhìn ở trong mắt r ô n rập cảm thấy buồn cười lại sung sướng bồ câu b á lăng hải đồng thanh trang diện này thực sự không muốn quá hoàn toàn mới k h á i k h á i tốt lắm tốt lắm được nước đủ rồi a giang hàn đi tới đem hai cái này bà lăng giả chạy tới một bên lại sợ xuống phía dưới hắn đều sợ đầu này hải đông thanh sản sinh bóng ma trong lòng côn bằng bồ câu lộ vẽ tức giận liếp mắt hải đông thanh không thú vị bay đến cây sơn trà bên trên ăn xong rồi chiến hậu hoa quả còn hải đông thanh q u á tốn không thú vị tột cùng giang hàn ngồi s ổ n người xuống nhìn lấy đầu này bị dạy dỗ hải đông thanh có lẽ là bị dọa sợ không nhẹ nó cả người căng thẳng thế cho nên giang hàn đến gần rồi nó lại theo bản năng rụt một cái chân liếp nhìn phía sau lưng của nó không có vết thương chính là rất mấy cây lông hẳn là chỉ là vẩy một hồi hai con đang lúc ăn quả thì bà bồ câu phản ứng lại ăn cái gì sơn trà a lập công không phải thảo cả năm đó a coi như lúc này không có châu chấu cái tia cái ao cá bột cũng t h ư ờ n g hai cái a kết quả là nó hai lại là vừa bay bay thẳng đến giang hàn bên người bay đi sau khi hạ xuống dùng mỏ kéo kéo giang hàn y phục trên người làm gì cảm nhận được y phục bị kéo chặt giang hàn nhìn lại hai côn bằng bồ câu đang trực câu câu đinh cùng với chính mình đâu cô cô cô. thường cho cô cô cô năm mươi bảy thường cho giang hàn khỏe miệng giật một cái tức giận nói lúc này đi chỗ nào cho các ngươi tìm châu chấu chờ các loại về nhà lại nói hai con bù câu đã sớm ngờ tới cái thuyết pháp này bọn họ bất mãn đều lên một tiếng nghèo đầu báo cho biết liếc mắt hồ nước cô cô cô châu châu không có tới miệng ngư cũng được nha ngươi hai đã sớm để mắt tới cá của ta mầm đúng không tuyệt đối là có chuyện như vậy giang hàn hết trôi nói rồi hắn cá con thật đúng là nhiều thai nạn a đầu tiên là bị hải đông thanh để mắt tới lúc này lại bị bù câu để mắt tới không dứt nha trong ao ngư các ngươi không thể ăn đợi lát nữa đi trở về ta lập tức cho các ngươi chuẩn bị cho tốt ăn cô cô, cô. thật nhọn mọn cô, cô cô chính phải chính phải hai con bù câu nhìn nhau dồn dập nổ nước bọn một tiếng bất quá cũng tốt chờ các loại đi trở về chủ nhân sẽ không lý do cắt xén vẻ đẹp của bọn nó v ì bữa ăn tối nghĩ lấy trong nhà còn có hai đôi đâu bọn họ phải đứng ở cái này bốn cái trước mặt ăn thèm chết bọn họ ba ba nó không có sao chứ nhu nhu theo sau nhỏ giọng hỏi sẽ không có chuyện gì a chủ yếu hắn cũng không phải thú ý kể không nhìn ra đầu này hải đông thanh đến cùng có bị thương không b ê ngoài n là hoàn chỉnh không có vết thương nhưng không bảo đảm có hay không hữu thụ nội thương nha dù sao cái này hai côn bằng bồ câu một bồ câu tới mất ước khí lực cũng không nhỏ a lạc có thể đứng lên không phải giang hàn vươn tay nhẹ nhàng đập hải đông thanh một cái lại phát hiện cái g i a hỏa này một chút động tính đều không có song song không sẽ là thật chỉnh ra nội thương a hoa nông huynh đệ gọi thẳng trong nghề a ba m ba muốn không chúng ta mang đi cho tiểu vạn thúc thúc nhìn một chút a nhu nhu nhìn lấy không nhúc nhích hải đông t h a n h cũng có chút bận tâm cái này đại g i a hỏa tuy là trộm ngư ăn nhưng rốt cuộc là cái tiểu động vật nàng không nhìn được nhất động vật bị thương rồi ân chúng ta trước tiên đem nó mang đi cục lâm nghiệp nhìn tình huống như thế nào nói cho cùng đây là nhất cấp bảo hộ động vật một phần bạn đã xảy ra chuyện gì g i a n chương à n n h bảy mươi tám luận nhân loại con non có bao nhiêu biết hưởng thụ nhân sinh ước ao bảy mươi tám luận nhân loại con non có bao nhiêu biết hưởng thụ nhân sinh ước ao giang hàn đem hải đông thanh giao cho tiểu vạn lúc trong tay trên mặt hắn viết đầy khiếp sợ n h a giang ca thật là một t h ầ n nhân c ư n h i ê n chế phục hải đông thanh giang hàn lúc này mới hướng tiểu vạn nói liên tục b ổ câu đại chiến hải đông thanh cố sự tiểu vạn nghe xong khiếp sợ ngữ khí từ không ngừng cũng chỉ có giang ca có tài như vậy có thể nghĩ đến biện pháp làm cho bồ câu đi chế phục hải đông thanh giang hàn đem hải đông thanh cái này đầu sỏ gây nên nộp lên cục lâm nghiệp phía sau đi trở về thổ tông này mình đương nhiên là có thể tiến bao x a tiến bao xa còn thương thế của nó nó đánh rắm không có tu phòng ở mới là một đại sự giang hàn nghĩ thời gian một ngày đem phòng ở cho bộ tốt sở dĩ hắn sáng sớm bảy giờ đã thức dậy ăn xong đ i ể m tâm hắn vén tay háo lên đem phòng ốc sập hủy địa phương cho thu thập sạch sẽ cụ nát máy ngói hủ bại bữa r ị u sụp đổ lúc sụp đổ cặn mạnh vụn mấy thứ này đều phải dọn dẹp sạch sẽ mới tốt một lần nữa đổi phòng lương ngày hôm qua giang hàn mua mới máy ngóiền có người đưa tới đến lúc đó đem phòng lương thay xong phía sau giang hàn định đem cả n gói nhà mảnh nhỏ cũng một lần nữa đổi qua cứ như vậy tân trang qua phòng ở cũng không cần lo lắng mưa gió quá lớn xuất hiện mưa rột tình huống hắn đầu tiên là đem phòng đốt hắn tổn đầu gỗ toàn bộ đều dọn dẹp đi ra còn có thể dùng hắn liền để lại đứng lên không thể dùng trực tiếp ném ở một bên đến lúc đó cho rằng t u ổ i đốt rơi thì tốt rồi dọn dẹp xong đầu gỗ sau đó hắn lại dùng cái sẻng đem phế tích toàn bộ đều dọn dẹp sạch sẽ giang hàn khi làm việc không có dư thừa lời nói nhảm hẳn tựa như một cái người máy giống nhau làm việc tốc độ nhanh hành động quả quyết giang hàn dậy sớm bận rộn hơn một giờ hắn mới nhớ tới không có mở phát sóng trực tiếp đem phát sóng trực tiếp gian mở ra khán giả chứng kiến sở t r ệ a mẹ ở dậy sớm b ậ n việc bọn họ ở trước màn hình mà bắt đầu cổ vũ ủng hộ một chủ truyền bá lợi hại a sớm như vậy liền đem sụp đổ địa phương dọn dẹp ra tới s ở t r ệ a mẹ là hành động phái ta còn tưởng rằng phong ốc của hắn muốn kéo thật lâu mới chỉ có tu bổ kết quả không nghĩ tới c ư n h i ê n nhanh như vậy một chủ truyền bá ngươi ra khỏi thật nhiều mồ hôi a muốn không đem ý phục cho cợi a không phải vậy ngươi quá nóng trên lầu ngươi xác định là đang lo lắng sợ chệ a mẹ nhiệt tư mã chiêu chi tâm, người qua đường đều biết giang hàn không có phản ứng phát sóng trực tiếp giữa đám này lfg tiếp tục làm việc hắn lúc làm việc đại đoàn tiểu đoàn cùng nhu nhu ở trong sân chơi nhu nhu chơi chơi liên nằm ở đại đoàn tử mềm mại trên bụng của nàng thích ý i kiểu chân nhỏ vẻ mặt đắc ý thấy giang hàn đều hâm mộ cái này tiểu g i a hỏa thực sự là biết hưởng thụ lúc làm việc giang hàn đem c ả mạ giặt cho gác ở một bên khán giả có thể thấy rõ ràng hắn mỗi một động tác khán giả rất yêu thích xem sở c h ơ ạ mẹ làm việc giang hàn làm việc rất nhanh chóng nhìn lấy thập phần giải áp hơn một giờ thời gian hắn liền đem phòng ốc sụp đổ địa phương toàn bộ đều dọn d Thanh sau Lý không i đi i ra, g ít khán giả chứng kiến phòng ở hắn hủy thành cái này dạng không khỏi cảm thấy có chút đau đầu cái này công trình số lượng cũng không nhỏ nhưng là sở chệ á mẹ dường như tuyệt không vượn hắn sau khi nói xong mượn thước cuộn đo lường một cái cần thay đổi vật liệu gỗ chiều dài chất lượng tốt tất cả kích thước về sau hắn lại đem ngày hôm qua từ trên núi kéo tới đầu gỗ c ư a thành tương ứng kích thước dài hắn cầm rồi thang dài leo lên phòng lương hắn đứng ở trên nóc nhà cầm công cụ đem mục nát rơi thừa trọng lương toàn bộ đều phá hủy hiện tại sụp đổ địa phương đã dọn dẹp xong kế tiếp thay đổi bên trên mới đầu gỗ phòng lương liền sửa xong giang hàn nhìn lấy trước kia phòng ở là chuẩn báo kết cấu hắn nhịn không được hướng khán giả chia sẻ lấy cái này một truyền thống mà đặc biệt kiến tạo phương thức đem ca mê g a dơ giang hàn chậm rãi hướng phát sóng trực tiếp giang chia sẻ các ngươi xem ta nguyên lai、like、trong phòng không có một viên cái đinh đây là ta già già xây dựng phòng úc hắn là thôn chúng ta duy nhất một cái hội chuẩn mao kết cấu thợ mộc phòng này mỗi một cái liền tiếp chỗ đều dùng chính là chuẩn mao kết cấu sở dĩ vô ích một viên cái đinh chuẩn mao kết cấu chính là dùng chuẩn mao là ở hai cái một cấu kiện bên trên sở áp dụng một loại lồi lõm kết hợp liên tiếp phương thức đột xuất bộ phân gọi chuẩn hoặc cái mộng lõm vào bộ phận gọi mao hoặc lỗ ngộng chuẩn khe chuẩn cùng mao cán vào đưa đến liên tiếp tác dụng các ngươi xem cái này là có thể rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là ch Ở g i a một ta đi nguyên lai、like、chúng ta đại vân kiến trúc lợi hại như vậy chỉ có thể hiện tại đại vân truyền thống cổ kiến trúc xa suốt một đôi biết chuẩn mao kết cấu sư phụ càng ngày càng ít giang hàn vô cùng đồng ý người xem bình luận hắn ngồi ở trên nóc nhà câu được câu không cùng khán giả tiếp tục trò chuyện đối với hiện tại biết truyền thống chuẩn m á u tay nghề sư phụ thực sự là càng ngày càng ít thấy rồi trước đây ra ra ta biết ta ba không muốn học ta cũng không nguyện ý cho nên chúng ta ra cho dù có sư phụ thế nhưng cũng không đem cái này kỹ năng truyền thừa tiếp còn như người trong thôn bọn họ thậm chí ngay cả chuẩn m á u kết cấu đều quên hiện tại rất nhiều người xây dựng p h o n g ốc cũng không muốn dùng chuẩn m á u kết cấu bọn họ biết cảm thấy chưa đủ an toàn hơn nữa chuẩn m á u kết cấu cũng rất phức tạp phù hợp người yêu cầu cực cao ự c c những thứ này đều là đưa tới chuẩn mão kết cấu xa suốt nguyên nhân về sau nếu như có cơ hội ta nguyện ý nghiên cứu nghiên cứu ta muốn chế tạo một tòa tinh khiết thật một phòng ở không có một viên đinh cái loại này xem ra về sau chúng ta nhiều lắm đa trọng nhìn đại vân truyền thống công nghệ đây là tự nhiên chúng ta phải đem phát dương quan đại một không nhìn ra sơ t r ế ã mẹ c ư nhiên hiểu rõ nhiều như vậy cùng khán giả tán gẫu sau đó tiến mái ngói n h â n tới giang hàn làm cho hắn đem mái ngói tháo xuống thả ở trong sân thiên hàn huyên sống còn là muốn tiếp tục làm giang hàn sẽ không chuẩn m á o kỹ thuật hắn chỉ biết dùng cái đinh đem mới phòng lương đóng vào nguyên lai、like、vị trí đem h ủ bại trầm trọng một hủy đi sau đó giang hàn đi lấy một căn gỗ mới thay đông đông đông làm thật dài cái đinh khảm vào đến hai cây đầu gỗ trung gian thời điểm mới thừa trọng mục đã bị giang hàn cho đội xong bất quá giang hàn vẫn có mới xây nhà dự định nếu như tu một chỗ ánh nắng đại biệt thự ở nhất định sẽ thoải mái giang hàn vừa nghĩ động tác trên tay vẫn không ngừng quá hắn rất nhanh thì đem trong phòng tất cả đầu gỗ toàn bộ đều thay đổi tốt lắm còn lại không có thay đổi địa phương không có nghĩa là không có vấn đề nếu như muốn toàn bộ thay đổi nói còn không bằng đem cái này sở phòng ở phủ định trùng tu sở dĩ giang hàn sửa chữa chỉ là sụp đổ bộ phận thay đổi tốt thừa trọng mục về sau kế tiếp cũng chỉ cần đem mái ngói một lần nữa bày xong c giang này mảnh một đổ hàn một cái người Hàn lại đi bận việc ở trên xà nhà từ trên xuống dưới hắn dường như tuyệt không mệt khán giả cứ như vậy lẳng lặng nhìn lấy sở chệ a mẹ bọn họ ở sở chệ a mẹ trên người cảm nhận được đặc biệt nghị lực dường như chuyện gì đều khó khăn không ngã giang hàn giống nhau không ít khán giả đều ở đây cảm thán giống như giang hàn cái này dạng toàn năng sở trệ ạ mẹ phi thường khó có được chung hơn năm giờ chiều giang hàn bận rộn một ngày cuối cùng đem phòng ốc tân trang việc này giải quyết cho tốc độ của hắn tính nhanh hắn đem phòng ốc sụp đổ bộ phận sau khi chuẩn bị xong lại đi đem trong phòng quét dọn một lần một ngày xuống tới hắn cảm giác mình trên người cơ b ắ p đau nhức những công việc này thật không phải là người làm quá lụy nhân may mắn có nhu nhu nắm đấm trắng nhỏ nhắn cho giang hàn truy bạ vai có chi kỷ tiểu áo bông quan tâm giang hàn m ệ n mọi tâm đắc đến rồi hóa giải trong đất trồng rau mùa thu h ạ c h rau mùa thu hoạch, đại tiểu đoàn tử quỷ tử hoạch, đoàn đại ăn vụng khoảng ế ngày t ứ p h n cùng nhật ánh nắng như trước chìm đăng chiếu khắp đại địa, liên miên tiểu vũ xem như dừng lại. Bất quá, trời mưa cũng g trước chìm chiếu có trời mưa chỗ khắp h tiểu Bất trời trời tốt. Trong lệ, lại. quá, mưa mưa xem đại địa, k vũ o thời gian này bởi vì nước mưa tới nước đất trồng rau bên trong đồ ăn mầm r á n g dấp hết sức tốt đại bộ phận đều đã g i ả i ra đến có thể ăn trình độ thanh thanh lục lục canh nhỏ lá non nhìn một cái liền có thể cảm giác được đặc biệt điểm mỹ mọng nước nhìn lấy cái này tảng lớn mạng lớn đồ ăn dự tử ăn ngon là về sau thì có không ăn hết non rau quả mỗi ngày một k h u ả mới mẹ khả khẩu rau quả ngọt nào mọc nước chỗ xấu là cái này mấy khối đồ ăn diệp từ s á t thực có chút nhiều hắn một người làm nói sợ rằng được mệnh thành chó cái này lúc này liền cảm nhận được nhiều người c h ỗ t ố t bất quá giang hàn trong nhà ngược lại cũng không phải không có ai cái này hai con đại đoàn tử ăn được đỏ ra nhiều lắm sống còn là muốn làm một ít miễn phí sức lao động không dùng liền buồng phí nha mặt khác nếu như hôm nay cục lâm nghiệp không bận rộn giang hàn cũng có thể gọi bọn họ đến giúp đỡ tất dù sao có ăn ngon ăn bài bên trên không sợ bọn họ không đến n u n u chúng ta ngày hôm nay có việc phải làm t r í c h đồ ăn diệp tử đúng hay không đúng âu ra hái rồi đồ ăn diệp tử là có thể ăn được ăn ngon rau dưa nhu nhu một bên hoan hô vừa chạy đi trong kho hàng đem một cái cái q u ố c lôi đi ra c h a i c h a i điểm vóc dáng kéo so với nàng cao hơn cái q u ố c nhìn qua rất là khả ái giang hàn xoa xoa nữ nhi khuôn mặt cười nói nhu nhu cái này quá lớn ngươi không cầm lên được ngươi cùng đại đoàn tử bọn họ lấy tay trích thì tốt rồi tốt, ta ố t t biết lạp tiểu cô nương nói lại đem cái q u ố c đem thả trở về giang hàn d ố người đi một cái l ư n g rộng lâu đi ra nhân công trích đồ ăn xác t h so với cơ giới phải làm p i ề n nhiều Cơ giới nói, chỉ cần dùng cơ giới dùng nhàng từng nói, viên mới diệp trên nhẹ nhất, ăn khí mặt đất nhẹ nhàng vừa nhất. Từng viên một tử mẻ đồ vừa lý à có thể bị tháo xuống. Trần thoại. Bình bị đám xuống. Vâng người điện l dương nô tuấn hảo phùng vũ các ngươi ngày hôm nay có r ả n h không giang hàn ra đất trồng rau mùa thu hoạch hắn một người làm không xong các ngươi có đi không đi đi sao có thể không đi a đi giang hàn ra làm việc vậy ý nghĩa có thể ăn được hắn làm mỹ vị không phải là giúp một tay mà thôi nha gia điểm lực làm sao vậy chủ yếu nhất là không thể hãy náy cái miệng này a ba người không chút do dự đáp ứng trên mặt hưng phấn không thôi nhịn không được liếm miệng một cái tử trần bình nhìn lấy cái này ba cái ăn hàng có chút ghét bỏ xe dịch ánh mắt hành vậy đi thôi đoàn người lái xe rất nhanh thì cảm nhận được giang hàn ra giang ca chúng ta tới rồi lý dương vừa xuống xe liền không kịp chờ đợi chạy tiến đến cổ h ọ n g được kêu là một cái đại trực tiếp là đem ở hàng một trăm ngủ bên trong đại mãng xà dọa cho tỉnh đều tới à. nhìn lấy mấy tên này giang hàn bắt đầu không nói hai lời liền an bài cho bọn hắn lên một người một cái cái q u ố c ngày hôm nay liền n h ớ các ngươi hại không có cái gì phiền t á i hay không phiền t o á i chúng ta chính là đơn thuần cần lao là tốt rồi một h ô này hàng các ngươi xác định không phải thèm ta làm cái kia một ngụm ăn ngon đúng rồi trần bình ngày hôm qua giao cho các ngươi đầu kia hải đông thanh không có chuyện gì a không có chuyện gì nó có thể có chuyện gì trần bình hồi tưởng lại ngày hôm qua sốt u ruột lật đật đem hải đông thanh đưa tới hình ảnh cũng là khẩn trương không được dù sao đây chính là nhất cấp bảo hộ động vật tổn thương chỗ đều là không lớn không nhỏ sự tình vì kiểm tra no đến cùng có sao không trần bình làm cho tiểu vạn loảng xoảng một trận kiểm tra rút máu chiếu ct phét lít quăng trở các loại kết quả nhìn một cái chuyện gì đều không có chính là trên lưng có lưỡng đạo có thể thấy rõ ràng vết chảy lông vũ bị hoa rất tận mấy cái khi nghe giang hàn nguyên do phía sau mấy người bọn hắn cũng là không nói tột cùng đường đường một cái hải đồng thanh cư nhiên bị hai con bổ cầu khi dễ còn dọa căng thẳng thực sự là tiền đồ lắc đầu trần bình tiếp nhận giang hàn đưa tới ba lô đoàn người vừa nói vừa đi vừa rau năm người phân công hợp tác hai người phụ trách trích cà chua hai người phụ trách n g ư ờ i đào đất đầu giang hàn đánh vác đào đất đầu công tác n u n u cùng đại đoàn tử mấy cái phụ trách trích đồ ăn diệt tử kỳ thực sống cũng không khó chỉ là có chút phí sức lực phế thắt lưng mà thôi một cái cuốc xuống phía dưới sốt bùn đất đã bị đảo h ả o xào bất xào là cái này một cái cuốc trực tiếp là đem khoai tây cho cắt vừa vặn khoai tây một phân thành hai màu vàng kim thịt bị bùn đất xâm nhiễm b ậ n thiệu lo liệu lấy hết thệ đều không thể lãng phí nguyên tắc giang hàn quyết định tối nay bữa cơm tăng thêm bên trên một phần khoai tây đồng thời thân là đại chủ hắn có quyền lợi quyết định ngày hôm nay rốt cuộc là làm toàn bộ khoai tây tiệc rượu vẫn là xào sợi khoai tây dĩ nhiên nay cũng quyết định bởi với rốt cuộc có bao nhiêu khoai tây bị bọn họ làm học rơi nhìn lấy g a quân bất lợi giang hàn lý dương hiển nhiên là cẩn thận rất nhiều. Đốn đốn nhất định thao tác manh như hổ kết quả một giây kế tiếp chỉ nghe một đạo thập phần thanh âm thanh thúy vang lên xong lại có một chỉ khoai tây chết thảm ở tại bọn họ cái quốc phía dưới lý dương lúng túng cười hắc hắc đem dính vào khoai tây ở trên bùn đất cho chủ được tới tỉ mỉ hắn rất nhanh thì đã nhận ra chỗ không đúng di giang ca nhà ngươi khoai tây thật kỳ quá nha làm sao người xem lý dương đem một khối khoai tây cho cầm lên ta ăn khoai tây đều là tròn không phải lưu thu nhà ngươi khoai tây làm sao dáng dấp cùng dưa chuột tựa như còn mắng quẹo trần bính ngay vậy cũng là quăng tới ánh mắt tò mò Thật đúng là, giang hàn loại người như người tử rút thường Bất thể biết Hàn như nhiên những cho đúng đâu? Đương nhiên là rút thưởng đưa. Giang người ngươi nào này nói ngươi là, loại là lạ. là lời cái quái mới mua, Mua có các quá, ở suy a ai o cho. Hiển nhiên là không thể.、Đây、chính là hắn độc môn phối phương, ai cũng không thể nói môn cũng là là Đây độc s nghĩ một chút giang hàn hàm hồ hồi đáp ta cũng không biết chính là đi chợ thời điểm tùy tiện mua một bao cái kia đại gia còn nói cái này giống rất bình thường đâu xem ra ta là bị gài bậy à gài bẫy không đến mức như thế nào đi nữa không giống với vậy cũng là khoai tây đúng vậy còn nó là ngựa chết hay là lựa chết chỉ cần có thể ăn liền được ăn hàng thế giới đâu thèm lấy ngươi là đồ chơi gì chỉ cần không độc có thể ăn vậy xong việc cái gì đó các ngươi cẩn thận một chút cái này khoai tây làm hư thả không được hai ngày liền không thể m u ố n cho nên vẫn là tận lực bảo trì bọn họ hoàn chỉnh t í n h a t ạ tận lực a lý dương có chút hơi khó cười cười muốn e m cầm khoai tây hoàn chỉnh tính đối với hắn mà nói có chút làm khó chủ yếu là thứ này dáng dấp trưởng liền tính còn có thể q u y vào như vậy thì không thể khoái t r a quốc có đệ một lần thất bại kinh nghiệm giang hàn cùng lý d ư n g đều cẩn thận một chút đứng lên hiệu suất là chậm rất nhiều bất quá khoai tây tỷ số sống sót lên đây t r â n bình cùng ngô tuấn hào bên này ngược lại là tương đối thuận lợi dù sao trích cà chua đậu r ắ c những công việc này còn có thể rất thoải mái cũng căn bản không lo lắng bắt bọn nó làm hư ngược lại là bên kia đại đoàn tử cùng nhu nhu bên kia xuất hiện nan đề chủ yếu là thức ăn này diệp tử quá yếu đuối dùng sức quá nhẹ đâu cải thiện không nổ ra được dùng sức quá nặng đâu đồ ăn diệp tử đã bị bọn họ làm hỏng gào khóc đồ chơi gì thực sự là khó khăn quốc gia của ta bảo nếu đồ ăn trích không xuống không bằng nếm thử người thương át an khẳng định rất ngọt ta đại đoàn tử cùng tiệu đoàn tử nhìn nhau lén lén lút lút liếc nhìn giang hàn ăn một miếng ăn chuột thì ngu sao mà không ăn nha một lớn một nhỏ hai ra hỏa sao định ở về sau rất nhanh thì bắt đầu lén lén lút lút hành động đại đoàn tử nắm một cái cải t h i a diệt tử một ngụm nhét vào trong miệng chương 70-92, đại tiểu đoàn tử ăn vụng bị kế kéo kẹt kéo kẹt thanh thúy ngon miệng cải t h i a trong nháy mắt phát ra tiếng vang nghe vào rất là dễ nghe trọng yếu hơn chính là cái này cải t h i ệ tốt lần thanh thanh sàng, sàng ngọt ngào ngon miệng có thể sánh bằng gậy trúc ăn ngon nhiều chính là cái này sao ăn một lần hai cái ăn hàng triệt để không dừng lại được bên này đang cố gắng canh tác mấy người căn bản không có chú ý tới hai đầu gấu động tác bằng vào nhiều năm canh tác kinh nghiệm khoai tây tổ hai người đã từng bước quen thuộc luyện cái cuốc lúc lên lúc xuống khoai tây người bị hại ở từng bước giảm xuống ôi ta đi lần này cà cũng quá đại rồi trần bình mở ra lá xanh liếc nhìn c ư nhiên cho hắn phát hạ một viên đống cắt cây bao lớn đại cà chua khá lắm này cũng theo kịp mặt của ta đi vậy cũng chưa chắc đồ chơi này có mặt của ngươi đại không có da mặt của ngươi dày ha, ha ha mấy người một bên làm việc một bên díu ra dịu rít tắng gấu dĩ nhiên lớn không chỉ là cà chua còn có trong đất khoai tây chỉ cần làm ả n h đất này bên trong trồng r a tới rau dưa không có một cái không phải mọc t h ừ a dai chân bình đối với chuyện này là càng phát hiếu kỳ giang hàn rốt cuộc là từ chỗ nào tìm hạt giống hắn cũng muốn trùng một ít đợi đến mùa đông thời điểm cũng không cần buồn mua rau dưa ăn giang hàn ngươi còn nhớ rõ bán hạt giống lao đầu sao ta cũng muốn tìm hắn mua chút giang hàn giang tay ra mua là không có khả năng mua có nhiều tiền hơn nữa cũng không mua được ta đây cũng không biết nhân ra cũng không phải là cố định gian hàng bỏ lỡ khả năng liền bỏ lỡ ta cũng muốn sẽ tìm hắn mua một nhóm hạt giống đâu chân binh lộ vẽ tức giận thở dài đáng tiếc ta có thể ăn một cái sao tùy tiện ăn hắn hé miệng gặp một cái tươi mới nhiều nước cà chua b ị hắn một chen bên trong nước mang theo thịt trong nháy mắt v ă n g r a bán tung tóe ngô tuấn hào vẻ mặt nô lần này ca mùi vị thực sự không muốn quá dày đặc chính là cái mùi này nhi ngô tuấn hào nhẹ nhàng mím môi một cái ở trên nước cũng gia nhập vào đạo nói chuyện c h u n g tới chua quá rất n g ọ t không giống bên ngoài bán hình ảnh có cà chua hình dáng hoàn toàn không có cà chua vị t h i t hay giả nghe được ta đều lập lòng lý d ư n g bỏ lại trong tay cái quốc vội vã hướng giang hàn quăng tới ánh mắt mong chờ giang ca ta cũng muốn ta cũng muốn ăn ăn ăn tùy t i ệ n ăn giang hàn dở khóc dở cười gật đầu muốn không nói hệ thống xuất phẩm tất trúc tinh phẩm đâu cái này r a u dưa chất lượng quả thực không muốn quá ưu tú dĩ nhiên hạt giống tốt bùn đất chất lượng cũng là công lao một trong đồng thời cũng may mà giang hàn trong khoảng thời gian này đối với cần củ b ủ siêng năng cho ăn ta cảm thấy à những thứ này r a u dưa lấy đến trấn trên đi bán giá cả tuyệt đối có thể so sánh một dạng đắt người đây không phải là lời nói nhảm à cái tiêm một dạng cà chua có thể cùng cái này so với muốn ta nói ta mới chỉ có không bán lưu cùng với chính mình ăn không phải càng tốt sao sao mỗi ngày một cái cà chua làm hoa quả ăn không muốn quá hạnh phúc được rồi ăn ăn ăn chỉ có biết ăn thôi giang hàn đào cặp mắt trắng d ã dựa theo hiện tại giá thị trường mà nói cà chua là bốn khối tám mươi một cân đây đều là giống phẩm chất tốt mới có thể bán cao như vậy một dạng người trong thôn loại ba khối ngũ thì có bán nhưng giang hàn cảm thấy nhà hắn cà chua nên có thể định giá cao một chút năm khối sáu khối thậm chí là mười khối dĩ nhiên cái này một nhóm nói giang hàn cũng không tính đem ra bán Bản t h sở dĩ giang hàn cũng căn bản không nóng này thái dương càng lên càng cao chiếu giang hàn mấy miệng tươi khô không khóc cũng may có giải khát toan mai chất uống thêm ăn liền ăn một miếng chua ngọt cà chua giải khát sinh tân miệng vừa hạ xuống tràn đầy cảm giác hạnh phúc chủ yếu nhất là mảnh này rộn đồng cho bọn hắn mang đến quá nhiều kinh hỉ thế cho nên mặc dù ở dưới thái dương bọn họ đều căn bản không cảm giác mệt đậu rác cà chua hái đơn giản rất mở liền xử lý sạch sẽ trần bình cùng ngô tuấn h ả o cũng gia nhập vào đào đất đ ầ u ngay trong đại quân thời gian dần dần tới đến trưa thanh cựu bữa tiệc lớn giang hàn còn có chuyện khác muốn ngồi còn lại sống liền giao cho bọn họ làm từ trong gùi đem hư khoai tây lấy ra ngoài lại chọn mấy cái phẩm tương lương tốt cà chua đi thẳng tới chủ phòng mới xây dựng tốt chủ phòng chính là thật đẹp sạch sẽ bố trí hết sức trình tệ chủ yếu nhất là giang hàn cố ý ở bên cạnh mở một cánh cửa sổ đang nấu cơm thời điểm liên không đến nỗi bị khói dầu sặc chảy nước mắt hôm nay là mùa thu hoạch này cũng là khoai tây ngày t h ủ nạn bị quốc hư khoai tây không ít sở d ĩ giang hàn quyết định ngày hôm nay cái này một bữa liền đem khoai tây cho toàn bộ làm khoai tây phương pháp làm rất nhiều đơn giản nhất chính là nanh sói khoai tây cùng khoai tây c h i ê n cao đẳng kém một chút chính là khoai tây thịt hầm khoai tây gà quay trở các loại nghĩ lấy hồi lâu không ăn đất đầu giang hàn quyết định trước làm một phần nếm thử một chút thứ này đã đỡ thèm có thể bổ sung năng lượng lột vỏ phía sau giang hàn móc ra chuyên dụng công cụ tướng sĩ đậu cắt thành điệu đơn giản rửa một cái tinh bột phía sau ngã vào có trong n ồ i tạng hắn thích ă n tương đối giọn nhiệt độ cao có nổi ba mươi giây liền có thể ra nổi tắc tốt sau đó ngã vào đặc chế ớt bột gia nhập vào hành đoạn r a u thơm ngã vào hương mùi dấm tinh không bao lâu một trậu thơm ngát nanh xói khoai tây liền làm tốt lắm t h ơ m quá a đất trồng rau bên trong có lỗ mùi cho danh s ư n g là ngô tuấn hào bắt đầu dùng sức nuốt nước miếng giang ca thực sự là ta đàng hoàng phụ nam nếu như lấy về nhà tốt biết bao nhiêu trần bình khỏe miệng hơi xé ra vị đồng chí này suy nghị của ngươi rất nguy hiểm a hhh đáng tiếc ta là nam nếu như cái nữ nhân nửa phút muốn gà cho hắn đi đi đi đừng nói nhảm nanh sói khoai tây có thể lạnh không phải lạnh liền ăn không ngon nói đến đây đoàn người không chút do dự bỏ lại cái q u ố c hướng phía chủ phòng mà đi giang ca có phải hay không dọn cơm chuẩn bị các ngươi rửa tay một cái nghỉ ngơi một chút ta giang hàn một bên k h u ấ y đều nanh sói khoai tây vừa nói ấm áp hơi nước chậm rãi nhẹ nhàng đi lên trong nháy mắt đem m ấ y người chú ý lực cho hấp dẫn nhìn một cái cái này thèm đã hơn nửa ngày hài tử đều đói điên rồi sao giang hàn lật một cái, cái kia b ạ c nhãn đi a không nghĩ thống cơm nghĩ c ự c kỳ lớn tiếng mấy người thật nhanh chạy đi rửa tay chậu rửa tay sau đó chủ động dọn xong bàn ghế ngồi xong cùng đợi mỹ vị lên bàn giang hàn đem váy tốt nanh sói khoai tây đã bưng lên ngày hôm nay hư khoai tây tương đối nhiều ta tận lực làm nhiều một điểm đợi lát nữa còn có khoai tây chiên không thành vấn đề chỉ cần là giang ca làm cái gì đều được tiếp thu mọi người cầm lên chiếc đũa không kịp chờ đợi thưởng thức a a mơ hồ phùng vũ theo nhân gia anh đào q u ố c nữ sinh tư thế che miệng gương mặt thẹn thủng cùng kinh ngạc ngo tạo ngươi có thể không thể đứng áp tâm như vậy lại lao ra nhóm chơi một bộ này trọng điểm là khoai tây ăn ngon a giang ca nổ rất thanh thúy mùi vị cũng rất tuyệt chỉ cần vị n h a so với bình thường muốn càng mềm mại m ộ t ít, biết q u ẹ o khoai tây chính là không giống với hát mấy người vừa nói một bên cặc cặc bắt đầu ăn lúc này ở đất trồng rau bên trong vừa đồ ăn diệp t ử vừa ôm hai cái hát đoàn tử xem như đã trở về kỳ thực giang hàn sớm liền phát hiện hai cái này con sâu thèm ăn cặc cặc bắt đầu ăn nhưng hắn không có đi quản nhiều lắm vốn là cải thiện trồng liền không thiếu ăn thì ăn a đừng hai họa hết là được trên bàn cơm bốn món ăn một món canh mọi người ăn bất diệp nhạc hồ giang hàn cũng ăn cùng với chính mình tỉ mị dùng nước linh tuyền tưới nước lớn lên rau dưa. cảm thụ được không cùng một dạng mùi vị trong lòng cũng là có chút vui vẻ dựa theo cái miệng này cảm giác bắt được trên thị trường đi bán giá cả tuyệt đối sẽ không thấp nếu như mở rộng trồng trọt diện tích đưa ra thị trường bán nhiều có lẽ vẫn là một cái hiếm có phát tại con đường nhà Trưng trúc thể trúc thể Trời lất phất lút lút tiềm đất trồng rau. mưa nữ nhân còn có thể làm đúng. 80, đại gấu trúc、so、với nữ nhân còn đúng. con con nhím lén lén lút, lút nhập gấu gấu đại đại đây đổi? với với Ai mới Hai chịu có có hắc. so so làm làm vừa Cẩn thật n ừ n g thơm người ta r n g n hảo b hảo vừa bộ dạng hai đứa chúng nó ngẩng đầu nhìn phía rau quả đính chót nhìn không được chảy nước miếng một chị con nhím thân thể không xuống bắt đầu gặp ăn những thứ tia xanh nhạt rau dừa phát sinh hạp sát hạp sát thanh âm con nhím miệng cùng đâm nha thoải mái mà cắn nát rau quả chất lỏng tùy theo tràn ra nó tham lam nuốt vào một mảnh lại một mảnh lá xanh tốt đúng l ú c vừa đồ ăn diệp tử thật tốt vừa một con khác con nhím đứng lên nó dùng móng nuốt nhẹ nhàng víu vào kéo liền đem dưa chuột đôi đặt ở trong miệng kéo kẹt kéo kẹt dưa leo nước theo con nhím khỏe miệng c h ả y xuống cái này hai hàng ở đất trồng rau bên trong không ngừng chạy tới chạy lui dưa chuột tốt vừa vừa một vừa cà chua tốt vừa vừa một vừa đồ ăn diệp tử cũng tốt vừa ba ba ba ba ngươi mau nhìn đất trồng rau bên trong giường như đang chơi game giang hàn nghe được nữ nhi thanh â m phía sau cầm điện thoại di động chạy đến trong viện sau đó vội vã hướng đất trồng rau phương hướng nhìn lại đất trồng rau phương hướng dường như có hai con hát ảnh đang không ngừng t ó n loạn cái này đêm hôn quyết khoát chẳng lẽ lại có cái gì động vật hoang dã ở sản soạt nhà mình vườn rau xanh đất trồng rau thức ăn bên trong g á n g dấp vô cùng thủy linh hương vị đặc biệt phiêu hương mười dặm nếu như bị động vật hoang dã để mắt tới nói cũng không kỳ quái giang hàn có thể l u y n tiếp chính mình đồ ăn bị động vật hoang dã soàn soạn vương giả trong hạp cốc chém giết còn chưa kết thúc hắn nhìn thoáng qua bên cạnh đang ở ngủ xây khiến nó đi đất trồng rau bên trong kiểm tra tình huống khờ gấu n g ư ơ i đi đất trồng rau bên trong nhìn có phải hay không có động vật thai họa ta đồ ăn nếu là có động vật nói ngươi đem bọn họ cho đánh đuổi liền được giang hàng nghĩ lấy bất kể là cái gì động vật hoang dã đều sẽ sợ hãi đại gấu t r ư ớ c làm cho khờ gấu xuất kích đánh đuổi động vật hoang dã chính thích hợp đại đoàn tử bị đánh thức hơi không kiên n h ẫ n d ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua chủ nhân hai anh làm gì bản đoàn tử đang ngủ say gọi ta làm gì khờ gấu người nếu như lại không đi người mỹ vị dưa chuột cà chua khả năng liền bị nó nói động vật cho ăn xong rồi đến lúc đó ngươi nhưng là không còn mỹ thực dụng vừa nghe mình mỹ thực cũng bị người khác c ăn sạch khờ gấu lập tức soạt một cái từ dưới đất bắn ra ăn bản đoàn mỹ thực khờ gấu từ dưới đất đứng lên sau đó mại đại lượng bước tiến đông đông đông xào rau phương hướng chạy tới hắn vừa chạy một bên giống giận nằm động hống ai vậy ai dám ăn thức ăn của ta có tiền có t h ể ma xui quỷ k h i ế n đến rồi khờ gấu cái này chính là có thức ăn có thể dùng khờ gấu xoa đẩy giang hàn nhìn lấy đại đoàn tự hướng đất trồng rau phương hướng chạy tới hắn cũng không sốt u ruột trở về nhà hắn một bên chơi game một bên g ư ơ n g mắt nhìn chằm chằm đất trồng rau có khờ gấu xuất động nhất định có thể đem những thứ kia không có hảo ý động vật cho đánh b ổ i giang hàn đối với khờ gấu thủ hộ thức ăn tâm tư là yên tâm hắn hẳn là lo lắng chính là khờ gấu có thể hay không nhân cơ hội len lén ăn cá chua dưa chuột bất quá ăn thì ăn a coi như là khờ hùng đại buổi tối đánh ra thường cho tên n g u y hệ kỳ mười một c u azz a vn tạ kỳ một lại một cái ngũ liên t u y ệ thế t giang hàn còn không có giết quan n g h i ệ p đâu đối diện liền đầu hàng một ván trò chơi mới kết thúc giang hàn liền nghe được đất trồng rau bên trong truyền đến đại đoàn tử gầm lên giận dữ hồng n u n u nghe thanh em này cảm thấy có cái gì không đúng nàng lôi kéo ba ba tay lôi kéo hắn nhớ muốn đi đất trồng rau bên trong nhìn tình huống ba ba chúng ta đi đất trồng rau xem một chút đi đại đoàn tử có phải hay không gặp phải nguy hiểm gì à giang hàn cũng nghe ra khỏi vừa rồi cái kia gầm lên giận dữ bên trong đại đoàn tử p h ấ n nộ nếu như là bình thường động vật hoang dã đại đoàn tử vừa qua đi khẳng định liền đem bọn họ dọa cho đi có thể đem đại đoàn tử cho chọc giận liền chứng minh cái này động vật hoang dã cũng là không dễ chọc chẳng lẽ là con báo lao hổ các loại hay hoặc giả là lang nếu như là a n h thủ nói giang hàn nghĩ cũng không dám nghĩ hắn vội vã mang theo tiểu đoàn tử cùng nữ nhi hướng đất trồng rau phương hướng đi tới hắn đi tới thời điểm còn thuận tay nhặt được một cây gậy phòng thân giang hàn ba chân bốn cẳng tiêu x á i đến rồi đất trồng rau bên trong đại đoàn tử đang nổi giận đùng đùng nhìn lấy đất trồng rau bên trong ngoại lai động vật hống cút ra ngoài cho ta đừng hai họa ta đồ ăn đại đoàn tử có chút hồn hẹn nó vươn hùng trưởng muốn một cái t ắ t hướng cái ra h ỏ a này vô tới nhưng là nó đứng tại chỗ hùng trưởng vẫn không dám hạ xuống đây là giang hàn lần đầu tiên thấy đại đoàn tử kinh ngạc khờ gấu ngươi để cho ta ta xem một chút đây là gì động vật đại đoàn nghe được chủ nhân nói phía sau hướng bên cạnh xê dịch thân thể giang hàn lúc này mới thấy rõ nguyên lai là hai con sủ lông lên động vật tại chính mình đất trồng rau bên trong chung quanh t h a i h o ạ n h í m không phải là con nhím cái này hai con con nhím cũng không phải dễ c h ơ i hai đứa chúng nó trên người lông ngứa bỗng nhiên dựng đứng như mũi tên s ắ c một dạng bén ọ n cái này hai hàng mở to mắt nhìn t r ò n g chọc vào đại đoàn tử cùng giang hàn vẻ mặt thở phì phì hung ác biểu tình dường như lại nói tới a tới a có bản lĩnh qua đây à ngươi xem ta ghim không chết được ngươi đại đoàn tử nhìn lấy con nhím vẻ mặt sinh khí khá lắm ngươi lại dám ăn ta đồ ăn d i t ử ngươi tìm thì Tiểu đại o mong con à n cũng hung nhìn nhím, trong miệng nó không ngừng tử chặt, mặt phát sinh giít gào chẩm chẩm tiếng. bước cơ buộc ác gấu, bắp ra lấy phép sinh vẻ đoàn tiểu đoàn đối với dạ tập đất trồng rau rất là bất mãn con nhím cảm nhận được đại đoàn tiểu đoàn lược áp bách nhưng cũng không có tỏ ra yếu kém nó chậm rãi lui lại một bước hung á c đem lông ngứa toàn bộ mở ra rau cải hương vị không ngừng phiêu đãng ở con nhím trên trong núi đối mặt như vậy mỹ thực hai đứa chúng nó làm sao có khả năng dễ dàng rời đi hai gấu hai con nhím cứ như vậy rằng co đại đoàn tử nhìn lấy cái này hai con nhím nó rất tức tối p hơn nữa con nhím trên người đâm rất nhiều nhẹ nhàng vừa đụng liền dễ dàng bóc ra đơn giản đâm vào động vật trong cơ thể sở dĩ con nhím căn bản không sợ so với nó lớn mấy lần động vật đối mặt cái khác động vật uy hiếp lúc bọn họ thậm chí biết chủ động xuất kích giang hàn không nghĩ tới chính mình đất trồng rau bên trong cư nhiên tới như thế không dễ chọc hai vị này hắn vội vã làm cho khờ gấu l u i xa một chút khờ gấu cách đây ra hỏa xa một chút vật lộn là không được đại đoàn tử vừa rồi đã cùng con nhím nói h một cái nó hiện tại cũng không dám tùy tiện đối với con nhím khởi s ư ớ n g công kích nó l u i xa chút nhìn t r ò n g chọc vào hai con con nhím đất trồng rau bên trong không khí động lại trầm mặc ở con nhím cùng đại đoàn tử trong lúc g i a n g co giang hàn không thể để cho đại đoàn tử đuổi theo đi cái này hay có gai ra hỏa nếu như đại đoàn tiểu đoàn bị đâm gai ngược làm không được vết thương rất dễ dàng cảm nhiễm nói không chừng còn có thể phát sinh nguy hiểm tính mạng giang hàn nhìn lấy con nhím sắc bén đâm có chút đau đầu con nhím tính cách quật tường ngươi nếu như chọc nó nó biết chủ động hướng ngươi xông lại dùng gai nhọn kim người giang hàn suy nghĩ một chút muốn không dùng thức ăn dụ dỗ con nhím ly khai a về phần mình đất trồng rau vây lại phải dùng hàng rào vây lại nếu không mình đồ ăn sớm muộn sẽ bị các loại động vật t a i họa có đôi khi r a u dưa mọc quá tốt cũng là một nan đề giang hàn tháo xuống hai cây dưa chuột hắn đem dưa chuột nhẹ nhàng một đầy da dưa leo hương vị trong nháy mắt bay ra c h ư ơ i hai ai đây chịu đổi giang hàn đem dưa chuột đặt ở con nhím trước mặt hắn ngồi sùng xuống, xuống toát toát toát hô con nhím chư nhi chư nhi mau tới đây cái này có mỹ vị dưa chuột con nhím ở người được dưa leo hương vị phía sau bọn họ hơi thu l i ệ m trên lưng gai ngược sau đó đang đang đang hướng giang hàn chạy tới giang hàn một bên lui con nhím một bên truy chờ các loại đ ổ i tới bờ ruộn g bên trên lúc giang hàn đem dưa chuột ném cho cái này hai hàng hai đứa chúng nó cúi người toát toát toát bắt đầu hưởng dụng dưa chuột giang hàn thừa dịp hai đứa chúng nó hưởng dụng xong dưa chuột hắn chuyển động chân sau đó nhắm ngay hai con con nhím một heo tới một ước con nhím soặt một cái từ bờ ruộng trô lan xuống cút đi các ngươi không cho phép lại tới ta đất trồng rau thai h o ạ n con nhím hưu một cái lan xuống lực đạo vừa vặn mẫu bức không bị thương não hai đứa chúng nó sau khi bỏ dậy hưu một cái bỏ chạy đi giang hàn không xác định cái này hai hàng về sau vẫn sẽ hay không lại tới soàn soặt chính mình đất trồng rau ngày mai vẫn phải là món m ăn cho vây lại mới được nếu không mỹ vị rau dưa đem mỗi ngày sinh hoạt trong nước sôi l ử a bỏng giang hàn cũng sẽ thời khắc chờ đợi lo lắng tối nay tổn thất chút đồ ăn diệp từ cùng dưa chuột cà chua coi như là cái giáo hấn đại đoàn tử hùng trưởng bị thương rồi giang hàn đưa hắn mang về nhà xử lý vết thương khờ gấu sau khi về nhà mới chỉ có cảm nhận được mình hùng trường rất đau nó ngồi dưới đất giơ lên hùng trường không ngừng gào khóc ngao đau nhức đau quá giang hàn đưa tay sờ một cái khờ gấu đầu an ủi nó không có việc gì ta đem vết thương cho ngươi xử lý một chút liền không đau đớn về sau đối mặt con nhím nghìn vạn tránh xa một chút tên viên một thân âm không dễ trọng khờ gấu nghe được chủ nhân nói hủy khuất ngao một tiếng g a o đã biết n u n u người giúp ta đem trong phòng điện phục cầm đi ra ngoài một chút đâu ta cho đại đoàn tử khử trùng nhu nhu đang đang đăng chạy đi đem điện phục cùng quấn đông gòn đưa cho ba ba cảm ơn nữ nhi b ả o bối nhu nhu là giang hàn tiểu b ă n g tay nàng rất vui lòng b ă n g ba ba làm việc giang hàn vỗ xuống khờ gấu làm cho hắn nâng lên móng l u ố t khờ gấu đem hùng trưởng nâng lên ta cho ngươi xử lý vết thương đại đoàn tử khéo léo ngồi dưới đất nâng lên bị thương hùng trưởng giang hàn nhìn kỹ một cái đại đoàn tử hùng trưởng hắn vừa rồi dùng bàn tay phách con nhím thời điểm móng l u ố t bị đâm đến mấy lần nó hùng trưởng bên trên còn có mấy cây đâm treo giang hàn không g i m tùy tiện đem đâm gạt tới m ũ nhọn bên trên còn có gai ngựa n tiểu g hùng hùng vạn ý ý ý. g vừa rồi có hai con nhím tới ta đồ ăn trong vườn thai họa đồ ăn đại đoàn tử đi xua đuổi bọn họ thời điểm hùng trưởng bên trên bị con nhím đâm treo ta không dám tùy ý đem đâm kéo ra ngươi tới giúp ta xử lý một chút đâu đại gấu chúc lạc quốc bảo nó bị thương rồi tiểu vạn tự nhiên nghĩa bất dung tử bất quá tiểu vạn vẫn là động khởi tiểu tâm tư không thành vấn đề giang ca bất quá ta xuống nông thôn đi bây giờ còn chưa ăn cơm chiều muốn không ngươi đợi ta làm chút ăn lại tới không cần ngươi làm ngươi bây giờ qua đây ta làm cho ngươi tô mì cho ngươi tiểu một phần và nghe điện thoại cũng không kịp treo cầm h ò n thuốc cấp hống hống cơi xe máy hướng giang hẳn ra chạy tới cho đại gấu chúc chữa bệnh không trọng yếu ăn mì sợi mới là đại sự kỳ thực tiểu vạn đã ăn xong câm tối thế nhưng buổi tối chỉ ăn một chén mì ăn liền hắn ăn chưa no hiện tại muốn đi giang ca ra còn một điểm ăn không quá phận a tiểu vạn ở kỵ xa đi giang hàn nhà trên đường hắn cảm giác gió đều là ngọn chỉ chốc lát hắn gơi xe máy rất nhanh tới giang hàn ra hắn cho đại đoàn tử kiểm tra cẩn thận một cái hung trường cái này mấy cây gai nhọn châm rất sâu cần dùng đao giải phẫu tài năng mới có thể đem gai nhọn lửa ra giang hàn không nghĩ tới đại đoàn tử bất quá là cùng con nhím tiếp xúc thân mật một chút mà thôi tư nhiên nghiêm trọng như vậy có thể đánh thuốc t sao tiểu vạn ân có thể sử dụng cục bộ thuốc t bất quá khẳng định vẫn là có chút đau nhức như thế bị thương miệm đánh toàn bộ t dạy lời nói cũng không tất yếu sở dĩ rằng ca ngươi xem một chút có thể nói hay không nói phục đại đoàn tử khiến nó phối hợp ta một cái giang hàn nhịn không được khỏe miệng giật một cái làm cho đại đoàn tử nhịn đau đau n h ấ t cái này có chút khó khăn chính mình a bất quá hắn cũng không nguyện ý làm cho đại đoàn tử bị đánh toàn bộ tê dại hắn dùng tay ôm lấy đại đoàn tử dùng giọng thương lượng nói với hắn lấy khờ gấu ngươi ngoan ngoan phối hợp xử lý vết thương ta cho ngươi ăn kẹo làm sao dạng vừa nghe nói có ăn khờ gấu lập tức dũng cảm ngao hành, hành hành ta siêu cấp phối hợp giang hàn đều không còn gì để nói khờ gấu cái da hỏa này có ăn lớn hơn trời mặc kệ là chuyện gì chỉ cần là có ăn nó đều biết ngoan ngoan bằng lòng giang hàn lột hai khỏa kẹo nhét vào đại đoàn tử trong miệng sau đó ngồi xổm nó bên cạnh ôm lấy nó cùng nó một khối xử lý vết thương đại đoàn tử đang ăn đến đường phía sau ánh mắt hơi n h a o lại hô nguyên lai bị thương rồi còn có đường ăn a như thế bổng tiểu vạn nhân cơ hội cho đại đoàn tử xử lý vết thương hắn dùng đao giải phâu ở hùng trưởng gai nhọn vị trí nhẹ nhàng g ạ c h một cái kéo sau đó sẽ một trống gai nhọn đã bị chia lịa xuống tới tuy là dùng cục bộ thuốc tê thế nhưng đại đoàn tử hùng trưởng vẫn là rất đau nhức nó đem gấu đầu ghé vào giang hàn trên vai không ngừng anh anh anh làm nũng anh anh anh đau nhức giang hàn vội vã đưa tay vớt nó tròn vo đầu thoải mái không có việc gì không có việc gì lập tức xử lý tốt khờ gấu nhịn đau dùng gấu đầu không ngừng cọ sát giang hàn bà vai anh anh anh đau nhức nó cái này anh anh anh nũng nịu công lực thực sự là không cạn tiểu vạn chứng kiến đại gấu trúc như vậy làm nũng nó nhịn không được đối với đại đoàn tử giơ ngón tay cái lên cái này nha so với nữ nhân còn có thể làm nũng á ở giang hàn thoải mái dưới tiểu vạn rất nhanh thì cho đại đoàn tử xử lý tốt vết thương mới xử lý xong tiểu đoàn tử liền chạy tới học dáng vẻ của mẹ hướng giang hàn cùng tiểu vạn không ngừng rơ móng vớt nó không ngừng lắc lư hùng trường không ngừng làm nũng anh anh anh b ả n đoàn cũng muốn b ả n đoàn cũng muốn miệng t r ư ơ n g tám mươi mốt bị con nhím đánh lén hoa báo t h ủ thương thẳng trọng tám mươi mốt bị con nhím đánh lén hoa báo t h ủ thương thẳng trọng tiểu đoàn tử không ngừng dùng đầu cọ lấy giang hàn ống quần anh anh anh b ả n đoàn cũng muốn cái này nũng nịu thanh âm làm sao nghe như thế bị khuất nữa giang hàn một tay lấy tiểu đoàn tử bế lên vớt nó đầu nhỏ làm sao vậy muốn cho ta ôm ngươi một cái tiểu đoàn tử nhìn trên bàn địa p h ụ nó không ngừng lay động hùng trưởng nghị vương hùng trưởng đi lay đ i ệ n phục nó thật tò mò đây là gì hả giang hàn đưa nó để lên bàn tiểu đoàn tử đem chóc mui tiến tới điện phục trước nó dùng sức ngửi một cái a thích tốt sặc tốt sặc điện phục có chút gáy múi bản tiểu đoàn không thích tiểu vạn nhìn lấy lòng hiếu kỳ n ộ n nhịp tiểu đoàn tử không nhịn được c ư ờ i một tiếng đại gấu trúc đại gấu trúc tên xăm con mèo chữ đều là thiên sinh tò mò động vật tiểu vạn vẻ mặt sùng lịch nhìn lấy nịch ngậm phá phách tiểu đoàn tử hắn tiếp tục cho đại đoàn tử xử lý vết thương đem trong hùng trưởng gai nhọn sau khi chọn tiểu v đại đoàn tử hùng trưởng bị vải xô bao vây lại trong hình nó còn có chút không có thói quen nó hàm hàm ngồi dưới đất nâng cùng với chính mình tay trước nghĩ để dưới đất nhưng là vừa sợ đau nhức tiểu đoàn tử chứng kiến mụ mụ trên chân có băng vải nó ngồi ở một bên cũng học dáng vẻ của mẹ hàm hàm giơ tay trước nó vừa đem hùng trưởng dơ lên vừa nhìn giang hàn ngao bản đoàn cũng muốn tiểu vạn hưu c h ú t mông quay vòng tiểu đoàn tử muốn làm gì chứ giang hàn lúc này mới hướng tiểu vạn giải thích tiểu đoàn tử cũng muốn trói băng vải tiểu một phần bắn nghe lộ ra kinh ngạc biểu tình nhìn lấy tiểu đoàn tử không nghĩ tới tiểu đoàn tử lại là muốn được trói băng vải ha ha ha cái này tiểu gia hỏa còn rất thông minh giang hàn cùng tiểu vạn đều có chút dở khóc dở cười bất quá đối mặt nũng nịu đại gấu trúc hai người bọn họ cũng chỉ có thể x ù n g ái giang hàn cầm rồi một căn băng vải ở tiểu đoàn tử tay trước bên trên cuốn một vòng cột lên băng vải sau đó tiểu đoàn tử đặc biệt vui vẻ nó giơ tay trước ở đại đoàn tử trước mặt không ngừng khoét hoang ngao thê tê ngươi xem ta cũng có đại đoàn tử vẻ mặt im lặng nhìn lấy nhà mình thằng ngái con cái này thằng ngái con có phải hay không có điểm khờ tiểu đoàn tử ở đại đoàn tử trước mặt khoe khoang một vòng sau đó lại giơ thụ thương tay trước đi tới giang hàn trước mặt nó ở mãi ba trước mặt không ngừng lắc lư thụ thương hùng trường sau đó không ngừng bẹp cái miệng nhỏ nhắn ngao ta muốn đúng lúc ăn thấy mãi ba nửa ngày không có phản ứng tiểu đoàn tử đi lay một cái ở trên đường s á t giang hàn rốt cuộc minh bạch tiểu đoàn tử tại sao phải trang bị bị thương rồi khá lắm cái này thằng nhãi con là vì thảo ăn vừa rồi đại đoàn tử thời điểm bị thương ăn vào đường hiện tại tiểu đoàn tử vì một miếng ăn nó đang giả bộ thụ thương đây thật là luận một chỉ đại gấu chúc con non vì ăn có thể có đa tâm máy móc giang hàn lột xác đường đặt ở tiểu đoàn tử trong miệng ăn được đường phía sau cái này tiểu gia hỏa không tự chủ hiếp mắt lại tốt đúng lúc vừa nguyên lai hùng trưởng bên trên chói lại bạch sắc mang mang là có thể vừa đường bản đoàn thích tiểu vạn lúc này mới xem hiệu tiểu đoàn tử tâm cơ ha ha ha ta còn tưởng rằng tiểu đoàn tử thuần túy là vì chơi thật h á kết quả không có nghĩ tới tên này là vì lừa gạt ăn giang hàn nhìn lấy tiểu đoàn tử vẻ mặt thỏa mãn dạng nhìn không được n ổ nước bọn cái gia hỏa này thật là một tâm cơ hùng tiểu đoàn tử ăn một viên đường phía sau nó lại g ơ một cái khác hùng trưởng hướng về phía giang hàn một trận làm nũng anh anh anh cái này chỉ cũng bị thương rồi giang hàn có thể không phải nung t r i ề u tiểu tử này hắn trực tiếp ở tiểu đoàn tử cái mông bên trên đánh no đòn một cái không có còn muốn ăn bị đánh no đòn tiểu đoàn tử nhịn không được đầu một ú i vẻ mặt hủy khuất ngao hành bá không chỉ là tiểu đoàn tử thèm ăn tiểu vạn sờ sờ không ngừng cô bụng s ô i lột rột hắn vẻ mặt lúng túng nhìn lấy giang hàn giang ca ngươi không phải nói cho ta làm kéo mì sao còn giữ lời sao giang hàn lại là một quỳ tham ăn chắc chắn đương nhiên chắc chắn giang hàn làm một cái bồn u lớn mị sợi ăn xong bữa ăn khuya hắn ôm nữ nhi ngủ thật say ở sâu đậm trong đêm đen n g u y ệ t quang xuyên thấu qua cây lá rậm rạp bỏ ra trong rừng rậm một mảnh yên tĩnh nhưng mà loại an t ĩ n h này rất nhanh thì bị phá vỡ ở nông đậm trong bụi cỏ một đôi lục quang thiệm thức báo nhãn trong dây l ắ t trừng lớn thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước đó là một chỉ hoa báo y ê u nhã mạnh mẽ nàng thân ảnh ở dưới ánh trăng giống như một đạo di động ảnh tử từ đất trồng rau chạy trốn con nhím một cái quẹo liền gặp được hoa báo hoa báo cực đói nó nhìn cả người là đầm con nhím m hai con con nhím lạnh run đứng ở nơi đó bọn họ nhạy cảm lông ngứa trong đêm đen lóe ra ánh sáng yêu ớt hoa báo ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ đó là đói bụng nhãn thần hai con nhím là con mồi nó làm sao có thể dễ dàng bung tha hai con con nhím cảm nhận được uy hiếp bọn họ bắt đầu hướng tùng lâm ở chỗ sâu trong chạy trốn hiu hiu con nhím ở trong rừng cây không ngừng tán loạn hoa báo không do dự nó như là m ũ i tên nhằm phía con nhím hoa báo tốc độ cực nhanh nó vươn móng vớt trực tiếp đánh về phía con nhím hai con bị dọa đến hồn phi phát tán liều mạng hướng về sau chạy trốn hoa báo đuổi theo thật sát. Đột nhiên, hoa báo m á n h địa b ổ i nào về phía trước bắt được trong đó một chỉ con nhím con nhím phát sinh tiếng kêu c h ó i thai trên người lông ngứa toàn bộ đều dựng lên giống như từng cây một kiếm sắp bén đâm vào hoa báo thân thể hoa báo bị đau mà gầm nhẹ một tiếng hống một hai làm gai nhọn đâm vào hoa báo thân thể lúc nó đau đớn không n ớ t thế nhưng hoa báo cực đói nó nhịn đau gắt gao cắn con nhím cổ dùng sức x é rách một con khác c o n nhím nhân cơ hội chạy trốn trên người nó lông ngứa vẫn còn ở run dày hoa báo không có đội kịp nàng cắn trong miệng con mồi dùng sức vung vây thân thể nỗ lực đem trên người gai nhọn dùng hết con nhím gai nhọn có không ít gai ngược hoa báo căn bản không bỏ rơi được nó tuy là trộm được một chỉ con nhím thế nhưng nó cũng bị thương không nhẹ sau khi chiến đấu kết thúc dưới ánh trăng tùng lầm khôi phục bình tĩnh hoa báo nằm trên mặt đất trên người ghim đầy con nhím gai nhọn nó không ngừng thống khổ gầm nhẹ hống càng mạo thêm trong nhà giết lợn ngày hôm nay thiếu càng chút ngày mai khôi phục chương tám mươi hai bị thương hoa báo ngã vào hồ nước nguy hiểm tám mươi hai bị thương hoa báo ngã vào hồ nước nguy hiểm ngủ thẳng nửa đêm giang hàn đứng lên đi tiểu mới mở cửa phòng Hắn liền nghe liền đại ư ợ c đ mãng bên n xà ở bên ngoài đến một trận thanh âm đoàn đến tử lập tức từ dưới đất đứng lên trận to hai mắt cảnh giác nhìn lấy bên ngoài nó còn bay đầu không ngừng hướng về phía giang hàn thấp giọng gầm rú hứng giang hàn chứng kiến đại đoàn tử phản ứng phía sau có chút khẩn trương mãng xà cùng đại đoàn tử đồng thời như thế cảnh giác vậy chứng minh bên ngoài khẳng định không thích hợp một phần vạn lại có cái gì đại hình động vật hoang dã vậy gặp giang hàn cảnh giác cầm đèn tin mở ra phòng khách cửa mới mở cửa ra nó liền thấy đại mãng xà từ bên ngoài hưu một cái thoan trở về nó nhảy lên sau khi trở về núp ở giang hàn c h â n bên vẻ mặt sợ hãi k h í hà sợ hãi đại đoàn tử thì nổi giận đùng đùng nhìn lấy ngoài phòng lưng của nó gửi l đã làm xong tùy thời đánh ra chuẩn bị giang hàn cầm đèn tin từ trước cửa hao một bả trổi cầm ở trong tay chuẩn bị đi ra ngoài kiểm tra tình huống bên ngoài hắn thận trọng đi ra ngoài mùa xuân gió thổi người có chút lạnh hắn mới ra đi chật nghe lấy bên ngoài không ngừng truyền đến thấp giọng tiếng dê gì, gì. hứng đau nhức đau quá đây là có động vật bị thương rồi giang hàn theo bi i m ư ơ i sáu gào tiếng đi theo hắn đi ở phía trước đại đoàn tử đi ở phía sau mới vừa đi ra tiểu viện đại đoàn tử đột nhiên v ọ t tới giang hàn trước mặt phát sinh gầm lên giận dữ hứng chủ nhân đi mau có nguy hiểm giang hàn đều bị đại đoàn tử phản ứng h ù dọa cái này khờ gấu bình thường sẽ không dễ dàng như vậy báo nổi đại đoàn tử lưng ủi lấy lông tất cả đều nổ tùng khẩn trương đến không được khờ gấu tiếng giống giận dữ vừa rứt dưới đối diện ngay sau đó lại chuyển tới ngao ấu ngao âu tiếng giống giận dữ ngao -o. ngao ô b i ê n giang hàn nghe thanh â m là người nha vừa nghe chính là một chỉ đại hình động vật hoang dã thanh â m hắn nghe được tiếng trong lòng hơi hồi hộp một chút có chút sợ hãi ngao ô tiếng giống giận dữ kèm theo tiếng rên dị thống khổ giang hàn dám khẳng định cái này chỉ đại hình động vật hoang dã khẳng định bị thương rồi đại đoàn tử đứng ở giang hàn trước mặt bảo vệ hắn giang hàn vô vô khờ gấu trên người khiến nó không cần khẩn trương như vậy khờ gấu ngươi đừng khẩn trương như vậy ta đi nhìn rốt cuộc là động vật gì đại đoàn tử cảnh giác lui về phía sau thối lui nó tuy là lui về phía sau thế nhưng nó như chức vẫn duy trì cảnh giác nếu như chủ nhân có nguy hiểm nó nhất định sẽ xông lên phía trước đập chết cái kia xú ra hỏa giang hàn sở trường đèn tin quất cơ nó chứng kiến hồ nước phương hướng trong bụi cỏ có một con nhím không đúng hình như là bị con nhím đâm đâm hoa báo ta cái ngoan ngoãn hoa báo giang hàn thấy bị con nhím châm hoa báo phía sau có chút kinh ngạc hắn kinh ngạc làm vinh dự bạn trên mạng nói không chừng cũng kinh ngạc hắn thẳng thắn đem phát sóng trực tiếp gian mở ra đêm khuya đột nhiên mở phát sóng trực tiếp cũng là không có người nào vừa mở truyền bá lại còn thật có không ít thức đêm thẳng nhóc điểm vào phát sóng trực tiếp gian một chuyện gì xảy ra sợ chệ a mẹ có điểm lợi hại a đêm hôn khuya khoác phát sóng giang ca ngươi tại sao bất động cái gì so với động tĩnh nhanh để cho ta xem giang hàn không nghĩ tới thức đêm khán giả cư nhiên nhiều như vậy một giây kế tiếp hắn đem hình ảnh cấp tốc thay đổi đến rồi khán giả trước mặt chỉ thấy một chỉ cả người tràn ngập lầm tấm chuyển màu nâu nhạt đại gia hỏa thình lình xuất hiện ở ánh mắt của mọi người ở giữa mềm mại bộ lông thon dài thân hình ở đèn tin dưới ánh đèn chân chuột chiếu sáng hoa báo bị con nhím gai ghim trúng phía sau đau nhức từ thân thể truyền khắp toàn thân nó mánh địa k é trên mặt đất bốn chân đ ạ p nước thân thể không ngừng dãy ruộng hoa báo thậm chí còn há to mồm muốn dùng miệng đem trên người đâm cho kéo mà ở cái này chỉ đại gia hỏa bên cạnh còn xuất hiện một cái người kỳ quái thấy như vậy một màn phía sau mọi người nhất thời đều kinh ngạc hít một hơi lanh khí một tê má của ta hơi nếu như không có đ ó sai đầu này chắc là một cái lâm tấm hoa báo loại này đại hình hoang dại động vật ăn thịt không nên ở dã ngoài nhà làm sao tìm được trong thô tới ngọa tạo các ngươi xem miệng của nó dường như bị cương châm đâm xuyên đây không phải là cương châm ở bên cạnh nó còn có một chỉ ra hỏa tuy là tia sáng thật không tốt nhưng ta có thể đoán đây cũng là một chỉ con nhím đ ỗ n g nhiên ban đêm xuất hiện hoa báo cùng con nhím đừng nói là khán giả giang hàn cũng là có chút tê cả ra đầu hắn đều chuẩn bị ngủ kết quả đất trồng rau bên trong đột nhiên tới tới xuyến môn con nhím cùng hoa báo cái này ai chịu nổi nếu như là con nhím lời nói giang hàn vẫn là có thể hiểu được dù sao ngày hôm nay điền lý thu hoạch không ít khoai tây cùng cà chua con nhím thích nhất chính là những thứ đồ này chắc là ngửi được khoai tây mùi thơm thừa dịp trời tối người yên thời điểm xông vào a thế nhưng cái này chỉ hoa báo lại là chuyện gì xảy ra hoang dã đại hình động vật t a n thịt đều sẽ có lãnh địa của mình cùng phạm vi hoạt động nhưng không đến mức vì vụ mà xông vào trọc sở hữu nhân loại mùi trên lãnh địa đến đây đi nhìn lấy nó bởi vì gắm ăn con nhím đưa tới trên miệng châm từng cây một châm giang hàn không khỏi có chút không nói thêm nâm chán cái này cần là có bao gấp không biết đồ chơi này ghi miệng sao thật sự há miệng ra liền g ặ m a hắn nhìn lấy đau nhẹ răng trận mắt hoa báo thử cùng nó giao lưu có thể giao lưu không phải ta không có ác ý nhìn lấy như ngươi vậy chắc là đói cấp nhãn cần ta giúp một tay sao. giúp hoa báo ngẩng đầu nhìn một chút giang hàn thâm thúy tinh minh t r ò n g mắt hiện lên một v ệ cảnh giác nó theo bản năng hướng con nhím trước mặt vừa đứng hống đây là ta nhìn một cái c o n hộ thực lên đâu đại đoàn tử liếc mắt một cái trước mặt con nhím nó có chút không nói g à o khóc nó cảm thấy chúng ta đang cùng nó cướp con mồi ăn thức ăn của nó bản đoàn mới chỉ có không yêu thích giang hàn nhìn lấy đại đoàn tử khinh bị con nhím biểu tình hắn cũng không nhịn được cười ngươi một cái ăn cây trúc ghét bỏ ăn thịt cái này không phải là rất bình thường sao có động vật thân hòa lực ở trên người hoa báo nói cái gì hắn vẫn là nghe hiểu được hoa báo cực đói hộ thực cái này rất bình thường đầu này hoa báo niên kỷ rõ ràng không lớn khả năng ở trong rừng rậm đoạt không qua những thứ kia đại hình động vật a n thịt đói cấp nhãn đơn giản đem con nhím cho rằng là thức ăn từ trình độ nào đó mà nói con nhím quả thật có thể ăn hơn nữa thịt còn không ít chính là không tốt hạ miệng dù sao đang kia ra hỏa trên người đỉnh lấy một thân âm có chút ghế miệng hoa báo tuy là rất hộ thực thế nhưng nó như trước thập phần cảnh giác nhìn lấy đại đoàn tử cái này khổng lồ ra hỏa chính mình bị thương rồi nếu như nó dám lên trước vậy nó tất nhiên cũng sẽ không khinh xuất tha thứ nó giang hàn vỗ xuống khờ gấu c á i m ông làm cho hắn lui về phía sau lui khờ gấu n g ư ơ i tránh xa một chút ta đi nhìn hoa báo t h ư ơ n g thế như thế nào đại đoàn tử có chút không tình nguyện lui về phía sau lui hoa báo khi nhìn đến đại đoàn tử cùng giang hàn phía sau thân thể hắn cường lạnh trên người gai ngược c u ố n lại càng ngày càng sâu con nhím trên người đâm cũng không phải là đồ ù dẫn loại này đâm trên có không ít n h ọ n đâm n g ư ơ i nếu như càng dãy r u ộ n sẽ c u ố n lại càng sâu hoa báo lại dùng miệng đi cưng rắn b ạ t tiêm đâm mấy ngày nay đưa tới nó răng nanh bại lộ tại ngoại dòng máu màu đỏ không ngừng tuân ra vết thương hoa báo hô hấp biến đến gấp trong lỗ mũi phún ra khí tức mang theo thanh â m thống khổ giang hàn nhìn lấy hoa báo thống khổ như vậy hắn cũng đau lòng hắn thử đi về phía trước đi thử muốn giúp bang cái này đại g i a hỏa đại con báo ta cho ngươi xem một chút vết thương như thế nào đây hoa báo thập phần cảnh giác nhìn lấy giang hàn nó không muốn làm cho giang hàn dễ dàng như vậy ních lại gần mình hống cách ta xa một chút hoa báo một bên giống giận một bên đứng dậy nó chịu đựng đau đớn mãi bất tiến hướng hồ nước hướng đi tới nó đi tới bên hồ nước đi vòng vo hai vòng phía sau tìm một cái thích hợp vị trí ghé vào bên cạnh liếm lắp lấy trong hồ nước linh tuyển khá lắm hoa này báo còn thật thông minh nó biết nước linh tuyển là t r ị thương thuốc tốt uống rồi linh tuyển thủy hoa báo cảm giác thân thể ấm áp hồ hồ cảm giác đau đớn cũng nhận được một chút hóa giải thế nhưng trên người nó con nhím đâm phải đúng lúc dọn dẹp ra tới mới được nếu như dọn dẹp trễ nó sợ rằng đổ máu quá nhiều mà chết hoa này báo giết địch một ngàn tổn hại tám trăm giang hàn thấy hoa báo đang uống nước linh tuyển hắn vội vã năm trăm bảy mươi cho tiểu vạn gọi điện thoại đi nửa đêm hai điểm liên hệ thú y thật là hành tiểu vạn liên lạc không được giang hàn lại cho trần bình gọi điện、thoại. vì vậy trần bình một bên mặc quần đi sang một bên tìm xe máy chìa khóa hắn đêm khuya cưới xe máy cấp hông hống đi đập thú y đứng cửa dầm dầm dầm vài tiếng phía sau tiểu vạn rốt cuộc thanh tỉnh tiểu vạn đang nghe giang hàn ra lại tới rồi đầu hoa báo phía sau hắn thậm chí ngay cả y phục cũng không kịp xuyên cầm hòm thuốc liền hướng bên ngoài sông hắn ở đây làm lâu như vậy thú y thì cái này còn là lần đầu tiên cứu trợ hoa báo Tiểu vạn cũng có c hoa ú Lúc t trương. thử tiến lên sờ một khẩn Hàn h này Giang cũng nếm lên cái ở sờ báo Đại c o nhìn báo, đại con báo, con đại đừng ngươi tới giúp c sợ, ta là o ao trong cho Hoa báo ngươi. Ngươi uống chính là ta ao cá bên trong thủy, ngươi uống nước của ta, không n phải cho ta sờ một cái cá của thủy, h là ta ta, ta một sờ lấy vừa cùng chính mình nói chuyện t h i ế m một bên hướng chính mình dịch bước tới được giang hàn nó từng bước bông lòng cảnh giác cái này hai chân thú dường như không có tâm tư gì xấu đang ở giang hàn chậm rãi tới gần hoa báo thời điểm tiên tính trong đêm tối đột nhiên nghĩ tới một trận xe gắn máy tiếng oanh minh xe gắn máy tiếng oanh minh nhét vang bắt đầu hoa báo đã bị sợ hết hồn nó trong nháy mắt lại về đến giận dữ trạng thái hống cách ta xa một chút bị thương động vật hoang dã lòng cảnh giác đều sẽ còn mạnh hơn đây là rất bình thường giang hàn chỉ có thể nhẹ g i ọ n g thoải mái hoa báo không có việc gì không có việc gì đừng sợ theo xe gắn may thanh â m càng ngày càng gần hoa báo rõ ràng cảm nhận được khẩn trương và có gắp nó một bên nhịn đau một bên lui về phía sau bởi vì trên người gai nhọn thật sự là nhiều lắm nó lại đứng ở a o đường bên đang lui về phía sau thời điểm nó cứ nhiên đông một cái quăng trong a o giang hàn thấy thế triệt để luôn cuống Ta đ ư ợ c cái mãi mãi ta cái nãi nãi ta t lao h i hiện tại ê nguyên n bản đang nếu n ra. Hoa h báo máu, là mất ư té t r o n g hồ, tám h Không h ì còn có đến đâu. t i i g á bị c ả m đi đánh khá ngày từng thí, ngày hôm nay hôm tí, h ơ n một chút, h k ô i phục đổi mới. 83, đêm ổ i mới. Trưng 83, đ khuya phẫu thuật đổ thừa không đi hải đông thanh à n h h 83, đêm k u y phẫu thuật.、Đổ、thừa h Đổ k ô g đi ả i đồng thành phát thông một cái té xuống hoa báo khẩn trương đến không được nó ở trong nước không ngừng dùng rằng nỗ lực bơi vào bờ nhưng mà con nhím gai vẫn còn ở trong cơ thể của nó nó căn bản là không có cách t ự như bơi Hoa b á nước, nước đều, đều một nhanh nhanh nhanh nhanh cứu hoa báo cái này dạng có thể hay không đưa tới hoa báo có nguy hiểm đánh mạng a một ta cảm thấy rất có thể sẽ có nguy hiểm đánh mạng thật là nguy hiểm a chắc là xe gắn máy thanh âm quá lớn làm sợ hoa báo giang hàn ghé vào bên hồ nước hắn không ngừng vươn tay muốn đi vớt hoa báo nhưng là hắn tay không có dài như vậy phải nhảy xuống hồ nước tài năng mới có thể đem hoa báo cấp cứu đi lên lúc này trần bình cùng tiểu vạn lượng cá nhân đánh lấy đèn tin t h ế vội vã chạy tới làm sao vậy làm sao vậy hoa báo rơi trong nước đi à kiếm phải kiếm vì vậy ba người ghé vào bên hồ nước bắt đầu nghĩ biện pháp hoa báo thân thể đau đến không được nó ở trong nước không ngừng đập nước vết thương lại đang đổ máu hiện ở loại tình huống này phải đem hoa báo cấp cứu đứng lên mới được lấy tay kiếm có chút chắc t ở giang hàn đi trong nhà đem lớn nhất lưới đánh cá cầm tới dùng lưới đánh cá đưa đến hoa báo trước mặt sau đó nói với hắn lấy đại c o n báo ngươi nhanh dùng m ó n g v ố t ôm lấy lưới đánh cá ta kéo ngươi đi lên đánh hoa báo nghe hiểu giang hàn lời nói nó liều mạng dùng chân trước thật chặt câu lấy lưới đánh cá x o á t một tiếng lưới đánh cá phá giang hàn chỉ có thể mượn rách nát lưới đánh cá dùng hết toàn lực mượn lưới đánh cá đem hoa báo kéo đến bên mở. hắn cùng trần bình hai người tay mắt lanh lẹ mỗi người duỗi một cái tay đem hoa báo từ trong nước kéo lên hoa báo được cứu sau khi đứng lên còn có chút bối rối nó nhai răng trận mắt hướng hai người không ngừng hà hơi hắt giang hàn ôm thật chặt nó. sau đó cho nó một cái mối to đầu đừng hà hơi trước tiên đem trên người đâm rút ra lại nói đại hoa báo bị nhẹ nhàng đánh một quyền phía sau lập tức liền đàng hoàng nhanh cho hoa báo đánh thuốc tê thừa dịp nó thần c h í không rõ thời điểm lại cho nó đoạt đường tiểu vạn liền vội vàng đem hồng thuốc lấy ra ở hoa báo trên người đâm một châm cái da h o a này bị kim đâm thời điểm còn có chút tức giận bị đâm một châm phía sau nó triệt để hôn mê bất tỉnh thừa dịp hoa báo bị gây tê ba người liền vội vàng đem nó mang về giang hà da hoa báo trên người đâm không ít nếu như mang về cứu trợ đứng thâu thuật lời nói chỉ sợ sẽ làm cho đâm càng ghim càng sâu hiện tại chỉ có thể trước đưa trở về giang hàn ra mượn nhà hắn sân bãi sau đó đem hoa báo trên người đâm giết giang hàn cùng trần bình đem hoa báo hợp lực nâng lên đặt ở trên bàn cái này đại gia hỏa cũng không nhẹ có bảy tám chục cân hai người hợp lực đem hoa báo nâng lên để lên bàn phía sau tiểu vạn vội vã cầm r a thuật đao cho nó phẫu thuật hoa báo trên người con nhím đâm thật sự là nhiều lắm có chút c u ố n lại tương đối sâu chỉ có thể đi qua khai đao mới có thể đem đâm lấy g a ân ngươi phẫu thuật ta và trần đội trưởng ở một bên cho ngươi trợ thủ、Tốt. tiểu vạn phẫu thuật giang hàn lấy đèn tin phụ trợ chiếu giỏi trần bình ở một bên chuyển công cụ hiện tại đã ba giờ sáng nhiều ba người như trước gắn gượng g m í mắt cho hoa báo phẫu thuật tiểu vạn xem như là phát hiện t h ứ gian g hàn trở về phía sau thôn lượng công tác của hắn đều gia tăng rồi không ít trước có đại hắc hùng sau có hải đông thanh c h ạ m v ậ t mới chỉ có cứu trợ đại gấu t r u ố c hiện tại đêm khuya lại cho đại hoa báo phẫu thuật đây thật là đoạn thời gian này gặp hy hữu động vật hoang dã đều đổi bên trên hơn mấy năm đo tiểu vạn trước nghiệp cuộc đời thực sự là phong phú hoa báo trên người đâm có chút quấn lại rất t h m tiểu vạn con có thể sử dụng đao giải phẫu tầng tầng lột ra mới có thể đem trên người nó đâm trò gạt tới khá một chút ra hỏa hoa báo trên người đầm cư n h i ê n nhiều như vậy không nghĩ tới con nhím lực s á t thương mạnh như vậy hoa báo ngày hôm nay xem như là đụng với ngành cha nếu như không phải giang hàn lời nói nó sợ rằng chỉ có thể chết ở giã ngoại may mắn gặp được sở trệ a mẹ lúc này mới cứu hoa báo một gã mặc dù là đêm khuya thế nhưng phát sóng trực tiếp thời gian vẫn còn có chút thức đêm loại bọn họ nhìn lấy mấy người đang ở đem hết toàn lực cho đại hoa báo phẫu thuật rất là cảm động một nguyên lai、like、đây chính là cơ sở hộ lâm viên ở chúng ta không thấy được trong góc còn có nhiều người như vậy yên lặng bảo vệ đại tự nhiên thủ hộ động vật hoang dã thật là cảm động hoa một cái báo vết thương trên người mặc dù nhiều thế nhưng đều là chảy ngoài da hẳn là không có nguy hiểm tánh mạng tiểu vạn thú ý nỗ lực lên đêm khuya cứu trợ đại hoa báo cũng là không có người nào sơ chế hạ mẹ gia phụ cận động vật hoang dã thật sự là nhiều lắm hơn nữa đều riêng chủng hy hữu động vật hoang dã hiện tại lại tới rồi hoa một cái báo nơi đây đều nhanh thành vườn thú bận việc hơn một giờ ba người rốt cuộc cho đại hoa báo làm xong giải phẫu tiểu vạn từ hoa báo trên người lấy xuống không ít gai nhọn những thứ này tất cả đều là con n h i m vũ khí tiểu vạn cho hoa báo băng bó xong vết thương phía sau lại cho nó đút điểm đường gợ l ù cổ nó đem con nhím cho c ắ n chết nhưng là lại một ngụm đều không có ăn hiện tại nhu cầu cấp bách bổ điểm đường gợ l ù cổ khôi phục khôi phục làm xong giải phẫu tiểu vạn cùng giang hàn thương nghị giang ca cái này chỉ hoa báo trên người gai nhọn đã xử lý xong tính toán của ta thừa dịp nó lúc hôn mê đưa nó mang về cục lâm nghiệp như vậy mới phải chiếu cố nó giang hàn gật đầu đồng ý có thể thừa dịp nó hôn mê chúng ta đem đánh tới thả trên xe ta lái xe đưa đến cục lâm n i ệ p đi thôi、Tốt. giang ca đại hoa báo gặp gỡ ngươi thực sự là tam sinh hữu hạnh tiểu vạn cùng trần bình nói là lời trong lòng đem hoa báo suốt đêm đổi u về cứu trợ đứng phía sau giang hàn lúc này mới an tâm trở về ngã đầu đi nằm ngủ uy giang hàn đầu này hải đông thanh chúng ta định đem nó thả lại đến giang ngoại ngươi có cái gì không muốn giao phó giang hàn liền nhận được trần bình gọi điện thoại tới nghe được hắn lời hỏi phía sau giang hàn dừng một chút sáng sớm ngày hôm trước các ngươi giúp ta làm nông khi còn sống không phải đều nói xong chưa hơn nữa nếu không còn chuyện gì liền nhanh chóng đưa đi tôi ở lại trong cục các ngươi cho hàn a nói lên chuyện này ta liền tức lên trần bình ho nhẹ một tiếng l i ê n tại ngày hôm qua hắn vốn là nghĩ lấy liền đem hải đông thanh đưa đi vừa mới mở ra lồng sắt đem trở về đến giã ngoại kết quả không biết làm sao thích hải đông thanh đầu tiên là ở trong l ồ n g sợ hãi rụt rè không được trần bình không có biện pháp đơn giản đưa nó cho đồ ra đầu này hải đông thanh không chỉ có không có chút nào độc t ĩ n h ngược lại thì phi cũng không d á m phi trần bình xem nó không chịu phi nghĩ lấy muốn không trợ lực một bà dù sao ở trong cục rừng mấy ngày lồng sắt cái này đối với đại cánh còn không có cho thích ứng nhưng mà cái này vừa không động còn tốt khi hắn cho hải đông thanh trợ lực đi lên ném thời điểm ân hải đông thanh cánh làm ở ra đập nước hai cái trong nháy mắt liền rơi xuống đất sợ đến trần bình cái mông co r ụ t lại cúc hoa đều chặt lại kiểm tra rồi qua đi mới phát hiện lại là ngất đi thôi nghe trần bình lời nói giang hẳn cũng là khỏe miệng hơi kéo kéo cất cánh phía sau ngất đi thôi a cái này khá lắm sẽ không phải là bởi vì bị côn bằng b ù câu đi mắc phải e rằng phi chứng a vậy nó được rồi tật xấu này các ngươi lại dự định thả thả nhất định phải thả ngươi biết hàng này từng có chán ghét sao mấy người chúng ta tân tân khổ khổ cho nó nhìn lấy nó nửa ngày bất tỉnh sau đó thì sao giang hàn ngáp một cái đứng dậy bắt đầu làm việc sau đó vốn định đưa đi tiểu vạn chỗ ấy kết quả ngươi đoán thế nào buổi tối lúc ăn cơm hàng này nghe nói cơm liền đạp nước một cái tỉnh giang hàn sự tình kiểu này nếu như nói là đầu này hải đông thanh lời nói thuộc về là thường q i thao tác làm sao bây giờ trần binh tức giận hồi đáp có thể làm sao phóng sinh phải phóng sinh tại như vậy chịu được đi ta đều nhanh không chống nổi một phần bạn nó lại ngất đi thôi đâu cái này hoang g i a o g i ã ngoại một đầu nhất cấp bảo hộ động vật chết ở trên tay của ngươi trách nhiệm này sợ rằng giang hàn nói được lấy cũng không nhịn được khỏe miệng hơi hơi nhét lên lúc này ngươi có thể lý giải ta lúc đó đối mặt hải đông thanh tâm tình đi trần bình v ũ bàn một cái nghĩ tại cục lâm nghiệp bên trong mặt trời ỉ lại vào chúng ta cũng không có cửa nó không phải là bị nhà ngươi b ổ câu đánh một trận nha ngươi hôm nay mang hai con b ổ câu tới đây một chút giúp ta dọa một cái nó ta cũng không tin nó còn chăng chết giang hàn nghe được trần bình lời nói có chút dở khóc dở cười hắn đút hết gà v ị t b ổ câu nhịn không được hỏi ngươi xác định ta đem b ổ câu mang tới vấn đề sẽ không lại tăng lên trần bình sẽ không tin tưởng ta vậy được nếu nhân ra đều nói như vậy giang hàn cũng không tiện nói gì c ò như n đầu kia hải đông thanh giang hàn m u ố n cũng muốn lại giáo hấn một chút một trận vừa lúc cơ hội này không liền đến rồi hả đơn giản là một m phần cơm xào trứng làm bữa sáng giang hàn dọn dẹp một chút liền chuẩn bị mang lên hai con côn bằng b ổ cầu xuất môn nhu nhu ba ba muốn đi một chuyến cục lâm nghiệp người muốn đi sao muốn đi muốn đi nghĩ lấy rất lâu không có cùng tiểu hát hùng chơi nhu nhu đều có điểm tưởng niệm cái này nhỏ bé hơn nữa cũng không biết đầu kia đại con báo thế nào h ả o tâm đau a tuất thanh kia dày mặc vào xoa xoa cô gái nhỏ gương mặt nhi giang hàn đến c h u ồ n bồ cầu đem hai con côn bằng bồ cầu tung ra ngoài bởi vì bù câu dáng dấp đều giống nhau hắn đều đã quên là cái nào hai con giáo hấn hải đông thanh tội thuộc về đầu sỏ đã như vậy vậy thì liền tùy tiện a hai người các ngươi theo ta như thế này không cho phép bay loạn hiểu chưa nếu không cô cô cô thốt nuôi dưỡng viên không thành vấn đề nuôi dưỡng viên cô cô cô vung lòng tinh thần chúng ta nhưng là rất biết điều giang hàn không thấy hai vị này mang theo nhu nhu cùng với cấp thiết muốn muốn đi ra ngoài chơi của đại đoàn tử cùng tiểu đoàn tử đi ra cửa không bao lâu khăn xe liền đi tới cục lâm nghiệp đi tới bên trong phòng giang hàn rất nhanh liền thấy đầu kia bị nhốt ở trong lồng hải đông thanh cái da hỏa này còn nhắm mắt lại khò khò ngủ say đâu lúc ngủ miệng cái này t r ư ơ n g vừa mở nói nhỏ phát ra âm thanh giống như là đang làm gì ác n g ộ n g tựa như giang hàn đột nhiên cảm giác được cái da hỏa này liền cùng mấy tuổi tiểu hài tử giống nhau khi còn bé quỷ phiến thấy nhiều rồi trong lòng có bóng ma muộn ngủ trễ không tốt cái loại này hiện tại trên cơ bản mỗi ngày đều là như thế cái tình huống ăn và ngủ ngủ, ì tại chỗ không đi trần binh nói rằng chương tám mươi b ố ác nhân còn phải là bồ câu làm tám mươi b ố ác nhân còn phải là bồ câu làm ngày hôm nay lúc chưa còn chưa kịp đi mua ta cảm giác tiếp tục khiến nó ăn đi trong cục x i n tài chính đầu không đủ dùng đây cũng không phải trần bình nói khoa trương một đầu thành niên hải đông thanh mỗi ngày muốn làm một cân thịt kỳ thực một cân thịt đều dễ nói giống như ức gà thịt mấy thứ này cũng không đắt ăn vẫn là ăn nổi chủ yếu là cái này chỉ đại gia hỏa từ ă n giang hàn ra trong ao ngư phía sau căn bản liền không thích ăn những đồ chơi này đừng nói ăn nghe thấy còn ghét bỏ đạp lên một cước rất sợ nó ở trong cục chết đói trần bình cho nó mua điểm khá hơn một chút thịt bò thịt dê nhưng đồ chơi này đắt ta một cân phải bốn mươi năm mươi khối trong cục điểm ấy tài chính căn bản không đủ nó thái h o ạ giang hàn từ trong bao lấy ra mấy khối trong nhà ăn để thừa được thịt bò cắt thành dài bò vào bên m u ộ n của nó một giây kế tiếp hải đông thanh lập tức liền tình nó mở mắt sáng mắt lên nhìn lấy trước mặt ngon miệng thì ngon phủ nhãn cho ăn chính mình lại là cầm bồ câu để giáo hấn nam nhân của chính mình gây thởm g â ê thởm hải đông thanh tức giận bất bình chừng giang hàn liếc mắt sau đó biến hóa bi vẫn làm thức ăn mớn hung hăng chính là một ngụm ăn chết ngươi ăn chết ngươi đánh không lại ngươi ta còn không thể ăn nhiều một chút sao cái này thịt bò là mùi vị quen thuộc ô ô ô nhiều ngày như vậy xem như ăn một miếng tốt xem ra ở chỗ này không đi là một chuyện tốt nhi hải đông thanh ăn rất gấp có đôi khi đều nghẹn mắt t r ắ n g d ã còn l i ề u mạng hướng trong bụng nhét vào giang hàn nhìn lấy người này tư thế im lặng cười rồi tốt lắm ăn uống no đủ n g ư ờ i có thể rời đi chiếm chiếp giang hàn lời này vừa ra hải đông thanh mánh điệu một ngụm nuốt xuống sau đó ngạo kiểu hướng trong lồng tre ngồi xuống h ắ c muốn đuổi ta đi ạ cũng không có cửa ta hải ca liền cùng ngươi g i a n g lên hơn nữa ở chỗ này lại tham ăn tham uống áo đến thì đưa tay cơm tới hám m m lại khỏi cần phí khí lực đi ba ăn bảy trăm chín mươi ba đi dựa vào cái gì muốn đi ngày hôm nay ta hại kỳ trạch cho dù chết ở trong lồng từ nơi này nảy xuống cũng sẽ không bước ra lồng sắt nửa bước nhìn lấy cái g i a hỏa này bắt đầu ăn v ạ trần bình cũng là bất đắc dĩ thở dài xem đi vừa nói đến muốn đem nó đưa đi nó mà bắt đầu không vui giang hàn đào cặp mắt chán giã không vui cái kia có nhiều như vậy không vui xem ra còn phải là dạy dỗ không đủ a vốn định hào hảo mà cùng ngươi trao đổi hiện tại xem ra không thể làm gì khác hơn làm ở đại chiêu trần bình ngươi đem lồng sắt thả bên ngoài đi ta cũng không tin nó không đi trần bình liếc mắt mang theo nụ cười không mang theo hảo ý giang hàn khỏe miệng hơi hơi nhét lên không nói hai lời mang theo cái này đại gia hỏa chính là ra bên ngoài nói hải đông thanh mở ra một con mắt nhìn chung quanh ân một cái xáo lộ một cái hình ảnh nó đã thành thói quen đơn giản chính là đem lồng sắt mở ra sau đó buộc nó ly khai mà thôi có gì hữu dụng đâu ngược lại chính mình là kiên quyết sẽ không rời đi là được đi tới cục lâm nghiệp bên ngoài trần bình mở ra lồng sắt hải đông thanh vẫn là như cũ một bức lạnh nhạt tư thế đã bảo một cái kiên cường giang hàn liền muốn nhìn cô á các i gia kiên nói trời, tiếng, hai người ngươi, tới, phải làm việc. cường ngẩn xuống hỏa phía Hắn nhìn này nào? lên làm kêu lúc c đầu bầu về một cô cô nghe được giang hàn kêu to hai con côn bằng bồ câu cấp tốc từ trên bầu trời bay xuống sau đó nhiều hứng thú đánh giá trong lồng che đại g i a hỏa cô cô cô đây chính là bọn họ trong miệng ăn sáng kê cô cô cô khiêm tốn lạp nhìn qua thật sự rất tốt khiêm tốn mà nhưng vào lúc này ở trong lồng y ê u thai du hai đợi hải đông thanh cũng dường như ý thức được không thích hợp nó cấp tốc mở mắt ánh mắt hướng giang hàn bên người đạc qua sau một khác ở nó cái kia lớn chừng hạt đầu ánh mắt mắt trần có thể thấy đúng là đồng tử co r ụ t lại ta rồi cái ngoan ngoãn hai cái này ôn thần sao lại tới đây hải đông thanh theo bản năng hướng lồng sắt phía sau tới gần thân thể đều dán chặt lồng sắt bên chiếm chiếp các ngươi không nên tới a côn bằng bồ câu ba hai con côn bằng bồ câu đều trận tròn mắt đồ chơi gì bọn họ căn bản cái gì cũng không làm đứng ở nơi này liền đem nó cho sợ đến như vậy đây thảo nào ngày đó nhị đệ hai người đã trở về dùng sức cho chúng nó nói có đâu nói cái gì hải đông thanh liền là cái kê nửa phút bị bọn họ cho dây lúc đầu bọn họ đều cảm thấy hai người này khoác lác thổi có chút quá dù sao hải đông thanh đây chính là thiên địch của chúng nha miểu sát hải đông thanh nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình hiện tại nhìn như vậy tới nhị đệ bọn họ quả nhiên không có ở khoác lác cái này hải đông thanh thật sự là nhìn qua yếu như vậy cô cô cô nuôi dưỡng viên đem chúng ta gọi tới chính là vì giáo hơn nó cô cô cô ta cảm giác nuôi dưỡng viên có chút đại tài tiểu dụng giang hàn không thấy bọn họ đối thoại sau đó mở miệng nói ra nó nghĩ ở nơi này không đi hai người các người giúp ta cho nó tiến đưa một cái liền cái này chính là đơn giản như vậy nhiệm vụ hai cái côn bằng bồ câu đều nghe bối rối bất quá bọn họ cũng mỗi coi ra gì ngược lại có thể đi ra tự do bay lượn đó chính là chuyện tốt đẹp nhất b a một điểm nhỏ vội vàng cũng không cái gì cái gọi là kết quả là hai con côn bằng bồ câu tiến tới lồng sắt trước mặt thập phần thần khí nhìn chằm chằm hải đông thanh cô cô cô đi ra cô cô cô chính là đi ra đi ra đừng lãng phí chúng ta thời gian hai vị này nhìn chừng chừng lấy hải đông thanh một bên vỗ vội cánh hải đông thanh vốn là đối với hai người này có bóng ma bây giờ thấy bọn họ cùng một hát s á c hội tư thế nhất thời đã bị dọa sợ không nhẹ chiêm chiếp ta đi ta đi còn không được sao hải đông thanh thận trọng nhìn lấy hai con côn bằng bồ câu sau đó cẩn thận mỗi bước đi hướng lồng sắt cửa ra đi tới cuối cùng ở giang hàn cùng trần bình dưới ánh mắt veo một cái nhảy ra ngoài sau đó trong nháy mắt không kịp chờ đợi dương cánh hướng về phía bầu trời rong rồi ngắn ngủn n g ũ t dây c h ế t để biến mất vô ảnh vô tung trần bình khỏe miệng hơi xé ra đang nhìn bầu trời chung biến mất hải đông thanh nhịn không được cảm thắn nói cái này đ c nhân còn phải là bồ câu đảm được à tốt lắm phiền thức giải quy Ra đại đoàn tử thì m qua đ tiếp tục nằm trên ghế vẫn là một bước lao thiên bộ phận uống trà tư thế trải qua nước linh thuyền tẩm bổ cùng với dược hoàn tăng cường thuộc tính đại hắc hùng cuộc sống khôi phục vẫn tương đối mau đến bây giờ nó đã có thể bình thường đi lại mặc dù không có thể chạy quá nhanh không thể nhảy thế nhưng so sánh với phía trước đã là vô cùng may mắn dĩ nhiên có thể khôi phục nhanh như vậy cái này cũng nhờ có đại hắc hùng tự thân cường đại năng lực khôi phục cùng lực ý chí gờ du ô、oh, gờ du ô、oh. hai trần thú ngươi tới rồi chứng kiến giang hàn qua đây đại hắc hùng thái độ đối với hắn rõ ràng cho thấy khá hơn nhiều nó kéo thân thể to lớn chậm d ã i đi tới giang hàn trước mặt sau đó dùng đầu c ù n g đ u ổ i giang hàn bắt đ u ổ i cái này tư thế giống như là đang làm lũng khó có thể tưởng tượng lớn như vậy một con đại hắc hùng c ư n h i ê n đối với mình làm lũng giang hàn cũng là có chút lần đầu tiên vui vẻ xem ra cái ra hỏa này là đem mình làm làm là ân nhân cứu mạng của nó đi yêu giang hàn ngươi bên kia làm xong rồi hả? tiểu vạn thú y một bên cầm trong tay xét nghiệm đơn một bên cùng giang hàn chào hỏi giang hàn gật đầu ân xem như đem tên kia đưa đi kỳ thực cái này chỉ hải đông thanh còn thật thú vị muốn không ngươi đã thu nó thả trong nhà nuôi à đùa thôi đây chính là quốc gia nhất cấp bảo hộ động vật sao có thể nói nuôi liền nuôi hơn nữa cái gia hỏa này quá yêu tinh thả trong nhà nuôi nhà ta kê ngày đó không có cũng không tìm tới chim đối với cái này đầu hải đông thanh giang hàn chưa nói tới chẳng h é t nhưng ghét bỏ cuối cùng sẽ có dù sao hàng này làm sự tỉnh quả thật có chút nhị không chỗ nói đúng rồi tiểu vạn tối hôm qua con báo kia hiện tại thế nào tiểu vạn thở dài tình huống coi như ổn định chính là cái này vết thương c ó điểm nghiêm trọng ta tối hôm qua cho cùng đồng sự cho nó rút cả đêm xem như lấy r a chủ yếu là đầu l ư ớ i cũng xuyên thứ còn tốt không có thương tổn đến khí quản cùng động mạch hiện tại để nó chuyên tâm dưỡng thương à? giang hàn gật đầu đầu này con báo cũng là một lăng đầu thanh con nhím cũng dám như thế gặm chờ các loại lúc nào cho nó uy điểm nước linh tuyển xúc tiến khôi phục cá hành ta biết rồi đúng rồi ta muốn mang theo đầu đại gia hỏa đi ra ngoài phơi một chút thái dương cũng có thể a tiểu vạn liếc mắt đại hắc hùng đương nhiên có thể nó hiện tại cơ bản không thành vấn đề bất quá phải chú ý đừng chạy đừng nhảy lên được hành ta hiểu được giang hàn méo méo đại hắc hùng mặt gấu nói ra đi theo ta ra ngoài đi tản bộ một chút có trợ giúp cuộc sống khép lại gờ du ô gờ du ô đại hắc hùng n g oan n g oan đuổi kịp nhu n u mang theo tiểu hắc hùng cùng tiểu đoàn tử cũng đi theo dưới ánh mặt trời vài đầu đen thủi lùi đoàn tử chơi đùa đùa dỡn được không khoái hoạt đại hắc hùng chơi vui v ẻ lại muốn n à o tới chơi muốn hôn thân muốn ôm ôm tư thế giang hàn lập tức liền cự tuyệt một đầu mấy trăm cân b cho hắn chơi muốn hôn thân muốn ôm ôm đây không phải là muốn mạng giả của hắn sao thật sự cho rằng hắn nếu như hoàng kim thắt l ư n g đâu cùng đại hát hùng chơi đùa một hồi giang hàn mang theo người nhà chạy về ra chủ yếu là hôm nay ngư còn không có uy k h e o gà vịt đều đút cũng không thể đem ngư vì đã quên t h a n h t i ệ u duy ba nguồn kinh tế những cá này trưởng thành nhưng là phải cầm đi bán có thể nhất định phải phải thật tốt đối xử tử tế mới được mặt khác hắn còn muốn đi xem đầu kia bị cưỡng chế di rời được hải đông thanh có thể hay không lại đã trở về dù sao cái gia hỏa này quá giả h o ạ rồi nói không chừng cho mình chơi vừa ra dương đông kép tây cái này ai chịu nổi có ngư thức ăn ra xúc đi tới bên hồ nước nhìn lấy trên mặt nước một mảnh gió êm sóng l ặ n g hai con côn bằng b ổ câu cũng không có hướng hắn cáo trạng giang hàn tâm xem như ăn ổn vào buổi trưa bởi vì hai ngày trước hái rồi không ít cà chua người một nhà ăn là không ăn hết tủ lạnh đã chất đầy một đống lớn rau dừa diệt tử giang hàn định đem dư thừa cà chua biến thành sốt u cà chua đến tiếp sau nếu như cà chua quả thừa thậm chí bắn trễ lời nói đều có thể biến thành sốt cà chua di một cái mới làm giàu nghề phụ phương thức lại bị giang hàn phát hiện chương tám mươi năm ta con trai tốt hải đông thanh tìm được con dâu khắp trốn mừng vui tám mươi lăm ta con trai tốt hải đông thanh tìm được con dâu khắp trốn mừng vui không đúng không đúng hải đông thanh lại tới rồi phát sóng trực tiếp giữa khán giả chứng kiến hải đông thanh mở lượt cánh hướng ao cá phương hướng bay tới nó mỏ chim bên trên còn ngậm một cái nhanh cây có chút khán giả chứng kiến hải đông thanh ngậm cánh cây bọn họ trong nháy mắt liền hiểu cái da hỏa này chỉ sợ là ở xây tổ các ngươi mau nhìn hải đông thanh dường như ngậm một cái nhanh cây nhất chuyển đến nói chim ngậm cánh cây chính là ở xây tổ chim một ha ha, ha cái này chỉ hải đông thanh là đi ngang qua giang hàn ra sao xem ra chắc là dù sao hải đông thanh thường thường bị bồ câu đánh nó cũng không dám ở giang hàn ra phụ cận xây tổ một các ngươi mau nhìn cái này chỉ hải đông thanh phía sau còn theo sắt mà một chỉ hải đông thanh xem ra hình như là nó lão bà một hoa ta con trai tốt tiền đồ tự nhiên tìm được rồi lão bà giang hàn cũng nhìn thấy ngậm cành cây hướng chính mình tới hải đông thanh nó tiểu tử lại còn q u ẹ o một ít lao bà theo nó nó không phải mới từ cục lâm nghiệp đi ra không nhanh như vậy liền q u ẹ o một lão bà trở về cái này thoát đơn tốc độ thực sự là quá bất hợp lý con t i ê thư hải đông thanh g á n g rất đặc biệt xinh đẹp lông vũ trắng sáng vóc người tho n dài nó dưới ánh mặt trời giống như là bảo thạch một dạng chiếu lấp lánh cái này chỉ hùng hải đông thanh tính khí tuy là quật nhưng không nghĩ đến cư nhiên tìm s i n h đẹp như vậy một lao bà thực sự là diễm phúc không cạn giang hàn tuy là cùng hải đông thanh không hợp nhau lắm thế nhưng hắn cũng không chán ghét cái gia hỏa này chứng kiến cái gia hỏa này bây giờ có lao bà giang hàn thậm chí còn có một loại cảm giác vui mừng chính mình con trai tốt tiền đồ a chỉ cần hải đông thanh không phải thai họa chính mình cá bột cùng gia súc là hắn có thể cùng nó sống trung hòa bình bất quá hải đông thanh bây giờ bị côn bằng bù cầu đánh nó cũng không khả năng tại chính mình ra phụ cận xây tổ nhu nhu cũng ngẩng đầu nhỏ nhìn lên trên bầu trời hải đông thanh ba ba hải đông thanh đây là đang làm gì nhỉ giang hàn hướng nữ nhi nói rằng cái này chỉ hải đông thanh tìm được rồi nữ bằng hưu hiện tại hai đứa chúng nó tại một cái xây tổ tu chính mình tiểu ra bạn gái của nàng muốn sinh tiểu bà bảo sở dĩ hai người bọn họ cần một cái tiểu ra gia. giang hàn phía trước nghe trần bình nhắc qua hải đông thanh tập tính hải đông thanh đồng dạng tại xuân vãn kỳ thời điểm biết xây tổ ấp tiểu hải đông xanh hiện tại thời gian chính thích hợp giang hàn cũng rất tò mò hải đông thanh sẽ đem ra xây ở đâu chỉ cần không phải xây tại chính mình ra phụ cận thì không có sao đang ở giang hàn mong đợi thời điểm hải đông thanh đột nhiên ngậm cành cây rơi xuống ao cá cách đó không xa trên cây to khá lắm khá lắm cái này hải đông thanh thật cùng chính mình g i a n g lên hiện tại xây tổ đều muốn xây tại chính mình ao cá phụ cận hải đông thanh ngậm cành cây bay vào đại thủ trung nó một bên phi còn một bên liếc giang hàn liếc mắt bay vào về phía sau nó sau đó dùng miệng x à o rượu đem c ă n này c ả n h kéo dài tới địa điểm dự định sau đó nó lén lút bay về phía tăng cây lợi dụng nó thuần thục phi hành kỹ xạo các ấ p t ngươi i xem sợ chệ n c a mẹ im lặng biểu tình ta thật muốn bị cởi chết c a n tưởng rằng hải đông thanh bị đánh về sau sẽ thu liếm chút kết quả không nghĩ tới lá gan cư nhiên càng lúc càng lớn giang hàn nào chỉ là không nói hắn là keo kiệt vỡ đầu đều muốn không thông vì sao hải đông thanh không phải là muốn đem ổ xây ở hồ nước bên cạnh chẳng lẽ nó thực sự là nghĩ ăn thức ăn tự chọn hải đông thanh thành tựu đắc đ i ề u đối với xây tổ yêu cầu cực cao bọn họ một dạng sẽ chọn ở vách núi thẳng đứng xây tổ vách đá thẳng đứng tương đối an toàn bọn họ ấp trứng n g a y con cũng có thể bình an lớn lên ngẫu nhiên cũng sẽ có hải đông thanh ở cao lớn trên cây xây tổ thế nhưng bọn họ bình thường sẽ không tuyển t r ạ c ở nhân loại thôn trang phụ cận hoạt động cái này chỉ hải đông thanh liền cùng ỉ lại vào mình giống nhau đánh chết cũng không muốn ly khai cái này có chút không phù hợp lẽ thường a dứt bỏ mỹ vị ngư không nói giang hàn suy đoán trong hồ thủy tất cả đều là nước linh tuyển ở nước linh tuyển dưới tác dụng giang hàn gia phụ cận cái này một mảnh thổ những còn có môi trường sinh thái đều được lặng yên cả i biến động vật hoang dã đối với cái này chút lặng lẽ biến hóa tương đối mất cảm bọn họ một cái liền cảm nhận được giang hàn gia phụ cận độc cảm tính sở dĩ bọn họ mới có thể tiếp nhị liên tam hướng nó gia phụ cận tới bị thương hoa báo xây tổ hải đông thanh những thứ này đều là bị nước linh tuyển hấp dẫn tới được hải đông thanh nguyện ý tới thế nhưng giang hàn cũng không nguyện ý lưu a cái ra hòa này một phần b ạ n lại len lén ăn chính mình cá bột cái này có thể làm gì giang hàn lấy điện thoại cầm tay ra cho trần bình gọi điện thoại uy trần đội trưởng cái này hải đông thanh không đi nó mang theo l á b ả ở nhà của ta hồ nước bên cạnh xây tổ trần bình sau khi nghe s o á t một cái từ trên cái băng ghế ngồi dậy nha nha cái này chỉ hải đông thanh thực sự là quá bất hợp lý cái gì nó c ư nhiên ở nhà ngươi xây tổ rồi hả giang hàn nghe trần bình lời nói đều có thể cảm nhận được hắn trong lời nói khiếp sợ hắn ngược lại tỉnh táo lại không ít giống như hiện tại tình huống này làm gì ta lập tức tới ngay trần bình cảm giác mình mỗi một ngày đều tại chiều giang hàn ra chạy hắn thậm chí nghĩ muốn không chính mình tại giang hàn ra phụ cận đánh chăn đệm nằm dưới đất ngủ tính rồi nhà h ắ n mới là động vật hoang dã căn cứ giang hàn hiện tại cũng không dám tùy tiện phóng xuất côn bằng bồ câu đuổi theo đi hải đông thanh hải đông thanh xây tổ gây giống là một nhà đại sự giang hàn sợ chính mình thả côn bằng bồ câu bắt bọn nó cho đánh đuổi vợ của nó cảm thấy hải đông thanh không có bản lĩnh ghét bỏ nó đến lúc đó vợ của nó chạy rồi có thể làm gì giang hàn cái này tốt tổ phụ thực sự là thao t h á i tâm hải đông thanh xây tổ là phi thường cực hộ giang hàn tạm thời không có q u á i dối đôi này tiểu phu thê xây tổ hai đứa chúng nó vì mau sớm sửa xong phòng ở bay tới bay lui các loại tìm kiếm vật liệu xây dựng chạy bất diệt nhạc hồ hải đông thanh một dạng sẽ chọn một ít mềm mại mà bền bị vật chất tỉ như lông chim lá cây c ỏ trờ các loại dù n g miệng đưa chúng nó từng tầng một bệnh cùng một chỗ miệng của bọn nó phi thường linh hoạt có thể đem những tài liệu này chính xác đặt ở tổ chim dưới đáy khiến cho chúng nó chặt chẽ dính hợp lại cùng nhau sau đó hải đông thanh sẽ tiếp tục tăng thêm tổ chim cao độ nó sẽ tìm tìm càng nhiều hơn cành cây cùng cành cây nhỏ đưa chúng nó đặt ở đã thành lập tốt d hải đông thanh sẽ không ngừng bay trở về t r o n g ổ, dùng miệng đem các loại cảnh x à o rượu ghép lại cùng một chỗ nó biết tỉ mỉ tuyển t r ạ c h mỗi một nhánh cây vị trí cùng phương hướng bảo đảm tổ chim kết cấu kiên cố m à ổn định một bước cuối cùng mới là mấu c h ố t nhất hải đông thanh sẽ cho tổ chim thêm lên một cái thư thích á o lót nó biết thu thập một ít mềm mại tài liệu tỉ như dối bù lông chim lông vũ cùng thực vật tế thi dùng miệng x à o rượu trưng bày ở tổ chim nội bộ những tài liệu này có thể vì hải đông thanh con non cung cấp ấm áp cùng bảo hộ cũng sử dụng tổ chim biến đến càng thêm thư thái toàn bộ xây tổ quá trình thông thường cần vài ngày thậm chí m hải đông thanh sẽ kéo dài không ngừng mà cố gắng làm việc thẳng đến xây tổ hoàn toàn hoàn thành mới thôi hiện tại hải đông thanh phòng ở mới tu tới gần một nửa nếu muốn đem phòng ở tu được ấm áp hồ hồ cái này vợ chồng son còn phải nỗ lực chừng mấy ngày đây là trần bình cưới xe máy cấp hống hống chạy tới giang hà ra hắn nhìn lấy hải đông thanh tìm được rồi một lao bà hắn c à n c à n vui ha ha ha, ha hải a h đông thanh thật đúng là tiền độ a cư nhiên nhanh như vậy đã tìm được một xinh đẹp lao bà giang hàn rằng ặ c ở bên cạnh tới một câu đúng vậy nhân gia ra, ra tù không có vài ngày đã tìm được một lao bà trần đội trưởng n g u y ê đơn này thân hơn hai mươi năm có thể hay không hướng nhân ra học tập cho giỏi học tập à? trần bình nội tâm không ngừng b ú t lên giang ca cái này miệng thật sự là quá mức độc gắt không ít độc thân khán giả nghe nói như thế đều cảm nhận được cái gì gọi là phá phòng hai chữ giang ca nói thực sự quá kim tâm thần đạp mạ i a tù đã tìm được đối tượng hải đông thanh ở cục lâm nghiệp ở mấy ngày nay ở giang hàng trong mắt lại là ngồi tù một hồi toàn tiêu cuối cùng quấn tới trần đội trưởng trên người ha ha ha ha cười chết ta trần đội trưởng mình cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên bị đâm lưng một ta thế nào cảm giác sở chệ ạ mẹ đây là đang điểm ta ư trần bình mới vừa tâm bị giang hàn đâm n h ấ t cao hắn nhìn một chút thiên thượng thành song thành đôi hải đông thanh thật là ơ cao bây giờ là xuân văn kỳ hải đông thanh bình thường đều vào lúc này xây tổ đẻ trứng nói như vậy hải đông thanh cũng sẽ ở vách núi chỗ xây tổ giang ca cái này hai hàng ở nhà ngươi p h ụ cận xây tổ đây là ỷ lại vào người a giang hàn cảm thán một tiếng ai lại nói tiếp ta đều không nghĩ tới hai chúng ta là địch thủ cũ nói thế mà lại còn tuyển trạch ở nhà của ta p h ụ cận xây tổ trần bình đều bị giang hàn nói địch thủ cũ hai chữ chết cười hắn cùng hải đông thanh cái này dạng có tính không là giống như rồi dễ đâu hiện tại hải đông thanh đang ở xây tổ ấp trứng nếu như chúng ta đưa hắn đuổi đi nói nói không chừng sẽ khiến nó cùng nó lao bà khủng hoảng giang ca muốn không ngươi liền cho phép nó tạm thời ở lại chỗ này thôi đến lúc đó nó ấp xong đời sẽ ly khai đây là trần bình tâm h tư thuộc lự sau suy nghĩ bây giờ người ta hải đông thanh vợ chồng son thiệp tân hôn ngươi nếu như bắt bọn nó tu phòng ở sinh tiểu hài t ử sự tình làm hỏng hai đứa chúng nó nói không chừng biết chia tay đến lúc đó bọn họ không phải trở thành phá hư tình cảm vợ chồng người xấu sao tha hủy m ư ơ i tòa miếu không hủy một việc hôn tại động vật giới như trước áp dụng điểm ấy cũng không phải là trần bình cùng giang hàn sợ lo lắng tại động vật giới một dạng muốn tìm được lá bà giống được nhất định phải được biểu hiện ra siêu cường đi săn năng lực cùng xây tổ năng lực đặc biệt là ở người chim trung nếu như hùng điệu không đắc lực thư điệu bay trên trời đ a n g thời điểm nói không chừng liền gặp gỡ một cờ lạc to lớn biết tu nhà người chim đến lúc đó thư điệu cũng sẽ bị bắt cóc giang hàn cũng không hy vọng chứng kiến chính mình con trai tốt mới tìm được một nữ bằng hưu đã bị q u ă n g lưu lại hải đông thanh không thành vấn đề nếu như nó lại đối c á của ta mầm hạ thủ có thể làm sao bây giờ hiện tại nó còn có một lá bà một phần vạn bọn họ phu thê hai một khối hạ thủ như vậy nên làm sao bây giờ một phần vạn cái này hai hải đông thanh phu phụ là thư hùng đạo tặc cái k i a giang hàn không may chết ta chương tám mươi sáu đêm khuya phóng đ ộ c chế biến sốt cà chua tám mươi sáu đêm khuya phóng đ ộ c chế biến sốt cà chua trần bình đối với việc này cũng không dừng trừ s ỏ não giang hàn là trở về thôn gây dựng sự nghiệp hắn bình thường đủ loại điện dưỡng dưỡng kê dưỡng dưỡng ngư nếu như không đợi gia súc lớn lên những thứ này tiểu gia súc đã bị hải đông thanh cho t h a i hoạn cái này đích sắc cố gắng thua thiệt thế nhưng hải đông thanh cái g i a hỏa này lại không phải là muốn ở giang hàn gia phụ cận xây tổ cái g i a hỏa này thực sự là tìm cho mình cái vấn đề khó khăn không nhỏ không có biện pháp t r â n bình chỉ có thể gọi điện thoại đem cục lâm nghiệp cục trường cho mời tới việc này chỉ có thể lãnh đạo cấp trên có thể làm chủ nhu nhu biết được hải đông thanh phu phụ muốn sinh tiểu bảo b ả o phía sau nàng lôi kéo ba ba tay m ạ i thanh mại khí làm lũng ba ba muốn không để hải đông thanh ba mẹ ở lại nhà của chúng ta phụ cận a về sau bọn họ sinh tiểu hải đông xanh còn có thể chơi với ta đâu n u n u rất yêu thích tiểu động vật nàng cũng liên tiếp đem hải đông thanh cho đánh lợi trần bình nhịn không được len lén hướng nhu nhu giơ ngón tay cái lên có nhân loại còn non trợ công giang hàn nhất định sẽ mềm l ò n g nhìn lấy mang theo lão bà hải đông t h a n h giang hàn lâm vào cốt q u ế t hắn ôm lấy nữ nhi ôn nhu trả lời ba ba suy nghĩ một chút nữa chúng ta cũng phải vì tiểu ngư nhi suy nghĩ hải đông thanh nếu như vẫn trộm ăn của chúng ta cá bột bọn họ sợ rằng sống không được bao lâu nhu nhu nghe ba ba nói như vậy phía sau nàng hai tay chống lạnh ngại thanh m ạ i khí chỉ vào thiên thượng hướng về phía hải đông thanh chính là một trận g i a n dạy hải đông thanh các ngươi không cho phép lại trộm ba ba ta cá ngoan ngoắn ở chỗ này sinh tiểu bằng hữu giang hàn cùng trần bình bị nhu nhu làm được cặp cặp cười nhân loại con non thật sự là thật là đáng yêu lúc này giang hàn đã có chút động lòng nếu hải đông thanh nguyện ý lưu lại nói liền đem ở lại đây đi hắn có côn bằng b ổ câu ở có thể áp chế hải đông thanh lượng hắn cũng không dám n h ắ c lên cái gì quá lớn sóng gió lúc này đỗ thanh mở ra tiểu tăng tháp nạp đến rồi giang hàn trong nhà hắn thành tiệu cục lâm nghiệp cục trưởng lúc nghe hải đông thanh muốn ở giang hàn ra phụ cận xây tổ lúc đều bị sợ hết hồn ta cái ngoan ngoãn hắn cái này cục trưởng dính giang hàn quang thấy đại hắc hùng đại gấu trúc phía sau lại thấy hải đông thanh đỗ thanh tới phía sau cặp cặp hướng về phía hải đông thanh chụp ảnh thấy tận mắt lấy hải đông thanh xây tổ chân quý như vậy thời khắc đương nhiên phải đi xuống trần bình cho đỗ thanh nói hải đông thanh tình huống phía sau đỗ thanh suy nghĩ một chút thanh khẩn nói với giang hàn giang hàn hiện tại hải đông thanh như là đã lựa chọn lại nơi đ â y xây tổ chúng ta đây cũng không dám đổi nó đi cái này dạng hải đông thanh ở chỗ này đối với hao cá hoặc là gia súc có bất kỳ tổn thất chúng ta cục lâm nghiệp đều theo giá bồi thường nhà ngươi có nhiều như vậy động vật hoang dã hộ lâm viên nhóm cũng sẽ đối với nơi này để tâm thêm đến lúc đó người nơi này có cái gì trợ giúp cứ gọi trần đội trưởng liền được giang hàn nói tới nói lui còn là muốn đem hải đông thanh ở lại ta cái này còn như cục lâm nghiệp nói theo giá bồi thường đối với giang hàn mà nói xác định vững chắc có chút bị tổn thất tỷ như cá bột hắn cá bột nhưng là nước linh tuyển nuôi lớn tự nhiên cùng trên thị trường không phải một cái giá giang hàn thấy nhu nhu cũng thích hải đông thanh hắn vẫn đáp ứng cục lâm nghiệp tình cầu hành, hành hành nếu hải đông thanh phải ở lại chỗ này vậy hãy để cho côn bằng bồ câu thời khắc g á m sát nó miễn cho nó ăn vụ cá bột đỗ thanh cùng trần bình đi rồi giang hàn ngồi ở trong sân ngửa đầu nhìn lấy hải đông thanh nó mang theo lão bà chung quanh tìm vật liệu gỗ tu phòng ở ngày hôm nay thế nhưng không có thai họa chính mình cá bột nhìn cách hải đông thanh cùng giang hàn vẫn tính là có thể bình an ở chung bình tĩnh b ấ t quá một giây giang hàn vào nhà cho nhu nhu cầm tiểu bánh bích quy trong vòng một phút hắn nghe phía bên ngoài cây truyền đến lạc lạc lạc siêu cấp kinh hai tiếng lạc lạc lạc giết gà giết gà giang hàn vội vã phi xin xin đi ra ngoài nhất định là hải đông thanh lại gây chuyện giang hàn đi ra ngoài nhìn một cái hải đông thanh quả nhiên ở nhà mình cây viện bên trên xoay quanh nó tiểu tử đây là coi trọng t a gà hải đông thanh ở cây viện bên trên không ngừng xoay quanh sợ đến cây trong v i ệ n gà rừng một trận đặc nước bọn họ điên cuồng q u ả c á n h chạy trốn từ phía lạc lạc lạc giết gà giết gà ở trước mắt bao người hải đông thanh nhắm vào đi kê hưu một cái lấy tốc độ cực nhanh từ trên trời v ọ t xuống tới gặp gặp cái ra hỏa này sẽ đ ố i ta đi kê hạ thủ lúc này giang hàn hối hận phát điên nhà hắn liền không nên bằng lòng đem hải đông thanh lưu lại phía trước thai họa chính mình cá bột hiện tại thai họa ta kê nên bị đánh à thật nên bị đánh hải đông thanh lấy tốc độ cực nhanh từ trên trời v ọ t xuống tới giang hàn cho rằng nó đem gà rừng trở thành con mồi muốn tóm lại no bụng nhưng là nó vọt tới j u n lẩy bẩy đi kê trước mặt lúc nó vươn móng u ố t sắp bén điên cùng dắt đi kê trên người bóng loáng xinh đẹp lông vũ gà nhà bị dọa đến n ú t ở trong bụi cỏ lạnh j u n lạc l ạ c lạc muốn chết muốn chết hải đông thanh vươn móng u ố t đem gà nhà lông vũ toàn bộ đều cho hao xuống dưới giang hàn nhìn lấy hành động của nó đều có chút kinh ngạc cái ra hòa này không phải tới bắt gà mà là tìm đến tu nhà tài liệu quả nhiên hải đông thanh đem gà nhà trên người lông vũ cho hao sau khi xuống tới nó dương dương đắc ý đứng trên mặt đất sau đó dùng mỏ nhẹ nhàng một điêu liền đem trên đất lông cho ngậm ngâm mỏ nó hài lòng hướng chính mình tiểu ra bay đi gà nhà ba ngươi xây nhà ở trên người ta nhổ lông ngươi được làm đấy gà nhà lại tỉnh lại phía sau xác định mình có thể bảo toàn một mạng phía sau nó hưu một cái trốn vào ổ gà bên trong lạc lạc lạc hao mau tặc ô ô ô thật là đáng sợ giang hàn nhìn lấy gà nhà trên người đông thiếu một khối tây thiếu một khối phía sau lưng hắn người đối diện c â ném ánh mắt đồng tình hải đông、thanh. thực sự là quá bất hợp lý hao lông dê hao đến nơi đến trốn kê trên người thế nhưng cái da hỏa này lại không thương tổn ngươi kê ngươi còn không tốt đuổi nó đi giang hàn xem như là đã biết chính là bắt bí lấy chính mình tính toán một chút vẫn phải là đem côn bằng b ổ câu phóng xuất mới được hắn phải dựa vào côn bằng b ổ câu thật tốt dạy dỗ một chút hải đông thanh côn bằng b ổ câu hai người các ngươi đi ra cho ta coi chừng hồ nước cùng cây viện không cho phép làm cho hải đông thanh tới nữa có côn bằng bồ câu xuất kích hải đông thanh ngược lại là đàng hoàng không ít cái da hỏa này phòng chừng vẫn sẽ len lén tới hao lông gà Buổi tối, giang hàn từ tủ lạnh bên trong đem một đống lớn cà chua rời ra mặc dù lạnh dấu vẫn có thể đem thức ăn giữ tươi một đoạn thời gian nhưng dù sao cũng có hạn giang hàn đơn giản hoặc là không làm bắt bọn nó đều làm thành suốt cà chua nói không chừng biết có không đồng dạng kinh hỷ đâu làm suốt cà chua kỳ thực rất đơn giản đơn giản chính là rửa một cái sau đó bỏ vào trong nồi ngao tạo sạch vỏ liền xong việc nhưng xử lý nhiều như vậy cà chua nhưng là một phần không nhỏ xấu sự tình lúc này miễn phí sức lao động đại đoàn tử cùng tiểu đoàn tử liền lên tác dụng rồi giang hàn mở ra phát sóng trực tiếp làm cho đại gia cũng nhìn một chút như thế nào ngao sốt cà chua nhìn lên nhìn ta phát hiện cái gì giang ca lại chiếu khá một chút nhiều đỏ r ự c cà chua nha đây là muốn làm gì làm một trận cà chua toàn bộ thịt rượu trong nồi đang chịu được đâu phòng chừng đây là chuẩn bị làm sốt cà chua tốt lạc nhàm chán buổi tối lại có thể có giang ca giúp ta g i ế t thời gian giang hàn liếc mắt đạn mạc sau đó cùng đại đoàn tử cùng tiểu đoàn tử bàn giao hai người các ngươi đợi lát nữa giúp ta cho cà chua thay ra gáo khóc thay ra thôn cái gì ra hai con gấu hàng so với mũi người một cái rất nhanh thì nghe thấy được trong nồi hương vị t h ơ q u a giới bên trong nấu cái gì tốt l o ạ i này nhìn cái này hai sống đều còn chưa bắt đầu làm đâu mà bắt đầu đặt cái kia tâm tâm nhiệm n h i ệ m giang hàn tức giận cho bọn họ một cái tát nhanh làm xong đợi lát nữa lại ăn gào khóc đại đoàn tử xoa xoa gấu đầu n h ữ m g ô i đ ặ t mông ngồi xuống cái gì đó chủ nhân thật nhỏ mọn liếc mắt nhìn cũng không cho xem rất nhanh nước trong nồi đã bắt đầu l ộ t giang hàn d ợ nắp n ồ i lên sau đó đem cà chua cho một cổ nao đổ vào nước nóng nóng cà chua ra trên cơ bản hai mươi giây liền không sai bị lắm đem nóng tốt ra cà chua ngã vào trang bị đầy đủ nước trong bồn sắt bên trong làm lạnh tiếp tục lặp lại phía trước thao tác tới tới lui lui xem như đem cà chua đều nhất nhất nóng tốt lắm kế tiếp chính là bắt đầu lột ra thời gian giang hàn vừa lột vỏ một bên giáo dục hai con đoàn tử làm việc đối với lần đầu tiên làm loại này việc tinh tế đại đoàn tử mà nói điều này hiển nhiên là rất không thích ứng tia tia từng cái cà chua trong nháy mắt đã bị nó cho bóp thành bánh nhân thiệt nhi cái gọi là thất bại là thành công hắn ngụ không chịu thua đại đoàn tử tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng đ ú n tha ở hủy hoại ước chừng m ộ ư ơ i cái cà cá chua phía sau rốt cục có một cái hoàn chỉnh thay ra cà chua phơi bày ở tại giang hàn trước mặt không dễ dàng a ngoại trừ cổ vũ giang hàn không có chuyện gì để nói cái gọi là quen thuộc có thể thành xảo ở hai người hai gấu cùng kêu lên tiếng t r ợ l ư ợ dưới xem như đem cà chua cởi bỏ ra hoàn thành kế tiếp chính là bắt bọn nó rót vào trong nồi chế biến thành nước liền có thể vì có thể để cho nước cà chua mùi vị mỹ vị một ít giang hàn hướng bên trong tăng thêm bộ phận nước linh tuyển đường trắng đậy nắp nồi lại tiểu hòa chậm cách thủy vì phòng n g a bởi tối có gia hòa ác vụn đêm nay đại mãng xà lập gia đình bên trong gác đêm viên còn những thứ kia thốn điệu ra giang hàn vốn muốn bày đặt ngày mai nuôi heo không nghĩ tới rất nhiều không biết tên người chim ngửi hương vị đã tới rồi díu ra díu d í t một bên mổ cà chua ra còn d é o lên không ngừng giáo huấn biện pháp của bọn nó rất đơn giản côn bằng bồ câu vừa ra tay tất cả người chim cũng phải chạy trốn chết thời gian nhoáng lên tới đến buổi tối m ộ ư ơ i hai điểm bởi vì sinh vật bên trong nguyên nhân nhu nhu thật sớm đã bị giang hàn ôm đi ngủ giang hàn cũng là k h ố n trực đáng áp bất quá hắn còn không thể ngủ trong nổi sốt cà chua còn phải dựa vào bỏ vào trong chai đâu năm mươi cân cà chua cạo sạch vỏ đi cái bỏ đi một ít hư ngao thành một nồi sốt cà chua năm năm thật đúng là không có còn lại bao nhiêu giang hàn đ nói chừng cái này từ trên x u ố n g d ư ớ i nên có thể trang bị đầy đủ năm mươi cái bình thủy tinh nhỏ a sột soạt sột soạt n g h e trong nồi phát sinh chân chính cái phao tiếng không bao lâu một cỗ tinh kết hương chua sót ngọt mùi vị theo hơi nước lan tràn ra lấn át nguyên hữu cà chua mùi vị chua chua ngọt ngọt trong miệng không tự chủ liền chảy nước miếng thật nguyên chất mùi vị sốt cà chua ngoại trừ cà chua chính là đường một lần này cà tường ta cũng không dám tưởng tượng ăn ngon bao nhiêu sở dĩ lúc này người là tuyệt đối không thể ly khai cạnh nồi nữa bước nếu như xuất hiện hồ tận đáy tưởng tượng ngoại trừ ảnh hưởng mỹ quan chủ yếu nhất là loại này vị khét sẽ đem cả một nồi sốt cà chua đều phá hủy cô lô cô lỗ trong nồi hiện lên bậc khí diễm hồng sắc nước ở trong nồi khoái động nhìn lấy không sai bị lắm giang hàn trực tiếp đem đ ấ y nổi dơm tủi cái tới tắt một xem như tốt lắm à bận việc cả đêm giang ca đều k h ố n rồi à, muốn không tắm rửa thành tỉnh một chút một trước mặt n g ư ơ i tính toán ta ở ma đều nghe chương 87, gặp rác r ố i tinh đại đoàn tử màu đỏ sấm đại mãng xà 87, gặp rác r ố i tinh đại đoàn tử màu đỏ sấm đại mãng xà hơn bốn mươi cân cà chua đợi làm lạnh phía sau quả thực cho hắn trang rồi năm mươi cái bình nhỏ đơn giản thưởng thức một cái mùi vị xác thực rất thơm so với trên thị trường mua sốt cà chua thêm lấy phần thuần hương cùng chua n ọ làm xong đây hết thẻ phía sau giang hàn đem cái này năm mươi cái bình thủy tinh nhỏ đem thả vào trong ngăn kéo tự nhiên làm lạnh đơn giản r ử a một bên sau đó mơ màng đi ngủ dạ minh sao thưa nghe thấy cả đêm sốt cà chua đại đoàn tử cùng tiểu đoàn tử không có chờ đến chủ nhân cho ăn đối với lần này bọn họ biểu thị tuyệt không mở s â m vì vậy nằm ở trên hành lang đại đoàn tử nhìn lấy ngủ say tiểu chủ nhân cùng chủ nhân đen thui ánh mắt bắt đầu không an phật lên làm một cái ăn hàng trước khi ngủ không phải ăn no nê căn bản ngủ không được hơn nữa cái kêu hồng đồng hình ngọt ngào sốt cà chua nó nhưng lại nhìn trong mắt làm sao có khả năng không phải tâm động đâu đại đoàn tử vốn định kêu lên tiểu đoàn tử nhưng tiểu gia hỏa bị tiểu chủ nhân ôm lấy nếu cái này dạng phần này mỹ thực liền do nó cái này mụ mụ tới gánh chịu a đ ố n đốn đ ô n g nhiên đại đoàn tử một bước một cái vết chân nhẹ nhàng rời đến cửa phòng sau đó dùng nhỏ nhất động tính mở đinh ố c nhốt thêm bên trên một bộ động tác nước chảy mây trôi gào khóc đi ra đi ra chủ nhân hẳn không có phát hiện đại đoàn tử mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi nghe mùi vị bay tới phương hướng nó nhịn không được liếm miệng một cái tử chính là cái mùi này nhi hít hà số gấu ngươi làm gì liệt lúc này đại mãng xà đang ở bên ngoài phơi nắng nguyệt con g đâu nghe được trong nhà chuyển tới tiểu độc tính nó cho rằng lại vào tặc nhanh chóng sang đây xem kết quả phát hiện chỉ là đại đoàn tử cái g i a hỏa này len lén chạy tới gào khóc đại đoàn tử phủi nó lên mắt t h ư ơ n g nó báo cho biết một cái cái này n ố c rắn có ăn ngon đều không biết đi nếm thử ngược lại thì ở chỗ này phục vụ bảo an thân là ăn hàng ngươi thật đúng là có nhục tôn nghiêm của chúng ta a hít hà đại mãng xà nghển lấy xà đầu có chút một mực bất quá vẫn là hấp ta hấp tấp bỏ qua trong đêm đen một gấu một xà âm thầm vào trù phòng làm lên việc xấu chỉ bất quá đang chuẩn bị bỏ lấy sốt u cà chua thời điểm bọn họ gặp một năn đề ngăn tủ cửa căn bản không mở ra đại đoàn tử co q u ắ p ngồi dưới đất nhìn lấy tủ kiếm trong cửa một lon hũ diễm hồng sát sốt u cà chua không chịu thua kém nước mắt từ khỏe miệng bên trong chạy tới ghê tởm trong nhà gấu cũng phòng a chủ nhân ngươi cái này không phúc hậu đại đoàn tử khờ manh gấu t r ú c đầu rất nhanh tiết khí xuống tới bất quá chóc múi nhẹ nhàng khẽ ngửi nó lại ngửi được cái này cổ dụ gấu hương vị là từ trong nồi truyền tới chẳng lẽ nói đây là chủ nhân chuyên môn vì nó lưu thật không sai thật không sai đại đoàn tử x ú c lên nắp nồi nhìn lấy trong nồi còn có chút ít còn lại sốt u cà chua trong suốt nước b ọ t theo hắn khỏe miệng chạy xuống thử lưu nó liếm miếng nước b ọ t r ồ i trào đi lay trong nồi sốt u cà chua chỉ tiếc hùng trường quá ngắn căn bản với không tới hắc ta cái này gấu tinh khí đại đoàn tử đơn giản leo đến bếp bên trên bởi vì mới chỉ có dập tắt lửa không phải bếp vẫn là nóng vừa lúc có thể cho nó l ó ã n l o n thân thể đại đoàn tử không kịp chờ đợi lay một hùng trường sau đó bỏ vào trong miệng mạnh một s á c một cỗ chua ngọt mụi vị trong nháy mắt sông lên trán chua nó một trận nghe răng trận mắt bất quá chua xót là chua xót tốt lần nha đại đoàn tử cũng sẽ không rụt rẻ dựa theo trong nổi chính là một trận vui sướng ăn trên mặt ngoài miệng trên người nhuộm tất cả đều là diễm hồng sắt sốt cà chua nếu như giang hàn thấy như vậy một màn nửa phút huyết áp bạo tạc nhưng nghĩ đến tạng tạng gấu xuất thân đại đoàn tử có thể không xen vào những thứ này nó chỉ biết là tối nay là ăn vui vẻ dưới mông bếp là ấm áp từ đó không ngừng truyền đến nhiệt lượng thật giống như ngồi ở lò nướng bên trong tọa lấy thoải mái ăn cũng mau vui thêm lên nó thật dày lông tơ bị nương trên người đều ăn nóng nhìn lấy đại đoàn tử ăn vui vẻ. đại mãng xà nuốt vài hớp nước bọn nó nguyên bản đối với mấy cái này thức ăn lòng không có hứng thú bởi vì xà căn bản ăn không nổi vật như vậy bọn họ không thể cùng đại gấu trúc như vậy vừa có thể lấy liếm lại có thể gặm chỉ có thể nuốt đây cũng là vì sao nó có thể nhịn được không có tới ăn trộm nguyên nhân k hít hà thật sự rất tốt ăn đại đoàn tử một bên sách lấy hung trường không biết còn tưởng rằng nó đói cấp nhãn đang g ặ m ăn chính mình chừng đâu gào khóc không tốt lần ngươi tốt nhất từng lần nghe cái này lòng tham gia hỏa trả lời đại mãng xà dứt khoác quyết nhiên leo lên đem đầu tìm được nồi nét mặt một đôi hạt vừng nhãn tò mò đánh giá màu đỏ đồ đạc không thể ăn ngươi còn ăn như thế vui vẻ không được bản xà cũng muốn nếm thử đại mãng xà mò xuống đầu chuẩn bị mở ra miệng rộng cắn một h ớ p lớn một giây kế tiếp vấn đề tới suốt cà chua liền cùng thủy không sai bị lắm nó dùng sức k h é cắn tất cả đều từ miệng bên bên cạnh chạy ra đi ngược lại cũng không phải chúc lam múc nước công giá tràng chỉ ít đại mãng xà nếm được m ù i vị di vẫn thật tốt loại này kết quả là tại trụ phòng bếp bên trên một gấu một xà hướng về phía trong nổi nước cà chua chính là một trận mạnh mé sách có lẽ là ăn nước cà chua ăn no đại đoàn tử nằm ở một bên hít mắt bắt đầu hưởng thụ sau khi cơm nước no nê vui sướng thời gian gấu a là không rảnh rỗi nhất là mới vừa ăn no uống đủ đại đoàn tử đã nghĩ tìm một chút sự tình để làm nó một đôi mắt gấu m è o liếc nhìn vẫn còn ở nhai kỹ nuốt c h ầ m hưởng thụ sốt u cà chua đại mãng xà đ ồ n g nhiên gấu trên đầu tới một cái ý tưởng kỳ quái nếu như nó rơi vào trên người có thể hay không thì trở thành màu đỏ màu đỏ thật đẹp đại đoàn tử thích nhất màu đỏ đồ ý tưởng một ngày sinh thành nó lặng lẽ nâng lên đầu phát hiện đại mãng xà áp căn bản không hề phản ứng chính mình đại đoàn tử tâm an lý đắc không ít sau đó nó dùng móng đốt nhẹ nhàng đầy nguyên bản cả người xoay quanh ở cạnh nồi bên cạnh đại mãng xà một cái không có lưu ý trực tiếp tiến vào trong nồi thứ ba chờ nó phản ứng lại thời điểm toàn bộ thân rắn cũng đã cùng đỏ tươi suốt cả chua hôn ở cùng một chỗ chủ yếu màu xám s ắ c thân thể vào giờ khắc này cũng thay đổi thành màu đỏ thầm đại đoàn tử gấu nhãn vui vẻ lại là thực sự đại mãng xà biến thành màu đỏ thật thân kỳ hít hà ngươi có phải hay không k ô g i u cảm thụ được trên người đều là niêm hồ hồ sốt u cà chua đại mang xà sinh khí lại là này cái xú gấu dở trò quỷ gào khóc ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút biết cũng không biến sắc ngươi xem ngươi biến thành hồng sắc đại mãng xà túi đầu nhìn xem trên người của mình lúc này cũng là ngây ngẩn cả người ngao ta tích xà xà nó c ư nhiên thực sự biến thành màu đỏ thật thân kỳ đối với trên người mình nhan sắc đại mang xà vốn cũng không phải là rất yêu thích nó hướng tới là thuần chính nhất nhan sắc lục sắc bạch sắc hồng sắc mà không phải giống như no cái này dạng cho màu nâu ở mãng xà giới là không có địa vị hiện tại biến thành hồng sắc cảm giác toàn bộ r ắ n rực rỡ hẳn lên t hết hà hùng tị ngữ bức ta yêu thích cái này hồng sắc đại đoàn tử một bức ta còn không hiểu rõ ngươi được nhãn thần kỳ thực trong lòng vui tươi hớn hở điều này đần xà bị ta khi dễ còn thay ta đ ế m tiền thật là có cú bản bởi lò bếp vẫn là ấm áp đại đoàn tử cùng đại mãng xà đơn giản không về nhà có nhiệt kháng đầu nằm út s ắ p lấy ngủ tình ngủ ăn ngủ thực sự là tha thiết ước mơ sinh hoạt nha sáng sớm một luồng ánh nắng đi qua cửa sổ thủy tinh chiếu xạ vào phòng giang hẳn thật sớm bỏ dậy chuẩn bị thu thập một trận thừa dịp ngày hôm nay tập hợp đi trên đường đem nhóm này thành phẩm cho bán đi thứ nhất nhìn tiếng vọng thứ hai cũng có thể tính tổng cộng một ít tần bên trong hộ khách liếc nhìn khí trời nghĩ lấy hôm nay là một ngày tốt tốt thời gian giang hàn tâm tình đều cảm thấy thoải mái không ít nhưng mà một giây kế tiếp cả người hắn đều cứng lại rồi tại trụ phòng một mảnh đống hỗn độn màu đỏ sốt u cà chua vung chung quanh đều là không biết còn tưởng rằng nơi đây xảy ra trọng đại án giết người đâu đại đoàn tử trên người dính đầy sền sạch sốt cà chua đại mãng xà liền càng không cần phải nói ngoại trừ đầu cả người đều bị sốt u cà chua cho bao vây lại nhìn lấy từng cảnh tượng ấy huyết áp tăng vọt hình ảnh giang hàn sâu hô hốt một khẩu khí hắn tự nói với mình loại sự tình này thói quen là tốt rồi thói quen là tốt rồi lùi một bước trời cao biển rộng đại đoàn tử đại mang xả tốt lắm đều đóng gói h o à n tất đợi lát nữa chúng ta liền đi phố giang hàn vỗ tay một cái đem nên mang lên xe cái gì cũng rời kiếm hàng trên kệ ba ba ta cũng chuẩn bị x o n g lạp nhu nhu đeo lên nàng thích nhất tiểu tà bao leo vai tràn đầy vui vẻ tiểu ý tốt chúng ta lên đường đi giang hàn nói lái xe Mang mạng ra cửa. nhu nhu cùng tiểu đoàn tử ra cửa. Còn đại đoàn tử cùng hấn theo tiểu tử tử giao đại đại xà. Vì bởi ọ họ, n Giang Hàn quyết định cấm túc 2 ngày không được ra ngoài. ra quyết túc t được cấm r về phía p nhất định h trước, ả đem thời r ê n người n m ì dọn dẹp sách sẽ. h Bởi t gian còn sớm rất nhiều khán giả đều xem rõ ràng bạch giang hàn đây là muốn đi làm nha một giang ca đây là muốn đi nơi nào trên lầu nhìn một cái thì không phải là cái người hái mộ trung thành hôm nay là trong thôn truyền thống tập hợp này không phát hiện ta giang ca chín mươi giờ nhiều đồ như vậy lên x e sao đây là muốn chuẩn bị bày sạp n h ị điệu tập hợp này bày sạp a cảm giác thật có thú bộ dạng ta đều không dám nghĩ mang theo hai con đại gấu trúc đi bày sạp tốt bao nhiêu chơi muốn không đem ta cho mang lên a ta có thể miễn phí khi công nhân viên giang hàn lái xe ở trường quanh co thôn trên đường lưu chuyển máy bay không người lái theo chụp nhịp điệu dần dần lên cao đem cái này một mảnh mỹ hảo cảnh tượng sợ phách nhiếp xuống dưới đủ mọi màu sắc hoa đoa nhi kèm theo thấm vào ruột gan hương vị ở nơi này một mảnh cũng bắt đầu tràn n g ư ợ ra giang hàn n g ử i mùi hoa trong lòng cũng là đang tính toán lấy kế tiếp làm sao định giá nếu như dựa theo giá thị trường tới định nói cái kia rõ ràng hắn là thua thiệt dù sao So、c h gấp gấp vừa muốn hắn một bên tàu nhỏ hai mươi khối đường thẻn bốn mươi năm cân cà chua nhân công hai con gấu một chai nhỏ là một trăm năm mươi ml giá vốn đại khái là hai mươi lăm t có điểm đắt nha cái giá tiền này vô luận là đặt ở trong thành vẫn là trong thôn đều thuộc về hơi cao đây là muốn trùng tích cao cấp giá nhịp điệu nha trong lúc nhất thời giang hàn cũng hoài nghi cái này năm mươi bình có thể hay không đầu bán rồi tính rồi không phải suy nghĩ nhiều như vậy suốt cả chua mùi vị hắn hưởng qua xác thực là rất không tệ chỉ có thể nói hiểu được người là biết mua không hiểu được người là nhất định sẽ không mua trải qua một trận xe thành phố mã long tắc nghẽn giang hàn xem như chen vào cái này náo nhiệt chợ bên trong nhìn lấy ven đường bên trên bảy dầm dạp chẳng chị sạp nhỏ sạp hắn gọi thẳng có chút sơ ý vốn là cảm thấy sáu giờ rơi đứng lên thu thập một chút liền đi trên đường bày sạp hắn đánh giá thấp nông thôn nhân đối với đi chợ nhiệt tình một dạng rất nhiều đang muốn việc muôn bán bán đứng mua đồ thường thường trong trước tiên cơ. Mà giang hàn cái này san san tới chậm tư hơn không nhiều chấn. chính chiếm Hàn chậm thế, hiện nhiên không được. giờ còn đến Giang này san san căn bản không nói đều là lắm là là Mà cơ. cái kém Vì ở đường lớn bên trên tìm một hồi lâu xem như chứng kiến mấy cái đại gia bán xong đồ đạc chuẩn bị dọn dẹp một chút về nhà giang hàn dừng xe lại sắp sửa vật bán từ trên xe rời xuống tới một x à bị đại khoai tây một x à bị đại đ ậ u rác cùng với ngày hôm qua bận việc cả đêm làm thành sốt u cà chua Trưng tiểu sắp sửa vật bán đều đặt ở trước mặt phía sau giang hàn cuộc đời lần đầu bậy sạp chính thức bắt đầu khoe tây giá thị trường một sáu tám một cân giang hàn định giá hai tám mươi tám cà chua giá thị trường ba sáu mươi tám một cân giang hàn nơi đây định giá năm ba mươi tám một cân còn lại rau xà lách cải t h i ệ đều cao hơn giá thị trường một khối tiền là tối trọng yếu sốt cà chua hai mươi năm một chai giang ca nói thật ngươi cái này định giá có phải hay không cao một chút ta mặc dù không là thường thường đi chợ bán thức ăn mua thức ăn người nhưng lần này cả mua năm khối nhiều một cân quả thật có chút cao một, không. chỉ là cà chua còn lại giá cả cũng cao không ít e rằng đây là giang ca tự tin của mình à, đối với đất trồng rau tự tin s á c thực như vậy à, giang ca loại những thứ này vô luận là phẩm chất vẫn là chất lượng đều rất không sai giang hàn g liếc mắt đà ạ mạc nhàn nhạt nói ra ta cảm thấy ta bán giá cả s á c thực không đắt lắm ta cái này nhưng là thuần thiên nhiên trồng c h ọ n chỉ là trồng c h ọ n thành phẩm đều tiêu hao không ít vẹn vẹn là nhân công đều tiêu hao hai cái đại gấu trúc các ngươi liền nói giá trị không phải đáng cái giá này à. thực sự rất lợi ích thiết thực ha ha ha nói như vậy giá cả xác thực còn định tiện nghi cân cà chua tiêu hao hai con đại gấu trúc trong khoảng thời gian này đi ngang qua rất nhiều người rất nhiều nhưng chân chính thấy hợp mắt khi nhìn đến giá cả phía sau trong nháy mắt sẽ không có hứng thú trong lúc ngược lại là tới mấy cái muốn mua khách nhân nghĩ ép một chút giá cả cuối cùng đều rối rít lắc đầu tàn đi điều này làm cho giang hàn không khỏi cảm thái có đôi khi thứ tốt cũng sợ giá cả đắt chẳng lẽ muốn gia nhập vào giá cả chiến trào lưu cùng bọn chúng thông đồng làm vậy không phải tuyệt không cái ý niệm này ở giang hàn trong đầu trận l o e lên lập tức bị hắn không đồng ý hắn thật muốn làm như thế vậy mình dùng nước linh tuyển tân tân khổ khổ trồng chọn đi ra đồ đạc không phải lãng phí sao kiên trì chính là thắng lợi chỉ cần có bán rồi đệ nhất đơn như vậy kế tiếp sinh ý thì sẽ hoàn toàn mở ra chính trực vạn vật hồi phục thời kỳ với lúc giang hàn quầy hàng duy nhất một k h ả cây anh đào dưới mạch sắp nói theo do trận, trận bay xuống nhàn nhạt mùi hoa phiêu đãng dưới tảng cây mùi thơ mê người thấm vào ruột gan tiểu đoàn tử chán đến chết ngồi ở tảng cây phía dưới nó là bị kéo tới làm lao động tay chân chỉ bất quá hôm nay sinh ý một đơn cũng còn không cứng rắn thành không chỉ có nó i nhàn rỗi không chuyện gì tiểu chủ nhân cùng chủ nhân cũng giống như thế tiểu đoàn tử ngồi trên ghế độc lập chơi đ ù a nhìn lấy từ không trung bay xuống bạch sắc cánh hoa nó thập phần hướng tới đứng lên muốn đuổi theo tùy phong bay xuống cánh hoa mặc dù là một mình một con gấu nhưng một con gấu cũng có thể chơi rất vui vẻ trước đây cùng đại đoàn tử ở trong rừng rậm thời điểm nó đều là như thế tới được a đối mặt bắt sợ không tới cánh hoa tiểu đoàn tử đơn giản há một ra đang mong đợi cánh hoa có thể rơi vào trong miệng của nó may mắn chính là thật là có cánh hoa rơi vào tới tiểu đoàn tử t o mò bẹp một cái dùng răng căn cắn hở dường như còn có chút ngọt mang theo nhàn nhạt m ù i hoa tiểu đoàn tử hai mắt nhất thời sáng lên lập tức đã tới rồi hứng thú nâng hậu nhìn nó bay đầy trời như cánh hoa nhi nó còn muốn nếm thử mấy tháng gấu chúc thằng ngãi con thực sự là nghịch ngậm yêu phá phách thời điểm leo cây gì gì đó nhưng là bọn họ thân là gấu mèo bản năng đại đoàn tử mụ mụ đã dạy nó chỉ phải nắm chặt liền ổn nó liếp mắt đang nói chuyện tiệu chủ nhân cùng chủ nhân cẩn thận quan sát sau á t cây n dạng. h đào bộ s a đó ở hai người nhìn người soi mói. toàn i ể u đ tử rất nhanh thì nhanh bộ ắ t đầu đ có n gấu tác. Nó lây l y cây, thân hai con móng g ấ đưa ra ngoài. Sau đó ra Sau ngoài. thân o à n bộ gấu t gần sát thân cây chân sau bắt đầu từ từ đi lên núp đ í c h bởi vì là lần đầu tiên leo cây tiểu gia hỏa hiển nhiên là còn thập phần mới lạ nó cầm lấy vỏ cây từ từ đi lên chuyển nhà chuyển khi tìm được bí quyết sau đó tiểu đoàn tử rất nhanh thì thích đứng điểm này leo lên tốc độ cũng lên tới giang ca mau trở lại đầu tiểu đoàn tử muốn chạy trốn ha ha ha tiểu đoàn tử thật là quá đáng yêu cái mông nhỏ một chuyển một chuyển dường như băng a nó tốt nỗ lực a bất quá cái này dạng thực sự không phải nguy hiểm không nếu như té xuống nhưng làm sao bây giờ bởi muốn xem quầy hàng giang hàn chú ý lực đều không ở tiểu thảm trên người hắn đột nhiên ý thức được điểm này lần này đầu liền thấy có một chi màu đen đoàn đoàn đang hướng trên cây leo đi tốc độ không nhanh ngược lại là cố gắng ổn tiểu đoàn tử người làm sao chạy đến mặt trên đi đinh nhu nhu chứng kiến tiểu đoàn tử leo lên phía sau cũng là nóng n ả y hô một tiếng gào khóc ra nhưng là rất lợi hải tích giang hàn không có trước tiên đi ngăn cản hắn nhìn cái này tiểu ra hỏa đến cùng có thể bỏ rất cao ở bảo đảm nó an là tối o mười t phút h u ố tiểu đoàn tử xem như leo đến trên cành cây nó ghé vào trên cành cây thở hồng hộc xem như leo đến trên cây mật chết hùng hùng vượt qua độ cao nguy hiểm tiểu đoàn tử cũng không có cảm thấy sợ hãi nó học dáng vẻ của mẹ hưng phấn lay lấy cây anh đ à o ra bắt đầu chơi hưng phấn rồi chính ngươi cẩn thận một chút ta đừng ngã xuống nhìn lấy nó đại hoạch thành công tư thế giang hàn thỏa mãn gật đầu đồng thời cũng vì nó cảm thấy vui vẻ tiểu đoàn tử thật lạp động cái tiểu bất điểm cư nhiên b ò cao như vậy quá lợi hại rồi một đây nếu là lớn thêm chút nữa không phải leo một trăm mét cao a ước ao tiên h sinh sẽ leo cây ngã a con ta khi còn bé cũng là biết leo cây thẳng đến có một lần từ trên cây ngã xuống bị đụng đầu rằng cửa liền cũng không dám nữa bỏ mệt thành một chuyến hùng ha ha tiểu đoàn tử bảo bối mau tới đây mụ mụ mù ôm ôm nhìn lấy tiểu đoàn tử thành công leo lên cây phía sau khán giả cũng là thập phần vui vẻ thấy nó không có nguy hiểm gì giang hàn không để ý nó bắt đầu nghiêm túc việc buôn bán đúng lúc này đ ỗ n g nhiên có bóng người xuất hiện ở quầy hàng trước mặt giang hàn không có lập tức ngầm đầu mà là hỏi n g à i tốt cần cái gì đều là mới mẹ ở đảo mùi vị tuyệt đối ngon hỏi hai câu phía sau giang hàn chú ý lực vẫn còn ở tiểu đoàn tử trên người lại không có chờ được đối phương đáp lại giang hàn to mò ngầm đầu nhất thời khỏe miệng có chút co lại đứng ở trước mặt hắn là một đống t r ò vo trắng đen sen kẽ đại gia hỏa nó nhìn chằm chằm giang hàn đang ngốc hàm hàng cười hai con đậu đậu nhãn c h ớ p chớp một p h ú t hậu cùng vô hại bộ dạng đại đoàn tử cái ra hỏa này là cái gì thời gian chạy ra ngoài hắn làm sao không có chút nào cảm kích rõ ràng lúc ra cửa giang hàn cố ý giữ cửa cho khóa lại cảm tình hàng này cả vượt ngục cái này vừa ra đâu ai cho ngươi đi ra nhìn lấy đầu này ngốc khờ hàm đại đoàn tử giang hàn có chút im lặng hỏi chương tám mươi tám hai bay sạp vật biểu tượng đại gấu trúc gào khóc đại đoàn tử tự biết đ ố lý cũng không giải thích cũng không nói chuyện liền hung cười ngây ngô ý đồ manh hôn qua cửa nhanh chóng qua đây đừng chặt đường nhìn lấy bởi vì đại đoàn tử xuất hiện ngược lại đưa tới trên đường đã xuất hiện tắc nghẽn dấu hiệu giang hàn mau để cho cái g i a hỏa này qua đây cũng thực sự là bởi vì đại đoàn tử xuất hiện nguyên bản lệnh tanh quán rau củ trong nháy mắt liền hấp dẫn không ít người tới đại gấu trúc cái này có phải hay không lần trước cái kia ta nhớ lần trước cũng đụng tới nó mọi người trong nhà mau nhìn ta c ư nhiên đang đổi phiên trợ thấy được đại gấu trúc ta và các ngươi nói à đây chính là chúng ta ba t h ủ đại gấu trúc tùy ý có thể thấy được thật là đáng yêu nó là có người nuôi lạc an dưa quần chúng nhìn lấy đại đoàn tử nhìn lại một chút giang hàn lão bản đây là nhà ngươi bên trong nuôi đại gấu t r ú c nhỉ đúng một cái tiểu tỷ tỷ đ ỗ n g nhiên đề nghị một câu lão bản ta có thể sờ nó sao giang hàn lắc đầu lấy đại đoàn tử tính tình sờ là không thể tùy tiện sờ chẳng qua nếu như có ăn ngược lại là có thể hạ thủ thử một lần nếu như ngươi có ăn theo chân nó trao đổi nói không chừng có thể ăn tiểu tỷ nhìn bốn phía xem nàng mới ra tới cái gì đồ vật cũng không kịp mua đâu chợt thấy đại đoàn tử đang theo dõi cái kia cà chua sáng mắt lên nàng nghĩ tới rồi biện pháp lão bản ngươi cho ta sưng hai cân cà chua hắc hắc nói như vậy là có thể hấp dẫn đại gấu trúc giang hàn hắn là không nghĩ tới hôm nay đệ nhất đơn sinh ý biết lấy như thế đi một lần phổ phương thức hoàn thành hơn nữa cà chua bán rồi quay đầu cho đại đoàn tử ăn hết tự sản tự dùng còn chiếm được tiền đây đều là cái gì thần tiên sinh ý hảo hảo hảo ta lập tức cho người sưng giang hàn không nói hai lời cho tiểu tỷ tỷ hợp hai cân tiểu tỷ tỷ tiếp nhận cà chua đi tới đại đoàn tử trước mặt đại gấu trúc nha những thứ này cho ngươi ngươi cho ta sở một cái có được hay không h nha đại đoàn tử liếc mắt trong túi cà chua nó đầu tiên là nhìn về phía giang hàn phát hiện chủ nhân không có ý kiến phía sau thuận thế liền nhận lấy móc ra một cái cà chua trực tiếp hướng trong miệng nhét vào ba kỷ tươi mới nhiều nước cà chua trong nháy mắt tuôn ra nước bán tiểu t ỷ t ỷ vẻ mặt đều là tiểu t ỷ t ỷ không thèm để ý chút nào sờ sờ mặt ở trên nước theo bản năng liếm một cái mùi vị Gì? cái này cà chua c ư nhiên ăn ngon như vậy nàng phảng phất phát hiện tân đại lục s ờ soạn một cái cà chua lau sạch sẽ phía sau cái miệng nhỏ k h ẽ cắn rất ngọt chua quá thịt quả sung sướng phí thúy, thúy nước hết sức sung túc ăn một miếng còn muốn lại ăn hiện trường còn chúng nhìn lấy đại đoàn tử cùng t i ể u t ỷ t ỷ hiện trường ăn truyền bá cũng dồn dập hiếu kỳ thật sự có ăn ngon như vậy sao lão bản cho ta sưng một cân nếm thử mùi vị ta cũng muốn ta cũng muốn ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái này nằm khối tiền cà chua rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon sắp thực à cả con đường đại gấu trúc đều không đi thảo ăn là tốt rồi một hớp này cà chua mùi vị khẳng định khẳng định phi thường bất đồng đại gấu trúc đều thích ăn cà chua ta cũng muốn ăn lão bản cho ta tới ngũ cân không kém chút tiền ấy làm ăn tốt khởi điểm chính là từ đệ nhất đơn bắt đầu sinh ý chính là như vậy l ệ n h tanh thời điểm càng quản c u、e、h hơn người đều có quần chúng hiệu ứng càng là nhiều người địa phương đại gia lại càng thích hướng bên trong t r ê n một cân hai cân ba cân bốn cân mấy chục cân cà chua rất nhanh thì bị đám người cho đoạt xong dĩ nhiên người một ngày nhiều mọi người mục tiêu liền không chỉ là cà chua khoai tây đậu r ắ c cùng với sốt cà chua những thứ này cũng liền mang theo mua hết hết sạch h ệ chặt vào tài khoản năm mươi nguyên h ệ chặt vào tài khoản năm chín mươi tám nguyên trí phú bảo vào tài khoản ba mươi năm nguyên một cái tiếp lấy một cái thanh âm nhắc nhở vang lên giang hàn đem cuối cùng một đời khoai tây cất vào trong túi ngày hôm nay mang tới sở hữu đồ ăn đều bán hết sạch nhìn lấy còn có chưa thỏa mãn vây xem c o n chúng giang hàn vỗ tay một cái được rồi hàng bán xong đại gia còn nói muốn phải chờ lần sau đại gia đi về trước đi giang hàn tuyên bố dẹp phải hài lòng đem q u o y h à n g cho thu thập được nhu nhu chúng ta chuẩn bị về nhà tốt nói thật ra có thể nhanh như vậy bán xong là giang hàn ngoài ý liệu dĩ nhiên cái này hết thể đều phải quy công cho đột nhiên xông vào đại đoàn tử nếu như không có cái ra hỏa này xông tới giang hàn nói không chừng muốn đặt tới xế chiều đi giống như làm ăn như vậy tốt đến bạo tạc chưa tới giữa t r ư a là có thể về nhà là thật là một kiện chuyện may mắn buổi trưa nắng gắt dị thường nhiệt tình giang hàn mở ra tiểu bị thẻ không nhanh không chậm chạy về nhà đại đoàn tử ngồi ở băng sau xe nhờ vào rào r ạ n g nói như thế nào cả ngày nay là nó công lao sau khi trở về không đoạt giải lệ thưởng cho chính mình một bộ phong phú bữa tiệc lớn a gào khóc bữa tiệc lớn bữa tiệc lớn thôn t ừ sau nhìn kính liếc mắt cái này mập mặc ấu giang hàn liếc mắt xem như là ngươi lấy a còn muốn thảo bữa tiệc lớn ăn đâu đêm qua nó cùng đại mãng xà làm việc xấu giang hàn cũng không đã quên bất quá xem ở nó ngày hôm nay sung đương một hồi vật biểu tượng mặt trên giang hàn liền không truy cứu nhiều như vậy thường cho là muốn tưởng tượng nhưng cũng không phải bữa tiệc lớn là được chương 89, n g u y ê n lai ác điệu là thê q u ả n nghiêm 89, n g u y ê n lai ác điệu là thê q u ả n nghiêm bán xong đồ ăn về nhà giang hàn chuyện thứ nhất chính là đi xem hải đông thanh phu phụ cái này hai hàng hiện tại nhưng là bom hẹn giờ phải thời khắc nhìn lấy có côn bằng bồ câu tuần tra hải đông thanh phu phụ tạm thời ăn phật chút hai đứa chúng nó hao chút lông gà phía sau bắt đầu không ngừng xây tổ chứng kiến giang hàn sau khi trở về hải đông thanh lão bà vỗ v ộ i cánh hướng giang hàn bay tới nó vừa mới bay tới côn bằng bồ câu lập tức xuất động đưa nó cả dưới thầm thì cách chủ nhân xa một chút hải đông thanh lão bà nhìn lấy cái này hai con côn bằng bồ câu trực tiếp x o a y cánh dùng móng đuốt sắp bén hướng chúng nó hai chỗ tới khá lắm cái này chỉ giống cái hải đông thanh vẫn là một bạo tinh khí hải đông thanh vợ hướng về phía cái này hai con côn bằng bồ câu chính là một đánh no đòn côn bằng bồ câu sức chiến đấu cũng không yếu hai đứa chúng nó đối mặt hải đông thanh lão bà truy kích điên cuồng ở trên trời xoay quanh tranh né nhưng là nó 457 n h ó m hai cũng không phải là hải đông thanh lao bà đối thủ ở hải đông thanh lão bà mãnh liệt dưới sự công kích hai đứa chúng nó bị đánh cặp cặp gọi cô cô cô đau quá đau quá đánh bổ câu đánh bổ câu giang h à n đều không nghĩ đến hải đông thanh lão bà c ư nhiên lợi hại như vậy hải đông thanh lão bà lợi hại như vậy a cặp cặp đánh cái này hai con côn bằng b ổ câu nhìn một cái đứng lên ấm ôn nhu nhu kết quả sức chiến đấu mạnh như vậy đây là tìm một cọt mẹ a xem ra hải đông thanh về sau đều có thể trốn ở lao bà phía sau ăn cơm mềm một ha ha ha không nghĩ tới sở chệ a mẹ lại gặp hiền lành cái này nên làm cái gì bây giờ côn bằng bồ câu bị đánh no đòn thành cái này dạng chẳng lẽ sở chệ a mẹ cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn giang hàn đối mặt tính khí nóng này hải đông thanh lao bà có chút ưu sầu nha hải đông thanh không phải lợi hại nó tìm lao bà cư nhiên cư nhiên lợi hại như vậy hiện tại côn bằng bồ câu bị đánh no đòn hai đứa chúng nó khả năng liền hù dọa không được hải đông thanh cái này hai hải đông thanh nếu như không kiêng nể gì cả ăn cá bắt gà vậy mình nên làm gì đang ở giang hàn ưu sầu thời điểm hải đông thanh lao bà đập cánh hướng hắn bay tới giang hàn nhìn lấy nó xuống tới hắn đưa tay ra hải đông thanh trực tiếp trực tiếp bay ở giang hàn trên vai giang hàn đều có chút kinh ngạc hắn không nghĩ tới hải đông thanh lao bà c ư nhiên dễ dàng như vậy liền tín nhiệm chính mình hải đông thanh lao bà rơi vào chính mình trên vai phía sau nó còn dùng đầu không ngừng cọ sát giang hàn cổ đây là đang làm n ũ n g giang hàn vừa mừng vừa sợ hắn vội vã đưa tay ở hải đông thanh lao bà đưa tay điên cồn u vớt đừng nói đại hình á c điệu sở xúc cảm thật là không tệ trên người nó lông vũ rất nhu thuật ánh sáng sờ tặc thoải mái a a a a chuyện gì xảy ra sở chệ á mẹ vượt đến hải đồng thanh con dâu một ha ha ha sẽ không phải là cái này chỉ giống cái hải đồng thanh coi trọng giang ca đi một ước ao sở chệ á mẹ lại một lần nữa vượt đến rồi á c đ i ể u hải đông thanh lão bà có phải hay không đang lấy lòng giang hàn a một không sẽ đi á c đ i ể u khả năng không có r à o hoạt như vậy chứng kiến sở chệ á mẹ vượt đến rồi á c đ i ể u khán giả hâm mộ nước mắt chảy r ò n g nhu nhu cũng muốn yên lặng hải đông thanh nàng dùng sữa hô hô tiểu thủ không ngừng lôi kéo giang hàn gốc áo ba ba ba ba ta muốn sở sở hải đông thanh tất ta đây làm cho hải đông thanh xuống tới xem nó có nguyện ý hay không để cho người sở giang hàn sờ sờ hải đông thanh đầu nhỏ nói n g ư ơ i đứng trên mặt đất đi làm sao dạ n g để cho ta nữ nhi cũng sờ sờ ngươi hải đông thanh nghe hiểu giang hàn lời nói đầu nhất chuyển bay thẳng đến rồi trên mặt đất đứng ở nhu nhu trước mặt nó thậm chí còn dùng đầu cọ cọ nhu nhu ý bảo lấy để cho nàng sờ sờ chính mình nhu nhu vươn méo mập tiểu thủ vớt lấy hải đông thanh từ đầu mò lấy cái cổ nhu nhu vớt cảm giác thật thoải mái a hoa hải đông thanh sờ thật thoải mái a mau nhu nhung đang ở giang hàn phụ mẫu hưởng thụ vớt hải đông thanh tiểu tức phụ thời điểm hải đông thanh đột nhiên từ xuất hiện ở hồ nước bên trên. nó hưu một cái vươn móng đuốt muốn đi bắt lấy trong n a o ngư giang hàn đều kinh ngạc cái này phu thế hai chẳng lẽ là ở câu cá chấp pháp sao lão bà ngăn chặn ta thu thập côn bằng bộ câu nó lao công đánh bắt cá khá lắm hải đông thanh phu phụ trả lại cho ta chơi để bụng mắt khán giả cũng một cái nhìn thấu hải đông thanh tâm tư cái này hai hàng thật thông minh à hải đông thanh lão bà qua đây ổn định giang hàn nó nhân cơ hội chạy đi đi săn một như thế cậu sao cưa chết hoàn toàn chính xác cố gắng cậu hai đứa chúng nó còn rất thông minh ngôi lai、like, hải đông thanh lão bà mới có siêu cường sức chiến đấu các ngươi mau nhìn hải đông thanh lão bà dường như không đồng ý nó lao công đánh bắt cá đang ở đại gia cho rằng hải đông thanh phu thê hai đánh phối hợp bắt cá thời điểm hải đông thanh lão bà nhìn lấy nó lao công vươn móng vuốt muốn đi bắt cá nó dùng sắc bén ánh mắt đánh ra hắn sau đó ở giang hàn nhìn kỹ phía dưới hướng nó lao công bay đi nó bay đến lao công phía sau người trực tiếp dùng móng vuốt đánh nó chiếc c h i ế p không cho phép trộm ngư ăn hải đông thanh bị lão bà đánh nó lập tức ngoắng nghe lời không ăn trộm liền không trộm nha lão bà ngươi đừng nóng giận giang hàn trực tiếp xem lên người đồ chơi gì hải đông thanh bị lão bà thu thập chương chín mươi một mưa đá sau giờ ngọ canh tác chín mươi mưa đá sau giờ ngọ canh tác ăn khả hãi dài hơn lớn tiểu đoàn tử càng khiến người ta n g o ạ i h ạ n g là hải đông thanh lão bà c ư nhiên khiến nó lao công cho giang hàn xin lỗi nó x u ê cánh không ngừng thúc giục nó lao công hải đông thanh ở lão bà dưới sự thúc giục không tình nguyện bay đến giang hàn dưới chân nó ngẩng đầu nhìn trước mắt hai chân thú sau đó thì thầm nói một trận chiếm chiếp được rồi được rồi về sau ta không ăn trộn ngươi ngư ăn hải đông thanh lão bà cũng ở một bên phụ họa chiếp chiếp về sau ta sẽ quản tốt người này sẽ không lại trộm cá giang hàn nghe h i ể u hải đông thanh phu phụ lời nói hắn không nghĩ tới hải đông thanh lão bà c ư nhiên như thế biết lý lẽ nó còn khiến nó lao công tới nơi này xin lỗi khá lắm có một biết lý lẽ lao bà quản chính là không giống với a giang hàn ngồi trồm h ồ n xuống lột vớt hải đông thanh vợ chồng s o n hai vậy được về sau chúng ta hòa bình ở chung nếu như ta cái này có dư thừa ăn các ngươi có thể ăn thế nhưng không cho phép lại thai họa nhà ta ngư cùng kê hải đông thanh lão bà nghe nói liên tục nhận đồng nó dùng đầu cọ lấy giang hàn cánh tay không ngừng phát sinh chiêm c h i p tiếng chiêm c h i p hành giang hàn k h ó có được cùng cái này hai hải đông thanh sống c h u n g hòa bình h á n tuyệt không k h á c h khí trực tiếp vươn tay hai cái tay một khối vớt lấy cái này hai hàng bên trái vớt lao bà bên phải vớt lao công vớt lấy hai đứa c h u n g nó trên tay mau nhung nhung loại này cảm giác thật là không tệ khán giả nhìn l ấ y giang hàn một lần vớt hai ác điệu có chút ngông quay vòng đây là ý gì về sau hải đông thanh phu phụ muốn cùng giang hàn sống c h u n g hòa bình ha ha ha hải đông thanh bị lao bà dạy dỗ về sau phòng chừng không còn dám trộm ngư ăn một nó lao bà muốn cùng sợ trệ ạ mẹ hải hòa ở trung luôn cùng côn bằng bồ câu đánh lộn nhân ra cũng mệt、mỏi. một nếu như hải đông thanh có thể cùng sở chệ a mẹ sống trung hòa bình lời nói cái kia thật không tệ lần vớt hai con hải đông thanh là chủng gì cảm giác cá giang hàn vớt lấy hai hải đông thanh hạnh phúc m ạ o phao không có vớt bao lâu hải đông thanh liền mang theo l ã o bà mãi b ư ớ c tiến đang đang đăng bước nhảy ngắn lấy đi tới hồ nước bên cạnh giang hàn còn tưởng rằng hai đứa chúng nó lại muốn đi bắt cá kết quả không phải hai đứa chúng nó mở ra cánh ở trên mặt nước xoay một cái phía sau vươn mỏ đi mổ trong hồ thủy những nước này là linh tuyển thủy hải đông thanh rất yêu thích coi như là không ăn ngư bọn họ bình thường uống nước cũng có lợi cho thân thể khỏe mạnh giang hàn xem như là biết vì sao hải đông thanh lao bà phải dẫn nó lão công hướng mình n h i ề u thế bọn họ sở dĩ đem ổ chim x ê ở phụ cận đây chính là vì nước linh tuyển bọn họ muốn uống nước linh tuyển thế nhưng không muốn luôn cùng côn bằng bồ câu đánh lộn không ăn được ngư uống chút canh cá cũng là cực tốt giang hàn cũng nguyện ý làm cho côn bằng bồ câu uống nhiều một chút nước linh tuyển hiện tại cái này hồ nước đã cùng thông thường hồ nước không giống nhau cho nên mới có nhiều như vậy động vật hoang dã tới gần hải đông thanh phu phụ uống hết mấy ngụm nước về sau hai đứa chúng nó liền bay đi hai đứa chúng nó ổ còn không có sửa xong gần nhất phu thê hai vội vội vàng vàng một mực tại vội vàng xây tổ cái này giang hàn triệt để yên tâm hải đông thanh sẽ không gây c h u y ệ n nữa chính họ vẫn còn ở thiên t ỉ n h vừa đến buổi chiều khí trời mà bắt đầu biến dạng nhi m â y n g ô n g vô bờ bầu trời bỗng nhiên bị bịt kín một trận bóng ma mây đen tựa như một tầng thật dày c h ă n đông từng tầng từng tầng trồng chung một chỗ cảm giác dày nữa một chút toàn bộ bầu trời tựa như muốn sập xuống tựa như trong không khí tràn đầy bầu không khí ngột n ạ n khiến người ta có loại cảm giác không thở nổi phía xa núi trong rừng cồn phong thổi loạn lấy tràn ngập một đám sơn vũ dục lai phong mãn lâu tư thế thiên thượng người chim dồn dập bay t h ấ p xuống đại đoàn tử cùng tiểu đoàn tử nhàn nhã nằm ở trên ghế dựa t hưởng thụ giờ khắc này hạnh phúc trời mưa đối với động vật hoang dã mà nói coi là cũng coi là nhất kiện về vui nước mưa đầy đủ thì có mỹ vị măng mùa xuân mềm mại lá chúc nhưng đây chẳng qua là đối với đại gấu trúc mà nói đối với còn lại động vật mà nói trời mưa xuống là một hỏng bét khí trời loại khí trời này lành l ạ n lông trên người phát cũng sẽ bị ướt n ẹ p dính trên người rất khó chịu hơn nữa loại khí trời này cũng thường thường n g o ạ i ý muốn nói bụng tìm thức ăn trình độ khó khăn gia tăng rồi cũng may đại đoàn tử hai mẹ con đều tìm đến rồi tốt quy túc mỗi ngày không lo ăn uống còn có thể cười nhìn xa xa mưa gió muốn phá đại sơn cùng cây nhỏ mà bọn hắn hai nhàn nhã ngồi ở trên ghế dựa tự tại mà lại ăn tưởng cuộc sống như thế thật tốt đại mang xà bởi vì không thích trên người ở mức tách cách nó ghét bỏ từ trên cây bỏ xuống tới chui trở lại dùng dơm dạ xếp thành cỏ trong ổ đi ba ba ngươi xem thật nhiều khí cầu a n u n u chừng mắt to như nước trong e o cao hứng bừng bừng đang nhìn bầu trời trung tung bay theo gió đồ đạc giang h à n ngầng đầu nh vườn c ư ờ i nói bà bối đó không phải là khí cầu cái k i a là bị gió thổi lên tới túi ni lon a túi ni lon cư nhiên có nhiều như vậy à đúng vậy cho nên chúng ta về sau nhà có thể nhất định phải hào hào bảo vệ hoàn cảnh không thể ném loạn rắt rưởi hiểu chưa ta biết rồi ba ba cùng nữ nhi trò chuyện đôi câu giang hàn đỉnh lấy gió chạy mau đi c â y viện trúng lợn cùng với chuồn bồ câu nhặt t r a một chút phát hiện tất cả mọi người bình an vô sự lúc này mới thở phào nhẹ nhõm gian g rắc hắn mới tiễn g ọ n đ i ệ đâu một đạo bạch sắc lôi quang phóng lên cao ưng n n g ngay sau đó lớn chừng hạt đậu nước mưa bắt đầu hướng xuống rơi sợ đến đại đoàn tử nhanh chóng ôm lấy tiểu đoàn tử hướng trong nhà tránh giang hàn vốn tưởng rằng đây chẳng qua là một hồi mùa hạ đến trước mưa xuân đùng đùng đùng đùng chẳng được bao lâu từng viên một lớn t r ừ n g ngón tay cái khúc côn cầu cầu kèm theo nước mưa binh binh bàng bàng hướng trên mặt đất ngoài phòng đập tới đây là mưa đá a giang hàn đều xem trận tròn mắt về với ông bà lâu như vậy đây là hắn lần đầu tiên gặp mưa đá mặc dù không đáng sợ nhưng lớn t r ừ n g hạt đậu tiểu băng cầu nện ở trên người vẫn đủ đau c ũ may trong nhà đầy đủ g á m chắc cũng tốt ở cái viện trùng lợn lều cũng đều là trải qua sửa đổi không phải quá lớn mưa đá chính ă n là đáng tiếc cái kia vài miếng đất trồng rau tuy là hái không sai bịt lắm nhưng bao nhiêu còn có chút diệp tử hiện tại tốt lắm hầu như đều có thể toàn bộ đẩy một lần nữa trồng mưa đ to cũng ở tích tích lịch lịch xuống tới sau một lúc lâu mới chỉ có rừng dày đặc mưa đá giống như một cái nghịch ngậm tiểu hải tử vội vã ở đại điệu bên trên đạm mực ước cũng không quay đầu lại lưu trong thôn trong núi rừng chung quanh đều là tùy chỗ có thể thấy được cành khô lá rụng l i ê n giang hàn nhà mới nở hoa được cây anh đạo cũng bị đánh rất không ít hoa thiếu kết quả sát xuất liền giảm bất thật nhiều được rồi m u ố n kế tiếp mùa hè thực hiện anh đạo tự do chỉ sợ vẫn là có điểm khó mây đen theo gió hướng phía xa xa thổi đi đứa trẻ bướng b ì n h lại bắt đầu đi thai họa chỗ khác thái dương giống con thẹn thùng tiểu cô nương đẩy ra tầng mây một lần nữa chiếu sáng đại đ i ệ ánh sáng màu vàng xua tan ôn nhuận cùng â m hàn với sơn giang tràn ngập trong hơi nước nhấc lên một đạo thất thải thải hồng ba ba. n g ư ơ i xem là thả i hồng nhu nhu chỉ vào chân trời xa xa cao hứng kêu t o nói thực sự l ạ nhu nhu nhanh hướng nguyện vô luận là lưu tình vũ vẫn là thả i hồng có thể chứng kiến chính là nhân sinh may mắn lớn nhất không cho phép cái nguyện sao được đâu nhu nhắm mắt lại cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm một hồi rất nhanh lại mở ba ba ngươi cho phép nguyện vọng gì ạ ta cho phép nhu nhu mỗi ngày đều có thể mau mau n h ạ t n h ạ t khỏe mạnh lớn lên nguyện vọng gào khóc bản gấu e rằng giang hàn cùng n u n u quay đầu liếc nhìn học theo đại đoàn tử cười hỏi cái tia đại đoàn tử ngươi cho phép cái gì nguyện ạ đại đoàn tử ngạo kiều ngẩng lên đầu không phải nói cho các ngươi biết bản đồ mới chỉ có không phải muốn nói cho các ngươi nhu nhu thẻ lưới thư một tiếng nói hai anh quỷ hẹp hỏi đại đoàn tử mưa đá qua đi biểu thị kế tiếp lại là một lớp tốt khí trời không lâu sau nữa khí trời liền triệt để nóng đến lúc đó nhiệt độ không khí lên cao đồ ăn mầm liền không dễ dàng sống rồi giang hàn liếc nhìn nhà mình đất trồng rau không chút nghĩ ngợi liền lấy ra cái quốc dự định toàn bộ lật lại trồng t r ồ n g mới mặc dù đồ ăn dưới đất còn có còn vì hoàn hảo nhưng mưa đá đi qua đồ ăn không phải lá vụ chính là nát vụ căn căn bả lại là một m ngày việc nhà nông hàng ngày giang hàn mang giày ống dùng cái cuốc trước tiên đem đều cày một lần thừa dịp có thái dương còn có thể chiếu mềm mại một ít một bên cày một bên món ăn trên đất dễ có căn gì gì đó cho lý giải tới đồ chơi này năng lực sinh tồn quá mạnh mẽ cắt cỏ nhất định phải trừ t ậ n gốc hắn một tay cái cuốc một chút xíu đem ớt át bùn đất cho lật lên còn lại liền giao cho thời gian xử lý làm xong đây hết thảy giang hàn vô vô đứng đầy bùn đất cùng cái c á i tay lau mổ hôi trên nót thủy nắng gấp như trước nhiệt tình cao chiếu ngự chóp mũi truyền đến rằng giặc bùn đất hương thơm có loại giống như là ở hấp bắt đầu đều còn khá tốt càng đi về phía sau càng là khó chịu thằng đến y phục trên người đều bị làm ướp nhìn lấy bị chính mình cày tốt ruột đồng giang hàn lúc này mới hài lòng thu hồi cái cuốc thời thủy d ậ y đi về nhà canh tác thời điểm là hơn một giờ chiều chờ các loại vội vàng làm xong p h ỏ n g chừng đã là bốn giờ hơn người làm việc là dễ dàng nhất đã đói bụng giang hàn rửa mặt thuận tiện x ô n g cái tắm nước nóng phía sau cái bụng mà bắt đầu đói kêu rột rột gần nhất kéo dài bận rộn đều không có nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi không bây giờ mượn làm một bữa thì lớn hảo hảo khao khao một cái dù sao có lỗi với người này tổng không làm thất vọng cái này dạ d ạ y không có để ý mấy cái này ở trong sân du lịch tiểu gia h ò a giang hàn xuất ra rau quả cắt gọn các loại thịt chuẩn bị làm một trận thịt nướng nếm thử nhóm lửa nhiệt than thủi g a i hảo v ị nướng đang đùa bên trên một chút xíu dầu thịt nướng chính thức bắt đầu Xì xì xì. một khối không lớn không nhỏ thịt ba chỉ ở tiếp xúc được nóng bỏng lửa than phía sau phát ra trận trận dầu bạo n ổ tiếng đại đoàn tử cùng tiểu đoàn tử không hẹn mà cùng đứng lên đương nhiên còn có ngủ ở trong đùi cỏ sầu xà cứu rắc bén nhẹ nói cho chúng nó cái mùi này rất thơm rất r ụ gấu cùng x à đại đoàn tử không có chút do dự nào chạy v ị nướng liền đi tới nó thật sự là không có biện pháp ở người được thơm như vậy đồ vật mà bổ đồ đạc nếu như đợi đến có thể ăn phân thượng thật là là có nhiều hương a thử l ư u chỉ là như thế ngẫm lại đại đoàn tử đều nuốt không ít nước b ọ t đại mãn g xà hộp lưới rắn thu tập trong không khí mùi thịt xác định mùi vị khởi nguồn ở chỗ này vì nướng ở trên thịt ba chỉ dần dần bị nương chín mùi vị cũng là càng phát nồng nặc ở lửa than tiêu n ư ớ dưới thịt ba chỉ bên trong dầu chân bị ép đi ra ở tiếp xúc được lửa than một sắt na phát sinh tí tách vam rội thanh âm không bao lâu một mảnh thịt ba c h ỉ đã bị nướng thành khô vàng sắc tiểu đoàn tử tiến tới vị nướng trước mặt trong suốt nước bọt theo hắn bên mép chảy xuống một đôi hồn nhiên ngây thơ tràn ngập mong đợi đậu đậu nhãn chăm chú nhìn chằm chằm tại chủ nhân tay người dưới nó ăn qua không ít mỹ vị mà trên vị nướng thịt ba c h ỉ không thể nghi ngờ là nhất rủ gấu mấy cái con sâu thèm ăn ngửi ngụy vị đều kém chút luân hãm bất quá tiểu đoàn tử cũng không dám tới gần quá lò nướng cái này nhiệt độ quá cao khiến nó có loại từ lúc sinh ra đã mang theo sợ hãi nếu như đụng tới nó nhất định sẽ bị nóng gào khóc đại mãng xả cũng là không có chú mọi người đều biết chủ nhân còn chưa nói khởi động đâu bọn họ cũng không thể sốt ruột bất quá tất cả mọi người nghĩ lấy có thể làm đệ một cái ăn cua gấu hoặc xả sở dĩ đều không có cách thật xa mà là đến gần rồi vị nướng một bên gửi hương vị một bên thư thư phục phục chờ đợi thật tốt tiểu đoàn tử h i ệ n nhiên tiểu hài tử tâm tính đợi một hồi liền cùng nhu nhu đùa dỡ đi gào khóc hắc họ rô tiểu đoàn tử cùng nhu nhu các loại n h u ễ n manh thanh n â m bên t a i không dứt giang hàn trong lúc rảnh rỗi cũng dùng chân đi đùa cái này tiểu ra hỏa so sánh với đầy đầu chỉ có ăn đại đoàn tử hoa ặ c chơi ức. bắt b tiểu tử tốt nhất Trưng thịt đáng đoàn yêu mới là chỉ thịt tốt lần, báo a Hoa chỉ tốt lần. b vượt ngục tiến h à n h lúc ào ào tắp gió đêm từ từ thổi lên trên cây lá cây kèm theo không ít lá cây cùng cánh hoa chấn động rất xuống du dương n g u y ệ n chuyển chơi mệnh đích thực t i ể u đoàn tử lại bắt đầu nằm ở trên ghế dựa mở ra gấu c o n miệng nên tiếp không trung bay xuống cánh hoa nhi nhu nhu cũng học nó phương pháp trực tiếp nằm xuống triển khai cái miệng nhỏ nhắn cùng đợi đại tự nhiên cho ăn nào không bao lâu hai cái tiểu ra hỏa trong miệng đều tiến vào cánh hoa nhi không hẹn mà cùng ngay lúc đầu có chút căng k ổ rồi đến cuối cùng có điểm ngọt nào, nào tốt mùi kỳ quái a thảo nào tiểu đoàn tử như thế thích dùng miệng tới đón cánh hoa n g u y ê n lai、like、cánh hoa ăn thật n g o n a a a a hai cái tiểu khả ái các ngươi l à ăn khả ái dài hơn lớn a ồ ồ ồ lại muốn gạt ta sinh nữ nhi không phải ta quyết không nhu nhu cho các ngươi tốt lắm ta chỉ cần tiểu đoàn tử tiểu sữa gấu quá yêu nhu nhu thực sự là trong ngộng của ta tình nữ ta có tài đức gì khả năng sống ra như thế khả ái tiểu ra hòa nhà hai cái tiểu khả yêu dáng vẻ nhìn khán giả thiếu nữ tâm pha vào bọn họ là làm sao làm được n i ê m trang hướng ngoại giới gửi đi khả ái con ba chiếm c h ứ c một tiếng quen thuộc kêu to từ nơi không xa chuyển đến không cần phải nói nhất định là con kia thê quản g nghiêm hải đông thanh giang hàn vang lên ngày hôm nay mới hạ mưa đá không biết cái g i a hỏa này tần tân khổ khổ xây dựng x à o h u y ệ t thế nào l ạ p chim của ngươi ổ bị đập hư hay chưa chiếm c h ứ c không có ta dựng có thể bền chắc a vậy ngươi còn rất rất giỏi nha giang hàn thu hồi nhãn thần không có đi phản ứng nó tiếp tục lật nướng trước mặt thịt b à chỉ hải đông thanh cũng rơi vào vị nướng bên cạnh không sai nó là bị mùi vị hấp dẫn tới vốn là muốn thừa dịp dưới mưa đá khí trời len lén ăn mấy con cá trống ao ngư k i mà nhưng làm sao lão bà quản quá nghiêm với lúc ngửi được hai chân thú ra hương vị chuyển đến cái này không nó ngựa không ngừng vó liền bay tới đại đoàn tử có chút ghét bỏ phủi nhãn đầu này ngu xuẩn chim đặc biệt là thanh âm của nó nghe quá khó tiếp thu rồi đặc biệt t r ó i thai mỗi lần nó tới đại đoàn tử đều rất muốn đem nó cho đánh một trận chim chip liền tại một gấu một chim một xả cùng đợi mỹ vị ra lò thời điểm lại là một tiếng tiếng chim hót chuyển đến thanh âm này giang hà biết đại đoàn tử cũng biết là hải đông thanh lão bà thanh âm quả nhiên hải đông thanh đang nghe tiếng kêu phía sau bỗng nhiên ngầm đầu trên nét mặt thêm m ấ y phần khẩn trương chim c h i ế c thư hải đông thanh từ không trung bay xuống tới vững vàng rơi vào trên cây khô nó sát mặt lạnh lùng nghiêm nghị một đôi sắc bén đậu đậu nhãn trực câu câu nhìn chằm chằm hải đông thanh hải đông thanh bị nhìn chằm chằm có chút cho d ạ n ó yếu ớt viết quá đầu sau đó chậm rãi hướng giang hàn phía sau chuyển đi ý đồ dùng phương thức như vậy đi tách ra lão bà chú ý lực giang hàn nhìn lấy bị thê quản nghiêm hải đông thanh nhịn không được đều vui vẻ không nghĩ tới a cái ra hỏa này cũng có một ngày như vậy tốt lắm nếu đại gia đều đến đông đủ trước hết ăn lại đi a giang hàn cũng không phải là cái gì người tuy là hải đông thanh hàn g này làm nhiều việc khác nhưng cũng may có cái vợ quản đang từ từ hướng tốt phương hướng cải biến đêm nay có thịt nướng nói chung người gặp có phần a dọa cơm giang hàn hô to một tiếng ăn hàng những động vật trong nháy mắt cả người run lên sau đó cấp tốc hướng giang hàn vây quanh ba ba, chúng ta cũng tới nhu nhu ôm lấy tiểu đoàn tử cũng hấp ta hấp tấp đi theo qua giang hàn xuất ra chiếc b ú a một người cho chúng nó tới một h ố i kéo kẹt kéo kẹt xốp giòn hương nồng thịt ba chỉ trong nháy mắt ở riêng mình trong miệng văng lên hương đại đoàn tử thịt đều còn chưa kịp đến đâu cũng đã ướt kỳ thực thảm nhất không ai bằng đại mạng xả nó tuy là có thể người ban đầu vị giác nhưng ăn chỉ có thể dựa vào nuốt căn bản nếm không ra mùi vị một khối thịt ba chỉ hai ba lần đã bị nó ăn tươi nuốt sống thức nuốt vào c á i bụng ngược lại làm i ệ n g nhỏ một chút nu nu tiểu đoàn tử ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn mùi vị nếm chân hải đông thanh phu p h ụ lối ăn cũng là rất nhã nhặn một chỉ chào đạp dùng m ỏ đi xé thịt ba chỉ một ít nhảy một ít nhảy ăn được không tự tại gào khóc chủ nhân chủ nhân còn nước không đại đoàn tử vẻ mặt khẩn cấp nhìn chằm chằm giang hàn ý đồ còn muốn tới một khối đợi lát nữa để cho ngươi ăn nhanh như vậy a mùi vị nếm ra sao giang hàn đào cặp mắt trắng g ã một lần nữa quét hết một nhóm thịt ba chỉ chuẩn bị mở nướng ngày kế giang hàn h à n g ngày chuẩn bị thức ăn cho heo gần nhất heo con chết khẩu vị không biết có phải hay không là biến đ i ề u heo thức ăn r a súc ăn tương đối ít nấu thức ăn cho heo ăn ngược lại là thật nhiều dù sao những thức ăn này là dùng nước linh t u y ể n cùng đặc cấp hạt giống trồng ra tới đầu mùi vị cũng tốt ăn nhưng thời gian dài tiếp tục như thế có thể không làm được t h a n h tựu một cái có thực phẩm heo k i ê n ăn là không thể thực hiện giang hàn quyết định dùng thức ăn cho heo cùng heo thức ăn g a súc hòa lẫn tới heo thức ăn g a súc chiếm đại bộ phận thức ăn cho heo thả một chút xíu. làm cho heo con tử có thể nếm ra mùi vị liền được mấy cái thẳng nãi con đang phục d ụ n g r a súc thay đổi dược thủy phía sau dung mạo so với thông thường heo tốt hơn mấy lần giang hàn cầm ba lô đem tủ lạnh trong kho hàng tương đối lao đ ồ ăn toàn bộ đều hài đứng lên những thức ăn này mặc dù có chút già rồi nhưng nhìn cũng so với trong thành bán tốt hơn mấy lần xanh biết rau cải trắng đỏ tươi đại cà chua so với hai cái nắm tay còn lớn hơn khoai tây dưa chuột cây cải củ mỗi một dạng rau dưa đều đặc biệt mới mẻ giang hàn có tràn đầy một ba lô rau dưa trở về đại đoàn tiểu đoàn một bên gặm dưa chuột một bất tiến cùng sau lưng giang hàn đang đang đang chạy giang hàn đều đi thật xa cái này hai hàng vẫn còn ở khoan thai chậm rãi vừa ăn vừa đi giang hàn quay đầu lại hướng cái này hai hàng kêu một tiếng hai người các ngươi nhanh lên một chút theo kịp ta muốn về nhà nấu thức ăn cho heo đại đoàn tiểu đoàn ở giang hàn dưới sự thúc giục như trước d ư ơ n g cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nhai d ư a chuột sau đó khoan thai chậm rãi hướng nhà phương hướng đi tới giang hàn cũng không để ý cái này hai hàng ngược lại hai đứa c h u n g nó cũng sẽ không rơi sau khi về nhà giang hàn dùng thủy tướng đồ ăn rửa được sạch sẽ hắn cầm nao đông đông đông chặt lấy rau cải trắng ạ nhu nhu, nhu, nhu tay ba ba, ta xa xa. mặc dù nhỏ thế nhưng làm việc lại đĩnh ma lợi nàng thanh cựu một cái nho nhỏ nhóm lửa viên làm được đặc biệt nghề nghiệp đúng lúc sung sục sung sục nước linh tuyển thêm các loại rau dưa thức ăn cho heo đã bị nấu được nát vụn nát vụn giang hàn đứng ở tại chủ phòng cũng có thể ngửi được một cái nồng nặc thoang thoảng ngụy vị các loại rau cải hương vị đều bị nấu đi ra d u n g hợp quanh quẩn tại một cái khiến người ta nhịn không được nuốt nổi lên nước bọn trong chuồng heo nhị sư huynh ở n g ư ờ i được hương vị phía sau chương 90 í n m ố t h hoa báo vượt ngục tiến hành lúc bọn họ n g ầ n đầu không ngừng d ậ m gì hừ hừ muốn ăn muốn ăn đám này nhị sư huynh gấp gáp không được bọn họ ở trong chuồng heo không ngừng l ạ t cùng những thứ này heo con từ đến nơi đến trôn tới nay đã lớn lên nhanh gấp ba bọn họ ban đầu hai ba chục cân hiện tại đều có gần một trăm cân nếu như nhiều hơn nữa ăn chút nói không chừng lại có thời gian một tháng có thể xuất chuồng giang hàn cảm thấy nhất thua thiệt vẫn là không có bảo lưu heo nhà năng lực sinh sản nếu như bọn họ có thể sinh heo con sinh ra heo con cũng là bị gia súc thay đổi dược thủy cải tạo qua bọn họ nhất định sẽ dáng dấp tốt hơn đến lúc đó mình coi như là chỉ bán heo con cũng là kiếm mượn ấp ra con gà con mà nói những thứ này con gà con hơi thở không có mấy ngày thời điểm liền dáng dấp cùng thông thường đại công kê l ớ n bằng đây chính là gia súc thay đổi nước thuốc như phê chỗ giang hàn nếu có thể nuôi một nhóm heo con lúc đó kiếm được càng nhiều cũng không cần luôn là ỉ lại với ở hệ thống bên trong g ú t chúng gia súc thay đổi dược thủy phía trước không có nghĩ tới chỗ này chờ lần sau lần sau giang hàn nhất định phải học được l ư u trùng trong n ồ i thức ăn cho heo cô lỗ cô lỗ không ngừng sôi trào nhìn qua khiến người ta muốn ăn mở rộng ra nhiều như vậy làm nấu thức ăn cho heo sở trệ à mẹ cũng chỉ có giang hàn nấu thức ăn cho heo khiến người ta thèm nhỏ dãi không mở vui đùa ta là thực sự thật muốn ăn thức ăn cho heo một giang ca làm thức ăn cho heo nhìn lấy thật là mỹ vị những thức ăn này thoạt nhìn lên so với trong siêu thị bán còn muốn mới mẹ không ít cái này dùng để nuôi heo không thể tiếp rồi sao giang ca có thể hay không mở cửa hàng online ạ ta nguyện ý giá cao mua người đồ ăn ha ha ha muốn không trực tiếp đem thức ăn cho heo đặt ở trên internet bán ra a một ta đồng ý giang ca thức ăn cho heo nhất định sẽ ta thật mua giang hàn nhìn lấy người xem bình luận cười cười nhà mình rau dưa nấu đi ra thức ăn cho heo nhìn đ í c h sắc rất mỹ vị liên đại đoàn tiểu đoàn hai đứa chúng nó cũng không nhịn được chảy nước miếng hai đứa chúng nó tuy là thưởng thức được nhiều như vậy mỹ thực thế nhưng đối với thức ăn cho heo hai đứa chúng nó vẫn là hết sức mê luyến làm rau dưa nấu được không sai biệt lắm lúc lại tiến vào trong gia nhập vào một ít bột ngô cùng heo thức ăn gia súc sau đó cùng nấu chín thức ăn cho heo một cái thức ăn cho heo liền đại công c á o thành giang hàn đi múc một ít bột ngô vừa mới chuẩn bị đem bột ngô gia nhập vào thức ăn cho heo c h u n g trần bình ở ngay cửa sốt ruột lật đật kêu hắn giang ca giang ca ngươi mau ra đây đại hoa báo vượt n g ụ đại hoa báo vượt n g ụ giang hàn nghe vượt n g ụ hai chữ còn tưởng rằng trần bình là đ ù a g i ỡ n hoa báo nếu là thật vượt ngục á i kêu cục lâm nghiệp cùng trần bình không phải chịu không nổi a chuyện gì xảy ra hoa báo v ư ợ n g ụ nếu như trần đội trưởng không nói ta đều quên còn có một hoa báo ở cục lâm nghiệp Nhất n vượt yếu là giang ụ c l hằng i nghe xong trần bình lời nói phía sau liền vội vàng đem múc bột ngô ngôi đem thả dưới sau đó đem trần bình gọi vào phòng trần bình vội vã đi tới chủ phòng chuẩn bị cho giang ca nói hoa báo làm mất chuyện nhưng khi hắn vào chủ phòng phía sau sự chú ý của hắn đều bị thức ăn cho heo hấp dẫn hắn sau khi đi tới phòng bếp hai mắt sáng lên nhìn lấy trong nồi thức ăn cho heo hắn dùng sức hít mũi một cái hô heo này thực người thật là mỹ vị a hắn nhìn lấy trong nồi thức ăn cho heo nuốt nước bọn nhìn không được nói rằng giang ca ngươi có thể hay không cho ta múc bắt thức ăn cho heo a giang hàn đều không còn gì để nói không phải mới vừa bởi vì hoa báo vượt ngục chuyện rất gấp sao làm sao hiện tại vừa tiến đến đã nghĩ ăn thức ăn cho heo rồi hả cái g i a hỏa này chẳng lẽ chính là vì ta thức ăn cho heo mà đến giang hàn vỗ xuống trần bình bà vai nhắc nhở hắn ngươi không phải phải cùng ta nói hoa báo vượt ngục chuyện sao muốn không chúng ta trước tiên đem thức ăn cho heo chậm một chút lại ăn trần b ì n h bị giang hàn nhắc nhở phía sau hắn còn có chút lưu luyến nhìn lấy trong nồi thức ăn cho heo sau đó nói lắp bắp đúng đúng đúng ta cái này đầu góc hiện tại ăn cái gì thức ăn cho heo hả đang khi nói chuyện trần bình còn dùng tay đập mình một chút chán hắn thật đúng là phân không rõ nặng và nhẹ thong thả và cấp bách muốn trách thì trách giang ca nấu thức ăn cho heo quá mức mỹ vị trần b ì n h nuốt một ngụm nước bọt đem đầu gắng gượng lạc hướng nổi một bên khác phía sau hắn lúc này mới hướng giang hàn giải thích hoa báo vượt ngục sự tình hoa báo ở một giờ phía trước v nó vết thương trên người đã gần như khỏi hẳn thế nhưng nhỏ nữa v ạ n đi cho nó thay thuốc thời điểm nó c ư nhiên tùy thời đem tiểu vạn cho c ụ c sau đó mở cửa ra trốn ra động vật bảo hộ đ ứng cái k i a tiểu vạn thúc thúc bị thương rồi sao lời này là nhu nhu hỏi nàng biết hoa báo là động vật hoang dã móng v ố t phi thường sắp bén nàng lo lắng tiểu vạn thúc thúc t h ư ơ n g thế t r â n bình nhìn lấy hiểu chuyện nhu nhu trả lời tiểu vạn thúc thúc không có thụ thương hiện tại nhất chủ yếu nhiệm vụ chính là ở trong thôn thăm dò một vòng ta sợ hoa báo tới trong thôn hoa báo chạy trốn đều không phải là cái gì đại sự dù sao nó vết thương trên người dựa vào chính mình cũng có thể khôi phục Thế xuất nhưng h nó muốn là i ệ sở dĩ trần bình mới chỉ có gấp gáp như vậy muốn tìm kiếm giang hàn trợ giúp hắn còn đang suy nghĩ hoa bao vượt ngục có phải hay không tới nhà hắn giang hàn nghe nói thức ăn cho heo cũng không nấu vội vã buông cái môi đi tìm hoa báo nhà hắn có nước linh tuyển hoa báo vượt ngục tới nhà hắn cực kỳ có thể hành ta đi ra ngoài tìm không chín tìm xem hoa báo có hay không ở nhà của ta phụ cận thần hiện trần b ì n h rất là cảm động luận theo sách còn phải là giang ca á hành vậy phiền phức giang ca ta muốn đi thông báo người trong thôn để cho bọn họ một ngày phát hiện hoa báo tung tích liền đúng lúc liên hệ ta giang hàn cùng trần bình tách ra hành động hoa báo muốn là xuất hiện ở nhà mình phụ cận chuyện này có thể to lắm đừng đến lúc đó nó cùng đại gấu trúc đánh nhau làm gì nghĩ vậy giang hàn mang theo nữ nhi phi xin xin đi ra ngoài tìm hoa báo hắn ở nhà phụ c ậ n tìm tòi một vòng đều không có tìm được hoa báo tung tích hồ nước đất trồng rau lồng gà những chỗ này giang hàn đều tìm bị tìm đều không có hoa báo thân ảnh những chỗ này tìm không được hoa báo giang hàn lại cùng t r ầ n bình đi trong thôn tìm hoa báo mấy người bọn họ ở trong thôn đi vòng v ò một vòng đồng d ạ n g không có phát hiện hoa báo hình bóng t r ầ n bình chỉ có thể làm cho người trong thôn c ẩ n t h ậ n chút gặp phải hoa báo nhất định phải cách xa thấy hoa báo cũng muốn gọi điện thoại thông báo cục lâm nghiệp không phải vậy sẽ rất nguy hiểm chân bình tìm không được hoa báo đặt mông ngồi dưới đất có chút bất đắc gì nói lấy giang ca ngươi nói hoa này báo sẽ không gây chuyện cho ta a đừng đến lúc đó cũng hộ lâm viên chức vị không bảo đảm cái này có thể làm sao bây giờ giang hàn v ỗ xuống trần bình bạ vai thoải mái sẽ không có chuyện gì đừng sợ cái này chỉ hoa báo hẳn là chọc không phải xảy ra chuyện lớn gì trần bình ở trong lòng điên cùng cầu nguyện hy vọng hoa báo chớ cho mình gây sự không cần lo lắng hoa báo chắc chắn sẽ không có việc gì tìm không được hoa báo giang hàn cũng chỉ có thể mang theo trần bình về nhà về nhà một lần giang hàn kinh ngạc không được nhà đại hoa báo cư nhiên đứng nhóm bếp ăn thức ăn cho heo hoa báo run đứng ăn thức ăn cho heo miễn bản có bao n h i ê u hưởng thụ chương chín mươi hai một cụm viễn thức ăn cho heo đại hoa báo chín mươi hai cụm viễn thức ăn cho heo đại hoa báo đại hoa báo đứng nhóm bếp bẹp bẹp ăn thức ăn cho heo thức ăn cho heo có chút nóng hổi nó rất thông minh lẻ lưỡi liếm mặt ngoài hơi có chút lạnh thức ăn cho heo nó dùng đầu lưới một quyển liền đem thức ăn cho heo nuốt vào bụng sau đó đại hoa báo vẻ mặt hưởng thụ chuyện gì xảy ra đại hoa báo làm sao ở giang ca trong nhà a nhưng lại đang ăn thức ăn cho heo hắn sẽ không nhìn lầm rồi a hắn há to mồm có chút kinh ngạc hỏi giang hàn giang ca ta ta không nhìn lầm chứ đại hoa báo cư nhiên ở nhà ngươi giang hàn trên mặt khiếp sợ cũng không thua kém trần bình hắn đều không nghĩ tới đại hoa báo cư nhiên tại hắn già hơn nữa đang ăn thức ăn cho heo đối với dường như không nhìn lầm khán giả hai người bọn họ nhãn mộng bức dáng vẻ cười không được ha ha ha ha không phải chỉ là bọn hắn khiếp sợ ta cũng khiếp sợ không được cứ mặc a đại gia còn tìm như thế một vòng kết quả đại hoa báo dĩ nhiên tại giang ca ra ăn thức ăn cho heo c ư ờ i chết một không nói là con báo là thực phẩm thịt người chủ nghĩa sao m ở thế nào thủy ăn chay rồi hả 666, t a cho tới bây giờ chưa thấy qua ăn thức ăn cho heo c o n báo ta chỉ muốn hỏi giang ca nhà thức ăn cho heo rốt cuộc có bao nhiêu mỹ vị hả cùng là hỏi nhìn lấy những thứ này động vật hoang dã đều ở đây ăn m ó n chính ta cũng muốn nếm thử giang hàn cùng trần bình mặc dù đối với đại hoa báo không có gì uy hiếp thế nhưng đại gấu trúc cũng không giống nhau đại gấu trúc cùng đại hoa báo giống nhau đều là đại hình động vật hoang dã cái này hai hàng tính là lần đầu tiên chính thức gặp lại đại đoàn tử chứng kiến tại chủ phòng xuất hiện đại hoa báo lúc nó ủi lên thân thể đứng ở giang hàn bên cạnh thấp giọng phát ra giống rợn hứng cách chúng ta xa một chút đại hoa báo hiện tại say đắm ở mỹ vị thức ăn cho heo trùng nó cũng không muốn tựa đầu nâng lên đại gấu chúc uy hiếp bản hoa báo không thèm để ý chút nào giang hàn nhìn lấy thương thế thật tốt hoa báo hắn cũng không dám tùy tiện tiếp cận nó hắn không biết cái này chỉ đại hoa báo tính khí mười tám như thế nào nếu như đơn giản tới gần đem cái da hỏa này cho cấp nhãn có thể sẽ không tốt giang hàn đưa tay vũ đại đoàn tử khiến nó tính táo một chút đại đoàn tử người lanh tính một điểm không nên đơn giản khơi mào chiến đấu giang hà nghĩ lấy nếu đại hoa báo thích ăn thức ăn cho heo vậy trước tiên khiến nó ăn thỏa mãn lại nói đến lúc đó ăn đồ đạc của mình nó khẳng định là có thể ngoan ngoan nghe lời đại đoàn tử thu liễm tâm tình lui về phía sau hai bước nó tuy là lui về phía sau điểm thế nhưng nó như t r ư ớ c mở to hai mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào đại hoa báo nếu như cái g i a hỏa này dám gây chuyện bản gấu cũng không chỉ là dễ chê ơ đại hoa báo lệ lưới đem mặt ngoài hơi lạnh thức ăn cho heo sau khi ăn xong cũng chỉ còn lại có phía dưới có chút nóng bỏng thức ăn cho heo lớn như vậy một nồi thức ăn cho heo muốn nhanh như vậy lạnh xuống tới cẩn thận dài một hồi thời gian còn lại thức ăn cho heo có chút nóng hổi đại hoa báo nóng này muốn tiếp tục ăn nó lẹ lưỡi liếm láp sau đó vội vã há miệng điên cuồng hà hơi hô hô hô đồ chơi gì làm bị thương ta đầu lưỡi đại hoa báo một bên le lưỡi một bên điên cuồng hà hơi cái da hỏa này tức giận thậm chí còn vươn m o n g ướt không ngừng n u ố t trong nồi thức ăn cho heo đại đoàn tử ở một bên nhìn lấy đại hoa báo hàm hàm hành vi đều có chút không nói cái da hỏa này có phải hay không, không quá thông minh n u n u chứng kiến đại hoa báo nóng đến rồi n vương tiểu thủ s ờ s ờ đại hoa báo đôi an ủi nó khờ hàm đại hoa báo người ở đây bên cạnh chờ một lát chờ các loại thức ăn cho heo lạnh lại ăn đều nói con cọp cái mông s ờ không phải mèo lớn đuôi s ờ không phải giang hàn chứng kiến nữ nhi vừa lên trước liền bắt được đại hoa báo đôi cùng s ờ thời điểm hắn căng thẳng trong lòng n h a động tác này sẽ không đem đại hoa báo cho trọc sinh khí a giang hàn vội vã đứng đi qua đem nữ nhi bảo hộ ở bên cạnh đại hoa báo nguyên bản còn hướng về phía thức ăn cho heo nhi vô cùng tức giận nhưng khi cái đôi của nó bị nhu nhu sờ soạn một lúc sau nó theo bản năng quay đầu nhìn về phía nhu nhu đây là hai chân thú có lẽ hai chân thú năng đủ giúp ta đại hoa báo đối với nhu nhu s ở chính mình cái đuôi hành vi cũng không có tức giận nó ngược lại quay đầu hướng nhu nhu lẻ lưới trần binh ở một bên nhìn lấy đại hoa báo lẻ lưới cử động lúc hắn đều kinh ngạc cái q u ỷ gì cái này đại hoa báo sẽ không làm thương tổn nhu nhu a giang hẳn đều có chút khẩn trương bất quá hắn đứng ở đại hoa báo bên người có thể cảm nhận được nó không có sức uy hiếp gì một đại hoa báo quay đầu đánh giá nhu n u ánh mắt thật đáng sợ hoàn toàn chính xác đại hoa báo lẻ lưới chẳng lẽ là muốn cắn n u n u a không có khả năng h ô n g á c như vậy động vật hoang dã muốn công kích con mồi nói căn bản không cho con mồi bất luận cái gì suy nghĩ thời gian phản ứng nếu như muốn cắn nhu nhu lời nói khẳng định đã sớm hạ khẩu người xem suy đoán cùng giang hàn suy đoán nhất trí đại hoa báo cũng không định thương tổn nhu nhu đại hoa báo hướng lẹ lưỡi nó dùng đầu lưỡi liếm liếm nhu nhu bàn tay sau đó một bên liếm một bên gào khóc hai tiếng làm n ũ n g ngao nó làm n ũ n g liền tính con dùng n h ã n thần không ngừng ý bảo nhu n u muốn tìm cầu trợ giúp của nàng ngao hai trần thú người giúp ta một cái n u n u xem hiệu đại hoa báo nghĩ biểu đạt ý tứ nàng lôi ké ba ba đại hoa báo cảm thấy thức ăn cho heo quá nóng nó ăn thời điểm dường như có vật gì ở công kích đầu l ư ớ i của nó nó muốn cho chúng ta giúp một tay nó giang hàn phát hiện nữ nhi dường như có trời sinh động vật thân thiện năng lực nàng có thể nghe hiểu động vật hoang dã nghĩ biểu đạt ý tứ rất nhiều động vật hoang dã cũng là căn cứ vào điểm này cũng sẽ không làm thương tổn n u n u giang hàn nhìn lấy khả ai nữ nhi trả lời t ố t ta đây cầm một cái trậu nhi chia một ít thức ăn cho heo đi ra l ệ n h lấy chờ một chút l ệ n h đại hoa báo là có thể ăn tức đại hoa báo ngươi ngoan trở đấy có ta ba ba ở ngươi rất nhanh thì có thể ăn được thức ăn cho heo giang hàn cầm cái tia trậu đem trong nồi thức ăn cho heo m ú c một bàn đi ra đặt ở bên cạnh l ạ n h lấy chờ đợi thời điểm nhu nhu vươn tiểu thủ không ngừng vớt đại hoa báo đầu đại hoa báo rất yêu thích nhu nhu xoa nó thậm chí còn hưởng thụ phát ra cô lỗ cô lỗ thanh â m t h â m thì gần hai trận thú ngươi vớt thật là thoải mái giang hàn dính nhu nhu q u ă n g đứng ở một bên thử đưa tay ra vớt đại hoa báo khi hắn tay va chạm vào đại hoa báo lưng lúc đại hoa báo d ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua giang hàn, sau đó có chút bất mãn nói rằng thầm thì cái gì cũng không cho ta ăn ngươi liền sợ ta ngươi hảo ý nghĩ sao khá lắm người bây giờ ở trong nhà của ta đứng ở ta nhóm bếp ăn ta thức ăn cho heo còn dám đối với ta có chút v ả n g h ư n g dẫn đại hoa báo thật đúng là lá gan không nhỏ giang hàn cũng không tin cái này tả hắn bất kể đại hoa báo có hay không tinh khí hắn trực tiếp vươn hai cái tay hướng về phía đại hoa báo đầu chính là một trận mạnh mẽ t r à sát vớt miêu vốn là rất thoải mái hiện tại vớt con báo thì càng sảng giang hàn hai cái tay một khối trên dưới nâng tay cuộn lại đại hoa báo đầu m i ễ n bản có bao nhiêu sảng lúc đầu đại hoa báo còn có chút không tình nguyện nhưng khi giang hàn đưa tay vớt cảm của nó lúc nó lập tức phát sinh cô lỗ cô lỗ tiếng oanh、mình. chương chín mươi hai một cồn h u y ế n thức ăn cho heo đại hoa báo thanh âm này liền cùng động cơ nổ ẩm thanh âm giống nhau cô cô cô vang lên không ngừng đại hoa báo còn không có bao lâu cũng đã triệt để luân hãm vào giang hàn cha mẹ vớt miêu thủ p h á t h ạ một ha ha ha ha, ha cờ ư i chết đại hoa báo còn rất hưởng thụ sợ c h ệ hạ mẹ phụ nữ nhanh như vậy liền vớt đến rồi đại hoa báo ta đi có điểm lợi hại a n một động vật họ mèo bị vớt thoải mái phía sau đều sẽ phát sinh cô cô cô thanh âm hoa báo cũng làm yêu nó cái này lẩm bẩm thanh âm so với động cơ còn vang lột biết mèo lớn phía sau trong trậu thức ăn cho heo cũng lạnh không sai bị lắm giang hàn đem c h ậ u đưa cho đại hoa báo tới có thể ăn đại hoa báo sau khi nghe được nó lập tức vươn mở ra miệng to như c h ậ u máu đem miệng vói vào trong c h ậ u chính là một trận hút mạnh ở một trận phong q u y ể n vân tàn phía sau c h ậ u nhi bên trong thức ăn cho heo bị ăn sạch sau khi ăn xong đại hoa báo nâng lên đầu nhìn lấy giang hàn sau đó dùng móng l u ố t chỉ chỉ trong nồi ý bảo lấy cô còn muốn ăn lại tới điểm nó nói xong còn dùng móng l u ố t vỗ xuống không bàn nhi một c h ậ u thức ăn cho heo làm sao đủ nó ăn đâu khẳng định được lại tới một trậu a t r ầ nhà b ì n chứng ca cùng thức ăn cho heo bộ dạng, khỏe miệng giật một cái. hoa huyến heo khỏe kiến giang điên ăn dạng, miệng Ngươi giật đại báo ra bộ ở một l đ người vật thịt, hiện tại chạy tới chỗ này ăn hiện chạy chay, ta chẳng lẽ chúng ta phía r ớ c ngược đáy rồi ngươi hả? Nha, ở tại cục lâm nghiệp bên trong mỗi ngày ăn đùi gà ăn thịt tươi bình thường cũng không thấy ngươi khẩu vị tốt như vậy ai trần bình đều có chút không nói đại hoa báo vượt ngục phía sau tư n h i ê n trực tiếp tới giang ca ra ăn thức ăn cho heo làm được dường như chính mình thực sự hành hạ nó giống nhau giang hẳn lại cho nó múc một bản thức ăn cho heo sau đó nhịn không được hỏi trần bình trần đội trưởng có phải hay không các người hành hạ nhân ra nhỉ Trân t Bình lung n ú đối i thích. với nói g c nó nhưng là quốc a n tới cấp bảo hộ nói tử này, nói lui hay là trách giang ca làm thức ăn cho heo quá mức mỹ vị kỳ thực cũng không trách đại hoa báo đột nhiên một cái đổi tính bắt đầu ăn chay nguyên nhân chủ yếu nhất là nồi này thức ăn cho heo là linh tuyển thủy thêm đặc biệt thay đổi sau dao dưa hầm đi ra đại hoa báo ở đem thức ăn cho heo ăn được trong bụng phía sau nó có thể cảm nhận được trong bụng có một cỗ rõ ràng viện ý ngọt ngào thức ăn cho heo đưa đến chữa bệnh hóa giải đau đớn tác dụng đối với thương thế còn chưa có khỏi hẳn đại hoa báo mà nói thức ăn cho heo đã là mỹ vị càng là chữa bệnh thanh dược đối mặt mỹ vị thức ăn cho heo đại hoa báo thoáng cái huyện ngũ châu đại đoàn cùng tiểu đoàn ở một bên nhìn lấy đại hoa báo bẹp miệng ăn thức ăn cho heo hai đứa chúng nó nóng nảy không được hừ, hừ vàng gì đại hoa báo có thể ăn thức ăn cho heo chúng ta liền không có đâu hai bọn nó chạy đến giang hàn dưới chân một trận làm lũng anh anh anh chúng ta cũng muốn ăn mỹ vị thức ăn cho heo đặc biệt là tiểu đoàn tử cái da hỏa này còn dùng miệng ngậm giang hàn ống quần không ngừng cắn xé nó một bên túm lấy mãi ba ống quần cắn xé một bên phát sinh dầm gì t h a n h em gấp rút gào khóc muốn ăn bản đoàn muốn ăn giang hàn đưa tay đem hàng này cho ô m vào trong lòng trả sát được rồi được rồi cho ngươi ăn đừng cắn ta quần đại đoàn tiểu đoàn đi đem các ngươi hai chậu lấy tới ta cho các ngươi múc thức ăn cho heo giang hàn có chút đau lòng nhìn về phía nằm viện lớn như vậy một nồi thức ăn cho heo heo con nhóm còn không có đạt được ăn cũng đã bị mấy cái này quỷ tham ăn ă n hơn phân nửa giang hàn mới nói xong đại đoàn tiểu đoàn liền hưu một cái vọt tới trong v i ệ n vươn gấu miệng ngậm c h ậ u đang đang đang chạy vào chủ phòng đại đoàn tử ngậm c h ậ u ngồi ở giang hàn trước mặt khéo léo đem c h ậ u đưa cho chủ nhân ngao chủ nhân cho ta rót đầy tiểu đoàn tử đông một cái đem c h ậ u ném xuống đất sau đó cắn cắn giang hàn ông quần ý bảo lấy hắn anh n a i ba ta cũng muốn ăn giang hàn nhìn lấy cái này hai hàng lấy bộ dáng gấp gáp vội vã cầm lấy trậu nhi cho bọn hắn hai một gấu múc một trậu thức ăn cho heo hắn liền không hiểu nổi chính mình chỉ bất quá thật đơn giản nấu một nồi thức ăn cho heo mà thôi còn như, như thế được hoan n ê n sao đại đoàn tiểu đoàn ở người được mỹ vị thức ăn cho heo phía sau bắt đầu điên cuồng hưởng dụng mỹ thực con báo đại gấu trúc kỳ tụ ở một khối ăn đồ hình ảnh vốn là khó có được hiện tại hai loại giống l o à i cư nhiên tụ ở một khối ăn thức ăn cho heo vậy thì càng làm khó được giang hàn nhìn lấy bọn họ ba tùng tùng tùng tùng ăn thức ăn cho heo bộ dạng có chút nhớ cười thằng thắng trực tiếp đem ba tên này chạy tới trong chuồng heo đuôi mỗi ngày đang đút bọn họ điểm thức ăn cho heo bọn họ nói không chừng đều sẽ không phải thường nhạc ý cầm nhất cấp bảo hộ động vật làm heo đuôi cũng chỉ có giang hàn mới có thể làm được trần bình nhìn lấy bọn họ ba ăn thức ăn cho heo ăn được thơm như vậy hắn ở một bên nhịn không được chảy nước miếng giang ca, h h có thể hay không cho ta cũng múc một chén à. tìm một buổi chiều còn báo ta có chút đói bụng giang hàn vật hành nếu tất cả mọi người muốn ăn thức ăn cho heo vậy đều ăn bài cho các ngươi bên trên vì vậy hắn cầm bát cho trần bình cũng múc một chén cái này phát sóng trực tiếp giữa khán giả càng tò mò hơn giang hàn nấu thức ăn cho heo rốt cuộc là cái gì mùi vị đó a ăn xong rồi thức ăn cho heo trần bình hài lòng l o n miệng hắn nhìn lấy nuốt ở chủ phòng trong góc con báo nói rằng hiện tại cái này chỉ hoa báo vết thương trên người đã tốt lắm rồi muốn không chúng ta đem chạy tới giã ngoại đi, làm cho chính hắn trở về đại tự nhiên a giang hàn biểu thị đồng ý có thể a hoa báo vẫn ở lại cục lâm nghiệp cũng không phải hồi sự thừa cơ hội này đưa nó thả về đại tự nhiên cũng tốt vô cùng tuy là nói như vậy thế nhưng giang hàn cũng không biết đại hoa báo có nguyện ý hay không lý khai nó chỉ nếu không phải là bởi vì thức ăn cho heo quá mức mỹ vị ỉ lại vào chính mình liền được giang hàn cùng trần bình dự định đem đại hoa báo cho đánh bởi nhưng là hàng này nút ở phòng bếp trong góc vẫn không nút đ í t giang hàn đi lên t r ư ớ c lột vớt đại hoa báo sau đó tiến đến nó bên cạnh ở bên thai của nó nói ngươi nếu là không đi chờ một lát trần đội trưởng đã bảo người đến cho ngươi đánh thuốc t ê sau đó ngươi đem ngươi mang lên cục lâm nghiệp đi giam lại nếu là không muốn bị nuốt hiện tại đi còn kịp đại pháo hoa nghe hiểu giang hàn lời nói hắn nâng lên đầu dùng có chứa sắt ý ánh mắt nhìn chòng chọc vào trần bình cái gia hỏa này không phải là người tốt chính mình hay là t r ư ớ c lưu tốt nhất tương đối khá đại hoa báo liếc mắt một cái giang hàn sau đó cất bước nhảy ra phòng bếp bậy cửa sổ nó xẹt một cái bỏ chạy đi giang hàn đều có chút kinh ngạc đại hoa báo cứ đi như thế nó đi cũng tốt chương 93-1, ba m á n h hoa chi mật 93, í ba bánh hoa chi mật thứ l i ề u mạng đại đoàn tử ba m ư ba ba ba ngươi xem có ở trên trời màu hồng vân màu hồng vân giang hàn dừng một chút trong lúc nhất thời không có hiểu nữ nhi nói cái gì ý tứ theo nữ nhi ánh mắt phương hướng nhìn lại hắn gây mẩn cả người ở xa xôi trên bầu trời tư nhân thực sự xuất hiện một đoá thất thải t ư ờ n vân đ ô n g bạch sắc vân đoa sen lẫn thất thải nhan sắc nhẹ nhàng ngưng kết ở vô biên vô tận làm thiên bên trên ánh mặt trời vàng chói chiếu s ạ ở phía trên như mộng như ảo có thể nói đại tự nhiên kỳ tích thật xinh đẹp giang hàng kinh ngạc ở đầu theo bản năng đem phát sóng trực tiếp gian màn ảnh chuyển hoán đến rồi bầu trời ở hàng vỗ màn ảnh dưới xanh t h ẳ m bầu trời nhẹ nhàng thất thải bạch vân cứ như vậy thình lình phơi bày ở tại trước mặt của mọi người khá một chút xinh đẹp vân đoa nhanh hướng nguyện nhanh hướng nguyện ta đã thấy thải hồng thật đúng là chưa từng thấy qua màu sắc rực rỡ vân đoá một ta đã sức dình s t xuống lưu lại làm địa m khán giả cũng r ồ n dập bị thần bí này mà lại tuyệt mỹ thất thải tường vân chết phục r ồ n dập hướng nó để lại sự đẹp đẽ nguyện vọng tượng trưng cho các tường thất thải tường vân ký thác đại gia với cái thế giới này mong đợi nhất hy vọng đại đoàn tử cùng tiểu đoàn tử cũng là hàm hàm theo ngầm đầu thưởng thức chân trời phong cảnh giờ khắc này và hài hòa lại an bình ngày hôm nay thức dậy rất sớm ăn sáng xong phía sau giang hà nuôi n gà vịt ngư liếp nhìn trong nhà đất trồng rau còn có chút ướt át không chịu nổi dán vẻ hắn dự định nhiều làm cho phơi nắng vài ngày chờ các loại bùn đất mềm mại đến lúc đó cũng có lợi cho hạt giống này mầ ở nhà nhàn rỗi cũng không chuyển làm giang hàn chuẩn bị bên trên một c h u y ế n núi đi tìm một chút đại tự nhiên mỹ vị gần lân cận mùa hè trải qua một cái mùa xuân cần mẫn khổ nhọc cần lao tiểu hong mật nhóm cũng đã xây tốt lắm một tổ có một tổ mật đi với lúc gần nhất muốn uống điểm hong nước đường sợ giải giải sản không như trên núi đi tìm một chút tìm mật coi trọng nhất kiện thông thường không thể thông thường hơn nữa sự tình nhưng khi t r u n g bao hàm m ư ờ i phần nguy hiểm đặc biệt là đào tổ o n g thời điểm nếu như bảo hộ biện pháp làm trễ đây chính là biết xảy ra án mạng giang hàn từ trong nhà móc một đống phòng hộ đồ dùng mặt nạ bảo hộ khẩu trang toàn thân cao thấp đều làm đủ võ thuật chuẩn bị xong toàn bộ phía sau giang hàn nắm n u nhu tay mang theo đại tiểu đoàn tử liền đi ra cửa đợi lát nữa đi ra ngoài ta cho các ngươi tránh xa một chút các ngươi cần phải chạy xa một điểm a đi ở lên đường bên trên giang hàn vừa nói một bên cho nữ nhi cùng hai con đoàn tử nhắc nhở biết rồi ba ba gào khóc hai con đại gấu t r ú c lại hữu cơ biết vào núi tâm tình phá lệ hưng phấn một đôi đ ầ u đầu nhãn đông nhìn xem tây nhìn tò mò đánh giá cái này chưa từng tới bao giờ thế giới thủ hong kỳ thực rất dễ tìm chỉ cần thấy được trên cỏ có, có bị o n g mật coi trọng hoa dại theo bọn họ phi phương hướng đi là có thể chứng kiến tổ o n g dĩ nhiên dù sao đồ chơi này là mang cánh giang hàn liền hai cái chân chạy là không chạy nổi bọn họ giang hàn một đường cùng theo nhiều lần đều theo mất rồi yêu giang hàn ngày hôm nay mang nữ nhi lên núi tới à. trên núi hắn gặp mấy cái lên núi đốn tuổi thôn dân lý thúc phụ cận đây ở đâu có tổ o n g à, ta muốn tìm một chút mật về nhà uống nước mật ong tổ o n g à, còn nhiều mà ngươi dọc theo con đường này vẫn đi lên ta dưới lúc tới mới nhìn thấy mấy cái đại tổ o n g phải nhanh đi à đã có người ở hái ở nhắc nhở của hàn d ư ớ i giang hàn tăng nhanh bước tiến ông r ừ n g mật nhưng là rất quý hiếm bán đi cũng có thể đổi tiền không ít lúc này thực sự là mật nhiều nhất thời điểm giang hàn cần phải dành thời gian hàn nuôi thuận đường hướng trên núi tuần liền nghe được phía trước một trận tiếng kêu trên Ô ô ô đau đau quá thật nhiều ông mật đi mau đi nhanh lên ở phụ cận đốn thủy các thôn dân tìm tiếng cũng đ ộ i vàng đi tới giang hàn làm cho đại đoàn tử nhìn lấy nhu nhu cùng tiểu đoàn tử không nên tới gần dù sao lúc này cũng không phải là vây xem thời điểm nếu như những thứ này ông mật phát điên lên tới dọc đường tất cả sinh vật đều muốn tao thương trước ở chỗ này chờ ta trở lại giang hàn theo thôn dân thanh em đi tiến lên còn chưa tới đâu liền nghe được từng đợt tiếng kêu thảm thiết thương khổ đau quá cứu mạng ra ra ta đau quá cứu ta xuyên qua một mảnh bụi cỏ đám người lúc này mới nhìn thấy tùng lâm ở giữa một cái người đến cùng một cái rơi lớn một chút tiểu hải t ử ô m ở cùng nhau xung quanh rậm rạp chẳng chịt bay lấy ông mật ông o n g o n g thanh em này nghe rất là khủng bố lao nhân vì bảo vệ tiểu hải tử gác gao đem hải từ ô n lấy một bên xua đổi ong mật một bên thống khổ kê ơ tiểu hai t ử trên mặt trên cổ cùng với trên tay mắt trần có thể thấy bị chập đỏ lên phát sưng ong mật hiển nhiên là bị trọc giận bọn họ càng dễ ruộng càng là l i ề u mạng hướng trên người bọn họ phóng đi bình thường ong mật đều cũng có độc hơn nữa bọn họ trên mông châm nhọn vô cùng đâm vào trên thân người thường thường có loại chuyên tâm đau thêm lên nay trời tương đối nóng lại là lên núi làm việc hai người cũng không mặc quá quần áo dày sơn đâm ghim vào trong thịt bên trong mang theo độc tố trong nháy mắt liền bị phóng thích ra ngoài màn ảnh phía dưới hai người cả người đều là đỏ rực nổi lên các loại bọc mủ ở tiếp tục như thế hai người này tất nhiên sẽ có nguy hiểm t á n h mạng chu vi chạy tới thôn dân cứ việc muốn trợ rút có thể nhìn nhiều như vậy ông mật bọn họ cũng không dám thắng lợi dễ dàng h o ạ đ ậ u b vậy o n g nhìn chằm chằm một ngày có người tới gần vậy bọn họ chính là dưới một cái bị ông mật chập mục tiêu lao tần vậy phải làm sao bây giờ ai cái này hai ông cháu làm sao lại chạy đến nơi đây tìm một ta mũ giáp cũng không tìm một cái muốn không vập vào đem bọn họ kéo ra ngoài a tiếp tục như thế nhưng rất khó lường a khó mà làm được ngươi kéo bọn hắn ông mật cũng theo tới tìm ngươi đối phó bầy ông kỳ thực đơn giản nhất chính là dùng khói đặc giang hàn suy nghĩ một chút rốt cuộc là vội vàng bắt một bó cỏ xuất ra bật lửa đánh thiêu đại gia học biện pháp của ta chuẩn bị nhiều hơn một chút khói đặc đi ra như vậy thì có thể đem bầy hong đổi đi Tốt. thôn theo. bắt tốt tại trong tràn rất Trong Mấy đem mấy chậm chậm dày cái học cỏ cái đặc cây đuốc ở tại trong rừng tràn ngập ra. Khói đặc hiệu quả vẫn rất có hiệu. Trong lúc Vội hiện khói Khói hiệu khô, nhen Không hiệu. nhất thời, tựa như hong chậm chậm cho không khói dân lên rừng ngập vẫn nổi điên bao vã lửa. lâu, ra. tựa quả đầu dày làm ở bầy địa ba người phụ trách đốt khói đặc giang hàn phụ trách đem bị chập ông cháu hai cho lấy r a da da ngươi đừng lộn xộn nhanh theo ta ra ngoài ồ ồ ồ tốt tốt khái khái mấy người điều khiển khói đặc sông giang hàn đều nhanh không mở mắt ra được đám này hoang mật tuy là tạm thời có khói đặc định lấy nhưng chúng nó căn bản không có rời đi hiện tại cái tình huống này chỉ có thể nhanh chóng một bên lưu lại một bên dơ khói đặc da da đau quá ồ ồ ồ da da đau ta, ta hết hơi da da tiểu nam hải t h a h nhâm càng ngày càng suy yếu hơn nữa bắt đầu có loại hô hấp không trôi chạy trình độ đây là điện hình ong mật chập sau đó thân thể sản sinh mãnh liệt bảo hộ cơ chế vô cùng nghiêm trọng sợ rằng sẽ gây nên toàn bộ đường hô hấp đều biến sưng cuối cùng đưa tới hít thở không thông tình huống càng ngày càng gấp gấp giang hàn không để ý tới nhiều như vậy trực tiếp cóng lên tiểu nam hải liền chạy xuống núi những thôn dân khác lại là cóng lên lão gia g i a một đường điều khiển khói trắng tiểu giang ta đã gọi điện thoại cho một trăm m ư ơ i chín bọn họ hẳn là lập tức có thể nơi đây sơn đạo quá nát rồi trên căn bản không đến coi như đến chân núi cũng phải tốn cái nửa giờ nửa giờ tiểu hài này căn bản chống đỡ không phải lâu như vậy